Chương 101, chính là nhìn xe này có chút khó chịu. Chương 101, chính là nhìn xe này có chút khó chịu. Thanh phụ đường tuy không phải là giao thông yếu đạo, hiện tại cũng không phải cái gì dòng xe cộ cao phong kỳ, thế nhưng người đi trên đường cũng không gián đoạn, hiện giờ một chỗ xe sang trọng đụng xe đạp sự cố tự nhiên đưa tới mọi người chú ý, nhất là Phạm Hiểu Kiếm la lên, mọi người lại càng là nhao nhao đi tới vây xem. Nếu như nói hoa hạ cường đại nhất đoàn thể là cái gì, như vậy không gặm hạt dưa không rõ chân tướng vây xem quần chúng không còn ai, mọi người nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm, nhất là thấy được ngạo tiên tuyệt vậy mà không nói lại, hiển nhiên Phạm Hiểu Kiếm không có nói dối. Nhất thời một cỗ chính nghĩa chi hỏa bắt đầu hừng hực tiêu đốt. Ngươi người này như thế nào như vậy? Có tiền tới không nội à? Như vậy có tiền, có bản lĩnh đem hàng châu thành phố đều mua lại. Lúc ngươi nhà hậu viện à? Vậy ngươi nghĩ đến khai mở liền như thế nào khai mở? Hiện tại đụng vào người còn tiêu ngạo như vậy, ngươi cho rằng ngươi ai à? ba của ngươi là cái kia vừa sao? Không phải là ngày ngươi rồi mẹ ngươi châu bò, hoặc là ngày con bà nó chứa người châu bò, cũng không phải ngươi châu bò. Thần khí cái à gì? Có bản lĩnh chính ngươi châu bò một cái nhìn xem, liền biết lừa bố mày. Ngươi hẳn là vui mừng đụng không phải là ta. Nếu để cho ta gặp được chuyện như vậy, ta có thể rất chịu trách nhiệm báo cho ngươi. Tiểu tử, ngươi tuyệt đối đi không ra này thành phụ đường." Nạo Tiên Tuyệt nghe được mọi người xung quanh, đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới, nơi này dân chúng vậy mà hội như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng là sau đó liền phẫn nộ rồi, "Các ngươi bọn này chó mục tất quang giá hỏa biết cái đếch gì hả, không biết thì không muốn mỏ mẫm ba tiểu tử này là muốn lừa bị tiền, bị xe của ta lao, đụng gãy chân muốn lừa ta một trăm vạn, các ngươi một đám loại ngu vở cởn ở còn giúp lấy hắn nói chuyện, dù." Nạo Tiên Tuyệt bị gây nóng này, chẳng những sen lẫn Anh ngữ, liền ngay cả thành ngữ đều nói là không chính xác, cũng thật sự là làm khó vị này quanh năm sinh hoạt tại nước Mỹ hoa kiều. Phạm Hiểu Kiếm có chút trợn tròn mắt, cảm tình gia hỏa này còn không có hoàn toàn từ nước Mỹ phong thổ trung tâm điều chỉnh xong, ngươi tự cho là nói rất có đạo lý, ngươi liền có thể đứng ở thế bất bại, ngươi cho rằng người Hoa sẽ nhớ nước Mỹ người như vậy lý trí, như vậy lạnh lùng sao, dám thả bản đồ đại pháo, chỉ là bởi như vậy, trái lại không cần chính mình giúp hắn kéo cửu hận. Nguyên bản còn có chút do dự, chờ đợi quan sát, lý trí người xem đang nhìn đến ngạo tiên tuyệt kiêu ngạo như vậy thái độ, càng thêm tin tưởng lời của Phạm Hiểu Kiếm, nhao nhao gia nhập vào thảo phạt ngạo tiên tuyệt trong hàng ngũ. Phạm Hiểu Kiếm nhìn hiệu quả không sai biệt lắm, liền từ trên mặt đất đứng lên đối với nạo tiên tuyệt nói đầu gối của ngươi sinh trưởng ở trên đầu chỉ là vì gia tăng thân cao sao đừng nói chân của ta không có việc gì nếu ta thật muốn lừa ngươi ta sẽ mở miệng một trăm vạn sao cao như vậy giá cả coi như là ngươi như vậy không có đầu gối cũng biết sẽ không cho chúng chi những người khác nam thảo tiểu tử ngươi không ta nạo tiên tuyệt nguyên bản nhìn nhìn phạm hiểu kiếm chân đả thương nội tâm khá tốt chịu một chút không nghĩ tới đối phương một chút việc cũng không có vừa rồi chỉ là vậy mình mua cận nghĩ tới đây hắn khí không đánh một chỗ nhất thời vung nắm tay hướng phía phạm hiểu kiếm đánh tới trong miệng lại càng là kêu gào nói cho dù bị người kia trừng phạt. Ta cũng phải đánh chết ngươi. Chỉ là hắn còn có vọt tới trước mặt Phạm Hiểu Kiếm, đã bị một đám thấy việc nghĩa hăng hái làm quần chúng ngăn cản. Phạm Hiểu Kiếm nghe xong lời của Ngạo Tiên tuyệt lại là sửng sờ, thậm chí có người ngăn đón không cho hắn đụng đến ta, người này rốt cuộc là ai? Trong lòng của hắn nhất thời tràn ngập nghi hoặc, đối phương đến cùng là thân phận gì, tại sao phải giúp ta? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tại người hắn quen biết, có năng lực làm được điểm này tựa hồ chỉ có kia cái thoạt nhìn thần thần bí bí vương gia gia, chỉ là đối phương đến cùng có động cơ gì, hoặc là muốn nói từ trên người tự mình đạt được chút gì đó. Bất quá Phạm Hiểu Kiếm không có nhiều đi nghĩ sâu bởi vì trước mắt tình cảnh có chút hỗn loạn, mấy người bốn nèo quay lại đánh nhau, hắn biết những cái kia quần chúng là vô tội, một khi liên lụy vào tới thì phiền thoái, vội vàng mở miệng quát, quá ngạo tiên tuyệt đó, ngươi khi dễ một ít quần chúng, tính là gì bổn sự, có gan ngươi sống ta, buông ra những cái kia vô tội dân chúng, phạm hiểu kiếm cao giọng về sau, quả thật trái lại làm ra không nhỏ hiệu quả, đám người kia cũng rốt cục dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía phạm hiểu kiếm, ngạo tiên tuyệt lại càng là thiếu chút nữa phun ra một ngụm suy yếu huyết, chính mình còn gọi khi dễ vô tội quần chúng, ngươi đặc biệt sao có hay không mở to mắt con ngươi hả, đám người kia, liền chính mình làm một đôi gấu miêu nhãn đến cùng ai khi dễ người nào. Phạm Hiểu Kiếm chú ý tới ánh mắt của mọi người, loại này trở thành mọi người tiêu điểm cảm giác để cho cái khuôn mặt kia mặt mo cũng không khỏi tiểu ngượng ngủ một chút. Sau đó nhìn thẳng Nạo Tiên Việt nói, đều thời đại nào, còn chơi loại này chém chém giết giết, quá lão, người dám không dám chơi một chút công nghệ cao. Nạo Tiên Việt tuy không biết Phạm Hiểu Kiếm chuẩn bị làm cái gì cho, thế nhưng coi như là thấy được quảng đại quần chúng lực lượng cường đại, tự nhiên không nguyện ý lại đối mặt. Phạm Hiểu Kiếm nếu như đưa ra yêu cầu như vậy, hắn tự nhiên cầu còn không được, sửa sang lại y phục về sau mở miệng nói, nói đi, ngươi nghĩ như thế nào so với? Phạm Hiểu kiếm đem chính mình ngã sắp xuống xe đạp đỡ lên, tiện tay sẽ có chút biến hình xe rổ tách ra tách ra ngay ngắn. Sau đó nhìn về phía Nạo Tiên tuyệt nói, ngươi không phải nói xe của ngươi siêu cấp châu bò sao? kia nếu không như vậy, ta liền dùng tan này chiếc vũ trụ vô địch siêu cấp xe đạp tới cùng xe của ngươi đụng nhau, như thế nào đây? Nạo Tiên tuyệt cười nhạo một tiếng nói, ngươi là đang nói dối sao? liền ngươi này chiếc rách dưới xe đạp, còn muốn cùng ta xe sang trọng chạm vào nhau, cho dù ngươi là chiếc xe này liền trở thành sát vụn, cũng không kịp ta xe kia mất một chút xíu xe nứt sơn, ngươi cảm thấy có thể sao? À, thiếu chút nữa đã quên rồi nói, hai chiếc xe va chạm nhau. Phạm là Tan này trước vũ trụ vô địch siêu cấp xe đạp dù cho có một chút xíu biến hình, đều tính ta thua. Ta tại ngải thị tập đoàn phân biệt không nhiều lắm ba không không vạn cổ phần, liền tặng cho ngươi. Ta thắng sao? Ngươi xe này liền không nên truy cứu. Còn có những cái này, quần chúng ngươi cũng không thể truy cứu. Nhưng mà Phạm Hiểu Kiếm vừa dứt lời, này xe đạp thượng sớm đã lung lay sắp đổ chung xe cuối cùng kết thúc rồi sứ mạng của hắn rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, hiển lộ như thế chói thay. Lời của Phạm Hiểu Kiếm truyền đến mọi người trong thay, tất cả mọi người thần sắc cũng thay đổi, bọn họ thật sự không nghĩ được cưới thuê tới xe đạp, ăn mặc một thân hàng vỉa hè, hàng thiếu niên dĩ nhiên là một cái thân giá ngàn vạn thổi hạo, làm người thật sự là điệu thấp à? mà còn có thể vì chúng ta cân nhắc, thật sự là quá thiệt lương. so với kia lừa bố mày phú nhị đại không biết tốt gấp bao nhiêu lần. vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể ngàn vạn không nên vọng động à? cho dù hắn truy cứu trách nhiệm của chúng ta, chúng ta cũng không sợ, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn hắn khi dễ người? nếu như chúng ta không đứng ra, chúng ta vẫn là người sao? cho nên chúng ta không sợ, cũng không hối hận đứng ra. bọn họ thật sự không nguyện ý thấy được trận này căn bản cũng không có phần thắng tỷ thí. tại đây xe rổ, xe này bánh xe lăn hơi hơi vừa dùng lực xác định vững chắc biến hình phạm hiểu kiếm thấy được người chung quanh nhao nhao khuyên bảo mỉm cười lắc đầu sau đó nhìn nhìn ngạo tiên tuyệt kia do dự bộ dáng liền chăm trọng nói như thế nào không dám ngạo tiên tuyệt thật sự nghĩ không ra chính mình lý do cự tuyệt âm thanh lạnh lùng nói tốt ta đáp ứng ngươi chỉ là ta nghĩ biết ngươi tại sao phải làm như vậy chính là nhìn xe này có chút khó chịu phạm hiểu kiếm nhàn nhạt điệu giả vờ bước nói nói qua trực tiếp nhắc tới xe đạp hướng phía kia chiếc hồng sát siêu cấp chạy trước gặp tới ai còn tưởng rằng hắn là một cái đầy hứa hẹn thanh niên không nghĩ tới cũng là như vậy có tiền tùy hứng thật sự là đã nhìn lầm hắn Hết thảy mọi người thấy được Phạm Hiểu kiếm gần đây hồ điên cuồn cử động, đều nhao nhao lắc đầu thở dài. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, hết thảy mọi người nhất thời mục dống miệng ngây người. Chương 102. Chúng ta không thích hợp. Chương 102. Chúng ta không thích hợp. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, kia xe đạp cùng kia xe sang trọng thủy tinh nhất thời có lần tiếp xúc thân mật, kết quả lại là cửa sổ xe thủy tinh hóa thành mảnh vỡ, mà kia xe đạp lại là nhìn qua một chút sự tình cũng không có. Nhất định là cửa sổ xe thủy tinh cường độ không đủ, cho nên này xe đạp mới có thể không có việc gì. Mọi người ở trong lòng tự mình tìm một cái chính mình tương đối có thể tiếp nhận lý do liền ngay cả ngạo tiên tuyệt cũng là như thế. Phạm Hiểu kiếm liền phảng phất hóa thân trở thành một cái hụt, hoặc là càng giống là một tôn kim cương. xe đạp trong tay phảng phất một cây không có chút nào trọng lượng một côn, bị cao cao điệu rơi lên, lại hung hăng điệu rơi xuống, nặng nề mà đập vào kia chiếc siêu cấp xa hoa trên xe đua. kia xe thể thao phảng phất là nhận lấy thiên thạch va chạm đồng dạng, từ trần xe trực tiếp đập ra một cái to lớn xa hố. lần này đập vào trên xe đua, thế nhưng đồng dạng cũng nện ở người vây xem quần chúng trong lòng, đem bọn họ kia lưu ly tư tưởng triệt để địa đập phá cái tát cảnh còn chúng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm ánh mắt giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng. Nguyên bản nghe được nổ mạnh mà bị hấp dẫn qua không rõ ràng cho lắm, quần chúng lại càng là trợn mắt nhìn nhìn Phạm Hiểu Kiếm cử động. Phạm Hiểu Kiếm không có nện xuống một chút, Nạo Tiên tuyệt tư tưởng đã bị sửa chữa một chút. Kia xe thể thao không thay đổi hình một lần, Nạo Tiên tư tưởng sẽ đau nhất một lần. Thế nhưng hắn không có đi lên ngăn cản, không chỉ là bởi vì vừa rồi đổ dớt sự tình, càng trọng yếu hơn là hắn không dám, nhìn nhìn giống như yêu ma đồng dạng Phạm Hiểu Kiếm, Nạo Tiên tuyệt thật sự sợ. Hắn rốt cuộc biết, vì sao mình lúc trước hai lần phái đi sát thủ đều đã thất bại. Thế nhưng này sợ hãi lại là để cho ngạo Tiên Tuyệt càng thêm căm tức, bởi vì nguyên bản trong lòng hắn phản phất kiến hôi đồng dạng tồn tại, vậy mà ở trước mặt hắn bạo phát ra lực lượng tự lòng, phản phất lại một loại cảm giác bị lường gạt, đương nhiên càng trọng yếu hơn là hắn vậy mà hội sản sinh sợ hãi tư tưởng, đây là để cho hắn bất kể như thế nào đều không tiếp thu được. Ta xem ngươi có thể lớn lối tới khi nào, một khi sự kiện này sự tình ngươi mắc câu rồi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục, tự tay làm thì ngươi. Ngạo Tiên Tuyệt nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, trong mắt hiện lên chưa bao giờ có hàn quang, chỉ là hắn che giấu rất tốt cũng không có khiến người khác phát hiện đương nhiên, này những người khác trung tâm không bao gồm Phạm Hiểu Kiếm, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt, chỉ là hắn không có để ý, cho dù ai yêu xe bị nện náo loạn, nội tâm đều không dễ chịu, nếu là không có sát ý này, Phạm Hiểu Kiếm ngược lại đến không thoải mái, vì cái gì? Bởi vì không có đánh tới hắn chỗ đau. Chính mình nỗ lực hiện lộ không hề có tác dụng, gọi ngươi ở trước mặt mình chou bò, xem ta không đánh nổ ngươi. Bất quá, lúc Phạm Hiểu Kiếm nhìn trước mắt này trước gần như biến thành đĩa sắt, căn bản vô pháp nhìn ra nó nguyên bản hình dạng cục sắt, nội tâm hết sức hài lòng kiệt tác của mình, không nghĩ tới chính mình trải qua nhiều như vậy ngày tiến bộ sung. Lực lượng của thân thể trái lại tăng cường không ít, lớn như thế cường độ vận động, hắn cũng chỉ là cảm thụ hai tay bị chấn hơi có chút run lên mà thôi, quả nhiên không có lãng phí vô ích những cái kia tin lược. Phạm Hiểu Kiếm buông xuống xe đạp trong tay, đem sao bắt đầu phụ thuận thế lấy hạ xuống, thả lại trong bao, tay, phủ tay, phụ giúp cái kia chiếc phát ra rất nhỏ két kẹt két kẹt tiếng vang xe đạp đi đến trước mặt ngạo thiên tuyệt. Tất cả vây xem quần chúng thấy được Phạm Hiểu Kiếm đi tới thời điểm đều kìm lòng không được địa lui về phía sau một bước. Hiện nhiên đối với hắn cái hình người này kỳ quái đánh đấy lòng có chút e ngại. Vạn nhất đem xe đánh hướng bọn họ, bọn họ này tiểu cánh tay bắt chân, thế nhưng là chịu không nổi Hạ Phạm Hiểu Kiếm không để ý đến phản ứng của mọi người, mà là vẻ mặt kinh ngạc nói, à nha, thật sự không có ý tứ, ta chính là không để ý. Xem ra ra tay thật sự có điểm nặng, thật sự là không có ý. Tư à. Phạm Hiểu Kiếm nói vậy vài câu thời điểm, trên mặt nào có một chút xíu ấy nấy, vui sướng trên nỗi đau của người khác chính là có không ít. Trộm chuyện vui một lúc sau, Lữ khí thành khẩn địa mở miệng nói, ai, bất quá đâu. Này siêu tốc độ chạy làm sao có thể như vậy không có đánh, ngay cả ta này hai cũ nát xe đạp cũng không bằng, ngươi nhất định là mua phải hàng giả á này, như vậy khai ra tới tánh mạng mình, có tai họa ngầm không nói, còn muốn hại những người khác, đương nhiên rồi, ngươi cũng. Không cần cảm tạ ta, ta là người làm tốt sự tình bất lưu danh, xin gọi ta khăn quàng đỏ. Được rồi, tuy ta cứu ngươi, Phạm Hiểu Kiếm nói qua, đưa tay chụp về phía bả vai của đối phương, không nghĩ tới nạo tiên tuyệt còn dám né tránh, hắn một cái bước nhanh, sau một khắc, tay của hắn đã khoác lên đối phương trên vai, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ bả vai của đối phương vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần như vậy cảm kích như ta, ta đi, vẫn là ta xe đạp tốt. Phạm Hiểu Kiếm nói qua, thật sự phụ giúp hắn này trước cũ nát xe đạp rời đi, hắn có thể cứ như vậy rời đi. Thứ nhất hắn biết, ngạo tiên tuyệt người kiêu ngạo như vậy, tự nhiên là đem thư dự đem so với cái gì đều trọng yếu. đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất là hắn đem hai người đối thoại vụng trộm đi âm, còn có ở đây nhiều người như vậy làm chứng kiến, tự nhiên không sợ đối phương mồm mép bị người. Nhìn nhìn Phạm Hiểu Kiếm cười kia cố xe đạp cứ như vậy rời đi, trong lòng của hắn hận ý đạt đến khi nào, mấy lần muốn an bài đem trước mắt tên lớn lối này từ bỏ. Thế nhưng vừa nghĩ tới kia họ Vương lão già cảnh cáo, hắn khẩn mấy lần nắm tay, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cho. Ngạo Tiên Tuyệt nhìn cũng chưa từng nhìn kia trước đã trở thành lớn điên sát xe thể thao liếc một cái, lấy điện thoại ra đánh cho Tâm Phúc của mình. Không bao lâu, ngạo Tiên Tuyệt lại lần nữa cầm một nhúm tiên hoa cùng hai chương buổi hòa nhạc vé vào cửa xuất hiện ở trước mặt Bạch Nhược Khê, chỉ là hắn vẫn không nói gì, người sau liền vội vội vàng vàng mở miệng. Vừa rồi trong điện thoại là chuyện gì xảy ra, Phạm Hiểu Kiếm hắn thế nào? Bạch Nhược Khê vẻ mặt lo lắng mà nhìn Nạo Tiên Tuyệt, nàng rối hợt hối hận lúc trước tại sao không có muốn phạm hiểu kiếm điện thoại, bằng không thì hiện tại cũng không đến mức làm như vậy suốt ruột. nạo tiên tuyệt nghe vậy, khẹp miệng co giật một chút, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, bất quá bị hắn che giấu tốt lắm đi qua, khẹp miệng miễn cưỡng treo lên vẻ mỉm cười nói, hắn có thể có chuyện gì? tốt không nói hắn, ngươi xem một chút thích không? còn có, đây là lăng y đi san bội hòa nhạc phiếu, ngươi không phải là vẫn luôn thích nàng sao? đây chính là vip phiếu a, kinh hỉ sao? bạch nhược khê nhìn trước mắt hai tờ bội hòa nhạc phiếu, nếu trước kia nàng nhất định sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên, thế nhưng hiện tại tâm tư của nàng hiện tại tất cả trên người phạm hiểu kiếm. Tự nhiên để không nổi ít nhiều hứng thú, Bạch Nhược Khê ít nhiều cũng thấp thoáng cảm giác được Phạm Hiểu Kiếm cùng Ngạo Tiên Tuyệt trong đó bởi vì chính mình mà có xung đột. Nàng biết Phạm Hiểu Kiếm cũng không giàu có, mà Ngạo Tiên Tuyệt lại là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Phạm Hiểu Kiếm nhất định vẫn luôn ở vào yếu thế. Ngạo Tiên Tuyệt, ta biết ngươi vẫn luôn đối với ta rất tốt, ngươi cũng là người tốt, thế nhưng chúng ta thật sự không thích hợp, chúng ta liền làm bạn tốt ta, được chứ? Bạch Nhược Khê do dự một chút, rốt cục vẫn là đem trong lòng mình lời nói ra. Nguyên bản cha mẹ để cho Bạch Nhược Khê xin phép nghỉ, chính là vì trở về cùng Ngạo Tiên Tuyệt ở chung vài ngày, tăng tiến xuống tình cảm. Bạch Nhược Khê thật sự không có cách nào lúc này mới đã đáp ứng, chỉ là theo vài ngày ở Chung Hạ xuống, nàng càng ngày càng tưởng niệm trong trường học, cùng Phạm Hiểu kiếm gặp mặt kia đoạn thời gian. Nạo Tiên tuyệt cố nén lửa giận trong lòng, trên mặt lại là trồng chất nổi lên nụ cười nói, ngươi cũng khác biệt nhanh như vậy Hạ quyết định, như vậy, không sai biệt lắm còn có một cái cuối tuần không được, có một chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ muốn rời bến, không sai biệt lắm hai ngày cả đêm thời gian, tự xem như chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu như có thể, chúng ta cùng một chỗ, nếu như không được, ta cũng không tới quấy rầy ngươi rồi, như thế nào đây? Yên tâm, ngươi có thể cho tiểu thư của ngươi muội cùng đi với ngươi. Đương nhiên, tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt trên còn có rất nhiều những người khác, coi như ra ngoài giải sầu, cũng làm cho chúng ta có một cái tốt đẹp hồi ức, ngươi sẽ không này đều bất đồng ý, còn muốn ta cùng thúc thúc Gazi nói đi. Ngạo tiên tuyệt thấy được Bạch Nhược Khê có chút muốn cự tuyệt, liền trực tiếp mở miệng nói, mang theo một tia ý bi hiếp. Bạch Nhược Khê cảm thấy tiểu thư của mình muội cũng đi, hơn nữa loại này tàu biển chở khách chạy định kỳ hẳn cũng không đến mức hội xảy ra vấn đề gì, Ngạo tiên tuyệt này mấy ngày nay đối với chính mình là thực rất không tệ, hơn nữa cha mẹ của mình nhất định sẽ để cho nàng đi, nhất thời mềm lòng, liền mở miệng nói, vậy, được rồi. Chương 103 Lương Mang Phạm Hiểu kiếm vụn trộm mất mặt. Chương 103, Lương Mang Phạm Hiểu kiếm vụn trộm mất mặt. Nghe được Bạch Nhược Khê đã đáp ứng yêu cầu của mình, ngạo tiên tuyệt trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chỉ là rất nhanh đã bị nụ cười thay thế, nhìn nhìn phí trước nói, "Đây là lăng y đi san buổi hòa nhạc vẽ vào cửa, ngày mai ta đến ngươi, chúng ta cùng đi xem buổi hòa nhạc à. Thật xin lỗi, thân thể ta có chút không thoải mái, ngày mai ta không muốn đi." Bạch Nhược Khê tìm mượn cớ cự tuyệt nói, nàng thật sự không có cái gì tâm tình, mình bị vừa rồi một chiếc điện thoại làm cho không hiểu hoảng hốt. Bạch Lược Khê quyết định, tại hai người đi tàu biển chở khách chạy định kỳ lúc trước vẫn là ít tiếp xúc tốt, cho dù là đi tàu biển chở khách chạy định kỳ, cũng phải mang lên tỉ muội tốt của mình Vương Hiểu Yến, nàng biết đối phương nhất định sẽ rất thích, coi như là cảm tạ đối phương những năm gần đây giúp mình đuổi đi nhiều như vậy người theo đuổi, sau khi trở về nhất định cùng cha mẹ của mình nói rõ ràng. Nạo Tiên Tuyệt thấy được bộ dáng Bạch Lược Khê, biết nóng vội dễ dàng chuyện xấu, cho nên cũng không có cưỡng cầu, cười mở miệng nói, "Vậy đi à, chính ngươi nhiều chú ý thân thể, ta đi trước." Bạch Nhược Khê vừa định lễ phép đáp lại một chút, thế nhưng thân tay của thượng máy đột nhiên văng lên, Bạch Nhược Khê nhớ tới chính mình để cho Vương Hiểu Yến tra hỏi Phạm Hiểu Kiếm tình huống kia mà, lập tức cũng không để ý tới nữa ngạo tiên tuyệt, vội vàng lấy điện thoại ra vừa nhìn, quả nhiên là Vương Hiểu Yến đánh tới. Bạch Nhược Khê đưa lưng về phía ngạo tiên tuyệt, một đường chạy chậm lấy đi xa vài bước, cầm điện thoại lên, chần đầy khẩn trương mà hỏi: "Tiến tử, hắn thế nào? Người không, có sao chứ?" Nghe xong đầu bên kia điện thoại khẳng định trả lời, Bạch Nhược Khê nhất thời rất lớn đưa khẩu khí, cả người cũng từ vừa rồi dầu dĩ không vui thay đổi thần thái sáng láng bộ dáng thế nhưng nghe xong đối phương kế tiếp lại là nhẹn ngào nói cái gì hắn thỉnh chúng ta đi nghe buổi hòa nhạc hắn làm sao biết ta thích lang ý yến san bạch nhược khê vừa mới dứt lời đột nhiên ý thức được cái gì vội vàng về nút đầu nhìn phía sau cách đó không xa phảng phất cái gì cũng không nghe được ngạo tiên tuyệt dừng một chút sau đó đã nghe được đầu bên kia điện thoại thúc giục thanh âm nàng vội vàng giảm thấp xuống thanh âm mở miệng nói tốt ta ngày mai có thời gian vậy chúng ta một trâu ngươi đi ngươi tìm đến ta bạch nhược khê cút điện thoại thời điểm có chút hầm hực mà đi đến bên người ngạo tiên tuyệt mở miệng nói mới vừa rồi là vương hiểu yến gọi điện thoại tới ngươi gặp qua nàng không nên lôi kéo ta cùng nàng đi nghe buổi hòa nhạc. Bạch Nhược Khê vừa cự tuyệt người ta, nói thân thể của mình không thoải mái, quay đầu lùi ngay trước đối phương mặt tiếp nhận, nội tâm cảm giác cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng lại không muốn phạm hiểu kiếm cùng đối phương tái khởi xung đột, cho nên vung cái nói dối, đây là nàng bình sinh lần nói dối, cả người có chút không hiểu khẩn trương. Nạo Tiên Việt nắm chặt xong quyền, móng tay đều nhanh bóp tiến vào trong thịt, thế nhưng trong miệng lại là nhẹ nhõm nói, à, nguyên lai like là nàng, nếu như như vậy, ta đây ngày mai lái xe tới mang các ngươi cùng đi à, không cần không cần, chính chúng ta đi được rồi, Bạch Nhược Khê vội vàng cự tuyệt, nhìn thoáng qua Nạo Tiên Việt nói cái kia ta còn có chút việc, ta sẽ không tiện ngươi rồi. Nạo Tiên Tuyệt nghe được ra đối phương ý tứ, khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chỉ là ngay tại hắn quay người trong tích tắc, mặt hắn thoáng cái liền chầm xuống, giống như hạ thiên cơn giông trên không. Chỗ rẽ qua đi, Nạo Tiên Tuyệt đem đã bị hắn bóp có chút tàn phá không chịu nổi nhập tràng khoan sững sờ ở một bên, sau đó đánh nói chuyện điện thoại đến. Nhất Phong, ngày mai cùng ta đi một chuyến các ngươi trường học, còn có giúp ta đem ngải thị tập đoàn cung ứng bộ trưởng phòng lướt xuất ra, địa điểm ngươi định ra, đến lúc sau cho ta biết. Nguyên bản chuẩn bị qua mấy ngày lại chừng trị ngươi, hiện tại ra cần phải trước thu một chút tiền lãi. Nạo Tiên tuyệt cúp điện thoại, mắt lửa giận của trung tâm hừng hực tiêu đốt. Phạm Hiểu kiếm tự nhiên không biết, hắn lại không có hình hung hăng tại Ngạo Tiên tuyệt trên mặt đánh một trường. đương nhiên, nếu như hắn biết, cũng biết miệng mỉm cười mà thôi, bởi vì Ngạo Tiên tuyệt mặt đã bị hắn đánh cho đủ thẳng rồi. Lúc này, Phạm Hiểu kiếm chính giữa cầm lấy lấy lỏng, mua tốt, Âu phục phản hồi trường học. Lần này đi mua y phục trái lại không có gì ngoài ý muốn phát sinh, thuận thuận lợi lợi địa mua một bộ tương đối thuận mắt Âu phục, liền rời đi. Dựa đường đầu tiên là nhận được Lang Y Di điện thoại, đi lấy nhập tràng quán, không nghĩ tới đối phương rất là hào phóng không chỉ cho 2 tờ chỗ ngồi khách quý cũng chính là buổi hòa nhạc tốt nhất và nhập tràng khoán bên ngoài còn có 10 cái VIP nhập tràng khoán, có thể nói là xuất thủ hết sức hào phóng. Phạm Hiểu kiếm ngược lại không có khách khí, chính mình xuất hiện đã không có tính ra trật phí, cầm đối phương tấm vé nhập tràng khoán có được coi là cái gì đâu? Đương nhiên này tiền thi đấu không phải là bọn họ không cho, mà là Phạm Hiểu kiếm không muốn, cho thấp mất thân giá, cho cao, đối phương cũng không nguyện ý à, còn không bằng miễn phí nhạc đệm, xem như còn lăng y đi san tình điện thoại, hắn trái lại có chút nhớ nhưng không được, dĩ nhiên là Vương Hiểu Yến đánh tới, nếu là kia giây đó còn chưa bị hắn cắt đứt lúc trước hắn là chắc chắn sẽ không tiếp cú điện thoại này, thế nhưng dây đỏ cắt đứt về sau, hắn lùi do dự, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí tiếp. thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là đối phương ngự khí mặc dù có chút lãnh đạm, nhưng lại mở miệng hỏi chân của hắn tổn thương. phạm hiểu kiếm bắt đầu có chút mạc danh kỳ diệu, thế nhưng lập tức nghĩ đến chính mình lúc trước gặp được ngạo tiên tuyệt thời điểm nói qua việc này, nhất thời minh bạch nhất định là ngạo tiên tuyệt tâm thầm dỡ trò quỷ. mã đức, lúc trước may mắn chính mình không có chúng đối phương cả đấy, phạm hiểu kiếm tức giận nghĩ đến, sau đó nhớ tới tay mình trên đầu nhập trạng khoán liền mở miệng muốn mời đối phương vừa vặn tay mình trên đầu có hai tờ bài phiếu, ngại vũ đỉnh cùng bạch nhược khê hai người mỗi người một trường, đương nhiên hắn thế nhưng là khách quý được mời, tự nhiên không cần gì nhập tràng quán. mắt thấy phải trở về tới trường học, phạm hiểu kiếm cũng không có trực tiếp cơi xe hội trường học, mà là rẽ vào cái nguyệt về sau đi một trường học bên cạnh một nhà tiệm cơm, đương nhiên không phải là vì ăn cơm, mà là chuẩn bị đem trên người này thân y phục đổi đi. không bao lâu, phạm hiểu kiếm một thân giày tây mà từ trong tiệm cơm đi ra, phụ giúp kia trước kèm theo nhạc đậm hiệu quả xe đạp đi vào cửa trường học, đi ra nữ sinh túc xá lầu dưới thời điểm. Đột nhiên phát hiện, này xe đạp có phải hay không đâu hư mất, như thế nào đẩy lên chậm như vậy nha. Phạm Hiểu Kiếm dùng bình thường gấp 3 thời gian, từ nữ sinh ký túc xá lầu dưới đi qua, mắt thấy muốn đi ra nữ sinh ký túc xá thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên ai nha một tiếng, phát hiện đồ đạc của mình mất, lại lần nữa chậm rãi đi trở về cửa trường học, sau đó lại lần từ nữ sinh lầu ký túc xá đi qua. Nhìn nhìn càng ngày càng nhiều nữ sinh nhìn mình, Phạm Hiểu Kiếm lại là càng mê hoặc, chuyện gì xảy ra, chính mình mặc đẹp trai như vậy khí, như thế nào một nữ hài tử tới đưa thơ tình cũng không có. Phạm Hiểu Kiếm đang nghĩ ngợi sẽ tìm một cái cái gì mượn cớ một lần nữa đi một lần thời điểm. Hắn bị Đàm Vân mạnh mẽ gọi lại, sau đó lôi kéo một chỗ trở về phòng ngủ đến phòng ngủ, Phạm Hiểu Kiếm phát hiện phòng ngủ bầu không khí có chút không đúng à, như thế nào trở nên như vậy áp lực. Chương 104. Hướng ta dâng lên người trung thành. Chương 104. Hướng ta dâng lên người trung thành. Phạm Hiểu Kiếm đứng ở phòng ngủ của môn, xếp đặt một cái 007 kinh điển động tác, lại phát hiện tên gia hỏa này vậy mà nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một cái, nhất thời dũng cảm, hắc, theo ta chơi bỏ qua. Phạm Hiểu Kiếm đi tới mã phi trước người, phát hiện gia hỏa này không có trò lên, chỉ là tại tùy ý điều trang, không khỏi ho nhẹ một chút, bắt trước người nam mô hình khua đúc đi tê đài thì đứng không nghĩ tới mã phi gia hỏa này vậy mà không chút nào bị chính mình anh tuấn bề ngoài hấp dẫn gia hỏa này đáng đời không có bạn gái đương nhiên cũng sẽ không có bạn trai thái quân tại sao không có chơi trực tiếp phạm hiểu kiếm rời đi mục tiêu nhìn về phía phí quân quân không nghĩ tới đối phương cũng bỏ qua chính mình đây rốt cuộc là làm sao vậy hẳn không phải là cãi nhau bằng không chính mình tự thân xuất mã mấy tên này còn không từng phút đồng hồ hòa hảo chính mình vui vẻ quả ngoại hiệu chẳng lẽ là nói không không thành chỉ là tình huống có chút đặc thù à phạm hiểu kiếm sau đó nhìn về phía yên lặng chỉnh lý hứa bân mở miệng hỏi hứa tiên bọn họ đây là thế nào? cả đám đều giàu dĩ không vui, ta là không phải là sai qua sự tình gì. Hứa bấn nghe vậy, khoe miệng treo lên một tia có chút gượng ép mỉm cười, lập tức chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật cũng không có việc gì á, chính là ta trong nhà xảy ra chút việc, ta dù sao cũng tự học không sai biệt lắm, cho nên cùng trường học đưa ra tạm nghỉ học xin, không sai biệt lắm hai ngày này muốn đi. Cái gì? Nhanh như vậy? Phạm Hiểu Kiếm có chút cả kinh nói, hắn cho rằng loại này ly biệt chỉ có tại đại học năm bốn thời điểm mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới đại tam đại học năm ba liền xuất hiện, điều này làm cho trong lòng của hắn vạn phần không muốn bỏ, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì phòng ngủ cái khác cùng phòng đều là bộ dáng này. tuy nói hứa tiên bình thường không phải là đang đọc sách, chính là tại làm bài cùng mọi người cách xa nhau thời gian vô pháp và những người khác so sánh. thế nhưng 3 năm một chỗ cuộc sống trước đây, tình cảm của bọn hắn sớm đã thắng được một ít thân huynh đệ, những người khác thậm chí đối với hứa bân đều có một tia ỉ lại tình cảnh. vì cái gì, mọi người khẳng định cũng biết đại học sinh hoạt được xưng là dễ dàng 3 tháng, chặt chẽ mở trường tam cuối tuần, cuối cùng cuối kỳ của thì dựa vào không phải là tri thức mà là nhan lực, mà mọi người mục tiêu ngoại trừ hứa bân vẫn là hứa bân. đương nhiên, mọi người cảm tình tự nhiên không phải là chỉ cần điều này. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước trái binh, trường học tuy mỗi năm chiêu sinh, thế nhưng thân là tại một cái chiến hào bên trong bọn họ, lại làm hài ra chân chính minh đệ cảm tình. Đến cùng xảy ra chuyện gì, đi vội vã như vậy? Phạm Hiểu kiếm khó được một lần không có cười đùa tí tưởng, nghiêm trang mà hỏi, hiện nhiên hắn cũng biết đối phương nhất định là gặp được chuyện lớn. Hứa bân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn nói, ba ba của ta hai ngày trước làm cho người ta lúc lái xe ra tai nạn xe cộ, đem người đâm chết, yêu cầu bồi thường trên trăm vạn, chỉ là cha ta khai mở kia chiếc láo ca xe từ lúc mấy năm trước liền thoát bảo vệ, cho nên đối mặt lớn bồi thường chỉ có thể trong nhà của chúng ta gánh chịu có thể là trong nhà của chúng ta nào có nhiều tiền như vậy, đập nồi bán sắt cũng chỉ chủ đủ năm vạn. trong chuyện này còn có 2 vạn là từ thân thích chỗ đó mượn tới. dù sao ta cũng học không sai bị lắm, chỉ là trên lệch một cái chứng nhận tốt nghiệp mà thôi. hơn nữa vừa vặn chúng ta vậy có một nhà cửa hàng, muốn mời ta đi qua làm quản lý, đáp ứng lương 1 năm cho 8 vạn. nếu hiệu quả và lợi ích tốt, cuối năm còn có tiền lì xì. cho nên ta đáp ứng hai ngày này liền qua đi làm. hứa bân lúc nói lời này, rất là bình thản, có thể thấy tâm lý của hắn tố chất vẫn phi thường đồng. ta có thể. đan vân mạnh mẽ vốn là muốn nói trước cho hứa bân ứng phó nhu cầu tất thiết, thế nhưng bị người sau cử tuyệt cũng không phải nói hứa bân không bỏ xuống được cái vị này nghiêm, thế nhưng hắn biết, này hơn 100 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ, chính mình lúc nào có thể trả hết cũng không rõ ràng, lớn như vậy một khoản tiền, cho dù người khác không biết xấu hổ không, có thúc dù còn, hắn trong lòng mình cũng băn khoăn, càng trọng yếu hơn là, hứa Bân nhàn nhạt mở miệng nói, yên tâm đi, người chết ra thuộc người nhà cũng biết nhà ta tình huống, cho nên bọn họ cũng cho phép chúng ta chậm rãi trả tiền. Hàng năm 10 vạn, còn 11 năm. Lời tuy là nói như vậy, thế nhưng Phạm Hiểu kiếm nhưng trong lòng thì một mảnh tê lương, 11 năm, Thửa Bân lưng đeo lấy khoản nợ, mua lưng, vắt, 11 năm, kia 11 năm trôi qua Hàn Thanh Xuân còn có thể lưu lại cái gì, thậm chí lấy cá tính của hắn cũng sẽ không nghĩ đến kết hôn sinh tử, có lẽ 11 năm về sau Hứa Bân có thể gắng gượng qua, thế nhưng cả đời này chỉ sợ đều đã xong ở đây bất cứ người nào gặp phải tình huống như vậy, dưới cái nhìn của Phạm Hiểu Kiếm cũng không có. Hứa Bân tới đáng tiếc, bởi vì người sau vẫn luôn biết vận mạng tàn khốc, cho nên cũng là mấy người bọn hắn huynh đệ lúc trung tâm học tập cố gắng nhất một cái, chính là hy vọng một ngày kia có thể vượt qua ngày tốt lành, thế nhưng vận mệnh làm nhiều điều sai trái, kết quả là để cho hắn gặp được chuyện như vậy, cũng là tạo hóa trêu người. Phạm Hiểu kiếm biết chính mình là có năng lực cải biến đây hết thảy, thế nhưng nếu như mình thật sự bởi vì vì tương trợ Hứa Bân, đem bí mật của mình bộc lộ ra, này cũng chỉ là lấy mạng đổi mạng phương thức mà thôi, nói không chừng chính mình kết cục so với Hứa Bân kết cục thảm hại hơn, chỉ là không rút, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hứa Bân cứ như vậy từng bước một lưu lạc hạ xuống sao? Phạm Hiểu kiếm lâm vào lưỡng nan cảnh giới, cả cùng bàn chân gấu có thể kiêm được sao? Tại người là không thể, tại tiên nhân lại không phải không có khả năng. Hứa Bân, ngươi đi theo ta, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Phạm Hiểu kiếm nói xong liền quay người đi chỉ nói là lời ngựa khí lại là mang theo một tia không cần nghi vấn giọng điệu hứa bân kinh ngạc nhìn phạm hiểu kiếm liếc một cái hắn chưa từng có gặp qua như thế trạng thái phạm hiểu kiếm tâm niệm vừa nghĩ liền buông xuống y phục trong tay đi theo tiểu tinh linh ngươi nói qua trung thành phụ thật sự có thần kỳ như vậy hiệu quả đúng vậy ngay tại phạm hiểu kiếm do dự thời điểm hệ thống tinh linh lần chủ động tại trong đầu hắn nói chuyện giúp hắn giải quyết trước mắt cửa hải khó cho nên phạm hiểu kiếm lúc này mới vừa đi về phía thiên hai một bên kinh ngạc hỏi đến hệ thống tinh linh đúng vậy chủ nhân nay trung thành phụ chính là đi qua lẽ trời gia trì Sử dụng về sau tuyệt đối sẽ không bại lộ ngươi bất kỳ tin tức gì, cho dù là có người siêu hồn, hắn cũng có thể tại thiên đạo bàn trợ, tự hành hủy diệt tương ứng ký ức, cho nên chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi." Hệ thống tinh linh lần nữa giải thích nói. "Không được phép phạm hiểu kiếm không cẩn thận, cho nên cho dù là nghe được hệ thống tinh linh vậy có chút không kiên nhận ngư khí, hắn vẫn là lần nữa chứng thực, may mà này kết quả là đáng mừng, kế tiếp liền nhìn đối phương có nguyện ý hay không tiếp nhận." Hứa Bân có chút kinh ngạc đi theo Phạm Hiểu Kiếm, không biết vì cái gì, người trước mắt, vậy mà đã sớm triều ở chung được 3 năm, thế nhưng tại thời khắc này lại có lạ lẫm cảm giác. Phạm Hiểu Kiếm mở ra cái thanh kia có chút hư hao đại môn, đi tới trên sân thượng, bốn phía nhìn xem nhìn phát hiện không có ai, lúc này mới xoay người lại đối mặt Hứa Bân. "Hứa Bân, chuyện của ngươi, kỳ thật ta có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi chưa hết nghe ta nói." Phạm Hiểu Kiếm ngừng lại muốn nói chuyện Hứa Bân, mở miệng nói, "Ta biết mày lì loại bản văn, thế nhưng ta có thể báo cho ngươi, ta cũng không phải không công tương trợ ngươi, ta tương trợ ngươi cũng là có yêu cầu. Đương nhiên, này đối với ngươi mà nói là phúc là họa cũng không nên nói, thế nhưng ít nhất có thể khiến ngươi vượt qua trước mắt cửa ải khó, không đến mức đợi này cứ như vậy đã xong. Thế nhưng trước đây, ngươi đầu tiên muốn làm một chuyện, bằng không Chúng ta không có nói hạ xuống tất yếu." Hứa Bân có chút trợn mắt nhìn trước mắt Phạm Hiểu Kiếm, nếu là Đàm Vân mạnh mẽ nói vậy, hắn có lẽ còn có thể tin tưởng, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm nói vậy, để cho hắn có chút khó có thể tin, bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít biết đối phương gia đình tình huống, thế nhưng đối phương biểu tình lại là như vậy chăm chú, cái này để cho Hứa Bân có chút chấn kinh rồi, không khỏi bật tốt lên, "Đáp ứng ngươi sự tình gì? Hướng ta dâng lên người trung thành." Chương 105. Cho Hứa Bân ăn bài. Chương 105. Cho Hứa Bân ăn bài. Phạm Hiểu Kiếm không phải là nghi dỗ đổ bỉm leo thế nhưng đây là có thể giải quyết chuyện này phương pháp duy nhất ít nhất tại hiện tại xem ra chính là như thế. bất quá hắn lúc nói lời này nội tâm cũng có chút thất vọng. hứa bân nghe xong lời của phạm hiểu kiếm lại là lăng tại chỗ đó, sau đó có chút không xác định mà hỏi ngươi là tài khoản hiệu cầm đồ chủ nhân. phúc phạm hiểu kiếm nghe vậy thiếu chút nữa không có cười xóa, không nghĩ tới hứa bân này vẫn còn có như vậy một mặt, bất quá như vậy cũng tốt để cho hắn hiểu lầm à? phạm hiểu kiếm vẻ mặt chấn kinh nói cái gì ngươi vậy mà biết? không nghĩ tới ta một câu nói như vậy để cho ngươi đoan chúng lợi hại, chúng ta dâng lên ngươi chỉ số thông minh à? hứa bân trợn mắt nhìn phạm hiểu kiếm liếc một cái sau đó mở miệng nói ta nên làm như thế nào Người đã đáp ứng hạ này đến phiên phạm hiểu kiếm có chút trợn tròn mắt nguyên bản hắn đã làm xong các loại ý định hoặc bị cười nhạo hoặc đối phương do dự hoặc trực tiếp rời khỏi thế nhưng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương trực tiếp đáp ứng nhìn như có chút vớ vẩn bất quá tỉ mỉ ngẫm lại rồi lại tại hợp tình lý không đáp ứng còn có thể làm sao tuy ta không biết ngươi là thân phận gì thế nhưng này ba năm ở Trung hạ xuống ta biết ngươi không phải người xấu cũng càng sẽ không đối với ta có cái gì ý đồ xấu ta cũng không có gì có thể cho ngươi xem nặng đã như vậy ta sao không buông tay đánh cược một lần, nói không chừng lại là hy vọng. trong hoàn cảnh còn khó, lại một thôn, Hứa Bân bất đắc dĩ trung tâm mang theo một tia phần đấu ý tứ, làm việc có trật tự, gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa can đảm cẩn trọng, đối mặt gian nguy gian khổ, không có oán trách, càng nhiều là nỗ lực tranh thủ, Phạm Hiểu kiếm trong nội tâm đối với Hứa Bân đánh giá lần nữa đề cao. Mơ Hồ cảm thấy chính mình dạng Trung Thành phủ có lẽ chưa tính là lãng phí, về sau còn sẽ có kinh hỉ cũng nói bất định. cái này ta cũng là lần, không biết nên làm sao làm. vậy ta cần cởi quần áo sao? hẳn là không cần a, ta thử nhìn một chút, ồ. Ai ném đi khối xà phòng ở chỗ này? Đâu? Ở nơi nào? Ta đi nhặt lên, nếu ai giẫm lên, trượt đến sẽ không tốt. Phạm Hiểu Kiếm chỉ là thừa dịp Hứa Bân tìm kiếm xà phòng chỉ kịp đem trung thành phù từ trong điện thoại di động đem ra, nhưng trong lòng dò hỏi, Tiểu Tinh Linh, này trung thành phù nên dùng như thế nào? Đem ngón của ngươi nhỏ tại này trung thành phù, sau đó áp vào đối phương chỗ mi tâm, chỉ cần đối phương có thể nguyện ý đối với ngươi trung thành, như vậy này trung thành phù tự nhiên sẽ có tác dụng, bằng không liền mất đi hiệu lực. Hệ thống Tinh Linh mở miệng nói ra cụ thể phương pháp sử dụng. Hứa Bân tự nhiên không phải là tại thật sự tìm kiếm cái gì xà phòng. Đây bất quá là hai người chơi một cái ăn ý trò chơi nhỏ mà thôi. Nếu như Phạm Hiểu Kiếm có một số việc còn không có thể làm cho mình biết, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều tra hỏi. Tuy hắn cũng hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng biết hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý. Lúc hắn quay đầu, thấy được Phạm Hiểu Kiếm trong tay cái loại kia giống như phụ lục đồng dạng giấy vàng, cả người sững sốt một chút, không biết vì cái gì, kia giấy vàng vậy mà cho hắn bên trong rất là thần kỳ cảm giác, phảng phất giấy vàng này tràn ngập linh tính, sẽ tự động tản ra cuộc sáng, không giống cái khác trong TV giấy vàng như vậy không khí trầm lặng. Bất quá hứa bân không hỏi đối phương là vật gì, cũng không hỏi làm thế nào lấy ra hắn đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng đối phương trong túi hội tùy thân mang theo cất dấu thứ này. bất quá phạm hiểu kiếm càng là thần bí trong lòng của hắn lại càng là mừng rỡ, bởi vì kể từ đó chính mình càng có hy vọng tránh thoát vận mạng lồng giam. phạm hiểu kiếm nhìn vẻ mặt bình thản địa hứa bân, trong nội tâm trái lại nhiều vài phần khen ngợi đối phương so với lúc trước chính mình thế nhưng là mạnh hơn nhiều. phạm hiểu kiếm cũng không nhiều bà bà mama cắn nát ngón tay đem giọt máu tại trung thành phủ nhất thời cảm nhận được mình cùng này trung thành phủ trong đó có một loại không hiểu liên hệ. hắn không có tinh tế địa nhiều đi cảm thụ loại này liên hệ mà là trực tiếp đi về hướng Hứa Bân, đem Trung Thành phù dán tại đối phương chỗ mi tâm, trong miệng nói: Hứa Bân, ngươi có bằng lòng hay không hướng ta dâng ra người Trung Thành? Ta nguyện ý. Hứa Bân tựa hồ ý thức được, quyết định chính mình vận mạng một khắc này lúc nói chuyện, nguyên bản còn bình tĩnh tư tưởng rốt cục nổi lên rung động, liền ngay cả tiếng nói đều có chút run rẩy. Lúc Hứa Bân nói xong lời này thời điểm, tại hắn chỗ chán kia trương Trung Thành phù nhất thời phát ra chói mắt bạch quang, đâm vào hai người đều mắt mở không ra, bất quá chỉ là trong nấy mắt, liền biến mất không gần vô tung. May mắn, bây giờ là ban ngày, cũng không có khiến cho những người khác chú ý làm bạch quang tiêu thất hai người này mới chậm rãi mở mắt ra, lúc này Trung Thành Phủ đã biến mất, hai người liếc nhau một cái, trong mắt không hiểu nhiều một loại tín nhiệm hương vị. Bài kiến chúa công, Hứa Bân học trong TV Hạ Thần Bài Kiến Quân Chủ bộ dáng, mặc dù tại hiện đại thoạt nhìn có chút buồn cười, thế nhưng thái độ của hắn lại là cực kỳ thành khẩn, hiện nhiên đối với Phạm Hiểu Kiếm thái độ có rất lớn cải biến, từ nay về sau, chính mình có chung với đối tượng. Phạm Hiểu Kiếm nghe xong lời của Hứa Bân, nội tâm cũng có chút phức tạp, hắn không biết đây hết thảy đối với Hứa Bân mà nói là phúc vẫn là họa, thế nhưng nếu như hắn đem trung tâm giao cho mình, như vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không bạc đái đối phương, hy vọng về sau. Hắn sẽ không hối hận quyết định này à, hứa bân, ngươi đừng như vậy, chúng ta lúc trước là như thế nào, hiện tại vẫn là thế nào, đừng cứ gọi ta cái gì chố công, để ta nội tâm là lạ, về sau gọi cùng dĩ vãng như vậy bảo ta là được rồi. Phạm Hiểu Kiếm vội vàng mở miệng chặn lại nói. Được rồi, vậy còn cùng thường ngày. Hứa bân cũng không phải cái gì cũ kỹ người, nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm, tự nhiên cũng không khách khí, chỉ là trong mắt hiện lên một tia khác thường hào quang. Được rồi, nếu như chúng ta đều là người một nhà. Như vậy có một số việc trái lại có thể cho ngươi biết, nghĩ đến ngươi cũng có thể nghe nói qua lúc trước ngải vũ đỉnh công ty của bọn hắn ôn nào qua một hồi nguy cơ. Bất quá bây giờ gắng gượng qua tới kỳ thật đó là bởi vì ta cho bọn họ cung cấp một mặt thảo dược, thay đổi công ty bọn họ 3% phần trăm cổ phần. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn Hứa Bân, chuẩn bị đem một bộ phận bí mật nói cho đối phương biết. Hứa Bân nghe xong lời của đối phương, nhất thời vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn thế nhưng là biết ngải thị tập đoàn tổng giá trị 3% phần trăm này cổ phần, đây chính là tương đương với mấy ngàn vạn tài sản. Không nghĩ tới một vị thuốc vậy mà hội như vậy đằng giá. Bất quá hắn nhớ tới lúc trước kia giấy vàng thần kỳ trong nội tâm đột nhiên không hiểu hiện lên một cái bất khả tư nghị ý nghĩ nói không chừng cỏ dại này thuốc giá trị xa xa lớn hơn này mấy ngàn vạn cũng không nhất định. quả nhiên phạm hiểu kiếm kế tiếp cho hắn khẳng định đáp án. đương nhiên cỏ dại này thuốc giá trị xa xa không chỉ này chỉ là 3% phần trăm cổ phần. về phần ta vì sao làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. bất quá sự kiện này sự tình chúng ta về sau lại chậm rãi nói tỉ mỉ. ta muốn nói cho ngươi là trên tay của ta kỳ thật không cũng chỉ có này một mặt thần kỳ thảo dược còn có một mặt này một mặt thảo dược vị cỏ dại này thuốc có rất mạnh độ ngược lớn hiệu quả có thể nói như vậy, chỉ cần móng tay như vậy một ít thôi, liền có thể trực tiếp đem nam nhân nửa người biến biến thành nữ nhân, hơn nữa không có cái khác tác dụng phụ. Phạm Hiểu Kiếm thế nhưng là nhớ rõ lúc trước trương kiến thiết phục dụng, cuối cùng song lực bởi vì quá mức khổng lồ mà bẻ phá. Hứa Bân tự nhiên sẽ không hoài nghi lời của Phạm Hiểu Kiếm, lúc này hắn đột nhiên ý thức được cỏ dại này thuốc tiềm ẩn vô cùng lớn thị trường, đồng thời cũng đúng Phạm Hiểu Kiếm có thật sâu bội phục chi tâm, còn có một cố lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chỉ là đây hết thảy tại trung thành phủ dưới tác dụng đều hóa thành trung thành ý tứ, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Phạm Hiểu Kiếm nói, không biết ngươi nghĩ như thế nào an bài ta. Trên thị trường đã có một mặt thần kỳ thảo dược, cho nên ta tạm thời không muốn đánh vỡ trước mắt tốt đẹp cục diện, hơn nữa có một chỗ càng thêm cần mùi này thuốc, cho nên ta hy vọng ngươi đem trong nhà hết thảy an bài tốt về sau đi quá quốc phát triển, về phần trong nhà người thiếu khoản tiền cũng kia ta sẽ giúp ngươi đối phó, hơn nữa ta còn sẽ giúp ngươi góp góp 100 vạn sử dụng bắt đầu dùng tài chính, về phần về sau như thế nào phát triển, phải nhờ vào chính ngươi." Phạm Hiểu Kiếm nói ra ý nghĩ của mình. Hứa Bân nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm, nhất thời nhãn tình sáng lên, hiển nhiên hắn cũng đồng ý quá quốc thị vị cỏ dại này thuốc là tốt rồi thị trưởng. Quá quốc hiện tại sử dụng giống cái hồ ấp mổ hiện kích thích đối với thân thể tổn thương quá lớn, này đối với cả thị trận bản thân có nhất định ảnh hưởng, thế nhưng nếu như này thần kỳ thảo dược một khi xuất hiện, khó có thể tưởng tượng sẽ đối với quá quốc cả thị trận, thậm chí là tình hình trong nước tạo thành như thế nào ảnh hưởng, càng sâu nghĩ. Hứa Bân càng cảm thấy máu trên người mình dịch lưu động tăng nhanh, có một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Ta nghe sắp xếp của ngươi, ta ở trong nước cha mẹ liền nhờ cậy ngươi rồi." Hứa Bân chấp tay nói, đây cũng là một loại biểu trung biểu hiện của tư tưởng, đem cha mẹ của mình giao cho trong tay đối phương. "Yên tâm, về sau cha mẹ của ngươi" ta sẽ coi như cha mẹ của mình đồng dạng đối đãi. Phạm Hiểu kiếm tự nhiên rõ ràng đối phương dụng ý, trực tiếp mở miệng nói, đồng thời che lấp địa lấy ra Sao Bắc Đầu phủ đưa cho Hứa Bân nói, cái này ngươi thu, đây là Sao Bắc Đầu phủ. Thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Tốt. Lần đi hung hiểm tự không cần phải nói, Hứa Bân cũng không có chối từ, tự nhiên cũng không có nói lời cảm tạ. Sau đó, hai người lại thương lượng một chút chuyện kế tiếp thích hợp, bao gồm như thế nào gặp mặt, như thế nào đem tiên cây đu đủ dao cho đối phương. Ngay tại bọn họ thương nghị thời điểm, Ngạo Tiên Việt đang cùng Lưu Nhất Phong cùng với Trương Thiên Hử một chỗ đang ăn cơm, thương lượng sự tình gì. Chương 106: Hầu tử mời tới Tứ Bình. Chương 106: Hầu tử mời tới cứu binh. Một gian xa hoa trong dạng, cực kỳ trắng lệ, chiếm cư sáu cái bề ngoài đại sảnh không nói, màu vàng kim lắp đặt thiết bị, chính giữa thì là mười tám người làm cỡ lớn bàn ăn, trên nóc nhà thì là gần như cùng bàn ăn cùng lớn nhỏ cách thức châu Âu hình tròn xa hoa thủy tinh lấp đèn, đèn treo đã mở ra, tại ánh đèn dưới tác dụng, toàn bộ nhà hàng hiện lộ chiếu sáng rạng rỡ, mà ở trên bàn cơm đã chọn hơn 10 dạng sơn chân hải vị, môi đồng dạng đều giá cả xa xỉ. Ba ngăn một bên ngồi lên ba người, bên trái nhất chính là ngạo tiên tuyệt, cách hai cái vị trí ngồi ở chính giữa chính là lưu nhất phong. tại bên phải nhất cũng đồng dạng cùng lưu nhất phong ngăn cách hai cái chỗ ngồi xuống chính là trương thiên hiếu. tại ngạo tiên tuyệt thời điểm, đứng tâm phúc của hắn, trong tay cầm một cái màu đen loại nhỏ vali sách tay tử. thiên hiếu, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ngạo thiếu, vô luận tại hoa hạ vẫn là nước mỹ, vậy cũng đều là. lưu nhất phong hướng phía trương thiên hiếu dựng thẳng một cái ngón tay cái, nguyên lai là ngạo thiếu, thất kinh tới, ta mời ngươi một ly. trương thiên hiếu cùng lưu nhất phong coi như là bạn nhậu, hai người cũng là từng có tiếp xúc. Tự nhiên sẽ hiểu đối phương thế, nhưng là mắt cao hơn đầu, không, có nhất định tiền quyền thế lực, hắn cũng sẽ không này khoe người ta, hiển nhiên đối với Phương Ngạo ít cũng là vô cùng có thân thế người. Ngạo Tiên Tuyệt rơ lên chén rượu báo cho biết một chút, không nói gì, sau đó nhấp một miếng. Trương Thiên Hữu tự nhiên cũng không để ý đối phương thái độ, cũng đi theo uống một ngụm, mấy ngày nay hắn có thể nói là đường làm quan rộng mở, từ khi tập đoàn Sinh Ý lần nữa cho tàn lại cháy, cuộc sống của hắn cũng trôi qua cực kỳ thoải mái, dĩ nhiên đối với kia cái tương trợ phạm hiểu kiếm của mình lại là vừa yêu vừa hận. Từ qua ba tuần, cơn quang ngũ vị, Ngạo Tiên Tuyệt hướng phía Lưu Nhất Phong đánh cái ánh mắt. Lưu Nhất Phong hiểu ý, hướng phía Trương Thiên lưu nói: "Thiên Hữu, là cái dạng này, ngạo thiếu biết công ty của các ngươi giảm béo thuốc hết sức dễ bán, cho nên muốn nhìn xem cùng các ngươi có hay không cơ hội hợp tác, bọn họ bao con nộng nguyên liệu thế, nhưng là từ nước Mỹ nhập khẩu." "Đúng vậy, này bao con nộng chất lượng ngươi có thể dùng tuyệt đối yên tâm, hoàn toàn là đối với thân thể không có bất kỳ hại, Lưu Nhất Phong này có thể làm chứng cho ta, đương nhiên rồi, giá cả hội hơi hơi cao một chút, vì cũng sẽ không cho ngươi không công bất quả." Nói qua, Nạo Tiên tuyệt hướng phía bên người bảo tiêu báo cho biết một chút. Bảo tiêu đem dương hành lý đặt ở trên mặt bàn mở ra, bên trong đúng là tràn đầy hồng sắc mao da da đánh giá này không dưới 50 vạn, cái này tiểu lễ vật hy vọng ngươi thích, đương nhiên sau khi chuyển thành công còn sẽ có một nửa khác. Nạo Tiên Tuyệt nói qua, hướng phía Trương Thiên Hưu giơ lên chén rượu báo cho biết một chút. Trương Thiên Hưu đương nhiên biết, như bọn họ loại đại công ty này, tất cả nguyên vật liệu một lần nữa tuyển định nhập hàng con đường đều muốn có tương đối phức tạp thủ tục, nhất là đối với nguyên vật liệu bản thân chất lượng lại càng là muốn tiến hành tương đối nghiêm khắc chấn. Chỉ là Trương Thiên Hưu có chút nghi hoặc, nếu như nguyên vật liệu chất lượng không có vấn đề gì, việc cái gì không đi bình thường đấu thầu con đường, ngược lại tới thỉnh giáo chính mình. Bất quá thấy được trên bàn kia một chồng chất chồng chất tiền, tuy không nhiều lắm thế nhưng trương thiên hữu gần nhất trong tay có chút nhanh, còn có công ty mới vừa vặn vận chuyển qua, cho nên có thể điều động tài chính không nhiều lắm. còn có công ty tiền dù sao cũng là tiền của mình, chính mình bất quá là biết được người khác lợi nhuận chính mình kia bộ phận tiền mà thôi, lại có quan hệ gì nha. nghĩ đến đây, trương thiên hữu cởi rời đi cái ghế, hơi hơi thân thể đi phía trước nghiêng, đưa tay đưa tay vali hở, lấy được bên cạnh của mình, mở miệng nói, nếu như ngạo thiếu cùng lưu thiếu đều mở miệng, nếu như ta còn cự tuyệt không khỏi rất có chút không biết điều, phương hướng a, sự kiện này sự tình liền giao cho ta. tới, không khỏi lại đi một cái, ngạo tiên tuyệt nghe được hài lòng trả lời trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nhìn về phía Lưu Nhất Phong nói: "Nhất Phong à, buổi tối lại an bài một chỗ, để cho Thiên Hữu huynh đệ vui cười a vui cười a." Sau đó ba người đều có tâm tư địa cười cười, chạm cốc đến một chỗ đồng dạng là uống rượu, bên này uống là tiểu sắc tài vận, một mặt khác uống là tình nghĩa huynh đệ. Bình dân phố một cái nướng vài hàng bên trong ngồi lên sáu cái nam sinh cùng bốn cái nữ sinh, chính là Phạm Hiểu Kiếm bọn họ phòng ngủ cùng 503 phòng ngủ mấy nữ sinh. Các nàng nghe nói hứa ban muốn đi, cũng đặc biệt quà tiền đưa. "Hứa tiền, chúng ta tới đi một cái, nhiều năm như vậy ở trung hạ xuống, ta suy yếu đảm chịu phục người không nhiều lắm." Ngươi tính một cái, huynh đệ, đã làm này chén, cảm tình thiện, thẻ lưỡi ra liếm một, thẻ lưỡi ra liếm, cảm tình sâu, một ngụm khó chịu, làm đi. Đàm Vân cường thủ nắm lấy bia chén, bên trong chứa tràn đầy địa địa, cùng Hứa vân chạm cốc, liền bắt đầu rót rượu. Hứa vân tới là ai đến cũng không có cự tuyệt, khó được bất cứ giá nào một hồi, có chút run lẩy bẩy địa đứng lên, hiển nhiên uống hơi nhiều, trực tiếp bưng chén rượu lên, cùng Đàm Vân mạnh mẽ nói, "Hảo huynh đệ, làm đi. Ta cũng phải chúc chúng ta hiếu nghị tiên trưởng địa cửu. Hảo huynh đệ, cả đời. Làm đi." Nhìn nhìn hai người cả ly, Những người khác cũng nhao nhao gom góp náo nhiệt, biểu đạt tự mình này nội tâm huynh đệ hào hùng, từ nay về sau, chỉ sợ muốn trời nam đất bắc ở đây, không chỉ có hai người bọn họ có chút men say, có thể nói này sáu cái trong nam sinh, ngoại trừ Phạm Hiểu Kiếm cùng mấy nữ sinh, những người khác đều uống đến có chút chóng mặt chóng mặt, bắt đầu thẳng đến nay thanh tỉnh đều là hứa bân, vài người khác đều là uống thả cửa kiểu, bất quá lần này vai chính trở thành hứa bân. Tự nhiên không thể tại để cho hắn một bên thấy, cho nên nhiệm vụ này Phạm Hiểu Kiếm xung phong nhận việc địa tiếp đi qua bất quá có thể là bởi vì thân thể thể chất thay đổi duyên cớ phạm hiểu kiếm phát hiện mình quát nhiều như vậy địa, vậy mà một chút tiểu ý cũng không có nếu gì vãng mặc dù không có tội thế nhưng khẳng định có không đồng dạng như vậy cảm thụ bất quá về phần có hay không có thể uống say phạm hiểu kiếm không có thử nhìn nhìn bên cạnh bọn họ mỗi người đều có nữ hài tử cùng phạm hiểu kiếm lấy ra điện thoại chơi lấy nông trường hắn đã đem sao bắt đầu phù đưa cho hứa bân chính mình đã không còn bảo vệ tánh mạng phù tự nhiên hy vọng tranh thủ thời gian lấy thêm đến một ít bảo vệ tánh mạng phù bất quá lần này Phạm Hiểu Kiếm có thể nói là hung hiểm và phần, bởi vì hắn lần này đi chính là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, không có nghĩ tới đây hầu tử quá nhiều, hắn thiếu một ít đã bị gặp được, tân thiệt tỏi hệ thống tinh linh nhắc nhở hắn, bên ngoài có người tìm hắn, hắn mới tránh thoát một kiếp, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, vừa phục hồi tinh thần lại, vậy mà trong đầu liền xuất hiện hai cái hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, giờ cho xấu thành công, lập tức ban thưởng hầu tử mời đến cứu binh phù ít một. Hệ thống nhắc nhở, lưỡng động tân giúp ngươi trừ trùng, đạt được ban thưởng, thỉnh lựa chọn ban thưởng vật phẩm, nếu là không, có vật phẩm ban thưởng, khấu trừ 20 điểm kinh nghiệm Eiter. Phạm Hiểu kiếm ngây ra một lúc, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, lại bị Dị Hiểu lôi kéo không nên uống rượu. Nguyên Lai Lục Cường cùng Mã Phi hai người không biết lúc nào đã bị Dị Hiểu uống gục. Người sau nhìn một vòng, phát hiện Phạm Hiểu kiếm một chút men say cũng không có, liền tiến lên cùng hắn đụng rượu. Là nam nhân liền sảng khoái, đến cùng được hay không? Nam nhân tại sao có thể nói không được? Làm chỉ là một ly chén uống quá phiền toái, lao bản thượng một cây thùng rượu tới. Phạm Hiểu kiếm nhất thời hào khí nói, nơi này bia thế nhưng là dùng thùng gỗ giả bộ, một lon có bốn cân nặng, người khác suy bình trái lại thường xuyên có, thế nhưng tuổi thùng lại là đổi mỗi lần. Di Hiểu nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm, con mắt nhất thời sáng lên, đối với Phạm Hiểu Kiếm giơ ngón tay cái lên nói, ngươi là ta gì Hiểu gặp qua tối nam nhân nam nhân, lão bản, cho ta cũng thượng một thùng. Phạm Hiểu Kiếm vừa định khích lệ đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà hào khí địa bưng lên thùng gỗ uống, nhìn nơi nơi trận những người khác đều trận tròn mắt. Phạm Hiểu Kiếm cũng có chút trận tròn mắt, Di Hiểu thế nhưng là thực nữ trung hào khí ta, chỉ là xung quanh nhiều người như vậy nhìn nhìn, chính mình tự nhiên không thể lùi bước, cũng trực tiếp bưng lên thùng rượu uống, nội tâm toàn bộ đều mặc niệm nói, vật phẩm ban thưởng truyền tống, trong thùng nghi. Chương 107. Lữ động tân bài sư chương 107, Lữ Động Tân Bài Sư. Với tư cách là bát tiên nhất Lữ Động Tân, mặc dù sớm đã là kìm tiên chi vị, tại thế gian được hưởng thật lớn danh vọng, thế nhưng tại Thiên Đình lại là một mực có chút buồn bực thất bại, bởi vì chính là trước kia hắn vì diệt trừ xuyên sơn giáp, cổ động Mẫu Đan Tiên Tử trộm vương Mẫu Ngọc Trầm, mặc dù căn cứ vì vạn dân chỉ tâm, làm gì được tội vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương vì thế lại càng là tự tay đem chính mình tâm ái Mẫu Đan Tiên Tử đánh xuống thế gian, nếu không phải chúng tiên xin tha, chỉ sợ vương Mẫu trực tiếp ban được chết Mẫu Đan Tiên Tử. Kể từ đó, Lữ Động Tân tự nhiên chịu vương Mẫu Nương Nương giận chó đánh mèo. Thế nhưng là Lữ động tân cử động lần này chính là cứu vớt vạn dân, thuận theo thiên mệnh, vương mẫu tự nhiên sẽ không rõ rệt nhầm vào hắn. Thế nhưng âm thầm khiến cho điểm tay chân lại là tiếp qua đơn giản không phải. thí dụ như cây bản đảo tiệc muốn mời bắt tiên duy trì có quên lữ động tân, phàm là đủ loại, nhiều vô số kể. mắt thấy bắt tiên cái khác với tiên, tu vi cũng dần dần vượt qua chính mình, lữ động tân cũng có chút nóng lòng. chỉ tiếc nếu không cây bản đảo các loại thiên tài địa bảo tu vi gia tăng cực kỳ chậm chạp. may mà lữ động tân uy trị vương mẫu gạt bỏ, thế nhưng làm người hảo sản, lòng nhiệt tình lại càng là có đông hoa đế quân nhất mạch, cho nên bằng hữu của hắn vẫn là không ít. có người đề nghị để cho hắn đi tới nơi này vị tân xuất hiện lại có vô cùng thần bí tay trộm rau tiểu thiện nghệ tiên tôn nông trường thử một chút nói không chừng sẽ có kỳ ngộ lữ động tân quả thật đi đến phạm hiểu kiếm nông trường chỉ nhìn đến như thế đơn sơ nông trường hắn hơi sững sờ trong lòng có chút hoài nghi bất quá lùi không có lập tức vứt tay tháo rời đi mà là lưu lại vì phạm hiểu kiếm tỉ mỉ chăm sóc coi như là một loại tu hành chỉ là không nghĩ tới hoặc là coi như là cơ duyên lầm ra vừa nắm một mảnh côn trùng có hại liền được tùy cơ ban thưởng. Lữ động tân nguyên bản ngay ngắn hết sức chuyên chú thanh lý của dải tới nước, đột nhiên giữa không trung xuất hiện lơ lửng một đoàn mạch hoàng sắc chất lỏng, tản ra nhàn nhạt mùi rượu, mùi thơm này nhất thời khơi gợi lên lữ động tân con sâu rượu. Đây là gì tiểu? Này nhưng như vậy thần kỳ. Lữ động tân hưởng qua thiên hạ tất cả rượu ngon, nhưng lại chưa bao giờ ngửi qua loại rượu này hương, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên. Đang lúc hắn do dự, tràn đầy nghi hoặc thời điểm, bên tai truyền đến một kia thanh âm uy nghiêm. Ngươi, bắt chủng có công, phần thưởng. Âm thanh này uy nghiêm, vang dội, coi như là lữ động tân, nghe vậy cũng không dám sinh ra một kia bất kính vẻ. Nếu là tỷ mỹ nghe. Lùi cùng Phạm Hiểu Kiếm Thanh Âm có vài phần tương tự. Vừa dứt lời, kia đoàn lơ lửng địa nhất thời mất đi nắm cử chi lực, thân cái hướng phía Lữ Động Tân rơi xuống suy sụp. Lữ Động Tân còn không có từ lời nói trong ý tứ hiểu được, lùi thấy được này một đoàn tiểu vậy mà hướng phía chính mình hạ xuống, yêu tựu như mạng hắn tự nhiên không nguyện ý lãng phí dù cho một giọt rượu, vội vàng tay phải vẽ lên Thái Cực, đem bia vững vàng địa tiếp được, đồng thời chắp tay nói, "Cảm ơn thiên tôn ban thưởng." Lữ Động Tân bảo trì này chắp tay động tác không sai biệt lắm thời gian một chén trà công phu, phát hiện đối phương không có bất kỳ hồi âm, nhất thời nhớ tới bạn hắn nói qua nảy tính cách của tiên tôn cổ quái, lúc này chỉ sợ đã rời đi. Hắn do dự một chút, thu hồi hai tay, sau đó hấp thu một ít đoàn bia đưa vào trong miệng. Chỉ là hắn vừa uống một ngụm, cả người nhất thời một hồi, chưa bao giờ biết uống say là ý gì hắn. Lúc này vậy mà song hạ ứng đỏ, có một loại men say mông mông cảm giác, càng trọng yếu hơn là trên người hắn một mực khó có thể đột phá cảnh giới lúc này thậm chí có một tia buông lỏng. Lữ động tân có chút không thể chờ đợi được mà đem tất cả bia một hơi đều uống vào, hắn còn chưa kịp dư vị, thậm chí cả người còn có chút chóng mặt chóng mặt. Chỉ là trên người của hắn lại là đột nhiên bộc phát ra vô cùng khí thế cường đại, tu vi lại càng là một đường hắt vang tiến mạnh, gần như không chút trở ngại mà từ kim thiên một mực đột phá đến thánh nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên đình bị hoành chuyển động. Ngọc Đế Nguyên Bản đang tại hậu cung vẻ mặt dương dương tự đắc địa an tần phi đưa đến bên miệng Bồ Đào, thế nhưng ngay sau đó, cả người hắn rung đốc, thất thanh nói: "Là ai? Là ai đột phá thánh nhân? Thật mạnh liệt kiếm khí, chẳng lẽ là Thông Thiên giáo chủ môn nhân? Không đúng, vì sao không có thiên địa dị tượng?" Thông Thiên giáo chủ cảm nhận được kia mạnh liệt kiếm ý, trấn an bên cạnh bốn thanh sao động bất an kiếm. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, ngụy thánh cảnh, xem ra Lữ Động Tân tiểu gia hỏa này cơ duyên không sai, trái lại này sau lưng vị kia, thật sự là hiếu kỳ vậy mà có thể có thần thông như thế thủ đoạn chỉ sợ lại đem làm một cái thời buổi dối loạn trong bóng tối đột nhiên bộc phát ra hai đạo tinh quang sau đó nguyên thủy thiên tôn thân ảnh hiện ra nói xong lời này nhắm hai mắt lại lại lần nữa dung nhập vào trong đêm tối thiên đình bốn phương quanh động nho nhô hướng phía phạm Hiểu kiếm nông trường chạy tới trên người lữ động tân khí thế đạt đến thánh nhân không có ngừng lại quá lâu thời gian dần qua chậm lại một lần nữa trở lại nguyên bản cảnh giới thậm chí so với trước cảnh giới càng thêm thấp một ít chỉ là trong cơ thể tiên lực càng thêm tinh纯 lữ động tân chậm rãi mở ra hai mắt giờ khắc này khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nếu là lúc trước, như là một cái bội kiếm học sinh, như vậy lúc này hoàn toàn chính là một cái phàm nhân, khoẹ miệng như có như không mà dẫn dắt vẻ mỉm cười, tràn đầy tự tin. Nhao nhao chạy tới tiên nhân, thấy được như thế lữ độc tân, trong nội tâm tràn đầy vẻ hâm mộ. Tuy bọn họ có thể cảm nhận được tu vi của đối phương không tăng được hàng, phàm là đối phương khí chất lại là chỉ có tại số ít cực kỳ tôn chủ cấp bậc trên người thấy được tương tự khí tức, chỉ sợ tại chẳng phải tương lai thành tựu thánh nhân có hy vọng lại đem là thiên đỉnh cự đầu vừa lộ ra dữ tận, nhưng mà mọi người ở đây không ngừng hâm mộ thời điểm. Lữ động tân lại là làm ra một cái làm cho ở đây tất cả mọi người giật mình cử động. Lữ động tân quay người, đột nhiên quỳ xuống, mở miệng khẩn thỉnh nói: Thiên tôn tại thượng, đệ tử lữ động tân hy vọng xa vời bạch thiên tôn vi sư, khẩn cầu thiên tôn rủ xuống thương. Không phải chứ, cái này bái sư, đây chính là tương lai thánh nhân à? Coi như là nguyên thủy thiên tôn đều muốn đoạt lấy à? Các ngươi nói vậy thần bí thiên tôn hội thu lữ động tân sao? Đây, nếu cái khác thiên tôn sợ là vui vẻ cũng không kịp, chỉ là tay trộm giao tiểu thiện nghệ này thiên tôn, quá mức thần bí, thật sự là khó mà nói à? Chúng thiên nhân cứ như vậy lẳng lặng cùng chờ đợi kết quả. Lữ động tân lại là một mực quỷ trên mặt đất chưa thức dậy. Nhưng mà, tiêu điểm của mọi người, Phạm Hiểu Kiếm lúc này lại là mang theo một đám uống say bạn cùng phòng trở về phòng ngủ, trái lại tứ mỹ ngân cảnh tượng, ao ước sát tất cả nam sinh phòng ngủ những đồng bào. chỉ là Phạm Hiểu Kiếm lại không có khoe khoang, cũng không phải hắn sửa lại tính tình, mà là Lăng Yesan đã đánh tới nhiều cái điện thoại, gần như cầu khẩn thúc dục hắn đi diễn tỏa, cho nên hắn đám đông buông xuống, liền vội vội vàng vàng ngăn đón ngăn đón xe taxi đi đến buổi hòa nhạc. Hiện trường. Nhưng lúc này hắn thượng dịp ngồi xe công vụ, lấy điện thoại di động ra chơi nông trường thời điểm, mới vừa gia nhập nông trường của mình đã bị hết thảy trước mắt cái kinh sợ ngây người. Chương 108. Đã như vậy, có gì tất bái ta làm thầy? Chương 108. Đã như vậy, có gì tất bái ta làm thầy? Lần này, nông trưởng của mình không chỉ tràn đầy tiên nhân, tự nhiên còn có một cái người quỳ lệ trên mặt đất, gia hỏa này đây là muốn hồn nào loại nào, chỉ tiếc, Phạm Hiểu Kiếm lúc này không thể hiến thân, hảo hảo hỏi một phen. Bất quá may mà xung quanh có nhiều như vậy tiên nhân, trong ngôn ngữ, hắn vẫn là biết cơ bản một tia tình hình, nguyên lai Lữ Động Tân này lại muốn bái chính mình vi sư. Ta đi, thậm chí có một cái tiên nhân khấp hô muốn bái chính mình vi sư, ha ha. Ta Phạm Hiểu Kiếm quả nhiên, ở đâu đều là hào quang bắn ra bốn phía, người này còn không phải đồng dạng tiên nhân, đây chính là có hy vọng trở thành thánh nhân tiên nhân. Quả nhiên, bị lực của mình liền ngay cả tiên nhân cũng không cách nào ngăn cản. Phạm Hiểu Kiếm biết nguyên do, nhất thời vui vẻ. Bất quá hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, hiện tại bất quá là dựa vào thần bí mà thôi. Vạn nhất để cho bọn họ biết chính mình là một phàm nhân, nói không chừng những tiên nhân này lập tức bạo khởi, đem chính mình cắt miếng cũng nói bất định. Còn trước nhìn khi hắn nói ai chỉ là Phạm Hiểu Kiếm có thể chịu được, có ít người lại là nhịn không được. Lữ Lộc Tân, ngươi có thể nguyện bài ta làm thầy, kế thừa y bát của ta. Giữa không trung, đột nhiên một người mặc áo cà sa, đỉnh đầu chín cái giới ba hòa thượng đột nhiên xung ra. Cũng không phải là tất cả đệ tử cũng có thể nói kế thừa y bát, kia gần như có thể nói là dốc hết chính mình tất cả tới dạy bảo đệ tử, thậm chí vượt qua quan môn đệ tử, đệ tử có thể lâm đạo, thế nhưng kế thừa y bát lại là chỉ có một người, có thể thấy người tới đối với Lữ Động Tân coi trọng. Chuẩn Đề, ngươi không hảo hảo địa dừng lại ở phía tây của ngươi Phương Cực Lạc, chạy tới ta thiên đỉnh quậy cục gì, cho dù là tay trộm dao tiểu thiện nghệ thiên tôn không muốn chịu Lữ Động Tân làm đồ đệ, tự nhiên cũng có nó thiên tôn của hắn liền không buông tha bọn ngươi phí tâm, lữ độc tân, ngươi chính là kiếm tiên, kiếm tâm thông minh, cùng ta gần tương đương, có thể nguyện bái ta làm thầy. nguyên bản thông thiên giáo chủ không muốn đúc kết việc này, rốt cuộc bọn họ hạ đông đảo, chính là thiên đình chi tối, ngược lại không phải là mười phần coi trọng lữ độc tân, có thể thu đồ cuối cùng, nhưng là không bắt buộc, chú ý thuận theo tự nhiên, là sự tình này có tiếp dẫn đạo nhân đúc kết, hắn lại là cái gì ra, lúc trước từ hàng chân nhân rời đi, chính là tiên giới một lớn xỉn nụ. đúng vậy, thông thiên nói có đạo lý, lúc này không cần các ngươi hao tâm tổn trí, lữ động tân, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư, tuy ta không kiếm tu. Thế nhưng luyện đan chi thuật lại là có thể cho ngươi nhanh hơn thành tiểu thánh nhân quả vị. Thân mặc bát quái đạo bào thái thượng lão quân cũng ra. Lần này, thiên đình những tiên nhân này nhất thời bành bắt đầu chuyển động, tổng cộng cũng liền 6 vị thánh nhân, không đúng, hiện tại hẳn là 7 vị mới đúng, không nghĩ tới thoang, cái tới 3 vị, hơn nữa vẫn là tại thần bí này, tay trộm rau tiểu thiện nghệ thiên tôn cũng cửa nhà kéo người, hạ này từ náo nhiệt, cũng không biết Lữ Động Tân vì lựa chọn như thế nào ở đây tất cả tiên nhân đều vẻ mặt vẻ chờ mong, thế nhưng Phạm Hiểu kiếm lại là khí lệch ra cái mũi. Này mấy cái lỗ mũi châu lão đạo, còn có một cái hòa thượng, vậy mà chạy tới cùng ta đoạt đệ tử, cũng quá không biết xấu hổ gây tẩm hơn chính là vậy mà tại địa bàn của ta ngay trước mặt ta tiêu nạo như vậy phạm hiểu kiếm đoán hận mà nghĩ đột nhiên nội tâm nói tiểu tinh linh ngươi nói ta hiện tại cho mấy tên này mỗi người một cái ngàn năm giết ngươi nói bọn họ có thể hay không phát hiện chủ nhân ngươi đẳng cấp bây giờ quá thấp nếu là cận thân đánh lén sẽ bị đối phương có chỗ cảnh giác thậm chí còn có cực tiểu tỷ lệ bại lộ trừ phi chủ nhân có thể đạt tới thất cấp trở lên tài năng giấu giếm được thánh nhân cấp đường thỉnh thận trọng xin chủ nhân vậy mà để thăng đẳng cấp tiểu tinh linh hồi đáp tính các ngươi gặp may mắn phạm hiểu kiếm nghe xong tiểu tinh linh trong lòng có chút khó chịu địa mở miệng nói bằng không người không nên gọi mấy tên này biết cây hoa cúc vì cái gì hồng như vậy đột nhiên nhớ tới hỏi vậy nếu như ta mở miệng nói chuyện bọn họ không phát hiện được ta đi chỉ cần chủ nhân không đem khí cơ khóa chặt ba người này trung tâm bất kỳ người nào bọn họ liền vô pháp khóa chặt chủ nhân lần này tiểu tinh linh trái lại nói cái để cho phạm hiểu kiếm hài lòng đáp án vậy tốt hắc hắc phạm hiểu kiếm xấu sắc cười bất quá xem trước một chút lữ động tân phản ứng lại nói đa tạ ba vị thánh nhân nâng đỡ có thể đạt được ba vị coi trọng là động tân mấy đời đã tu luyện phúc phận chỉ là tay trộm rau tiểu thiện nghệ thiên tôn đối với tại hạ có ơn chi ngộ tái tạo tình cảnh cuộc đời này nếu không thể dẫn thân vào đến tay trộm rau tiểu thiện nghệ thiên tôn muôn hạ động tân nguyện suốt đời không hề bước vào thánh nhân cảnh lữ động tân tên chữ tên chữ sáng rực thần sắc kiên định lại càng là phát hạ chí nguyện to lớn lữ động tân lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh sợ ngây người vậy mà không tiến nhập thánh người cảnh đây không phải tại cầm tiền đồ của mình đùa cỡ sao chỉ là bọn họ muốn khích lệ lùi lại không biết nên mở miệng như thế nào rốt cuộc phát chí nguyện to lớn không phải là đùa dẫm nói đổi giọng liền đổi giọng đơn giản như vậy, liền ngay cả tam thánh người nghe vậy đều có chút động dung, không nghĩ tới lữ động tân này vậy mà như thế kiên định, chỉ vì cự tuyệt hảo ý của mình, tiếp dẫn đạo nhân trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, thế nhưng kế tiếp lại là để cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Si nhi, ngươi đứng lên đi, đây là làm sao đau khổ nha. Phạm hiểu kiếm nghe xong lời của lữ động tân, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, ngoài miệng lại là một bộ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cầu sư phó nhận lấy động tân, bằng không động tân tình nguyện quỳ thẳng không nổi. Lữ động tân nằm dặm xuống trên mặt đất, trong lời nói càng nhiều là một tia cầu khẩn. Tiếp dẫn đạo nhân, thông thiên giáo chủ. Thái thượng Lao quân lại là đồng thời cảm nhận được khóe miệng của mình có chút rất nhỏ địa run rẩy, mặt có chút nóng rát địa đau, chính mình xin đối phương bái sư không muốn, đối phương lại là quỷ cầu bái người khác vi sư, đồng dạng là thiên tôn, này đãi ngộ làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy nha. Bất quá ba người bọn họ nội tâm lại là nhấc lên kinh thiên sóng lớn, bởi vì bọn họ cho dù là đã nghe được thanh âm của đối phương lại là một chút cũng không cảm giác được đối phương khí cơ, cái này có chút kinh khủng. Không biết các hạ có thể hiện thân gặp mặt. Tiếp dẫn đạo nhân một tay dựng đứng, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Hừ, đến địa bàn của ta công khai đoạt người của ta, bây giờ còn muốn gặp ta? thật coi ta là dễ khi dễ như vậy sao? Phạm Hiểu Kiếm ngữ khí phẫn nộ, Mục Quang lại là nhìn về phía Lữ Động Tân, lập tức mở miệng nói, như thế nào? Ta còn tịch thu ngươi làm đồ đệ, ngươi liền uy hiếp ta đến dữ rồi. Động Tân không dám, Lữ Động Tân vội vàng đứng lên, thần sắc có chút kích động nói, Thiên Tôn thì nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Ta cũng không có y bắt truyền cho ngươi. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thoáng qua tiếp dẫn đạo nhân, xấu xa nói, tu luyện vốn chính là mình sự tỉnh, ngoại lực cuối cùng vẫn có hạn. Lữ Động Tân cung kính nói, hắn lúc này cũng không quan tâm có hay không đắc tội tiếp dẫn đạo nhân. Nếu như nói tiếp y bát của tiếp dẫn đạo nhân liền có thể thành tiểu thánh nhân. Hắn cũng sẽ không vội vội vàng vàng như vậy đi chạy tới Thu Lữ Động Tân làm đệ tử. Ta cũng không phải kiếu tu, chỉ điểm không được ngươi. Phạm Hiểu Kiếm đây là muốn từng cái một mất mặt à? Thiên Tôn đã chỉ điểm con đường của ta đường. Lữ Động Tân thái độ càng cung kính. Sắc mặt của Thông Thiên giáo chủ trái lại bình thường, rốt cuộc Lữ Động Tân nói không có sai, tu luyện bốn chính là mình sự tình, chỉ điểm hữu dụng, Thiên Đình đã sớm tràn đầy thánh nhân. Vậy cái gì? Ta lò luyện đan vẫn còn ở luyện đan, ta đi trước. Thái thượng lão quân nhìn tình huống cũng hỗn liên tiếp hai lần mất mặt, kế tiếp không phải là chính mình sao? Nghĩ tới đây, vội vàng chạy ra. Phạm Hiểu Kiếm ngây ra một lúc luyện Đan là đồ tốt à, hắn làm sao lại chạy đâu? Lập tức nhìn về phía Lữ Động Tân nói, đã như vậy, có gì tất bái ta làm phải đó. Nhưng mà Phạm Hiểu Kiếm vừa định trâu bò, không nghĩ tới, lại bị suy yếu lai xe, không đúng, đúng tài xế xe taxi kêu trở về, nguyên lai chỗ mục đích đến, Phạm Hiểu kiếm trả tiền, vội vàng xuống xe. Hàng Châu thể dục trong khu vực quản lý, mấy cái âm nhạc diễn tấu đại sư ngay ngắn vẻ mặt khó chịu mà nhìn Lăng Ilya San, phẫn nộ bừng bừng nói, Ilya San, gọi Phạm Hiểu Kiếm tiểu tử đến cùng tới hay không, để cho chúng ta nhiều như vậy đại sư đợi một tên mao đầu tiểu tử, thật sự là thật lớn, cái giá đỡ ạ. Một đám người ngay ngắn vây quanh Lăng Ý Diệp San, ngay ngắn thảo phạt lấy Phạm Hiểu Kiếm. Một bên đạo cụ sư nhìn nhìn Phạm Hiểu Kiếm còn chưa tới, nội tâm cũng là có chút sốt ruột, nếu là đúng phương không đến, nhiệm vụ của mình sợ là muốn kết thúc không thành. Chương 109. Một nôn không hợp liền thổi tiêu. Chương 109. Một nôn không hợp liền thổi tiêu. Ý Diệp San, ngươi có phải hay không vắng đầu, vậy mà liền hạ bình thiên đại sư, vì ngươi độc tấu ngươi đều cự tuyệt, đều ít người cầu đều cầu không được, hắn cũng là nhìn chúng tiềm lực của ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi vậy mà trực tiếp tự tuyệt, nói là đã xin người, kia cái không có danh tiếng gì phạm hiểu kiếm tiểu tử kia đến cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn thuốc cả. Mai Di lôi kéo lang y di san đạo góc kẹo lánh, vẻ mặt rất thiết không thành thép bộ dáng, thậm chí có chút vô cùng đau đớn. Hạ Bình Thiên là ai? Đây chính là ba tuổi đi học vị Âu Lĩnh, năm tuổi tham gia hiến kinh thanh thiếu niên vị Âu Lĩnh trận đấu, cũng đạt được cá quân, lại càng là đã trở thành hưởng dự quốc tế vị Âu Lĩnh chuyên gia giáo dục khá thụ giáo thụ đệ tử, từ đó bắt đầu đi đến chuyển kỳ nhân sinh, mười tuổi thời điểm tham gia ba lan đệ ngũ giới máy nhỉ hơn kém phu tư cơ quốc tế thanh niên vị Âu Lĩnh trận đấu, thượng thắng được thiếu niên tổ danh. Trở thành quốc tế đỉnh cấp vị ô lịn thi đấu sự tỉnh trẻ tuổi nhất quán quân đoạn. Huy chương nhất 14 tuổi thời điểm, Hạ Bình Thiên tại Hương Giang Văn hóa Trung tâm cử hành, mặc cách nô lệ nô lệ buổi biểu diễn dành riêng âm nhạc hội, diễn tấu được công nhận là vị ô lịn diễn tấu đá thử vàng, mặc cách nô lệ nô lệ 24 đầu theo nghi khúc, cũng thu nên khúc mục Dixy đi 19 tuổi thời điểm, Hạ Bình Thiên tại New York, dơ lên đi độc tấu âm nhạc hội, cũng tại năm sau tại ạt vốn âm nhạc đoạn thượng lấy được, Nagamechi vị ô bản hóa tấu trận đấu, danh 21 tuổi thời gian về nước cùng chữ danh đạo diễn Trần Ca hợp tác, đảm nhiệm Trần Ca tân điện ảnh, sẽ cùng nhau tụ trung tâm tất cả vì ổ lĩnh độc tấu bộ phận diễn tấu, đạt được trong nước nhất trí khen ngợi. Hiện giờ Hạ Bình Thiên tuy chỉ có hơn 20 tuổi, thế nhưng ở trong ngoài nước đều được hưởng danh dự cực cao, lại càng là rất nhiều âm nhạc người tranh nhau muốn mời đối tượng, kinh nghiệm của hắn có thể dùng hai chữ để hình dung, tương đối châu bò. Hạ Bình Thiên trong lúc vô tình thấy được Lăng Yesan biểu diễn, kia linh hoạt kỳ ảo tiên ca, thậm chí có loại gột rửa nội tâm của hắn cảm giác, chút bất tri bất giác, đối với Lăng Yesan có thật lớn hảo cảm cho nên lần này Xung Phong nhận việc, thậm chí tự đề cử mình vì đối phương trận buổi hòa nhạc tiến hành diễn đấu. Lấy Hạ Bình Thiên hiện giờ danh vọng, Mai Di bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng đối phương đến nơi sẽ cho âm nhạc hội mang đến bao nhiêu ảnh hưởng, tự nhiên hết sức vui lòng tiếp nhận, thậm chí có chút cầu còn không được. Đem nguyên bản an bài tốt giàn nhạc thoải thác, đổi lại Hạ Bình Thiên mang đến giàn nhạc. cả hai thử hợp tác rồi mới đầu, phát hiện cả hai ở giữa ăn ý cũng càng ngày càng cao. Nhưng mà ngay tại Hạ Bình Thiên đưa ra tại cuối cùng một ca khúc, do hắn và Lang Yisan một mình hợp tác thời điểm lấy được kết quả để cho hắn có chút chấn mắt, nguyên bản lòng tin tràn đầy địa hắn lại bị cự tuyệt. Hơn nữa còn là một cái không biết từ cái nào và trong góc chạy đến hương giã tiểu tử cho lách và mất, tuy cho tới nay bảo trì thần sĩ để cho hắn không có đương trường nổi báo, thế nhưng nội tâm lại là cực độ khó chịu. Mai Di, Phạm Hiểu Kiếm thổi địch thật sự rất lợi hại, không, hắn là ta đã thấy lợi hại nhất thổi địch cao thủ, cùng hắn hợp tác, thậm chí có thể khiến ta vượt xa người thường phát huy bản thân 120% bản lĩnh. Lang Y Yesan tự nhiên biết, cự tuyệt hạ bình thiên hội đắc tội đối phương, thế nhưng bởi vì Phạm Hiểu Kiếm, nàng nhưng lại không thể không làm như vậy, bởi vì người sau tại âm nhạc tiên phú của thượng năng lực, là nàng gặp qua tất cả mọi người tối vô pháp với tới cho nên nàng tình nguyện mạo phạm hạ bình thiên cũng phải đem ý nghĩ của mình chi tiết địa nói ra nếu như hắn lợi hại như vậy vậy có phải hay không nói ngươi chỉ cần một mình hắn liền có thể á liền không cần chúng ta vậy chúng ta còn mặt dạy mày dạn ở chỗ này làm gì thiên ca chúng ta cùng đi a không nghĩ tới lời của Lăng Y di san bị cái khác diễn tấu sư đã nghe được nhất thời ồ nào thuận tiện đối với hạ bình thiên bán một cái tốt hắn dù sao cũng là hạ bình thiên giàn nhạc người ít nhiều vẫn có thể nhìn ra ý nghĩ của đối phương đúng đấy nếu như ngươi hiện tại đáp ứng hạ lao sư yêu cầu chúng ta liền lưu lại diễn đấu bằng không thì chúng ta liền rời đi giàn nhạc bên trong có một vị thành viên không có sợ hãi mở miệng nói ngày mai sẽ phải buổi hòa nhạc bắt đầu rồi có già nhạc như vậy buổi hòa nhạc hiệu quả càng thêm máy liệt người xem nghe cũng càng thêm tinh thần sảng khoái thế nhưng nếu là bọn họ lúc này lựa chọn rời đi như vậy Lăng Yi Yi San buổi hòa nhạc căn bản không kịp sẽ tìm tân già nhạc đến lúc sau cũng chỉ có thể phát ra nhạc định này hiệu quả đã có thể có chút tạm được Lăng Yi Yi San lần bắt đầu diễn sướng hội thời khắc trọng yếu như vậy nàng đương nhiên không muốn biến thành như vậy chư vị xin bất giận Yi không phải là ý tư kia hạ lão sư Yi còn nhỏ nói chuyện có chút miệng không ngăn cản ngươi liền đại nhân có đại lượng không nên cùng Yi so đo. Cuối cùng, ca khúc nhạc đệm nếu là hạ lao sư tới đọc đấu, đó là đương nhiên là cầu còn không được. Lang Y Di San còn chưa nói, Mai Di lại là nóng nảy, vội vàng mở miệng xin tha. Hạ Bình Thiên không để ý đến Mai Di, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn Lang Y Di San, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là sinh hoạt tại ca ngợi cồn sáng bên trong, hơn nữa vẫn luôn là thuận buồn xuôi gió, không nghĩ tới bây giờ một cái nhị lưu ca sĩ vậy mà cho mặt không biết xấu hổ. Đối với mình những cái này đồng đội, hắn trái lại hết sức hài lòng. Hắn hiện tại chính là chờ nhị lưu tiểu ca sĩ ở trước mặt mình túi đầu nhận lầm, sau đó chính mình lại tiêu xái rời đi. Y Di San, ngươi còn lề mề cái gì, còn không mau tới cùng hạ Lão sư xin lỗi. Cứ việc Mai Di so với Hạ Bình Thiên lớn hơn tốt nhất nhiều tuổi, thế nhưng một tiếng này Lão sư lại là làm cho cam tâm tình nguyện. Âm nhạc chi đạo, đặt người vi sư. Lăng Y Di San lúc này cũng hết sức xoắn xuyết, nàng tự nhiên biết, Phạm Hiểu Kiếm biết chỉ là bọn họ tìm một cái lấy cớ, nếu tới một cái lớn bài ngôi sao, ai dám nói cái gì, bọn họ chẳng qua là thấy được chính mình tự tuyệt Hạ Bình Thiên yêu cầu biến đổi phương pháp lấy đối phương niềm vui mà thôi. Thế nhưng là nếu như mình đã đáp ứng đối phương yêu cầu, như vậy Phạm Hiểu Kiếm liền vô pháp tại thượng trận, chính mình thật vất vả thình hắn, lùi thất tín cùng hắn vậy đối với phương về sau hội thấy thế nào chính mình à ngay tại nàng lưỡng nan thời điểm đột nhiên thấy được cửa một thân ảnh nhất thời nở nụ cười chỉ là nụ cười này trung tâm càng nhiều là vẻ lo lắng hạ bình tiên đám người vẫn luôn đang quan sát lăng ý dư san thần sắc khi thấy đối phương hướng phía ngoài cửa lộ ra nụ cười thời điểm liền tranh thủ ánh mắt nhìn đi qua trong đó một người mặc cực kỳ phổ thông thiếu niên ngay ngắn đã đi tới hạ bình tiên hướng phía người bên cạnh chuyện một cái sát mặt người sau hiểu ý tiến lên phía trước nói thật phạm hiểu kiếm vẫn là lần đi đến âm nhạc hội nhìn diễn tập thậm chí có thể nói lần nhìn buổi hòa nhạc vừa lúc tiến vào toàn bộ sân vận động trống rỗng, chỉ có biểu diễn đoàn thượng một đám người đang thương lượng lấy cái gì. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới, thấy được tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, hắn hữu hảo mà chuẩn bị gật đầu thăm hỏi, không nghĩ tới đối diện chào đón một cái mặt mang bất thiện người trẻ tuổi, đổ gặp xuống chính là một hồi chất vấn. Ngươi chính là Phạm Hiểu Kiếm? À, đã quên tự giới thiệu, ta là Diệp Tư Trạch, Ma đô âm nhạc hí kịch học viện ưu tú tốt nghiệp. đằng sau ta những cái này đồng đội cũng là cả nước từng cái trọng điểm âm nhạc học viện tốt nghiệp cao tài xình, không biết ngươi là cái nào âm nhạc học viện tốt nghiệp. Diệp Tư Trạch lúc trước đã từ lăng y gì san nào biết Phạm Hiểu kiếm tư liệu, lần này biết rõ còn cố hỏi bất quá là muốn cho cái hạ mã huy mà thôi. Phạm Hiểu kiếm có chút trợn mắt nhìn trước mắt nam tử, đây là cái gì tình huống? Như thế nào đi lên chính là một hồi thanh tú ưu việt, gia hỏa này nhìn mặt ngoài lên trái lại vẻ mặt chân thành, thế nhưng khòe mắt dâm tà, gia hỏa này tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, liền nhàn nhạt địa mở miệng nói, ta không phải là cái gì âm nhạc học viện tốt nghiệp, ta là hoa nam học viện sinh viên năm ba. Cái gì? Ngươi vậy mà không phải là âm nhạc học viện? Kia không biết người sư thừa nơi nào à? Lão sư ta là trong tủ chứa danh âm nhạc gia lương biệt sinh mà thiên ca tới là lại càng là quốc tế nổi danh em nhạc nhạc sĩ ba lạp nhĩ đặc biệt, bất kể là trong nước vẫn là quốc tế, chúng ta hẳn là đều biết. phạm hiểu kiếm lúc này sắc mặt đã có chút không xong, gia hỏa này có chủ tâm, là muốn ở trước mặt mình triệt để thanh tú cảm giác về sự ưu việt, chính mình chọc ai gây ai á, lập tức sắc mặt bất thiện mà nhìn diệp tư trạch nói, ta cũng không có sư thừa, tùy tiện thổi vui lùa một chút mà thôi. diệp tư trạch vẻ mặt một có thể tư nghị, khoa trương mà nhìn phạm hiểu kiếm nói, không phải chứ, ngươi không có sư thừa, cũng không phải danh giáo tốt nghiệp, tiêu lăng y lisan làm sao có thể muốn mọi người, đúng rồi, ngươi khẳng định cùng thiên ca đồng dạng. Tại trên quốc tế cầm qua rất nhiều ban thưởng đúng hay không? Ha ha. Nghe xong lời của Diệp Tư Trạch, được phép nét mặt của hắn quá mức khoe khoang, đem người phía sau chọc cười. Diệp Tư Trạch, ngươi đừng hơi quá đáng, Phạm Hiểu Kiếm là ta mời tới bằng hữu. Lăng Y dì San có chút nhìn không được, vội vàng đứng dậy. "Nóa, hôm nay ca là cái gì quỷ, gia hỏa này cùng với chính mình gạch lên có phải hay không?" Lăng Y dì San có thể đứng ra, Phạm Hiểu Kiếm vẫn còn có chút vui mừng, bất quá nhìn nhìn mấy tên này dầm rĩ bộ dáng mờ, Phạm Hiểu Kiếm nhất thời trên mặt mang lên một tia cười xấu xa, từ trong đũng quần, không phải, từ lưng quần thời gian lấy ra một chi đặc biệt mua được ngọc tiêu. Đối với Lăng Y Nhi đã nói, ta thế nhưng là bởi vì lần này buổi hòa nhạc đến mua, ngươi cần phải cho ta thanh lý. Ta trước kia còn không có thổi qua đó. Nói qua, Phạm Hiểu Kiếm đem Ngọc Tiêu đặt ở bên miệng bắt đầu thổi lên. Một đầu, hoa đào đoá đoá khai mở, chương 110. Hầu tử mời tới cứu binh rốt cuộc là ai? Chương 110, hầu tử mời tới cứu binh rốt cuộc là ai? Nguyên bản mọi người nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm nhất thời đều vui vẻ, ra hỏa này tuyệt bức không phải là tới diễn đấu, là tới khôi hài a, không có thối qua tiêu liền dám lấy ra biểu xấu, ngươi cho rằng chơi qua mọi nhà đâu? nói đến là đến đều nói là âm nhạc là tương đồng, nếu là Phạm Hiểu Kiếm cũng tội, như vậy không còn lời để nói, thế nhưng là gia hỏa này cũng dám tại chính mình đám này chuyên nghiệp chơi âm nhạc mặt người trước đeo xấu, không thua gì trước mặt quan công đường địch. Đại Đao, nhìn mình tới thời điểm như thế nào đưa hắn phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, thương tích đời mình. Mai Di lại là vẻ mặt cẩn trương nhìn nhìn Phạm Hiểu Kiếm, nàng nói không phải thật tâm hy vọng Phạm Hiểu Kiếm lợi hại, chỉ là, nếu là Phạm Hiểu Kiếm quá mức kém cỏi, như vậy trực tiếp liên lụy đến Lăng Ilya San, những cái này âm nhạc đại sư sẽ nghi vấn Ilya San ánh mắt thậm chí đối với âm nhạc nhận thức, nếu là lại truyền ra điểm lợi đồn đại chuyên nhạm. Như vậy đối với lăng Y Lian âm nhạc sự nghiệp liền thật sự là biến thành một hồi ác mộng. duy nhất đối với Phạm Hiểu Kiếm có lòng tin, chỉ sợ duy chỉ có lăng Y Lian, bất quá nàng vẫn có một ít khẩn trường, thậm chí có một tia trở mong. người ở chỗ này đều là chơi âm nhạc, nhất là Hạ Bình Thiên đây chính là vạn âm nhạc lớn giả. vừa rồi mấy người này kiêu ngạo như vậy, nàng hết sức tò mò, Phạm Hiểu Kiếm như thế nào mất mặt, kỹ thuật cao mất mặt. Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp đem thổi tiêu đồng tử danh sưng mở ra, sau đó vui sướng tiếng tiêu từ ngọc tiêu trung tâm phát ra, giống như hóa thành từng cái một vui sướng tiểu âm phủ nhảy vào mọi người trong thay. nghe xong ca khúc. Dĩ nhiên là Angi Hoa đảo đoá đoá khai mở, nhất thời liền vui vẻ, tiếng tiêu đều là dùng để diễn tấu thương cảm âm nhạc làm chủ, không có nghĩ đến cái này thường dân vậy mà dùng để diễn tấu như vậy vui sướng âm nhạc, này không phải mình tự tìm chết vẫn là cái gì. Liền ngay cả Lang Yi San cũng có một tia nghi hoặc, bất quá nội tâm của nàng vẫn phi thường tin tưởng Phạm Hiểu Kiếm có thể đem bài hát này khúc diễn tấu đến hoàn mỹ, không hề cực hạn tại âm sắc. Biến hóa trong ngay mắt, sau một khắc, mọi người trước mắt tối sầm, sau đó đặt mình trong tại dương quang trên bờ cát, thân mặc cỏ dại quần trang, đón từ từ gió nhẹ, nghe thanh âm của sóng biển, cả người tâm tình thoáng cái liền khoan khoái nhất là nhìn nhìn nhẹ nhàng bay múa hoa đào mưa, liền theo vui sướng thanh âm, mọi người không tự chủ tay cầm tay này dựng lên. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn hiện trường những người kia trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười, lại chỗ cũ tay cầm tay xoay quanh, có chút trợn tròn mắt, hắn cũng không nghĩ tới chính mình hướng của ta toàn lực thi triển thổi tiêu bản lĩnh, này hơi đau buồn tiếng tiêu cộng thêm vui sướng làn điệu cùng với thổi tiêu đồng tử này danh hiệu cường đại công hiệu, vậy mà làm cho người ta sinh ra hảo cảnh, này hiệu quả cũng quá mạnh lớn một chút ta bất quá di chứng vẫn có, thổi tiêu đồng tử này danh hiệu thời gian hiệu lực gấp mấy giảm bớt không nói, Phạm Hiểu Kiếm còn cảm giác được đầu của mình cũng có chút phát trầm. Hiển nhiên là tinh thần lực có chút sử dụng quá độ dấu hiệu, không nghĩ tới bật hết hỏa lực kết quả như thế khoa trương, xem ra về sau vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Bất quá Phạm Hiểu Kiếm không có ý định cứ như vậy buông tha mấy tên này, lúc trước từng có mị hoặc yêu thuật sử dụng kinh nghiệm, hắn dần dần đem âm thanh tiêu điều hiệu quả khống chế tại mấy cái giàn nhạc trên người, sau đó thay đổi khúc phòng, trực tiếp phát ra phốc kéo dài âm. Nguyên bản đang tại bãi cát thỏa thích hưởng lạc giàn nhạc những cái kia thành viên, nghe được này tiếng tiêu, nhất thời trong bụng cảm thấy một hồi quẩn quật, bởi vì cái gọi là thanh khí tăng lên, trọc khí hạ thấp, cuối cùng bài trừ bên ngoài cơ thể, phát ra liên tiếp đùng đùng, không, rự văng. Lăng Y Y San từ trong ảo giác sau khi đi ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn Phạm Hiểu Kiếm, nàng đã biết Phạm Hiểu Kiếm thổi tiêu rất lợi hại, thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương tiếng tiêu vậy mà như thế thủ pháp cao siêu, làm cho người ta sản sinh cộng minh, phảng phất đưa thân vào âm nhạc kiến tạo thế giới bên trong, Lăng Y Y San không kịp tán thưởng, lại bị liên tiếp thanh âm huyền náo mặt đỏ tới mang tai. Này, điều này cũng quá khoa trương đi, Mai Di lớn lên, trong đầu ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, nếu nói là còn có nó tâm tình của hắn, đó chính là vui mừng, vui mừng chính mình mới vừa rồi không có nói nàng lỗ mãng, vui mừng Lăng Y Y San kiên định. Cách đó không xa ánh đèn sư cũng từ vừa rồi kia mãnh liệt cộng minh trung tâm lui ra ngoài, vẻ mặt bất khả tư nghị mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm, trên mặt hiện lên vẻ do dự, thế nhưng nhớ tới lúc trước đầu bên kia điện thoại hứa hẹn, hắn cuối cùng vẫn là cắn răng hạ quyết tâm. Thời khắc chú ý Phạm Hiểu Kiếm tẩu vị cùng với cùng trụp đèn cự ly, kia chỉ lấy lay dùng để cố định đèn đóm dây thừng tay bị hắn dần dần nặn ra mồ hôi, chỉ thiếu chút nữa, xa hơn trước một bước, như vậy Phạm Hiểu Kiếm này liền tránh cũng không thể tránh, nhất định sẽ bị lệnh trung tâm. Hạ Bình Tiên đám người từ kia mãnh liệt cộng minh trung tâm phản ứng quả nhiên, trên mặt nhất thời một hồi đỏ, một hồi bạch, một hồi thanh, nhất là Hạ Bình Tiên Hắn mồ hôi trên mặt lại càng là chậm rãi chảy ra, biểu tình lại càng là lộ ra hoàng hốt vẻ. Hắn nhớ tới ân của hắn sư, vị tiêu cả đời kính trọng nhất, cũng là tại vì ụn lỉnh phương diện này có hết sức quan trọng đại sư phí liệt người phổ tư đã từng ngự khí thành cận, lại tràn đầy ước mơ đã nói với hắn một câu. Âm nhạc là thần thánh, hắn có thể dẫn dắt mọi người đi về hướng vui vẻ, trực diện thống khổ, thậm chí có thể làm cho người thân lâm kỳ cảnh, bởi vì âm nhạc có cộng minh này thần kỳ hiệu quả. Tuy ta âm nhạc có thể cảm động người đến khóc, làm cho người ta bật cười, thế nhưng làm cho người ta thân lâm kỳ cảnh lại là ta cả đời, thậm chí đời này cũng không thể với tới cảnh giới. Hạ Bình Thiên giờ khắc này nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ, tự trách cùng sùng bái tình cảnh, bởi vì hắn ân sư suy nghĩ chính là hắn hiện nay gặp được, chỉ tiếp thân lâm kỳ cảnh lùi phảng vất giống như đạo danh trời đồng dạng, để cho hắn khát vọng mà không thể thành, mà Phạm Hiểu Kiếm tựa như cùng thần minh đồng dạng xuất hiện ở trước mắt của hắn, để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Diệp Tư Trạch đám người tự nhiên không có Hạ Bình Thiên như vậy kiến thức, bọn họ chỉ cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm thả bọn họ đeo giấu, nội tâm hoàng hốt thời điểm cũng có được một tia hận ý Phạm Hiệu Kiếm mơ hồ cảm nhận được một cỗ sát khí, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Tư Trạch đám người, thấy được bọn họ cửu hận địa nhìn mình hắn cũng liền không có tại ý, bởi vì hắn bị một đạo càng thêm lửa nóng, càng thêm trần trùi ánh mắt hấp dẫn, giống như lúc trước lữ động tân ánh mắt. phạm hiểu kiếm ho nhẹ một tiếng, hai tay ngược tại sau lưng, 45 độ góc nhìn lên thiên không, hai mắt thâm thúy, phảng phất một cái lô đen đồng dạng, làm cho ở đây tất cả mọi người đều đoán không thấu. trong miệng khẽ khẽ thở dài, ta đạo cô vậy, tình mình này, tình mình này. đại sư, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ a, giao giao ta. hạ bình thiên quỳ trên mặt đất, đi bài sư chi lễ, vẻ mặt khao khát ở đây tất cả mọi người đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đây hết thảy phá vỡ bọn họ nhận thức. Không nghĩ tới ngươi trái lại một cái chấp học người, chỉ là đáng tiếc cả đáng tiếc. Phạm Hiểu Kiếm khẽ khẽ thở dài, trong lời nói tràn đầy cao thâm mặc chắc. Sư phó, van cầu ngươi rồi, thu ta sao? Đồ nhi nguyện ý cả đời hầu hạ lao nhân ngài nhà, hạ bình thiên cầu thần. Xin Nhi à, Phạm Hiểu Kiếm giả vỡ bước, đi về phía trước một bước. Cẩn thận. Một bên lăng Y Dĩ San vừa ý mặt lớn đèn khung hướng phía Phạm Hiểu Kiếm đập phá hạ xuống, nhất thời có chút hoảng sợ hô, thậm chí nàng nói cho tới khi nào xong thôi, tự động địa nhắm mắt lại, không dám nhìn kế tiếp tiêu huyết tình một màn. Phạm Hiểu Kiếm tại Lang Y Dĩ hô thời điểm đã cảm nhận được. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy thời điểm, muốn né tránh đã không kịp, hắn tại nội tâm chỉ có thể lớn tiếng la lên, "Tiểu Tinh Linh, mau giúp ta chỉ dùng kia hầu tử mời đến cứu binh phủ." Vừa dứt lời, đèn cung dĩ nhiên rơi xuống, đỉnh đầu của Phạm Hiểu Kiếm xuất hiện một tia hơi không thể tra bạch quang, chương 111. Bạch Cô Nương. Chương 111, Bạch Cô Nương ánh đèn sư điệu hai mắt một mực chặt chẽ địa nhìn chằm chằm cách đó không xa Phạm Hiểu Kiếm, liền ngay cả con mắt cũng không dám nhiều nháy một chút, rất sợ chính mình bỏ lỡ tốt nhất cơ hội giết Phạm Hiểu Kiếm. Hắn thủy thật nội tâm phải không nguyện ý. Hơn nữa hắn cũng không nhận ra trước mắt Phạm Hiểu kiếm này, thậm chí lần này hắn đều là lần nhìn thấy đối phương, trước kia chỉ thấy qua ảnh chụp. Kỳ thật đây hết thảy đều là người khác bức bách hắn, ngay tại một ngày trước, hắn nhận được một cái lạ lẫm điện thoại, bên trong truyền đến hắn bốn tuổi nhi tử tiếng la khóc, sau đó những cái kia bọn cướp nói cho hắn biết, để cho hắn giết chết một cái gọi Phạm Hiểu kiếm ra hỏa, được chuyện thời điểm chẳng những tha cho hắn nhi tử, trả lại cho hắn một số tiền lớn. Hắn vội vàng gọi điện thoại về nhà, nhưng mà trong nhà truyền đến bất hạnh tin tức, con của hắn thật sự mất tích, cũng chính là những cái kia bọn cướp nói đều là thật sự, lần này hắn thật sự luống cuống. Về phần tiền gì gì đó hắn không quan tâm, thế nhưng hắn quan tâm con của hắn, tuy nói tội phạm giết người phương pháp, muốn bắt mạnh tới đến tội, thế nhưng vì con của hắn, hắn có thể cái gì đều không để ý, nhớ tới mình và Nhi tử ngày xưa đủ loại, cuối cùng hắn vẫn là đã đáp ứng bọn cấp yêu cầu. Chẳng qua là khi hắn tra hỏi và Phạm Hiểu Kiếm là người phương nào thời điểm, đối phương vậy mà biết Phạm Hiểu Kiếm sẽ đến tham gia lần này buổi hòa nhạc, để mình đang diễn sướng hội thời điểm động thủ là được. Nhưng mà, để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa rồi ở một bên lắp đặt bắn đèn thời điểm, vậy mà nghe được lằng nhằng yesan đối thoại của bọn họ. Tiếc cái gọi Phạm Hiểu Kiếm ra hỏa tựa hồ cũng phải tới tham gia diễn tập, đây là cơ hội trời cho, bởi vậy hắn tại lắp đặt đèn treo thời điểm đều lưu lại một tay, chính là đến lúc sau giết chết Phạm Hiểu Kiếm. Hiện giờ, Phạm Hiểu Kiếm ngay tại trước mắt của mình, ánh đèn sư thậm chí có thể cảm nhận được tim đập của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, chỉ là đối phương đứng vị trí cách hắn lắp đặt một cái gần nhất đèn đóm có một bước ngắn, bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn vẫn là nguyện ý chờ đợi, giống như săn ngồi ốc lang. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, đối phương hết sức cảnh giác, thiếu chút nữa liền phát hiện hắn, vẫn còn ở hắn vội vàng quay đầu đem nội tâm bạo động cũng đã ẩn tàng vài phần đã ẩn tàng vài phần, rốt cuộc, hắn nhìn thấy phạm hiểu kiếm bước ra một mực khát vọng một bước kia, hắn buông xuống trong tay dây thừng, hắn biết chính mình buông tay về sau liền không cách nào nữa quay đầu lại, giờ khắc này hắn không biết là nên hối hận hay là nên vui sướng, lúc này trong đầu chỉ có nét cười của con trai mình, đợi nhi tử cứu sau khi đi ra, hắn liền chuẩn bị đi tự thú, nhưng mà sau một khắc hắn có chút trận tròn mắt, vị trí nguyên bản vừa vặn hội đập trúng phạm hiểu kiếm, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới kia cái cái giá đỡ không biết như thế nào bị trộn lẫn một chút, đi phía trước rời một chút, mà liền một chút như vậy. Phạm Hiểu Kiếm vừa vặn từ cái giá đỡ khe hở lúc trung tâm xuyên qua, bình an vô sự. Phạm Hiểu Kiếm cũng quả thật bị sợ hãi, hắn thậm chí có thể cảm nhận được kiêm lì sắp nện vào đó của mình loại cảm giác các bách, chỉ kém một chút, còn kém một chút chút như vậy, Phạm Hiểu Kiếm liền thật sự cùng với thế giới này nói bị bi. Trọng tài cấp đèn cùng cái giá đỡ nện xuống, mặc dù không thành thịt vụn cũng trên lệch không xa. May mà thời khắc mâu chốt, binh này phù cứu hắn một mạng. Nguyên lai này cứu binh xuất hiện. Toàn bộ thế giới phản phất bị thả chậm vô số lần, này cứu binh không khỏi quá mức kinh thế hai tục, chỉ là đem cái giá đỡ đi phía trước dịch một chút, vừa vặn có thể làm cho phạm hiểu kiếm an toàn địa thông qua. Đèn cung nện trên mặt đất, nhất thời đèn mảnh vỡ cùng đuổi bận cùng bay. Phạm hiểu kiếm có chút lòng còn sợ hãi địa nhìn trước mắt cứu binh, làm hắn không nghĩ tới chính là đối phương dĩ nhiên là một cái thanh tú nữ hài tử, không sai biệt lắm chừng 20 tuổi, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, thần sắc lại là lạnh lùng. Bất quá nhìn ở đây những người khác phản ứng, tựa hồ bọn họ không phát hiện được hắn sự tồn tại của đối phương. Phạm hiểu kiếm, sư phó, ngươi không sao chứ? Lang Y Dị San cùng Hạ Bình Thiên vẻ mặt khẩn trương địa chạy đến bên người Phạm Hiểu Kiếm, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, vẻ mặt tân cần bộ dáng. Phạm Hiểu Kiếm cảm nhận được hắn hai chân nhân, nội tâm cũng thoáng bình phục một chút, khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Bất quá hắn cảm thấy sự kiện này sự tình không có đơn giản như vậy. Vừa lúc đó, Phạm Hiểu Kiếm thấy được một cái ánh đèn sư từ một bên hoàng hốt địa đi ra, mặt mang vẻ kinh hoàng, trong miệng lại càng là liên tục tự trách. Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Thật sự là xin lỗi, ta không biết này cái giá đỡ như vậy hội ngã xuống, ta rõ ràng đã đem hắn cột chắc. Nói qua, cả người phảng phất muốn khóc lên. Xin lỗi, xin lỗi có cái cái dám dùng, nếu để cho sư phụ ta chịu một chút xíu tổn thương, ngươi bồi thường được sao? Ngươi cho rằng nói vài câu xin lỗi coi như xong, ngươi trở đó cho ta, ta sẽ không để cho ngươi tốt như vậy qua." Hạ Bình Thiên vẻ mặt phẫn nộ bừng bừng nói, đúng vậy, may mà hiện tại Phạm Hiểu Kiếm không có việc gì, vạn nhất có việc, vậy cũng chính là chuyện lớn, làm sao có thể đơn giản vài câu xin lỗi là được." Rồi ánh đèn sư nghe vậy, mục quang rất nhanh lấp lánh, "Nếu là mình bị bắt, kia con của mình thật có thể xong đời, vội vàng một phát bắt được hạ tay của Bình Thiên, vẻ mặt cầu khẩn, thậm chí đối với phương nếu là còn không chịu bỏ qua, đừng nói cầu xin tha thứ." chính là quy xuống cũng ngật ý, cái dị nam nhi dưới đầu gối là vàng, cũng bị hắn để tại sau đầu. Được rồi, liền thả hắn à, dù sao ta cũng không có việc gì, hà tất làm khó người ta, ta cùng hắn không nhận ra, cũng không hoán không kỷ, hắn không có lý do hại ta." Phạm Hiểu Kiếm đối với bên cạnh Hạ Bình tiên nói. "Không đúng, quá không được bình thường, không biết vì cái gì, Phạm Hiểu Kiếm cảm giác, cảm thấy ánh đèn sư có vấn đề, cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, bất quá hắn vì không đánh rắn độ cỏ, trước thả đối phương rời đi, đến lúc sau lại tìm tòi đến cùng. Nếu như sư phụ ta lên tiếng, kia thả ngươi rời đi a." Bất quá nơi nơi này cũng không cần đã làm, để cho công ty của các ngươi thay người qua, Hạ Bình Thiên nói tới chỗ này, lập tức vẻ mặt cười làm lành mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm nói: "Sư phó, ngươi xem ta an bài như vậy như thế nào đây?" Phạm Hiểu Kiếm đối với Hạ Bình Thiên từ trước đến nay quen thuộc gọi sư phó cũng không có để ý nhiều, nghe xong đối phương an bài, liền gật đầu, tùy ý đối với mới rời. Ngươi lưu lại hảo hảo cùng Lăng Y dự san tập luyện, Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn liếc một cái Hạ Bình Thiên phân phó nói, thấy được đối phương vội vàng gật đầu đáp ứng, Phạm Hiểu Kiếm nhìn về phía Lăng Ý liền nói: "Ngươi đem ta muốn hát ca khúc đến lúc sau tin nhắn cho ta, ngày mai lên đài lúc trước ta tại cùng ngươi hợp tác." thân thể ta có chút không thoải mái liền đi trước. Lang Y Di San thấy được Phạm Hiểu Kiếm chịu này kinh hãi, cũng không hề giữ lại, liền để cho Phạm Hiểu Kiếm rời đi. Hạ Bình Thiên mặc dù có chút không nỡ bỏ, bất quá biết dục vọng nhanh chóng không đạt đạo lý, cũng không có giữ lại. Phạm Hiểu Kiếm biết này cứu binh tồn tại thời gian có hạn, lập tức rời đi. Một mực đã tới chưa người đi đường địa phương, hắn lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Cô bé kia lạnh lùng trở lại nói, ta chính là Bạch Tinh Tinh hóa thân. Bạch Tinh Tinh, ngươi là Bạch Cốt Tinh. Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên nghĩ tới, nhất thời con mắt đều thẳng. Chẳng lẽ lớn thánh cùng Bạch Cốt Tinh thật sự có một chân, chỉ là lớn thánh vậy mà đem Bạch Cốt Tinh giao cho chính mình, là mấy cái ý tứ à? Phạm Hiểu Kiếm có mười vạn cái vì cái gì? Thế nhưng hiện tại cũng không phải là hỏi cơ hội tốt, hắn mở miệng nói, ngươi biết vừa rồi người kia hiện tại nơi nào sao? Bạch Cốt Tinh không nói gì, chỉ là gật gật đầu, dẫn đầu rất nhanh rời đi. Không bao lâu, Phạm Hiểu Kiếm rốt cục tại trong một ngõ hẻm truy đuổi lên kia ánh đèn sư, thấy được kia hàm chứa hoàng hốt thân ảnh, liền vội vàng tiến lên ngăn chặn đối phương, vẻ mặt bất thiện điệu mở miệng nói, nói, rốt cuộc là ai muốn ngươi tới hại ta? Chương 112. Tìm đến mục tiêu trước 112, tìm đến mục tiêu vẫn là tại kia thời gian thần bí họ vương láo già chỗ trong phòng suy yếu thủ lĩnh theo một mực giám sát thám tử hồi báo bên kia đã độc thủ. đồng họ hán tử tại họ vương láo già bên người nói họ vương láo già nguyên bản chứng nhận nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy nhìn về phía đối phương nói vậy tiểu tử chú ý không đúng đúng hắn một cái thủ hạ một mình làm chủ đồng hán tử thành thật trả lời nói họ vương láo già nghe vậy trầm rãi một lần nữa nhắm mắt lại sau đó mở miệng nói ngươi đi xử lý hạ à nếu như định ra quy củ liền không tốt tùy tiện phá hư vâng đồng hán tử cung kính bắt lễ Sau đó quay người rời đi. Bên kia, tại đầu ngõ, có ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Nói cho ta biết, là ai để cho ngươi tới hại ta? Phạm Hiểu Kiếm đem ánh đèn sư bức tại trên tường, vẻ mặt hung ác địa mở miệng hỏi. "Ta, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Ánh đèn sư mục quang lấp lánh hồi đáp. Cãi lại cứng rắn, Phạm Hiểu Kiếm không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn ở chỗ này chơi say mê trò chơi, lập tức quay người đối với một bên Bạch Cốt Tinh nói, "Ngươi có thể hiện thân xuất ra dọa dọa hắn sao? Ta chỉ có thể phụ ở trên người ngươi hiện hình, đối với thân thể của ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì." Bạch Cốt Tinh mở miệng nói, chỉ tiếc đèn này quang sư chỉ có thể nghe được lời của phạm hiểu kiếm căn bản thấy được không bạch cốt tinh chớ nói chi là nghe được đối phương nói chuyện hắn nhìn thấy phạm hiểu kiếm tại vậy đối với lấy không khí nói chuyện có chút cẩn thận nhìn nhìn một phía cảm nhận được một hồi gió lạnh không khỏi dùng mình một cái cường tráng lấy gan có chút cục tắc ta nói ngươi ngươi tại cùng ai nói chuyện ta ta cho ngươi biết ngươi đừng nghĩ cả ta ta ta không sợ được phạm hiểu kiếm không để ý đến đối phương hắn đồng ý bạch cốt tinh đề nghị sau đó miệng há hốc mặt lộ vẻ dữ tợn địa hù dọa lấy ánh đèn sư ngay tại ánh đèn sư cho rằng đối phương há miệng muốn cắn thời gian của mình đợi đột nhiên tại trên mặt của đối phương lần nữa xuất hiện khuôn mặt đó là một trường sắc mặt trắng xám lộ ra bốn khỏa hai tấc dài răng nanh nhất thời đưa hắn sợ tới mức không nhẹ. đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói, ta toàn bộ nói là có người muốn ta tới hại ngươi, ta cũng là bị buộc được. Ánh đèn sư rốt cuộc chịu đựng không được loại này tra tấn, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ nói, nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai sai khiến ngươi được? Phạm Hiểu Kiếm nghe xong, đối phương quả nhiên coi âm mưu, vội vàng mở miệng do hỏi, kỳ thật ta cũng không biết bọn họ là ai, chỉ là bọn họ bắt cóc con của ta. Ánh đèn sư đem chọn chuyện một năm một mười địa đều nói cho Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm nghe xong đèn này quan sư cũng có chút trầm mặc, hắn tới hại chính mình, tuy không đúng, thế nhưng cũng là có nỗi khổ tâm. Bất quá Phạm Hiểu Kiếm cũng không phải là cái gì lấy ơn báo oán người tốt, đối phương đều tới hại chính mình rồi, cứ như vậy đưa hắn thả. Phạm Hiểu Kiếm khẳng định làm không được, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm cũng không đại biểu liền có thể làm chuyện vi pháp, vẫn có cái khác con đường có thể giải quyết. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho đám kia ra hỏa, liền nói ngươi đã đem ta từ bỏ, tìm kiếm bọn họ vị trí, chúng ta còn muốn biện pháp cứu con của ngươi, cứu ngươi nhi tử, ngươi liền đi tự thu a. đương nhiên cứu con trai của hắn chỉ là thuận tiện, hắn muốn tìm ra phía sau màn muốn còn chính mình hung thủ ánh đèn sư nhớ tới lúc trước phạm hiểu kiếm cũng kia khủng bố mặt quỷ, trái lại đối với hắn tràn đầy lòng tin. bất quá rất nhanh liền vẻ mặt như đưa ra nói, vẫn luôn là bọn họ đối với ta đơn. biên liên hệ, ta cho dù là đánh đi qua, cũng vẫn luôn là tắt máy trạng thái. phạm hiểu kiếm cũng có chút im lặng, hiện giờ bạch tinh tinh tồn tại thời gian là có hạn, tối đa cũng liền nửa cái giờ muốn biến mất. nếu là ở này trong lúc mấu chốt không thể tìm đến đối phương, chỉ sợ mình tới thời điểm cho dù là tìm đến đối phương cũng không thể ra này miệng ác khí. Ngay tại Phạm Hiểu Kiếm nghĩ đến như thế nào tài năng mau chóng tìm đến đối phương thời điểm, ánh đèn sư điện thoại đột nhiên nghĩ tới, người sau thấy được điện báo biểu hiện, có chút kích động, chỉ vào dãy số nói với Phạm Hiểu Kiếm, chính là bọn họ đánh tới. Nguyên Lai, like, Nạo Tiên Tuyệt tư tưởng đó bụng thủ hạ tại bữa tiệc sau khi chấm dứt, liền dẫn Nạo Tiên Tuyệt trở về tạm chỗ ở, sau đó lại mượn cớ rời đi, trực tiếp tới bắt cóc kia ánh đèn sư nhi tử địa phương, một cái vứt đi bên tàu, đồng thời lấy điện thoại di động ra, thay đổi vũ trụ tạm, cho kia cái ánh đèn sư để tỉnh một câu, để cho hắn đừng quên chính mình ngày nhiệm vụ. Hắn vì không cho Ngạo Tiên tuyệt biết, thậm chí cũng không có dùng người của mình, mà là tại bên ngoài tìm hai cái dân liệu mạng làm chuyện này. Hắn gạt Ngạo Tiên tuyệt không phải là bởi vì phản bội, hoàn toàn tương phản, hắn là vì bảo hộ đối phương, bởi vì có người không cho chuyển động phạm hiểu kiếm, chỉ là hắn vì chủ nhân của mình vẫn bất bình. Tư tưởng này bụng đứng ở bờ biển, đón từ từ thổi tới gió biển, nghe sóng biển phát kiểu một nhẹ âm, nhìn phía xa một chiếc đi tàu biển chở khách chạy định kỳ, nghĩ đến ngày mai sẽ có thể xuất khẩu ác khí, nhất thời tâm tình cực kỳ khoan khoái. Chính lúc này, điện thoại di động của hắn cũng tiếp thông, liền cầm điện thoại lên, có chút lạnh lùng nói, chuyện của ngày mai không nên quên, còn có nếu là hành động thất bại cũng giống như vậy liền chờ cho con trai của ngươi nhặt xác cả đã nói ta đã bị ngươi hại chết ngươi bây giờ yêu cầu nhìn nhĩ tử tận lực kéo dài thời gian phạm hiểu kiếm miệng mở rộng không có phát âm, hoàn toàn là dùng môi lời nói cuối cùng lại kéo lấy đối phương ý bảo nói biểu tình kinh khủng kia ánh đèn sư hiểu ý đối với lai like khuyết đại âm thanh loa điện thoại vẻ mặt kinh hoàng nói ta đã đem phạm hiểu kiếm giết đi ngươi mau đưa con của ta trả lại cho ta cái gì ngươi nói ngươi đã đem phạm hiểu kiếm giết đi tình huống như thế nào kia tâm phúc nghe vậy nhất thời sững sờ Vội vàng truy vấn ánh đèn sư liền mở miệng đem Phạm Hiểu Kiếm như thế nào được mời tham gia tập luyện, sau đó hai bên lên tranh chấp, cuối cùng đối phương đi đến dưới đèn, hắn đem trong tay dây thừng quai bỏ, bất quá cuối cùng chấm dứt tự nhiên đổi thành Phạm Hiểu Kiếm chưa kịp né tránh, bị nện chết rồi, sau đó vội vàng nói, con trai của ta đâu, Văn cầu ngươi đem con của ta thả. Tiêu Tâm Phúc không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem Phạm Hiểu Kiếm giết chết, mình cũng cảm giác có một tia bất khả tư nghị, bất quá vì phòng ngừa hành tích của mình cuối cùng bại lộ, hắn chuẩn bị diệt trừ không an toàn thừa tố, đương nhiên cũng là muốn nhìn xem đối phương dám không dám một mình đến đây, cũng đúng lúc thử một chút đối phương, có không, có nói sai ta tại Long Tư tưởng định bước đi bến tàu, ngươi bây giờ một người qua, nếu để cho ta nhìn thấy ngươi mang cảnh sát qua, ngươi liền chờ cho con của ngươi nhà xác ca. Tia Tâm Phúc vẫn không quên đe dọa đối phương, nói xong trực tiếp cút máy điện thoại. Đối với bên người hai cái dân liệu mạng nói, hai người các ngươi ra ngoài che giấu, cho ta chăm chú nhìn kia duy nhất nhập khẩu. Một khi phát hiện cảnh sát, lập tức nói cho ta biết. Đây cũng là kia Tâm Phúc dám đem địa điểm nói cho đối phương biết một nguyên nhân khác, nơi này chỉ có một nhập khẩu. Một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn có đầy đủ thời gian rút lui khỏi, mà đổi thành một bên, Phạm Hiểu Kiếm cùng Tia Ánh Đèn Sư nếu như biết bọn cướp vị trí cụ thể. Bọn họ tự nhiên sẽ không nhiều trì hoãn, bay thẳng đến chỗ mục đích tiến đến. Hướng phía này một mục tiêu, không chỉ có riêng là Phạm Hiểu kiếm nhất hòa nhân, còn có đồng họ Hán tử đám người cùng một đường mặt âm trầm ngạo tiên tuyệt. Chương 113. Đùa dỡn đối thủ. Chương 113. Đùa dỡn đối thủ. Ngạo tiên tuyệt nguyên bản đang tại trong biệt thự tinh tu, không nghĩ tới có người đã tìm tới cửa, hán nhớ tới, dĩ nhiên là lúc trước vị họ Vương kia lão già bên người Hán tử kia, không khỏi mở miệng nói: "Không biết các hạ tới tìm ta có chuyện gì?" Khó đạo Vương lão gia tự cải biến chú ý. Ngạo tiên tuyệt căn bản cũng không có hướng Vương diện căn nghĩ. Hán cái phản ứng chính là Lao Gia tử cải biến chú ý, đáp ứng yêu cầu của mình, cho nên ngựa khí vẫn còn có chút nhẹ nhõm. Thừ, ngươi này cũng không cần nghĩ đến, hoa hạ cả vùng đất làm sao có thể hội cho phép ngươi tới mở sòng bạc, ta lần này tới là vì một chuyện khắc tình, ngươi còn nhớ rõ Lao Gia tử nói qua, để cho người của ngươi không nên động phạm hiểu kiếm, có phải hay không các người cảm thấy tại nước Mỹ tiêu giao đã quen, không đem người khác cảnh cáo quá làm chuyện quan trọng sao? Đồng họ Hán tử vẻ mặt cười nhạo địa mở miệng nói, chỉ là nụ cười này phía dưới mang theo một tia sắc khí. Nạo Tiên Tuyệt hơi sững sờ, sắc mặt lập tức một bên, đột nhiên nghĩ đến đối phương chẳng lẽ nghĩ coi đây là mượn cớ diệt trừ chính mình, bất quá ngẫm lại liền vứt bỏ, đối phương muốn hại chết chính mình có rất nhiều phương pháp, không cần phải như thế, chẳng lẽ là biết mình kế hoạch không nên à, lập tức vẻ mặt giận dữ vẻ nói: Các ngươi không muốn oan uổng ta, ta cũng không có lại đối phó kia Phạm Hiệu Kiếm. Ngươi không có làm, không có nghĩa là dưới tay ngươi người không có làm." Đồng họ Hán Tử cười lạnh nói. Nạo Tiên Tuyệt hơi sững sờ, bật thốt lên: Thủ hạ ta, ta như thế nào không biết? ngươi tự nhiên không biết, nếu ngươi là biết, hiện tại không phải ta cùng ngươi ở nơi này cùng ngươi nhiều lời, đi theo ta cũng làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đồng họ hán tử nói qua liền rời đi. Nạo tiên tuyệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, do dự nhiều lần cuối cùng vẫn là bỏ qua cùng tâm phúc của mình gọi điện thoại chứng thực, vội vàng đi theo, đi đến chỗ mục đích chính là Long Tư Tưởng Vịnh vứt đi bến tàu. Bất quá Phạm Hiểu Kiếm vẫn là so với đồng họ hán tử bọn họ nhanh một bước đi đến Long Tư Tưởng Vịnh vứt đi bến tàu, xa xa mà nhìn trên bến tàu một chỗ vứt đi trong phòng có vi lượng ánh đến, Phạm Hiểu Kiếm đem ánh đèn sương ngăn lại, hắn nhìn nhìn có chút hôn ám, ám ánh trăng, lập tức mở miệng nói. Hai người chúng ta tiến vào mục tiêu quá lớn, hiện giờ ánh trăng hôn ám, ngươi trước trốn ở chỗ này, ta một người tiến vào, đến lúc sau nhìn xem tình huống bên trong lại nói. Vừa tới nơi này, Bạch Tinh Tinh liền nói cho hắn biết, có hai người núp ở phía xa nhìn xem nơi này, nếu là hai người tiến vào, khiến cho đối phương hoài nghi không nói, Phạm Hiểu Kiếm có chút thủ đoạn càng thêm khó có thể thi triển ra, hơn nữa ánh trăng hôn ám, người ở ngoài xa cho dù nhận thức đèn này quang sư, cũng chưa chắc có thể thấy rõ ràng, cho nên hắn mới như vậy đề nghị. Lúc này ánh đèn sư cũng là có chút hoang mang lo sợ, nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm, nhớ tới lúc trước phạm hiểu kiếm nhiều vô số lộ ra quá tà dị hắn tự nhiên không có cái gì những ý kiến khác hướng chi đối phương hay là đi liền con của mình tự nhiên gật đầu bất quá còn có có chút không yên lòng nói van cầu ngươi nhất định phải cứu cứu con của ta hắn năm nay mới bốn tuổi phạm hiểu kiếm thận trọng gật gật đầu dặn dò đối phương giấu kỹ hắn lúc này mới đi ra hướng phía nơi xa kia sự kiện vứt đi phòng ở đi đến nếu như như phạm hiểu kiếm phòng đoán như vậy một mình hắn đi qua cũng không có khiến cho kia cất giấu hai người hoài nghi thuận thuận lợi lợi địa đi đến bên ngoài gian phòng bất quá không có lập tức tới gần mà là nhìn nhìn bên cạnh bạch tinh tinh Mở miệng nhỏ giọng hỏi: "Bạch cô nương, bên trong có mấy người?" "Bên trong có hai cái, một cái khí tức có chút dồn dập, một cái khí tức có chút yếu ớt, hẳn là cái tiểu hải tử." Bạch Tinh Tinh nhắm mắt cảm thụ khí đảo, liền mở miệng nói: "Vậy tiểu hải tử, nghĩ đến chính là kia ánh đèn sư nhi tử, mà kia hô hấp dồn dập người nghĩ đến hẳn phải là chờ đợi đã lâu kia cái muốn gây nên chính mình vào chỗ chết người, không thể như vậy không công tiện nghi hắn." Phạm Hiểu kiếm âm thầm nghĩ đến, sau đó mở miệng hỏi: "Bạch cô nương, vậy ngươi có thể mang theo ta bay lên sao? Ta chỉ có nhập vào thân ở trên người ngươi mới có thể." Hơn nữa phi hành cao độ rất thấp, chỉ có một cái cao hơn người. Bạch Tinh Tinh chi tiết trả lời. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, xấu xa địa cười cười, thỏa mãn gật gật đầu nói: "Điểm này cao độ đủ rồi, Bạch cô nương đến đây đi, đến trên người ta tới." Bạch Tinh Tinh nghe vậy, nhất thời trợn mắt nhìn Phạm Hiểu Kiếm liếc một cái, gia hỏa này nói chuyện thật sự là miệng không có ngăn cản, không phải người trái lại không do dự, trực tiếp bám vào trên người Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm chậm rãi đến gần kia phòng ở bên cạnh. Xuyên thấu qua cũ nát địa cửa sổ hướng trong phòng xem xét, chỉ thấy phòng ốc chính giữa bày đặt một cái ghế, tại trên mặt ghế ngồi lên một đứa bé, vị chói go địa vây thuần trên ánh mắt lại càng là mặt che một khối miếng vải đen, xem ra hẳn là ngất đi, mà ở trước người của hắn đây là đứng một cái trung đẳng dáng người nam tử, trên tay cầm lấy một bộ màu đen bộ đàm, chỉ là đưa lưng về phía Phạm Hiểu Kiếm, không có thoáng cái nhận ra. đã như vậy, Phạm Hiểu Kiếm cũng không do dự nữa, trực tiếp đưa điện thoại di động mở ra, âm lượng tắt đi, tiến nhập Tiên giới nông trường, hát vô thưởng nông trường, một mực ống tay áo lại càng là tại ven đường trong đầm nước thấm ướt, đón lấy lơ lửng thân thể, không có chút nào thanh âm, hướng người kia bay đi. Tư tưởng này bỗng nguyên bản đứng ở nơi đó tự hỏi cuối cùng sửa sự xử trí như thế nào này đối với phụ tử, thế nhưng ngay sau đó, chung quy cảm giác sau lưng có đồ vật gì, phía sau lưng lại càng là có chút lạnh lẽo, vội vàng xoay người nhìn lại, lại phát hiện chúng không, bóng người nào cũng không có, đừng nói người, liền cái quỷ ảnh tử cũng không có, nhất định là ảo giác của mình, hắn âm thầm mà nghĩ, dần dần quay đầu, thế nhưng ngay sau đó, hắn dường như ý thức được cái gì, đột nhiên xoay đầu lại, nhìn nhìn trên mặt đất một vũng nước dấu vết, tích, hắn nhớ rõ rõ ràng, vừa rồi tuyệt đối không có này quán viện nước tồn tại, ai, cho lão tử xuất ra, không muốn giả thần giả quỷ, hay không người ta để cho ngươi liền thành quỷ cơ hội cũng không có, tư tưởng này bụng trong miệng từ từ đe dọa. Ánh mắt lại là tư chuẩn địa đánh giá trung quanh, lại là một cái đột nhiên quay đầu lại, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Hạ này hắn có chút trợn tròn mắt, làm sao có thể không có? Thế nhưng hắn lùi như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia đột nhiên quay người, tự cho là mau lẹ vô cùng tốc độ, tại Phạm Hiểu Kiếm hoặc là nói bạch tinh tinh trong mắt cùng ốc xen bò sát không có gì khác nhau. Phạm Hiểu Kiếm thấy được đối phương tựa hồ vung lòng cảnh giác, khẽ miệng lộ ra một tia cười xấu xa, đem trong túi lão điện thoại âm lượng dần dần khai mở lớn, nhất thời một mảnh như trẻ con tiếng khóc vang lên. Tại đây liên tính địa phương nghĩ như thế âm trầm đáng sợ. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Là là người hay quỷ. Âm thanh này đột ngột xuất hiện, quả thực đem này tâm phúc sợ tới mức không nhẹ, thế nhưng là hắn rõ ràng cảm nhận được là phía sau mình truyền đến, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào quen người, cũng không trông thấy bất kỳ thân ảnh, nhất thời sợ tới mức thanh âm đều có chút cá lăm. Tay của phạm hiểu kiếm một mực nắm bắt kia băng lạnh nước, hiện tại cũng trở nên cực kỳ băng lãnh. Hắn vươn tay ra, cho đùa dai đồng dạng, tại cổ của đối phương thời gian hơi hơi sẽ qua, nhất thời sợ tới mức đối phương mà run rẩy. Ngay trước tâm phúc lần nữa lúc xoay người, hắn nhìn thấy trương một trắng sám sợ hãi mặt, nhất thời sợ tới mức hắn liên tiếp lùi về phía sau, chỉ là đi chưa được mấy bước. Thoáng cái liền có quắp ngồi trên mặt đất, nhất là thấy được đối phương chân treo trên bầu trời trên mặt đất, lại càng là sợ tới mức mặt không có chút máu, liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. chương 114, trăm ngươi trái lại có cái hảo thủ hạ. chương 114, trăm ngươi trái lại có cái hảo thủ hạ. ta và ngươi không oán không kiều, ngươi tại sao phải gọi người tới hại ta? Phạm Hiểu Kiếm kéo dài lấy thanh âm nói, tận lực giả trang ra một bộ âm trầm khủng bố bộ dáng. Phạm Hiểu Kiếm kỳ thật cùng đối phương từng có gặp mặt một lần, chẳng qua lúc ấy hắn căn bản cũng không có để ý, thậm chí cũng không có thấy rõ ràng mặt của đối phương, cho nên hắn căn bản cũng không biết đối phương là ai. Bất quá nếu là không nhận thức, Phạm Hiểu Kiếm tự cho là mình sẽ không thể nào đắc tội đối phương đến hận thấu xương trình độ. Như vậy hiển nhiên, sau lưng khẳng định có một cái khác chính mình người không biết tại ảnh hưởng đây hết thảy, cho nên hắn muốn tìm ra đối phương, tuy hắn có thể đoán được vài phần, thế nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán, không có được luận chứng hết thảy đều là giả, hơn nữa nội tâm của hắn vẫn có rất nhiều nghi hoặc chưa còi bỏ. Tư tưởng này bụng thấy được này quỷ dĩ nhiên là Phạm Hiểu Kiếm, nhất thời có chút sợ chơn váng, không phải là mới vừa vặn đem đối phương giết chết sao? Như thế nào đối phương nhanh như vậy tìm đến chính mình, hơn nữa hắn làm thế nào biết mình là phía sau màn thủ? bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tư nghiên cứu sâu những cái này, cũng không hoài nghi nữa. Kia ánh đèn sư nói đúng không phải là sự thật, hắn hiện tại chú ý chính là ứng phó như thế nào trước mắt ác quỷ. Phạm Hiểu Kiếm, không phải là ta hại chết ngươi, đúng, là kia cái ánh đèn sư giết chết ngươi. Ban có đầu nợ có chủ, ngươi muốn báo thù liền đi tìm hắn, hắn chờ một chút đã tới rồi. Ngươi đến lúc sau có thể có kiểu đoán báo thù, có đoán báo đoán, ngươi không nên. Đối mặt quỷ thần loại này vượt quá tự nhiên phạm chủ sự vật, cho dù là hắn lại ca lớn, cũng là bản năng có một tia tâm mang sợ hãi cái đó và hắn từ nhỏ tiếp xúc hoàn cảnh có quan hệ. Hắn một bên đắc trả, một bên bồi rối mà nhìn bốn phía tìm kiếm lấy, tại trong ấn tượng của hắn, tỏi, máu chó đen. Cũng có thể trừ tà chi vật, chỉ tiếc bốn phía không có cái gì. ngươi tại sao phải hại ta, ta thật đáng thương, ta chết không nhắm mắt à? Ta. ta muốn hấp máu của ngươi, chỉ điểm ngươi tới lấy mạng. Phạm hiểu kiếm nói qua, tại bạch tinh tinh dưới sự trợ giúp, lấy mắt thường không thể tra tốc độ, trong chớp mắt liền đi tới người kia sau lưng, lập tức tay phải thành kiếm chỉ hình dáng hung hăng điệu đâm tại đối phương gần co lại huyện, tuy hiệu quả không bằng chấm cứu, uy lực cũng yếu đi rất nhiều, thế nhưng ít nhất có thể kiên trì như vậy 4-5 phút đồng hồ, đầy đủ phạm hiểu kiếm hỏi ra mình muốn lớn rồi. Tư tưởng này bụng còn không có phản ứng kịp, phạm hiểu kiếm liền tiêu thất tại trước mắt của hắn, sau đó hắn cảm giác chính mình vị truy vị trí đau rát, cả người vậy mà không thể động đậy, đây chính là đưa hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngoài miệng lại càng là có chút cả lâm điệu cầu xin tha thứ lấy. Đột nhiên nhớ tới phạm hiểu kiếm nói là bởi vì chính mình không biết nguyên nhân gì chỗ hiểm hắn, cho nên mới phải chết không nhắm mắt, hắn nhớ tới trong nhà lão nhân đã từng nói nói là những cái này quỷ chính là bởi vì một việc treo cho nên mặc dù trở thành quỷ cũng một mực không muốn đi đầu thai chỉ cần để cho trong lòng đối phương sự tình buông xuống tự nhiên sẽ đi đầu thai thế nhưng ngàn vạn không thể nói dối vàng không sẽ bị quỷ cuốn quít lấy cả đời ta có thể báo cho ngươi thế nhưng ngươi biết về sau liền an tâm đầu thai đi thôi Tiêu Tâm Phúc nói qua rất sợ Phạm Hiểu Kiếm sẽ cải biến chú ý Vội vàng nói tiếp ta sở dĩ muốn giết ngươi chính là là bởi vì ngươi năm lần bảy lượt xấu thiếu gia nhà ta chuyện tốt còn nghĩ lòng hắn yêu xe thể thao đập phá hạ này ngươi có thể an tâm đầu thai đi à ngươi thiếu gia là ngạo tiên tuyệt Phạm Hiểu Kiếm mặt âm trầm nói quả nhiên bị chính mình đoán chúng, mở miệng nói, lúc trước muốn ta mệnh cũng là các ngươi, lần này là chính ta an bài người đến giết ngươi. Cụ thể là, thiếu gia cũng không biết, chỉ cá nhân ta tự chủ trương, ta thiếu gia hiện tại tuyệt đối sẽ không muốn hại ngươi được. Tư tưởng này bụng vội vàng muốn đem sự kiện này sự tình cùng ngạo tiên tuyệt quan hệ trong đó đến mức không còn một mảnh. Ngươi vì cái gì nói hắn hiện tại sẽ không muốn lấy hại ta? Phạm Hiểu Kiếm có chút buồn bực, chẳng lẽ mình đem xe của hắn đập phá, còn muốn cảm tạ chính mình hay sao? Đó là bởi vì Vương lão gia tử đối với hắn hạ xuống cảnh cáo, không được núp núp ngươi rồi, à, đúng rồi. Vương lão gia tử chính là ngươi lần trước cũng thấy vị kia ngồi bánh xe lão già. Tiêu Tâm Phúc còn ngại mình nói được không đủ minh bạch, nhất là cảm nhận được cổ mình vị trí âm lãnh cảm giác, vội vàng tất cả địa toàn bộ đều nói là xuất ra. Phạm Hiểu Kiếm sững sờ, nguyên bản hắn còn chuẩn bị mãn thanh thập đại cực hình chuẩn bị chiêu đái đối phương đâu, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá cảm thấy, trái lại thật là thông minh, thiếu đi ra thịt nội khổ. Khó trách Nạo Tiên Tuyệt nhìn thấy ánh mắt của mình luôn là như vậy kỳ quái. Phạm Hiểu Kiếm nhớ tới đối phương lúc trước nhìn đó của mình ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ rồi lại có một tia kiên kỵ, hiện tại trái lại biết nguyên nhân, chỉ là họ Vương này lão già vì cái gì giúp mình, còn có. Hắn mở miệng hỏi, "Vậy họ Vương lão già đến cùng là thân phận gì, liền các ngươi đều sợ hãi như vậy?" Hắn là, Tư tưởng này bụng vừa định nói ra, không nghĩ tới ném ở một bên bộ đàm trong truyền đến thanh âm, nhất thời đưa hắn cắt đứt. "Lão bản, tới nhiều người, chúng ta mau bỏ đi, không tốt, à, cũng biết đối phương gặp được tình huống như thế nào, trực tiếp sẽ không có thanh âm, hiển nhiên là gặp phải đả kích." Phạm Hiểu kiếm mượn Bạch Tinh Tinh cộng hưởng tầm mắt, quả nhiên, nhìn đến nhiều người chính hướng bên này vây công qua, biết mình hiện tại không đi chỉ sợ phiền toái, cũng không hề cùng đối phương nét mực, nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp tiêu diệt đối phương, bất quá Bạch Tinh Tinh có biện pháp tốt hơn. Cho nên hắn cũng bỏ qua kết quả đối phương cánh mạng, rốt cuộc đem đối phương giết đi, có rất nhiều chuyện liền giải thích không được nữa. Nạo Tiên Tuyệt theo sau đồng họ Hán Tử xông vào này cũ nát phòng ốc thời điểm, chỉ có thấy được bị trói tại trên ghế tiểu hài tử còn có tâm phúc của mình, chỉ là chính mình kia tâm phúc tựa hồ ngất đi. Nạo Tiên Tuyệt liền vội vàng tiến lên, đem tâm phúc của hắn đỡ lên, vô vô mặt của đối phương, mở miệng nói, "Uy, tỉnh." Đồng họ nam tử thấy được Nạo Tiên Tuyệt động tác không có ngăn cản, mà là vẻ mặt nghi hoặc quan sát đến toàn bộ gian phòng, hắn trung quy có một loại lạ lạ cảm giác, nhưng lại như thế nào cũng không có tìm ra. Kia tâm phúc sâu kín điệu tỉnh lại, thấy được ngạo tiên tuyệt, vội vàng kích động nói: "Thiếu gia đi mau, ta đem Phạm Hiểu kiếm hại chết hắn." Kia tâm phúc nói tới chỗ này, đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng hóa thành cười ngớ ngẩn mà nhìn ngạo tiên tuyệt nói: "Ồ, đại ca ca ngươi là ai nha, ôm người ta làm chi, thật kinh khủng xấu hổ." Ngạo tiên tuyệt nghe vậy cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới thủ hạ của mình vậy mà thật sự lưng mang đi điưu hại Phạm Hiểu kiếm, càng làm cho hắn có chút giật mình chính là, đối phương như thế nào cảm giác choáng váng đồng dạng đồng họ hán tử tiến lên một tay đem kia tâm phúc một bà bắt hết, cũng mặc kệ đối phương là thực điên vẫn là giả điên, nếu như đối phương chính mình thừa nhận, như vậy cũng không cần phải nhiều phiền vãi. hắn ngu ngốc, nạo tiên tuyệt vừa định cản trở, lại bị đối phương một trưởng hung hăng địa đánh vào lồng ngực của mình, cả người đều buồn bực thấu bất quá, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn đối phương, không nghĩ tới hắn dám ra tay với tự mình. tuy sự kiện này sự tình ngươi cũng không cảm kích, thế nhưng một trưởng này lại là trừng phạt ngươi điều khiển hạ không nghiêm, liền thủ hạ của mình đều không quản được. đồng họ nam tử nói qua, khoe miệng mang theo một chỗ rêu cần nói, trái lại không nghĩ tới, ngươi trái lại có một cái hảo thủ xuống. Nói xong, đồng họ Hán Tử không để ý vẻ mặt màu lạnh ngạo thiên tuyệt, mang theo không ngừng kêu to rẽ rủa kia tâm phúc rời đi. "Phạm Hiểu Kiếm, ta ngạo thiên tuyệt cùng ngươi không đội trời chung, ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi, ta tin tưởng ngày đó không xa." Ngạo thiên tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không dám đem khí ra tại họ Vương lão già trên người, cho nên toàn bộ về lại trên người Phạm Hiểu Kiếm. Lúc này Phạm Hiểu Kiếm tránh xử lý hết cái cuối cùng thai hoang ầm, rời đi, bất quá Bạch Tinh Tinh thời hạt đến, hắn không kịp hỏi nhiều đối phương cùng lớn thánh trong đó đến cùng có quan hệ gì, lúc này hắn nhớ tới chính mình còn có một việc thiếu chút nước quên. Ánh đèn sư sâu kín mà từ trên mặt đất tỉnh lại, vỗ đầu một cái nói, "Ta nhớ được tự mình một người tìm đến nhi tử kia mà, à, con của ta." TheS, con tác viết hai chương tẹt lộn bó tại sở 115. Đạo hiệu. Chương 115, đạo hiệu. Phạm Hiểu Kiếm đi đến đường cái bên cạnh, cũng coi như hắn vận khí tốt, không đợi bao lâu liền có một cỗ sĩ đi ngang qua, hắn ngồi trên xe, trực tiếp trở về trường học đến phòng ngủ, năm cái chấn thiên tiếng lẩm bẩm liên tiếp, diễn tấu lấy một khúc thường nhân khó hiểu tổ khúc nhạc. Phạm Hiểu Kiếm thoáng thu thập mình một chút, cũng nằm ở trên giường, bất quá hắn không có ngủ, mà là lấy ra điện thoại cứ việc nào tiên tuyệt lại họ vương lão già áp chế, thế nhưng với hắn mà nói thủy trung đều là một cây gai, hơn nữa đối phương giống như đem hắn và bạch nhược khê này đối với kim đồng ngọc nữ sống sờ sờ mở ra đầu sò gây nên, càng trọng yếu hơn là đối phương đã hai lần muốn hại chết chính mình rồi, nếu như tùy ý đối phương một mực như vậy nhận nhân ngoài vòng pháp luật, chính mình còn thế nào lan luận à? Ca thế nhưng là hai tay có thể hái vương mẫu hai mèo, phi hai cây bàn đảo, hai chân có thể đạp ngọc đế nhanh nhẹt tay, một lời có thể đoạn tiên nhân vui mừng lo, phất tay trong đó thối lui trăm vạn ngoại vực chi địch, đường đường tay trộm giao tiểu thiện nghệ tiên tu là nhất định phải hảo hảo xuất một chút này mỹ ác khí. Phạm Hiểu Kiếm vội vội vàng vàng đi đến nông trường của mình, bởi vì hắn nhớ tới Lữ Động Tân chính ở chỗ này bãi sư đâu, chính mình còn không có tiếp nhận đâu, có thể không thể bỏ qua bước này hiện lộ rõ ràng uy phong sự tình, thậm chí tại sĩ hắn đều một mực chịu đựng, chính là lo lắng cho mình chứa vào một nửa lại bị quấy rầy đi đến nông trường của mình. Phạm Hiểu Kiếm phát hiện Lữ Động Tân còn như trước thành tâm địa quỳ trên mặt đất, ba vị thánh nhân lại là sớm đã ly khai, bất quá hai bên tiên nhân thiếu đi một bộ phận, lưu lại chủ yếu là muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào. Dù sao hắn là ẩn thân trạng thái, Phạm Hiểu Kiếm cũng không lo lắng bọn họ có thể phát hiện cái gì là lấy ở một bên chậm rãi nổi lên một phen tâm tình, thời gian dần qua, Phạm Hiểu Kiếm cảm nhận được trên người mình xuất hiện một loại gọi là đau buồn ngày thường cảm khí chất, cùng mình vừa rồi lúc rời đi đợi trạng thái càng ngày càng gần. Mặc dù không có người trông thấy, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm vẫn là đem hai tay ngược tại sau lưng, 45 độ góc nhìn lên thiên không, hai mắt thâm thúy, phảng phất một cái lô đen đồng dạng, phóng ra một cỗ làm cho người ta đoán không thấu ánh địa qua mang, sau đó hít sâu một hơi, đón lấy trong miệng khe khẽ thở dài, chậm rãi thở ra một hơi, phảng phất là nhìn về phía chính mình tâm ái và cố chấp hải nhi, mục quang chấp động, trong mắt mang theo loại tiếc không đành lòng rồi lại tràn đầy Bất đắc dĩ tình cảnh ở nơi này, khẩu khí nhà không sai biệt lắm thời điểm. Phạm Hiểu Kiếm đệ thấp lấy thanh âm, Thiên Tôn và ngữ, rót thành một câu, Si Nhi, ngươi cần gì phải như thế cố chấp đó. Hiện trường những cái kia tiên nhân sở dị đứng ở chỗ này một chút cũng không có ầm ỹ cảm giác, cũng là bởi vì bọn họ lo lắng Thiên Tôn ngay tại chỗ tối nhìn nhìn bọn họ. Bất quá nếu như Thiên Tôn không có đuổi bọn họ, bọn họ cũng muốn nhìn xem này kết quả sau cùng sẽ là như thế nào. Hiện tại lần nữa nghe được Thiên Tôn mở miệng, lòng của bọn hắn nhất thời một bầm. Tối khẩn trương cũng kích động nhất tự nhiên muốn mấy quỳ trên mặt đất lữ động tần, hắn nghe được Phạm Hiểu Kiếm thanh âm, vội vàng dơ lên tóc đầu hai mắt mang theo khao khát mù quang, trong nôn ngựa đúng là chờ đợi tình cảnh, thanh âm đều có chút run rẩy nói, thiên tôn, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ à, ta lữ động tân tư tưởng chỗ niệm, chính là hy vọng có thể trở thành ngài đệ tử, thiên tôn. nói qua, lữ động tân lần nữa nặng nề mà dập đầu một cái. phạm hiểu kiếm thấy được lữ động tân như thế chân tình, ngược lại có chút ngượng ngùng, giả bộ này bức dường như có chút quá cường đại, hiện tại trái cây nhưng là phải chính mình ăn, có vài câu nói như thế nào kia mà, chính mình nước bong bóng, chính là ngậm lấy nước mắt cũng phải làm mất, lời này mặc dù nói được có chút thu tụ, thế nhưng lời tháo lý không tháo. phạm hiểu kiếm nhìn thoáng qua lữ động tân sau đó đối với xung quanh tiên nhân nói các ngươi trước tất cả giải tán đi. chúng tiên nhân biết phạm hiểu kiếm đang nói bọn họ cứ việc vạn phần mới tốt không bình thường kết quả cuối cùng thế nhưng vẫn là không dám vi phạm lời của phạm hiểu kiếm. chúng tiên nhân thần sắc xiết chặt đồng thời chắp tay đồng thanh nói cận tuân tiên tôn pháp chỉ. phạm hiểu kiếm nhìn nhìn chúng tiên nhân đi xa cho đến tiêu thất lúc này mới xoay người lại nhìn về phía lữ động tân thu thập hạ tâm tình nói ngươi có phải hay không chân tâm bái ta làm thầy vô luận thân phận của ta như thế nào ngươi cũng sẽ không cải biến sao? lữ động tân nghe xong phạm hiểu kiếm lời này mặc dù có chút kỳ quái thiên tôn nói chuyện phương thức, thế nhưng trong chớp mắt bị vui sướng trong lòng thay thế, vội vàng mở miệng nói, đệ tử tuyệt không phản bội sư môn, nếu như bằng không thì sẽ làm cho ta nói tiêu thần vẫn. lữ động tân phát hạ thề độc, tối tăm trong có một loại cảm giác, lời thề của mình đã bị lẽ trời chỗ tán thành, mình nếu là phản bội, chắc chắn thực hiện, loại cảm giác này, tu vi càng cao càng là mấy liệt, thái độ của hắn càng có chút cung kính. phạm hiểu kiếm khẽ khẽ thở dài, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. lữ động, tân không rõ sư tôn của mình là ý gì từ, vội vang mở miệng nói, đệ tử tuyệt không hối hận. được rồi. Ngươi bây giờ trở về à? Bởi vì cái gọi là sư phụ lĩnh vào cửa tu hành tại cá nhân, ngươi đã đã có thông thánh chi lộ, ta cũng liền không hề chỉ điểm cái gì, tránh dối loạn lòng của ngươi. Vi sư tới vội vàng, không mang cái gì lễ gặp mặt, ngươi có thời gian sẽ tới nơi này nhìn xem. Vi sư đến lúc sau bổ khuyết thêm. Phạm Hiểu kiếm nhàn nhạt nói, chỉ là hắn không phải cái gì quên mang, là căn bản lại không có, nói như vậy cũng chỉ là hy vọng đối phương có thể lần nữa gây ra lập tức ban thưởng mà thôi. đệ tử không dám yêu cầu xa vời, có thể bái sư phó vi sư đã là động tân đời này chuyện may mắn lớn nhất, chỉ là không biết sư phó đạo hiệu như thế nào, về sau ngoại nhân hỏi đệ tử cũng có thể đề cập một ít. Lữ động tân cung kính nói. đạo hiệu phạm hiểu kiếm ngây ra một lúc, đó không phải là tên của mình sao? chẳng lẽ còn dùng tay trộm dao tiểu thiện nghệ? được rồi, chẳng lẽ dùng tên của mình? không được, đạo hiệu cao lớn như vậy thượng biểu diễn, dùng tên của mình nói qua có chút tục khí. ồ có. vi sư đạo hiệu ti tiện vì bảo kiếm kiếm. phạm hiểu kiếm vẻ mặt tiên phong đạo cốt, đáng tiếc duy nhất chính là không ai có thể thấy được. không biết không biết đệ tử có thể hay không may mắn gặp sư phó trần dung. lữ động tân do dự mà hỏi ra miệng. Vi sư Tuấn Nhan trời ghét, không thể tùy ý mặt đường, chúng ta thời trò hữu duyên thì sẽ gặp nhau. Phạm Hiểu kiếm loạn xạ nói qua, để cho hắn hiện tại gặp mặt thời gian tuyệt đối không chịu, tuy biết đạo thấy về sau sẽ như thế nào, hơn nữa tại Thiên Đình lăn lộn cái gì trọng yếu nhất, đó chính là thần bí. Vâng, đệ tử đường đột. Lữ động tân do dự một chút, sau đó một đạo kim quang từ mi tâm lữ động tân bay ra, treo ở giữa không trung, sau đó hắn vung tay lên, chặt đứt như thế vật liên hệ, chắp tay cung kính nói, sư phó, cái thanh này một kiếm chính là đệ tử trong lúc vô tình đột đột, hiện giờ đệ tử đã có co con đường của mình đặc biệt đem vật ấy đưa cho sư phó coi như lễ bài sư, coi như là đệ tử một chút tâm ý. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn trên mặt đất một thanh chỉ có lớn chừng ngón cái một kiếm, nhất thời con mắt đều thẳng, không nghĩ tới thu đồ đệ đệ còn có nhiều như vậy chỗ tốt à, vậy mình có muốn hay không đem Thiên đỉnh tiên nhân đều thu một bên, khi đó bảo vật chi lưu còn không phải là muốn ít nhiều liền có thể có bao nhiêu. Chỉ tiếc, hệ thống tinh linh không quên rội một gáo nước lạnh, chủ nhân, lấy ngươi trước mắt nông trường đẳng cấp, chỉ có thể thu một cái đồ đệ a, thỉnh cố gắng lên để thăng đẳng cấp a. Biết, biết. Phạm Hiểu Kiếm ở trong tư tưởng có chút không vui nói. Sau đó nhìn về phía Lữ Động Tân nói, "Tâm ý của ngươi vi sư nhận, ngươi đi về trước đi." "Vâng, đệ tử cáo lui." Lữ Động Tân cung kính thi lễ một cái về sau liền rời đi. Phạm Hiểu Kiếm thấy được Lữ Động Tân sau khi rời khỏi, liền tranh thủ trên mặt đất một kiếm nhặt lên, chẳng qua là khi hắn vừa tiếp xúc một kiếm thời điểm, trong đó kia một kiếm hóa thành một đạo kim quang, tiêu thất tại thứ hải của hắn. Chương 116: Hai nữ tướng mời. Chương 116: Hai nữ tướng mời. Ngay, mọi người sớm bắt đầu, tuy rượu mời còn có chút dư chứng, đau đầu không được, thế nhưng mọi người vẫn là rời giường đi học. Hứa Bân lại là sớm địa cùng mọi người gọi qua. Đương nhiên, cũng là tại Phạm Hiểu kiếm cho phép, một người về nhà, tuy kia 100 vạn còn chưa tới vị, thế nhưng trong nhà còn có một ít chuyện phải xử lý, hơn nữa rất có thể lập tức muốn xuất ngoại, đến lúc sau cũng không biết bao lâu về sau mới có thể trở về, cho nên thử dịp đoạn này thời gian hào hào cùng cha mẹ đoàn tụ đoàn tụ. Theo hứa bân rời đi, 302 phòng ngủ bạn cùng phòng một ngày hào hứng cũng không như thế nào ngậm cáo đỏ, ít nhiều vẫn còn có chút thương cảm, nhiều năm sớm chiều ở trung đổi lấy thâm hậu hữu nghị, hiện giờ lại là đường ai nấy đi, nội tâm khẳng định vẫn là vạn phần không muốn bỏ. Bất quá tâm tình của mọi người một mực tiếp tục đến xế chiều sau khi tan học, đã có tốt hơn vòng vo. Vò. Bởi vì Lăng Y Lý San buổi hòa nhạc đem muốn bắt đầu 503 phòng ngủ một đám nữ sinh cùng 302 phòng ngủ nam sinh 10 người, hết giờ học liền vội vội vàng vàng đều ba chiếc sĩ thẳng hướng Hàng Châu sân vận động. Phạm Hiểu Kiếm một đám cùng Bạch Nhược Khê trái lại sớm đến nước định địa phương, chỉ là ngại Vũ Đình còn chưa tới, lần này Phạm Hiểu Kiếm thấy được Vương Hiểu Hiến, nhớ tới lúc trước đối phương như thế điên cuồng theo đuổi chính mình, không khỏi cảm khái này dây đỏ cường đại, chỉ là bây giờ nhìn Vương Hiểu Hiến thời điểm, chung quy đi có một loại ngoan ngoãn cảm giác. Bất quá, Phạm Hiểu Kiếm hướng Vương Hiểu Hiến khẽ gật đầu thắc hỏi, liền đem lực chú ý đặt ở trên người Bạch Nhược Khê, vài ngày không gặp, đối phương càng thành thuần đáng yêu. Bạch Nhược Khê tựa hồ cảm nhận được Phạm Hiểu Kiếm nóng bỏng ánh mắt, cả người hiện lộ có chút mất tự nhiên, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc một cái. Phạm Hiểu Kiếm nhìn đối phương, không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy nàng càng đáng yêu. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, ngải Vũ Đình còn không có, nó đồng bạn của hắn đợi có chút nóng lòng, thỉnh thoảng lại nhìn xem đồng hồ hoặc điện thoại, nhất là có ít người đã bắt đầu kiểm phiếu nhập tràng, bọn họ trên mặt trước người càng thêm rõ ràng. Phạm Hiểu Kiếm nhìn tình hình của bọn hắn, vừa cười vừa nói, các người đi vào trước đi, ta một người đợi là được rồi, dù sao cũng không cần phải một chỗ đợi nàng mọi người nghe xong lời của phạm hiểu kiếm cảm thấy đối phương có đạo lý hơn nữa tựa hồ cũng muốn cho đối phương một cái một chỗ cơ hội liền cười ứng thừa hạ xuống vui sướng cầm lấy phiếu đi kiểm phiếu chỗ ta cùng với ngươi lợi a lần đầu tiên bạch nhược khê vậy mà lấy hết dũng khí mở miệng đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì vội vàng giải thích nói ta cùng bọn họ không phải là cùng một cái khu vực cùng ngài vũ đình mới đúng cho nên ta mới lợi nàng ngươi cũng không muốn nghĩ sai ta thuần khiết như thế người không nghĩ lệch ra nha chẳng lẽ ngươi đã nghĩ sai phạm hiểu kiếm thiêu đậu mà nhìn bạch nhược khê đùa dởn khả ái bộ dáng thật sự là nhân sinh một chuyện lớn chán ghét, ngươi rất xấu rồi, không để ý tới ngươi rồi. Bạch Nhược khê nhẹ nhàng mà đập một cái Phạm Hiểu Kiếm, có chút tức giận nói. Ha ha. Phạm Hiểu Kiếm cười cười, cũng không có quá mức để ý. Vừa lúc đó, Ngải Vũ Đình giống như cho rằng kèm theo Hàn băng hiệu quả nữ vương từ đằng xa đã đi tới, mặc dù hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế nhưng không người nào dám tới gần. Ngải Vũ Đình thấy được Phạm Hiểu Kiếm thời điểm, băng lãnh mặt nhất thời tăng ra, lộ ra vẻ mỉm cười, giống như đóa nở rộ Tuyết Liên, hướng phía Phạm Hiểu Kiếm chào hỏi. Xung quanh Nam Sinh thấy được lúc này Ngải Vũ Đình con mắt đều có chút thẳng như thế tuyệt sắc mỹ nữ vốn cũng không thấy nhiều không nghĩ tới vậy mà một chút nhìn thấy hai cái đáng giận nhất là là hai cái này nữ hài đều quay quanh cùng một người nam nhân người nam này có cái gì tốt không phải là cao hơn tự mình một chút so với chính mình xoáy một chút sao nhưng lúc này bọn họ thấy được ba người kia đi vào viếp chuyên dụng thông đạo thời điểm nội tâm càng có chút tư vị không tốt không phải là so với chính mình có tiền một chút sao một cái cao phú xoáy phải dùng tới như vậy sao điều này làm cho chúng ta bọn này thấp lùn cùng về sau thế nào à phạm hiểu kiếm lúc này tự nhiên không để ý tới những chờ đợi đó kiểm phiếu tiến vào trường mê nhạc Hắn lúc này chính, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, tay phải kéo Bạch Mực Khê, tay trái lôi kéo Ngải Vũ Đình, hướng phía kiểm phiếu vị trí đi đến đây cũng không phải là Phạm Hiểu Kiếm chính mình muốn kéo, mà là hai cái này bình thường khó được tiếp xúc nữ thần, không biết làm sao lại đối mặt, chẳng những kéo Phạm Hiểu Kiếm không nói, còn sinh ra một tia không hiểu, để ý, trái lại khổ đem kẹp. Ở giữa hai người Phạm Hiểu Kiếm. Bất quá Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn mọi người cực kỳ hâm mộ một quang, nhất thời ngẩng đầu, một bộ thần khí. Bộ dáng, thấy người chung quanh thẳng nuốt nước miếng, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ tiếp vật chính là việp trung tâm việp, trực tiếp thông hành, thậm chí tại việp trung tâm cũng có thể trên ngang, Phạm Hiểu Kiếm hận không thể cùng Ốc xin So với tốc độ chậm, chỉ tiếp bị hai nữ cứng rắn kéo lấy kéo vào kiểm phiếu vị trí. "Hiểu Kiếm, cha ta để ta gọi ngươi ngày mai đi nhà của ta ăn cơm, ngày mai là nhà tiệc, chủ yếu là chúc mừng lần này giảm béo thuốc lớn bán." Ngài Vũ Đình lôi kéo tay của Phạm Hiểu Kiếm, đem phụ thân của mình cũng giơ lên xuất ra, nói xong khiêu khích hướng phía Bạch Nhược Khê nhìn thoáng qua. "A, đi, ta đây ngày mai tới." Phạm Hiểu Kiếm nghe được lời của Ngài Vũ Đình, vừa vận chính mình cùng với đối phương thương lượng cầm chuyện tiền bạc, liền mở miệng nói: Bạch Nhược Khê nếu là một mình cùng với Phạm Hiểu Kiếm là tuyệt sẽ không nói ra nói như vậy. Thế nhưng bị ngải vũ đình như vậy một kích, nàng cũng không cam chịu yếu thế nói. Phạm Hiểu Kiếm, qua mấy ngày ngạo tiên tuyệt muốn ta đi tàu biển chờ khách chạy định kỳ thượng du chơi, ngươi theo giúp ta cùng đi được không? Ta có chút lo lắng. Cái gì? Ngươi đáp ứng ngạo tiên tuyệt sao? Vì cái gì đáp ứng hắn, không đáp ứng không là được rồi sao? Phạm Hiểu Kiếm nghe xong lời của đối phương, có chút không vui nói. Thế nhưng là, ta muốn phải không đi, hắn tìm ba mẹ ta, dựa theo ta đối với ta ba mẹ hiểu rõ, bọn họ nhất định sẽ muốn ta đi. Hơn nữa kiêu ngạo tiên tuyệt còn nói, lần này nếu như không thích hợp hắn cũng sẽ không lại quấn quyết lấy ta bạch nhược khê có chút hủi khuất nói mẹ kéo con chim ngạo tiên tuyệt này quá khốn kiếp đi đến thời điểm ta cùng ngươi đi phạm hiểu kiếm mở miệng ứng thừa hạ xuống rất nhanh phạm hiểu kiếm cùng hai nữ cách ra đi tới hậu trường sư phó ngài tới rồi hạ bình Thiên thấy được phạm hiểu kiếm lập tức nhiệt tình tiến lên thăm hỏi lấy Lăng y di san đâu buổi hòa nhạc trường nào thì bắt đầu phạm hiểu kiếm mở miệng do hỏi hắn cũng phải bắt đầu chuẩn bị một chút lang y di san tại cuối cùng bổ sung trang buổi hòa nhạc đại khái còn có hơn nửa canh giờ lại bắt đầu sư phó ngươi muốn không nên cùng lang y di san tại tập luyện một chút Hạ Bình Thiên mở miệng do hỏi, rốt cuộc, cũng phát ra nhạc đệm cùng hiện trường diễn tấu độ khó kém không phải là một hai điểm. Không cần, ta sẽ bạn hảo. Cũng không phải Phạm Hiểu Kiếm quyết đại, mà là này thổi tiêu đồng tử danh sư vẫn rất cường đại, hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí này danh hiệu thời gian. Vậy cũng được, đợi đến đến phiên sư phó thời điểm, ta lại đến gọi ngài. Hạ Bình Thiên đối với lời của Phạm Hiểu Kiếm là tuyệt đối không có hoài nghi. Tốt, kia đã làm phiền ngươi. Phạm Hiểu Kiếm cảm tạ lấy. Rất nhanh buổi hòa nhạc bắt đầu rồi. Chương 117. Buổi hòa nhạc tiến hành thời gian. Chương 117. Buổi hòa nhạc tiến hành thời gian. Phạm Hiểu kiếm do vì cuối cùng 3 bài hát mới xuất hiện, cho nên dừng lại ở phía sau màn, nhìn nhìn lăng y sàn đám người lên sân khấu, không nghĩ tới người sau vừa ra trận, liền buộc phát ra như sấm tiếng thét, cùng lũ bất ngờ tiếng vỗ tay. 9 tháng Hàng Châu bầu trời tối đen tương đối muộn, thế nhưng hiện tại đã là hơn 7 giờ tối, ngày tự nhiên cũng tối xuống. Tuy nói Hàng Châu sân vận động có thể dung nạp mấy vạn người, thế nhưng kia nói chính là khán đài, này thảm cỏ xanh trên trận cũng liền dính trời cũng liền mấy ngàn người, thế nhưng Phạm Hiểu kiếm thông qua sân khấu nhìn ra ngoài, lại có không còn chỗ ngồi cảm giác, đồng thời địa huy vũ lấy thổi phát sáng hiệu quả trái lại vô cùng dung động. Không nghĩ tới Lăng Y Di San cô nàng này tại Hàng Châu hiệu triệu lực không nhỏ à, bất quá cũng đúng, nói như thế nào cũng là phụ lao hơn thân, khẳng định càng nỗ lực nâng một chút. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn trên võ đài vừa ca vừa nhảy múa Lăng Y Di San, trong nội tâm có chút ít cảm khái. Kỳ thật từng cái ngăn nắp xinh đẹp chức nghiệp sau lưng, đều có thường nhân không rõ ràng chua xót cùng làm phức tạp, thậm chí có một ít vẫn là thường nhân đều khó có thể tưởng tượng. Mấy đầu sinh động ca khúc, chính là Du Dương chữa tình ca khúc, an bài như vậy ngoại trừ tránh người nghe thính rắc mệt nhọc bên ngoài đương nhiên một bộ phận nguyên nhân cũng là cho ca sĩ một cái giảm bớt quá trình, bằng không thì một cái buổi hòa nhạc một đường vừa ca vừa nhảy múa có như là làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được à? Khó trách thường xuyên sẽ có ca sĩ phơi nắng chính mình vận động theo, nhìn ca sĩ cũng là một cái việc tốn thể lực à bất chi bất giác gần 20 bài hát. Đi qua, chính giữa kẹp lấy một chút lời cảm kích, còn có một vị thần bí khách quý nhảy dù thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến khâu cuối cùng, phía dưới fans hâm mộ cũng không có ngay từ đầu cái loại kia ngẩn cào đặt đỏ kích tỉnh. Phía dưới, ta đem vì mọi người dâng lên một đầu khác người ca khúc, tương ứng đoàn người đều mười phần yêu thích ta tiêu đầu. Hồi ức thanh xuân, ta cũng rất yêu thích ta bài hát này, kỳ thật ta vẫn muốn đem bài hát này có thể tốt hơn biểu đạt ra loại kia nhàn nhạt đấy đối với thanh xuân vô hạn hồi ức. Thang đến có một ngày, ta gặp một vị đại sư. Thật sự, ta chưa từng có gặp qua có thể như thế sinh động đem âm nhạc trung tâm cảm tình biểu đạt ra. Hiện giờ, ta mười phần vinh hạnh mời được này này vị đại sư. Như vậy, ta hy vọng mọi người cùng ta một chỗ. Dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đem Phạm Hiểu Kiếm đại sư mời đi ra. Lăng Y Di San lúc nói chuyện thở hừng hực, bất quá trên mặt mang mỉm cười, xoay đầu lại, có chút nghịch ngợm mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm nhìn đối phương trên trán lại càng là tràn đầy mồ hôi. Hiện nhiên trận này buổi hòa nhạc hạ xuống, đối với nàng Tiêu Hau vẫn phi thường lớn bất quá lăng y di sản nói như vậy cũng có chút bất quá, sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện gọi ta đại sư nha? Nang hẳn là trước nói một người lợi hại xuất ra thổi phồng một chút, sau đó đem ta đẩy ra, đem đối phương đạp xuống đi, như vậy mới hiện lộ sự lợi hại của ta sao? Ngươi chỉ cần nói như vậy liền có chút chấm giống. Phạm Hiểu Kiếm vừa định trực tiếp đi ra ngoài thuyết giáo thuyết giáo lăng y di sản, bất quá phát hiện như vậy xuất hiện phương thức quá tốn, hắn trực tiếp lấy ra ngọc tiêu đặt ở bên miệng, một bên thổi, một bên đi ra ngoài. Và đây là cái gì âm nhạc? Dễ nghe như vậy, như thế nào ta có loại cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua? Ta cũng có chút quen hai, dường như mấy ngày hôm trước mới nghe được. À, ta nhớ ra rồi, đây không phải 83 bản xạ điêu bên trong kia Hoàng dược sư thành danh khúc, bích Hải triều sinh khúc sao? Thật sự là quá tốt nghe song so với bắt đầu nhạc đệm khá tốt nghe. Này tiếng tiêu thật sự là quá lợi hại, để ta thoáng cái trở lại năm đó kia cái truy đuổi nhìn xạ điêu đích niên đại, cảm giác này cùng lúc trước cảm giác đồng dạng đồng dạng, quả nhiên không hổ là đại sư ạ. Phạm Hiểu kiếm xuất hiện, thẳng tiếp dẫn lên không nhỏ hành động, bất quá bởi vì vô dụng microphone, cho nên thanh âm truyền bá có hạn, chỉ là phụ cận một ít người xem nghe rõ ràng. Lang Yi Risan cũng không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm xuất hiện lại đến chiêu thức ấy, có chút kinh diễm. Sau đó đối với Phạm Hiểu Kiếm giơ ngón tay cái lên, sau đó gật đầu ý bảo, hỏi có hay không, có thể bắt đầu. Phạm Hiểu Kiếm gật gật đầu, đi tới cái giá bên cạnh, sau đó khúc phong biến đổi, trực tiếp diễn tấu hồi ước thanh xuân. Lý Hải Phong chính là một người âm nhạc người, trong hội này mặt cũng coi như là có chút danh tiếng khí, hắn rất thích Lang Yi Risan cái loại kia linh hoạt kỳ hảo tiếng ca, đương nhiên, hắn càng nhiều là hướng về phía Hạ Bình Thiên Vị Đại sư này tới, cũng lại là hơn mười trận âm nhạc hạ xuống, hắn vẫn là cảm nhận được hết sức thỏa mãn. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là. Lăng Y san áp chụp cuối cùng ba bài hát khúc vậy mà thay đổi diễn đấu sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hạ Bình Thiên cũng sẽ đồng ý? Lý Hải Phong tràn đầy kinh ngạc, nhất là đối phương nói ra Phạm Hiểu Kiếm, cái tên này. Thời điểm, lại càng là lệnh không ngừng suy chuyện vui một tiếng, một cái nghe cũng không có nghe qua danh tự, còn dám tự xưng là đại sư, chính mình nhìn nhìn Lăng Y san cũng có chút thất vọng, bất quá là nghĩ đợi người mới mà thôi, Hà Tất Vũ An đại sư danh xưng, đối với sắp xuất hiện Phạm Hiểu Kiếm, không khỏi mang theo vẻ kinh bị vẻ. Nhưng mà lúc Phạm Hiểu Kiếm tiếng địch vang lên trong tích tắc, nội tâm của hắn thậm chí có một loại rung động cảm giác. Tư tưởng của hắn đột nhiên nhẹ nhàng, thậm chí thậm chí cả người lông tơ đều đứng lên. Hắn không phải là không có nghe qua này Đấu Bích Hải triều sinh khúc, chỉ là lần hắn tại Thê Lương trung tâm cảm nhận được một tia mênh mông cảm giác, hắn thoáng cái liền đắm chìm tại đây tiếng tiêu bên trong, nhưng mà không nghĩ tới chính là này âm nhạc vậy mà trực tiếp cải biến, cảm giác này liền giống với chính mình đang tại hưởng thụ này mỹ vị món ngon, lại đột nhiên toát ra một cái tạng bẩn đồ vật đồng dạng, nhất thời cảm thấy nội tâm một hồi khó chịu. Nhưng mà ngay tại hắn vừa định muốn trách cứ thời điểm, không nghĩ tới Phạm Hiểu kiếm tiếng tiêu vậy mà cùng Lang Y Lisan kia linh hoạt kỳ hảo tiếng ca kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Liền như vậy trong ngáy mắt, hắn phản phất trở lại chính mình xanh miết tuyết nguyệt, khi đó hắn vẫn còn ở trong sân trường, cùng người mình thích nhi, mỗi ngày đều chán lệnh qua một chỗ, hận không thể 24 tiếng đồng hồ đều dừng lại ở một chỗ, nhất là kia tiếng tiêu, làn điệu huyền chuyển, thoáng cái liền vẽ ra hắn năm. Đó ly biệt thương cảm tình cảnh. Tốt này so với hắn gọi tới phục vụ viên, phục vụ viên lủi nói cho hắn biết đây là quý báo hắc tùng lộ xấu hổ. dần dần Hắn cảm nhận được nước mắt của mình sớm đã bất chi bất giác chảy xuống, hắn chưa từng có cảm nhận được như thế cảm động lòng người âm nhạc, một khúc bỏ đi, hắn cuối cùng từ thường cảm trung tâm khôi phục lại, từ trên ghế ngồi đứng lên dẫn đầu vỗ tay, thứ nhất là đối với Phạm Hiểu Kiếm mang đến như vậy một hồi đặc sắc tuyệt luân biểu diễn mà cảm tạ, cũng là đối với chính mình lúc trước lô mãng biểu thị ấy nãy. Không chỉ là hắn, ở đây tuyệt đại đa số hoặc nam sinh, hoặc nữ sinh đều để lại hồi ức nước mắt, phản phất lang ý đi san âm nhạc hát đến trong lòng của bọn hắn. Lại đến một đầu, cũng không biết là ai mang đầu, này tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, cuối cùng hóa thành một thanh âm, mang theo bại sơn đạo hải khí thế. Lang Yi the San hát hát, mình cũng khóc, nàng có chút cảm kích nhìn nhìn Phạm Hiểu Kiếm, không chỉ là bởi vì Phạm Hiểu Kiếm vẽ ra nàng hồi ức, cũng là bởi vì nàng biết, mình có thể không cần tại lo lắng, chỉ cần này hai bài hát hát xong, lần này buổi hòa nhạc cực kỳ thành công. Phạm Hiểu Kiếm cuối cùng vẫn bị trường học của bọn họ đồng học nhận ra, tuy những người kia ngồi ở đằng sau, thế nhưng trong tay bọn họ cầm lấy kính vi vọng, vẫn là đem Phạm Hiểu Kiếm thấy rõ ràng. Rất nhanh bài hát bắt đầu rồi, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 118. Tiếng gõ cửa dồn dập. Chương 118. Tiếng gõ cửa dồn dập. Bài hát cũng là lần này buổi hòa nhạc đếm ngược bài hát, Lăng Y-Gi-San lựa chọn chính là một đầu cái khác ca sĩ ca khúc, yêu ta trở đi, nàng hy vọng lấy bài hát này tới kéo lũng mê ca nhạc tư tưởng, hy vọng mê ca nhạc có thể vĩnh viễn yêu chính mình, sẽ không rời đi chính mình. Ta đến lúc này vẫn là đồng dạng, ban đêm tịch mịch dễ dàng gọi người bị thương, ta không dám nghĩ quá nhiều, bởi vì ta một người. Vài câu thời điểm, Lăng Y-Gi-San là thanh sướng, trầm thấp và linh hoạt kỳ ảo thanh âm, đem cô tịch cảm giác biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng để cho người ở chỗ này đều có một loại muốn đem Lăng Yisan ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu một fan cảm giác. Phạm Hiểu Kiếm đứng ở một bên tinh tế địa nghe nhìn nhìn kia nghẹn liếc trong mắt, toàn tâm đầu nhập lăng y lia san, không khỏi có chút cảm khái. Nha đầu kia ca hát trái lại thật sự có vài phần buồn sự, không nghĩ tới thanh sướng cũng có thể đem này ca sướng được như vậy có hương vị, một chút cũng bại bởi bắt đầu hát. Ngay tại hát ca yêu ta chớ đi lúc trước, phạm hiểu kiếm chuẩn bị kỹ cảng, yên lặng cảm thụ được tiết tấu, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, trực tiếp không khe hở liên tiếp, sen kẽ đi lên. Mà lúc phạm hiểu kiếm tiếng tiêu tiến nhập thời điểm, tiếng tiêu hơi có vẻ thanh âm trầm thấp tôn lên lấy lăng y lìa san tiếng ca, chỉ là vừa hợp lại tấu. Liên hoành một chút, tại tất cả người xem trong đó sản sinh một đạo vô hình vòi rồng, cuốn từng cái ở đây người xem. Mỗi một thính giả đều sinh ra một loại rất mãnh liệt xúc động, muốn đem Lang Yri San bảo hộ bên người tự mình, Vĩnh Viễn không muốn làm cho một mình hắn cô độc xúc động. Chưa từng có nghĩ đến, Tiếng Tiêu Nguyên Lai like cũng có thể thổi như vậy em hay, thậm chí những cái kia người xem mơ hồ có chút cảm thấy, này tiếng tiêu hẳn là chùi hát, Lang Yri San ngược lại là nhạc đệm mới đúng. Làm hát đến câu thời điểm, dưới đài những cái kia chúng mê ca hát cũng nhịn không được nữa, cũng không cố thượng Lang Yisan có hay không ở đây buổi hòa nhạc, mở miệng lớn tiếng nói, Lang Yisan, ta Vĩnh Viễn cũng sẽ không rời đi ngươi có cái tiếng gọi ở Mỹ liền có cái cái hơn nữa càng ngày càng nhiều đều là la lên vĩnh viễn sẽ không rời đi lăng y lìa san đột ngột sinh ra một cái không hài hòa thanh âm phạm đại sư chúng ta yêu ngươi vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi cũng không biết lời này là ai cái mang đầu sau đó càng ngày càng nhiều người hướng phạm hiểu kiếm thổ lộ nhao nhao đại thần kêu biểu thị lấy chính mình sẽ không rời đi nguyện ý cả đời đều thủ hộ tại đối phương bên người phạm hiểu kiếm có chút trợn mắt mà nhìn những cái kia phèn sơn mộ trong lòng không khỏi âm thầm địa cảm khái quả nhiên mị lực của mình vô pháp ngăn cản coi như là đại minh tinh tại trước mặt của mình cũng chỉ là phất tay có thể diệt. Phạm Hiểu Kiếm dùng tán dương ánh mắt nhìn hướng những cái kia đám fan hâm mộ, Phạm Lạp bị Phạm Hiểu Kiếm nhìn chăm chú vào những cái kia fan hâm mộ, đều sẽ thét lên, reo họ, theo tiếng tiêu liên tiếp. Lăng Y Ysan cũng là có chút trận tròn mắt, nàng cũng không phải là chưa bao giờ gặp điên cuồng fan hâm mộ, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, vậy mà sẽ có fan hâm mộ tại chính mình buổi hòa nhạc thượng điên cuồng mà hướng một cái nhạc đệm biểu đạt nội tâm của mình không muốn bỏ, vẫn là này đại cô nương lên cũng kiệu lần đầu, nội tâm không nói ra được ghen gét vẫn là hâm mộ. Nhưng mà, lúc Lăng Y Ysan hát đến lần yêu ta khác biệt thời điểm ra đi, cảm tình cũng nhận được này tiếng tiêu ảnh hưởng, càng ngày càng đầu nhập. Những cái kia fans hâm mộ cũng càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng cũng không biết là ai mang theo đầu, vậy mà thừa dịp những an ninh kia không chú ý, xông về phía sân khấu thật sự rõ ràng mà nghĩ muốn đem trên võ đài người ôm vào trong ngực của mình. Có cái, lùi sẽ có cái, cái, đều là thừa dịp bảo an không chú ý, muốn vọt tới trên võ đài đi, cùng mình tâm ái lang y liê san, phạm đại sư tới một người tiếp xúc thân mật, theo xông về phía trước người càng ngày càng nhiều, bảo an cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm, hiện trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn cục diện. Lang y -Di tại trên võ đài nhìn nhìn dưới đài hỗn loạn cục diện, có chút trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời quên biểu diễn không biết nên thế nào, nàng từ trước đến nay đều không nhìn thấy qua, phế hâm mộ còn có như thế điên cuồng một mặt. Lâm gia vĩ cũng không nghĩ tới, chính mình tiếng tiêu thậm chí có lớn như vậy ma lực, quả nhiên không hổ là hàng tương tử tuyệt chiêu đặc biệt à, thật tốt khiến cho. Chỉ tiếc bây giờ không phải là phạm hiểu kiếm phát lúc cảm khái, một khi để cho những cái này phế hâm mộ xông lên, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Phạm hiểu kiếm dồn khí đan điện, sau đó đem thổi tiêu đồng tử danh xương vận dụng đến cực hạn, sau đó đột nhiên thổi lên ngọc này tiêu, ngọc tiêu nhất thời phát ra âm thanh chói tai, theo nhịp rỗn chuyển đến toàn trường. Hiện trường tại đây chói tai âm thanh qua đi. Nhao nhao đều ôm thai như mày, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. bất quá, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. sau đó toàn bộ âm nhạc hội trường rốt cục bình tĩnh lại. những cái kia điên cuồng đám fans hâm mộ cũng nho nhau tỉnh táo lại, có chút kinh ngạc hành động mới vừa rồi của mình. đồng thời nhìn về phía phạm hiểu kiếm lộ ra cảm kích hào quang. nếu không phải đối phương dùng tiếng tiêu ngăn lại, mình nói bất định đối với thần tượng của mình sẽ làm ra như thế nào tổn thương. nhìn nhìn âm nhạc hội hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại, phạm hiểu kiếm lúc này mới ý bảo lang y san bất quá lần này, hắn rất là rất nhỏ nhạt đệm, hiện lộ vài phần du dương rốt cục buổi hòa nhạc kết thúc, lần này để cho người xem ấn tượng sâu nhất chính là cuối cùng kia thủ pháp cao siêu tiếng tiêu nhạc đệm cùng Lăng Y Li San biểu diễn hoàn mỹ kết hợp, để cho bọn họ cảm thấy lần này buổi hòa nhạc tuyệt đối vật vượt qua châu giá trị. Trở lại hậu trường Lăng Y Li San lại là như trước có chút chưa tỉnh hồn, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm đều là tràn đầy vẻ cảm kích, mà một bên Hạ Bình Thiên đám người lại càng là vẻ mặt sùng bái cực kỳ khủng khiếp. Lúc trở về, Đan Vân mạnh mẽ đám người càng là đối với Phạm Hiểu Kiếm sùng bái cực kỳ khủng khiếp, để cho Phạm Hiểu Kiếm dâm tối không được. Buổi hòa nhạc này cũng là xạ tụt đầy sang sớm, nguyên bản đang tại mộng đẹp Phạm Hiểu Kiếm đám người bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức, mọi người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đều không muốn dậy đi mở cửa. Theo tiếng đập cửa đình chỉ, mọi người liền không để ý tới nữa. Nhưng mà vừa rồi tiếng đập cửa phản phất chỉ là một cái công kích tài khoản mà thôi, sau đó không có cách cái 4-5 phút đồng hồ sẽ có tiếng đập cửa vang lên. Mã Phi thật sự không chịu nổi, nhất thời từ trên giường hạ xuống, nhìn xem rốt cuộc là gia hỏa nào sáng sớm làm cho đùa giày, bắt được hắn phi đánh cho hắn một trận không thể, đánh không lại, mắng cũng phải mắng thảm đối phương. Sau đó ngay tại Mã Phi mở cửa trong ánh mắt, vừa hay nhìn thấy một nữ hải tử chuẩn bị gõ cửa, trong tay còn cầm lấy một cái cỡ lòng bàn tay hộp quả tử. Hai người ai cũng không có ngờ tới hội là tình hình như vậy, trong lúc nhất thời mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều ngu ngốc lăng tại chỗ đó. Mã Phi, bên ngoài cái nào phòng ngủ ra hỏa trò đùa dai hả? Bên ngoài đêm nay nửa đêm khéo léo trở về. Phạm Hiểu Kiếm nằm ở trên giường nhìn nhìn Mã Phi sững sờ ở chỗ đó, không khỏi mở miệng nói: "À, xin giúp ta đem cái này chuyển giao cho Phạm đại sư." Cô bé kia nghe được thanh âm trải một chút đỏ mặt, vội vàng đem trong tay hộp quả tử giao cho Mã Phi, vội vàng quay người rời đi. Mã Phi nhìn nhìn cô bé kia đi xa bóng lưng, nhìn nhìn trong tay hộp quả còn có bên chân một hồi hộp qua tử nhất thời minh bạch buổi sáng nhiễu người thanh ngọng tiếng đập cửa là chuyện gì xảy ra nhất thời nét mặt đầy vẻ giận dữ mà đi đến phạm hiểu kiếm chuyển khắp, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương ngay sau đó đột nhiên quỳ xuống ôm phạm hiểu kiếm bắp chân nói sư phó trương 119, xảy ra chuyện lớn trương 119, xảy ra chuyện lớn hoa, này thư tình mặt trên còn có dấu son nuôi ai muốn trêu cô liếc đến không ai một hối khác biệt đoạt bỏ của ta thì khô một đám người bị cửa một đống lễ vật trố đánh thức nho nhau xuống giường giúp đỡ phạm hiểu kiếm kiểm tra lễ vật có hay không nguy hiểm bên trong đồ ăn có độc hay không đột nhiên mã phi cầm lấy một đoàn hồng sắt lì viền tờ vẻ mặt giật mình địa hô ta đi các ngươi mau nhìn đây là cái gì vẫn còn có nữ sinh đưa cái này ta đi vẫn là bắt đầu vị được tiểu ti tiện người đêm nay thật có phúc nhanh chóng nhìn xem số điện thoại tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối phó lục cương cũng là vẻ mặt địa trêu gẹo nói nói xong thực bị hắn tìm được phương thức liên lạc ba mẹ nó ta là cái loại người này sao dây số lấy tới tuyệt đối không thể bị các ngươi bọn này cầm thú cho đệm sụp phạm hiểu kiếm rất nhanh nhìn thoáng qua số điện thoại ký trong đầu thuận tay sẽ toang trên mặt thì là một bộ đại nghĩa lăng nhưng bộ dáng Nóa, ngươi không muốn cho ta à mã phi vội vàng đưa tay đoạt lấy phạm hiểu kiếm trong tay giấy vụn vẻ mặt đáng tiếc nói tốt như vậy tài nguyên cứ như vậy bị ngươi trả đạp, đáng thương ta truy đuổi gì hiểu là không hy vọng gì nha đầu kia rất có thể quát hay là tìm cái đơn giản một chút ta đến lúc sau giả tá tiểu ti tiện a không ta tôn kính sư phó danh nghĩa thêm cái hảo hữu chậm rãi trêu chọc phí chậm rãi trò chuyện mất những người khác nhao nhao đối với mã phi giơ lên món tay giữa thời gian nhói một cái đã đến sáu triệu dựa theo sớm định ra phạm hiểu kiếm ngồi trên kia chiếc cao a bảy đi tới ngải vũ đình trong nhà, không nghĩ tới ngải kiến quốc sớm đã tại cổng môn chờ đợi đã lâu. Ha ha, phạm hiền chất, ngươi rốt cuộc đã tới, mau mau mời đến. Ngải kiến quốc trên mặt tràn đầy nhiệt tình mỉm cười, kia thái độ, tuyệt đối so với con rể lần tới cửa cần phải nhiệt tình nhiều. Phạm thúc thúc, ngươi như thế nào đi ra bên ngoài tới, ở bên trong đợi là được, rồi, ngươi xem ta, tới vội vàng, vật gì mang theo cũng không có. Phạm hiểu kiếm thấy được ngải kiến quốc nhiệt tình như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hai người cười cười nói nói đi vào bên trong, vừa ngồi xuống không bao lâu, mở hoa lan, cũng chính là ngải kiến quốc the tử bưng hai chén trà đưa tới mặt mỉm cười, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm càng xem càng thích, không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Phạm Hiên chất, lúc trước ngươi nói không thích náo nhiệt, liền công ty tiệc ăn mừng đều không có tham gia, cho nên ta và ngươi bá mâu thương lượng, muốn mời ngươi đến trong nhà của chúng ta, một mình tổ chức một cái tiệc ăn mừng. Ngươi thế nhưng là chúng ta ngại thị tập đoàn đại công trình, đại ân nhân ạ. Ngải Kiến Quốc có chút cảm kích nói, nếu là không có Phạm Hiểu Kiếm luyện tiên thảo, hắn thật sự không dám tưởng tượng công ty của bọn hắn cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào. Nói không chừng bản thân bây giờ đã chán nản đầu đường cũng nói bất định. Thúc thúc, không cần khách khí như thế đâu. Nói như thế nào ta cùng Vũ Đình cũng là bạn tốt không phải, cũng không thể nhìn nhìn bạn tốt gặp nạn, thấy chết mà không cứu sao?" Phạm Hiểu Kiếm vừa cười vừa nói, lập tức mở miệng nói, "Phạm thúc thúc, hai ngày này tiêu thụ tình huống thế nào?" Ngải Kiến Quốc nghe được Phạm Hiểu Kiếm nói mình là ngải Vũ Đình bạn tốt mới ra tay thời điểm, trong mắt hiện lên một tia chấn an nụ cười, hắn đương nhiên ý thức được này luyện tiên thảo tác dụng, chính mình đừng nói là 3000 vạn, coi như là 300 triệu, 3 tỷ cũng chưa chắc có thể mua được, nói thật, trong lòng của hắn thật sự là sợ Phạm Hiểu Kiếm đã đoạn bọn họ cung cấp hàng con đường. Cho nên lúc ban đầu công ty tổ chức tiệc ăn mừng thời điểm, hắn muốn mời Phạm Hiểu Kiếm, người sau cự tuyệt hắn không có miếng cưỡng, tự nhiên cũng là cân nhắc đến nhân tố nguyên nhân. Ha ha, ngươi cũng không biết. Hai ngày này sản phẩm thế nhưng là mua bạc ương, này không, ta để cho bọn họ toàn lực sản xuất, hạn chế, tuy mỗi một hạt giảm béo thuốc dùng lượng rất nhỏ, một cây liền có thể làm hàng trăm hàng ngàn hạt, thế nhưng không chịu nổi số lượng lớn, ngươi xem lúc nào còn có thể lại cung ứng một tất a. Ngài kiến quốc cực chú ý dung lượng, bất quá vẫn là tiêu thụ quá nhanh, sản xuất cũng không kịp, luyện tiên thảo hàng tổn trái lại còn có một ít, thế nhưng ai hội lại nhiều đâu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. A, đúng rồi cái này cho ngươi, coi như là lần này tiêu thụ sớm chia hoa hồng. ngài kiến quốc lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho phạm hiểu kiếm, chọn vẹn 200 vạn, tuy lần này tiêu thụ khẳng định không có lớn như vậy chia hoa hồng, thế nhưng dùng tiền này tới duy trì hoặc là tiến thêm một bước cùng phạm hiểu kiếm quan hệ, kia vô luận dạng nào đều là đáng. phạm hiểu kiếm thấy được chi phiếu phía trên con số, trong nội tâm vẫn là máy động, hắn thế nhưng là từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua lớn như vậy mệnh giá chi phiếu, thậm chí hắn liền chi phiếu bộ dáng cũng không có gặp qua, bất quá hắn biết ý tứ của ngài kiến quốc, nếu là mình không thu, đối phương ngược lại sẽ bất an, lại nói đây cũng là chính mình nên được. Tu hồ hứa bên vừa vặn rất cần tiền không đúng, đúng lấy hắn cũng không có từ chối, tiếp nhận chi phiếu nói, cảm ơn ngài thúc thúc. Ngài Kiến Quốc thấy được Lâm gia vĩ nhận chi phiếu, nhất thời an tâm địa chuyện vui đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn nhìn điện báo dãy số hơi hơi nhíu mày, lập tức giật máy, đối với Phạm Hiểu Kiếm ấy náy đe cười cười nói, công ty điện thoại, tên gia hỏa này cầm lấy tiền lương không biết mình chuyển động đâu góc, đừng để ý đến hắn, chúng ta trò chuyện. Hiện tại thế nhưng là cùng Phạm Hiểu Kiếm đánh tốt quan hệ, mới là trọng yếu nhất sự tình, chỉ là không nghĩ tới, Ngài Kiến Quốc còn chưa mở miệng, điện thoại di động của hắn lại lần nữa nghĩ tới. Ngài thúc thúc, ngươi tiếp a, nói không chừng công ty có chuyện trọng yếu gì nha. Phạm Hiểu Kiếm mở miệng quên nủ, Ngài Kiến Quốc nguyên bản còn muốn cúp điện thoại, thế nhưng nghe được lời của Phạm Hiểu Kiếm, ấy nãy cười, lập tức nhận nghe điện thoại, xuống mặt, ngựa khí có chút không vui nói, đến cùng sự tình gì vội vã như vậy? Tổng giám đốc, việc lớn không tốt, ngươi mau nhìn tin tức tiết âm, đã xảy ra chuyện lớn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tràn đầy lo lắng thanh âm, hiển nhiên là thật sự gặp đại phiền toái đối phương thanh âm nói rất vang, coi như là ngồi ở một bên Phạm Hiểu Kiếm cũng nghe đến. Ngải Kiến Quốc biết mình thuộc hạ làm việc trầm ổn, bằng không thì cũng không có khả năng đưa hắn để bạn đi lên. Hiện giờ như vậy lo lắng, xem ra là thật sự xảy ra chuyện gì, vội vàng mở ra tivi, đổi được rồi băng tần tin tức. Ngay gần đây, Hoa Nam tỉnh Hàng Châu thành phố Thiên Thai huyện công an cục phá án và bắt ra một chỗ sản xuất, tiêu thụ độc bao con nhậu vụ án, phá hủy sản xuất ổ điểm một cái, sản xuất tuyến bốn mảnh cùng nhà kho năm cái, hiện trường truy tầm khả nghi dốc ruột bao con nhậu 1595 dương cùng 26 túi, tổng cộng 1.355 ức hạt, có liên quan vụ án Kim Ngạch đạt 135 vạn hơn. Tính đến trước mắt, Đã có 6 người bởi vì đáng nghi sản xuất tiêu thụ có độc có hại thực phẩm bị phê chuẩn bắt, tìm người bảo lãnh hậu thẩm 2 người, hình câu tại chạy trốn một người. Theo phạm tội nghi nghi người lộ ra, bọn họ độc bao con động chủ yếu cung cấp đối tượng là hoa mỹ thành chế dược, ngày chi dược chế dược. Trong đó chủ yếu cung ứng đối tượng vì ngải thị tập đoàn. Trước mắt báo động phương chính tại tiến thêm một bước điều tra bên trong. Ngải Kiến Quốc thấy được tin tức cuối cùng, nhất thời trợn tròn mắt, trong nội tâm thậm chí sinh ra khủng hoảng. Chương 120. Độc bao con động sự kiện lên men. Chương 120. Độc bao con động sự kiện lên men không biết ngài đối với lần này độc bao con nhộng sự kiện thấy thế nào vậy chút chế dược người cũng không có nhân tính loại này bao con nhộng cũng dám làm ra thật sự là táng tận thi lương mà những cái kia sưởng chế thuốc vậy mà ham lợi ích mỗi lấy lương tâm mua sắm loại độc chất này bao con nhộng may mắn ta không có mua đến ngài thị tập đoàn giảm béo thuốc bằng không thì tiền này mất trắng không nói chính mình còn bị tội TV phía trên phát hình phóng viên liền liên quan sự kiện phỏng vấn một ít dân chúng xem nhiều lần kết quả đều không ngoại lệ đều là lòng đầy căm phẫn. Nhao nao biểu thị muốn chống lại những cái kia sưởng chế thuốc, không nghĩ tới này gặp giảm béo thuốc hiệu quả thật sự tốt như vậy, ta ăn hai hạt, chính mình thật sự cảm giác được gầy, vậy mà thiếu đi 0.2 kg, này giảm béo thuốc quá thần kỳ. Một vị vừa phục dụng hết giảm béo thuốc nữ tính đang đứng tại điện tử trên cái cân tự đáy lòng địa tán thượng. Mẹ, đó là nguyên nội tâm tác dụng à? Chúng ta lão sư nói năng lượng thủ hàng, ngươi lại không có nhạt không có rồi, này không 4 kg đi nơi nào? Lại nói, ngươi hai lần cân nặng trước sau còn kém uống giảm béo thuốc tô phu, có khoa trương như vậy sao? Nữ tính nhi tử ở một bên mở miệng nói. Ngươi biết cái gì? Năng lượng thủ hàng không phải là chất lượng thủ hàng, mới như vậy điểm công phu liền cắt bỏ như vậy, cho nên ta mới nói dược thần này không bình thường à, không được, ta phải lại đi ăn hai hạt, để mình càng gầy một chút. Nữ nhân kia nói qua do lấy ra hai hạt bắt đầu ăn. Lá bà, ngươi đừng ăn, mau đến xem TV, xảy ra chuyện lớn, ngươi này giảm béo thuốc dùng bao con nộng là độc bao con động, nhanh chờ ăn, cho rằng trưởng phu nhìn nhìn trong TV tin tức, vội vàng mở miệng nói. Cái gì là độc bao con động? ai ơi ba, ta bụng có đau một chút, không được, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Lão công, ngươi xem thật kỹ nhìn, nữ nhân kia nói qua hung hăng mà đem giảm béo thuốc đều ném vào trong thùng rác, quay người chạy cũng giống như rời đi, vọt vào buồng vệ sinh. Tương đồng tình huống, không chỉ là tại đây một nhà, có thể nói như vậy gần như tất cả thấy được tin tức người ta, đều nhiều hơn lấy giảm béo thuốc có thật lớn sợ hãi, nhất là những cái kia thoang cái ăn nhiều thuốc, đau bụng người, giống như đem đây hết thảy về lại độc bao con nộng trên người. Trong lúc nhất thời tiêu hiệp điện thoại, thị trường tuyến Hồng ngoại cũng bị đánh bể. Lão Vương, ngươi nhanh đi điều tra thêm, này bao con nộng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải là vẫn luôn là từ Hải Phong tập đoàn tiến hàng sao? thế nào lại là sưởng nhỏ độc bao con động trung ương tin tức chắc chắn sẽ không lung tung quan luồng ngươi triệt để điều tra rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào còn có đem tất cả trưởng phòng trở lên lãnh đạo toàn bộ gọi vào phòng họp chúng ta muốn cứ gọi mở cuộc họp khẩn cấp ngải kiến quốc ý thức được tình thế tính nghiêm trọng thời gian đánh cho lão vương cũng chính là lúc trước gọi điện thoại về người kia phạm hiến chất xem ra tiệc ăn mừng là làm không được thật sự không có ý tứ ta muốn về trước một chuyến công ty có chuyện trọng yếu muốn đi xử lý ngải kiến quốc cũng không cố thượng chiêu đái phạm hiểu kiếm có chút thấy này nói, nói qua vô cùng cấp bách chuẩn bị đi công ty tra rõ ràng sự kiện này, sự tình rốt cuộc là tình huống như thế nào. Phạm Hiểu kiếm tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn trở, nhìn ra sự kiện này chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng mở miệng nói, "Không, có chuyện gì đâu ngài thúc thúc, chính là quan trọng hơn." Ngài Kiến Quốc cũng không sĩ diện thái lão, trực tiếp từ trên ghế xả lòn cầm áo khoát trực tiếp xuất phát, chỉ là không nghĩ tới, vừa đi đến cửa thời điểm, liền gặp văn mặc chế trang phục cảnh sát nhân dân. "Ngài Kiến Quốc tiên sinh, có quan hệ lần này độc bao con động sự kiện, chúng ta muốn mời ngươi cùng chúng ta quay về trong cục tiếp nhận điều tra, hy vọng ngươi có thể phối hợp." một cái lớn tuổi chính là cảnh sát nhìn nhìn ngải kiến quốc mở miệng nói, tuy hắn biết thân phận ngải kiến quốc là thủ, cũng là cực có mặt mũi nhân vật, thế nhưng pháp luật trước mặt mỗi người ngang hàng vẫn là đem hắn triệu hồi đi điều tra, đương nhiên tại pháp luật cho phép trong phạm vi nhất định sẽ tạo điều kiện dễ dàng, thí dụ như cái khắc chế dược tập đoàn lãnh đạo sớm đã tỉnh đi uống trà, hắn lùi đến bây giờ mới đến. ngải kiến quốc nghe vậy, biết mình lần này khẳng định đơn giản địa đi công ty, cứ việc chính mình cái gì cũng không biết, thế nhưng còn cần đi làm tốt ghi chép nói rõ rõ ràng, thành lập đất nước, cha đã xảy ra chuyện gì? vừa xuống lầu ngải vũ đình cùng mở hoa lan nhìn nhìn nhà mình trước cửa những cảnh sát kia không khỏi có chút lo lắng mà hỏi hoa lan ta không sao vũ đình ba ba có một số việc muốn đi một chuyến cục cảnh sát ngươi bây giờ lập tức đi công ty cùng ngươi vương thúc thúc nói một tiếng nhất định phải tra rõ ràng lần này độc bao con nhậu rốt cuộc là đâu ra chỗ sơ xuất còn có không tiếc tất cả mọi giá tìm về tất cả độc bao con nhậu giảm nhéo thuốc ngải kiến quốc đối với ngải vũ đình ngựa khí thành khẩn nói nói qua thâm ý sâu sắc nhìn phạm hiểu kiếm liếc một cái liền đi theo cảnh sát rời đi ngải vũ đình nhìn nhìn phụ thân của mình bị mang đi cũng biết sự kiện này chuyện nghiêm trọng tính đã không có nhìn thấy phạm hiểu kiếm vui sướng vẻ mặt vẻ lo lắng còn có một ít bối rối yên tâm đi ngài thúc thúc không có việc gì nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến công ty a phạm hiểu kiếm nhìn nhìn ngài vũ đỉnh an bủi nói hắn cũng muốn đi xem thấy được ngọn nguồn có nhiều nghiêm trọng ngoại trừ trong nội tâm kia phần bắt quái trí tâm chủ yếu còn là bởi vì điều này cũng quan hệ đến hắn ích lợi của mình còn có tương trợ ngài vũ đỉnh đối mặt cửa hải khó ân ngài vũ đỉnh có có chút không biết làm sao nghe xong lời của phạm hiểu kiếm tự hùi tìm được dựa vào vội vàng gật đầu đồng ý hiểu kiếm kia vũ đỉnh là hơn nhiều đã làm việc ngươi mở hoa lan cũng ở một bên vẻ mặt thần sắc lo lắng nói phạm hiểu kiếm gật gật đầu không nói thêm gì cùng ngải vũ đình hai người vội vội vàng vàng đi đến ngải thị tập đoàn tổng bộ đến đó trong bọn họ lúc này mới rõ ràng cảm nhận được thất thố nghiêm trọng ngay tại ngải thị tập đoàn cửa lớn trận rất nhiều của chúng bọn họ lôi kéo hành phi, trong miệng cao hơn hô để cho ngải thị tập đoàn đóng cửa đóng cửa thậm chí có những người này lấy ra kiểm tra thân thể kiểm tra sức khỏe đơn yêu cầu công ty bồi thường thanh thế cũng cực kỳ to lớn ngải vũ đình mắt thấy cửa chính căn bản vô pháp tiến vào cùng lái xe nói một lúc sau tha một vòng từ công ty cửa sau đi vào Đại tiểu thư tới vị này chính là tổng giám đốc đâu này. Vương Kiến Dân tại ngải thị tập đoàn đảm nhiệm phó tổng chức chính là ngải kiến quốc đắc lực cái tướng. Lúc này thấy được ngải vũ Đình sau lưng Phạm Hiểu Kiếm, không khỏi mở miệng hỏi. Vương thúc thúc, hắn là Phạm Hiểu Kiếm, giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Cha ta đi cục cảnh sát, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba ba nói để cho ta tới hiệp trợ ngươi chủ trì hội nghị, đem sự kiện này sự tình điều tra rõ ràng. Ngải vũ Đình này trên người thời gian lo lắng thần sắc trái lại đã ẩn tàng vài phần, kia băng xương mặt trái lại kèm theo thêm vài phần ủy nghi. Đại tiểu thư, vậy chúng ta nhanh đi phòng họp à? Sự kiện này sự tình chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vương Kiến Dân hướng phía Phạm Hiểu kiếm gật gật đầu, tuyệt đối tín nhiệm, cùng như vậy thời khắc mấu chốt xuất hiện, hai điểm này tin tức trọng yếu với hắn mà nói đủ để đại biểu rất nhiều. Ngài Vũ Đình nghe Vương Kiến Dân, sắc mặt càng ngày càng chìm, đi vào phòng họp một sát na kia, gần như có thể nói có thể chảy ra nước. Ngay tại ngài Vũ Đình đi vào phòng họp thời điểm, nguyên bản có chút tầm ý hội trưởng Thoăng cai yên tinh trở lại, ngài Vũ Đình cũng không nói thêm gì, trực tiếp nhìn về phía đằng sau ngồi liệt lấy người kia lạnh giọng nói, Trương Thiên Hữu, ngươi lại cùng lướng bộ trưởng phòng? phụ trách hết thảy cung ứng công việc, lần này đổi cung cấp hàng con đường chuyện lớn như vậy, ngươi lùi không nói tiếng nào, ngươi làm thế nào giải thích? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trương Thiên Hữu, cùng chờ đợi đối phương trả lời. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn Đại Phát Thần Uy ngại Vũ Đỉnh, trong nội tâm cũng định rồi vài phần, dù sao hắn ở chỗ này cũng không có việc gì, dứt khoát rời đi, từ cửa sau luận quần đường xa, đi tới kháng nghị người trong đám người. Chương 121, khẩu chiến bậy hung. Chương 121, khẩu chiến bậy hung. Một gian xa hoa trong dạ. Nạo Tiên tuyệt dựa vào tại cửa sổ, tay trái cánh tay bốn lượn đặt trước ngực, thủ trưởng đệm ở cánh tay phải phía dưới, thu tay lại trong tay dao động cơ chén rượu trong tay, giống như như bạo thạch bóng ánh rượu nho tại trong chén dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn nhìn dưới lầu tầm thường, vội vàng hành tẩu người qua đường, khóe môi nhếch lên một tia như có như không nhàn nhạt nụ cười, làm cho người ta một bộ cao cao tại thượng cảm giác. Sau lưng Lưu Nhất Phong sụ mặt vừa treo hết điện thoại, lập tức thay đổi một bộ lấy nét cười của tốt, bước nhanh đi tới, mở miệng nói, "Nạo thiếu quả nhiên lợi hại, tùy tùy tiện tiện thứ nhất, kia ngài thị tập đoàn liền chống đỡ không nổi nữa." Tiệu Trương Thiên hữu thật đúng là ố trí, vừa gọi điện thoại tới hại chất vấn chúng ta, nhóm này bao con nhộng làm sao có thể xảy ra vấn đề, thật sự là làm chuyện vui cái gì bao con động, chúng ta một chút cũng không biết." Lưu Nhất Phong nói qua, vẻ mặt kinh bị bộ dáng, khóe mắt lại là tại lén lén đánh giá Ngạo Tiên Tuyệt. Ngạo Tiên Tuyệt khen ngợi nhìn Lưu Nhất Phong liếc một cái, sau đó mở miệng nói, "Cho đài truyền hình báo tin tên kia sẽ không lưu lại đầu mối gì a?" Loại chuyện này Ngạo Tiên Tuyệt vốn không cần hỏi đến, chỉ là hiện tại hắn thủ hạ đắc lực bị họ Vương lão giả bắt đi sinh tử chưa biết, hiện giờ cũng chỉ có thể tìm Lưu Nhất Phong, nghi tới đây, hắn chính là đối với Phạm Hiểu kiếm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiên tâm đi, ngạo thiếu, tiểu tử kia yêu sách dùng chính là vũ trụ tạp, sau khi dùng xong liền ném đi, tuyệt đối tìm không được hắn. Lưu Nhất Phong vẻ mặt tự tin nói qua, tuy có có chút nghi ngờ mở miệng hỏi, ngạo thiếu, theo lý thuyết đối với tân cung ứng con đường, trương thiên hữu hẳn sẽ tiến vào một phần nhỏ bao con động, nhìn xem hiệu quả về sau mới có thể quyết định có hay không đại lượng nhập hàng. Tuy gia hỏa này thu tiền của chúng ta, thế nhưng cũng không nó cả, không cần phải, thoáng cái tiến nhiều như vậy hàng a, gần như đem tên kia tổn kho ngọn nguồn đều rõ ràng. Hiện giờ Ngải thị tập đoàn đang đứng ở phun tỉnh thử bạo phát kỳ, nhất định sẽ bao con động, ngươi nói nếu như một khi bọn họ cung cấp hàng thương hải phong đợi tập đoàn trong lúc nhất thời cung cấp không được hàng, ngươi nói hậu quả sẽ như thế nào? Nạo Tiên Tuyệt vẻ mặt tiểu ý mà nhìn Lưu Nhất Phong. Cao, thật sự là cao à? Lưu Nhất Phong sẽ không tin tưởng cái gì trùng hợp, nghe xong lời của Ngạo Tiên Tuyệt con mắt đều sáng lên, tự đáy lòng địa ca ngợi nói, ngay sau đó do dự một chút, mở miệng nói, Ngạo tiếu, người xem, ta cùng chuyện Lý Cường, ngài có thể hay không xuất một chút chú ý? Ha ha, không nghĩ tới hai người các ngươi đi lại với nhau, đi à, nhìn tại ngươi mấy ngày nay khổ cực như vậy phản ứng đợi ta lần này chủ yếu sự tình song xuôi, ta liền giúp hai người các ngươi sự tình giải quyết. Nạo Tiên Tuyệt nghe xong lời của Lưu Nhất Phong, nhất thời vẻ mặt tiêu ý, vậy đa tạ ngạo hiếu. lấy được nạo Tiên Tuyệt cho phép, Lưu Nhất Phong nhất thời một hồi mừng rỡ. Được rồi, những sự tình này sau này hãy nói, chúng ta đi trước ngài thị tập đoàn a, đâu nay ngắn trình diễn lấy một hồi hiếu kỳ đâu, không còn đi sẽ phải bỏ lỡ. Nạo Tiên Tuyệt khoe miệng mang theo một kia âm hiểm đủ cười. Ngài thị tập đoàn cửa lớn, một đám dân chúng đang đứng tại cổng môn, giờ hành phi thị uy. Ngài thị tập đoàn xem mọi người như cỏ rác, kia độc bao con động dã mạo tốt bao con động đối với chúng ta thân thể tạo thành thật lớn tổn thương chúng ta yêu cầu bồi thường đúng bồi thường chúng ta phải bồi thường khó trách thân thể của ta càng ngày càng kém nguyên lai đều là uống thuốc này nguyên nhân gọi các ngươi lãnh đạo xuất ra chúng ta phải bồi thường yêu cầu công ty lãnh đạo ra mặt xin lỗi yêu cầu bồi thường phạm hiểu kiếm thừa dịp đám người không chú ý lan lộn tiến vào nhìn bên cạnh một vị bác gái giơ cao tay phải lên trong miệng nói qua yêu cầu bồi thường không khỏi có chút kinh ngạc lớn như vậy tuổi này bác gái còn ăn giảm béo thuốc đâu như vậy thời thượng này giảm béo thuốc giá cả cũng không tiện nghi à phạm hiểu kiếm lôi kéo bên người một vị khát tiểu cô nương chạy đến nói: "Muội tử, ta xem ngươi rất thon thả à, chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì ăn giảm béo thuốc không thoải mái?" Tiểu cô nương kia nghe vậy kinh ngạc nhìn Phạm Hiểu Kiếm liếc một cái, có chút sững sờ nói: "Chẳng lẽ ngươi không phải là bởi vì có người cho ngươi 200 khối tiền, mời đến nơi này sao?" "Cái gì?" Phạm Hiểu Kiếm nhất thời ngây ra một lúc, nhất thời minh bạch khẳng định có người ở sau lưng châm ngòi thổi gió, trợ rút, lập tức mở miệng nói: "Thật sự sao? Là ai cho ngươi tiền? Người kia ở nơi nào?" Chỉ là tiểu cô nương vừa muốn nói chuyện, lại bị một bên bác gái ngăn trở, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm ở miệng nói: "Chúng ta không biết ngươi nói cái gì." Chúng ta là vì ăn giảm béo thuốc ăn hư mất thân thể, cho nên mới tới, chúng ta còn có bệnh viện đã chứng minh. Ta cũng là ăn hư mất thân thể tới, không nghĩ tới còn có thể lĩnh tiền, ngươi xem có thể hay không nói cho ta biết ở nơi nào lĩnh, nếu không như vậy, ta lấy đến tiền điểm các ngươi một nửa. Phạm Hiểu Kiếm dụ hoặc lấy, chỉ tiếp đại mụ kia thờ ơ, thậm chí nhìn cũng không nhìn Phạm Hiểu Kiếm liếc một cái, trái lại tiểu cô nương kia thương cảm nhìn thoáng qua Phạm Hiểu Kiếm, liền rời đi. Phạm Hiểu Kiếm biết hỏi không ra cái gì, bất quá đã được một cái tin tức trọng yếu, liền hướng bên kia đi đến, đi đến một cái hơn 30 tuổi cái ăn mặc trái lại có chút chất phát nữ nhân bên người nhìn chung quanh một chút cuối cùng nhỏ giọng nói đại tỷ ta hỏi thăm ngươi có phải hay không cũng là người khác bỏ ra 200 khối tiền mới tới không nghĩ tới nữ nhân kia trợn mắt nhìn phạm hiểu kiếm một cái nói nhìn ngươi tuổi còn trẻ nói chuyện như thế nào nói lung tung ta là thật sự uống thuốc tiêu chạy về sau nhìn tin tức mới biết được này đem túi xảy ra vấn đề ta nói này giảm béo thuốc thấy hiệu quả như thế nào lợi hại như vậy nha phạm hiểu kiếm nghe vậy ý thức được trong nhóm người này có người có thật sự có nghĩ chỉ là độc này bao con nhộng chẳng lẽ độc tính lớn như vậy Không phải là thông thường mà nói độc bao con nhộng chỉ là kim loại nặng vượt chỉ tiêu sao? Như thế nào còn có thể tiêu chạy? Không khỏi mở miệng hỏi, người đã ăn bao nhiêu hạt? Nữ nhân kia ngây ra một lúc, mở miệng nói, trước sau không sai biệt lắm ăn bốn hạt a. Phạm Hiểu Kiếm nhất thời đã minh bạch ngọn nguồn. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia không biết làm sao bảo an, âm thầm gật đầu, đi đến mọi người phía trước xoay người nói, các vị mời an tĩnh, trước hết mời ta nói hai câu. Quả nhiên, lời của Phạm Hiểu Kiếm để cho đoàn người đều yên tĩnh trở lại, bởi vì Phạm Hiểu Kiếm là từ trong bọn họ đi ra, bọn họ tiềm thức cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm là người một nhà. Phạm Hiểu Kiếm háng giọng nói, chư vị tân thể của chúng ta nhận lấy xâm hại, chúng ta là có được bồi thường toàn lực, quốc gia pháp luật đều ủng hộ chúng ta. Phạm Hiểu kiếm lời này, nhất thời làm cho ở đây tất cả mọi người đều gật đầu biểu thị tán thành, nhất là mấy cái âm thầm dẫn đầu người gây chuyện. Nghe xong lời của Phạm Hiểu kiếm, con mắt đều sáng lên. Đúng rồi, chính mình thế nhưng là hợp pháp hành vi, thoáng cái nô lên lồng ngực, càng thêm đã tính trước. Thấy được phản ứng của mọi người, Phạm Hiểu kiếm thỏa mãn gật gật đầu, chuyển giọng nói, thế nhưng dựa theo quốc gia pháp luật, ác ý hãm hại, phỉ báng người khác, bịa đặt chứng cứ, nhưng là phải bị kiện. Người ta nếu nghị cáo chúng ta, đây chính là hình sự vụ án, muốn ngồi tù vì hai khối tiền cũng không đáng à các vị nghe xong lời của phạm hiểu kiếm phía dưới quần chúng nhất thời trâu đầu ghé tai đều nghị luận có lo lắng có hoài nghi có chút khó chịu ai lấy tiền á ngươi đừng vu oan chúng ta chúng ta có thể cáo ngươi đúng đấy ai biết ngươi nói có phải thật hay không hả, chưa từng nghe qua như vậy còn có thể ngồi tù nơi nào đến ra hỏa nhất định là cùng này nhà công ty một phe lại ở chỗ này nói hưu nói vượng ta cảnh cáo ngươi nhanh chóng hạ xuống nhìn nhìn người phía dưới nhao nhao biểu thị nghi vấn phạm hiểu kiếm không để ý đến khoe miệng mang theo nụ cười tự tin mở miệng nói nếu như chư vị không tin có thể thượng tra sao hiện tại lạc như vậy thuận tiện, à, đúng rồi, các ngươi tra thời điểm thuận tiện cũng tra một chút. độc bao con nhộng đến cùng là chuyện gì xảy ra, khác biệt cái gì cũng không biết sẽ tới nơi này mò mấp hô, nghe xong cũng biết là giả. Phạm Hiểu kiếm tự nhiên sẽ không thực đợi đối phương tìm độc, trực tiếp mở miệng nói, độc bao con nhộng kỳ thật chính là kim loại nặng thép dồn trúng độc, các ngươi cần phải rõ ràng, thép dồn trúng độc biểu hiện có hai loại, một loại là cấp tính trúng độc, cấp tính trúng độc hội tổn hại nhân thể làn da cùng đường hô hấp, tiếp theo tiến nhập huyết dịch lắng động, tổn hại thận công năng suy kiệt thậm chí tử vong. Ta xem chư vị trung khí mười phần cũng không giống là cấp tính trúng độc a. Về phần mặt khác một loại, chính là mãn tính trúng độc. Mãn tính trúng độc biểu hiện là làn da luet cùng đường hô hấp màng dính tổn hại. Ta không biết chư vị trong tay kiểm tra sức khỏe đơn ghi chính là cái gì. Phạm Hiểu Kiếm thấy được một nhóm người biến sắc, khẽ miệng đã phủ lên một chỗ mỉm cười. Vì 200 khối tiền, để mình ngồi tù, cuộc làm ăn này kẻ đần cũng biết không hợp được rồi. Phía dưới những cái kêu bác gái nhóm dùng di động thu tác lấy phỉ báng nguy hại, sắc mặt thay đổi mấy lần, dẫn đầu mấy người kêu biết sự tình không ổn, liên tục hô to lấy nói hưu nói vượng, đe dọa lấy để cho Phạm Hiểu Kiếm hạ xuống. Chỉ là này từ bên cạnh biên cho thấy theo như lợi Phạm Hiểu Kiếm không giả cũng liền càng thêm không chiếm được những người khác hòa cùng. vậy ta tiêu chảy giải thích thế nào? đừng nói cho ta đó cũng là giả. lúc trước vừa nói chuyện với phạm hiểu kiếm tiêu cái, cái phụ nữ mở miệng, hắn vừa nói như vậy, nhất thời có mấy cái người biểu thị mình cũng có như vậy tao ngộ tiểu tử, ngươi giải thích à? ta xem ngươi giải thích thế nào, không phải mới vừa kêu gào rất lợi hại sao? nếu không nói ra cái tốt xấu, ta để cho ngươi biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy, giống như quả cây cỏ cứu mạng, này dẫn đầu người mở miệng đe dọa. chương một ta là một cái lớn lừa dối, ý nghĩa nha ý nghĩa nha ơi bà. chương một là một cái lớn lừa dối. Y lìa nha, y lìa nha với ba. Tại ngài thị tập đoàn đại môn nơi xa một cỗ xa hoa đại môn đứng tại ven đường. Ngạo tiên tuyệt ngồi ở trong xe, đứng xa xa nhìn ngài thị tập đoàn trước cửa cảnh tượng. Trong xe điện thoại lại càng là tính cả đó này trong đám người là một loại thanh âm đều truyền đưa tới. Như thế nào ở nơi nào cũng có thể gặp được tiểu tử này. Ngạo tiên tuyệt vận khí mười phần căm tức, không biết vì cái gì, hắn nghe được gia phạm hiểu kiếm trong lời nói tự tin, không biết vì cái gì, hắn có một loại trực giác, kia chính là mình ăn bài chuyện này sẽ bị đối phương dễ dàng hóa giải. Vị trí lái thượng lưu nhất phong không nói gì. Nội tâm của hắn vẫn còn có chút kinh ngạc Phạm Hiểu Kiếm, nói thật, nội tâm của hắn vẫn có một tia bội phục vẻ, như vậy một cái tiểu lâu lâu, tiểu kia, thậm chí có năng lực ba phen mới bận phá hủy náo thiếu kế hoạch không nói, còn có thể vui vẻ đến bây giờ, coi như là một cái kỳ tích. Tại ngài thị tập đoàn trước công chính, những an ninh kia thì là tự đáy lòng địa bội phục Phạm Hiểu Kiếm, chính mình thế nhưng là phí ít nhiều môi lưới đều nói là bất động đám người kia, đánh cũng đánh không được, máng, kia hoàn toàn tự chuốc lấy khổ, nhóm người mình lại càng là vô kế khả thi. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà dám ba câu liền đem tên gia hỏa này lớn lối khí diễm cho đánh hạ xuống. Hiện giờ nghe được những người kia lần nữa ép hỏi, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn phạm hiểu kiếm, hy vọng đối phương nhất định không nên bị làm khó. Bất quá vui mừng chính là, bọn họ không có từ người tuổi trẻ kia trên mặt nhìn ra một kia kinh hoàng. Thủy Trung mang theo nụ cười tự tin, những cái này bảo an giải sâu đồng thời cũng thật sâu đội phục đối phương, người trẻ tuổi kia rất không phải một loại, dường như không có chuyện gì có thể làm khó hắn đồng dạng. Hơn nữa học thức cũng như vậy, Viên Bác từ pháp luật đến y dược, hơn nữa gan dạ sáng suốt hơn người, những an ninh kia liếc nhau, từ đối phương trong mắt, bọn họ đọc được đối phương tin tức, người trẻ tuổi kia tương lai, không, hiện tại đã khó lường. Phạm Hiểu Kiếm không có chú ý những an ninh kia phản ứng, cũng không để ý đến trước người ra hỏa kia đe dọa, mà là ánh mắt nhìn hướng lúc trước nói chuyện những người kia, đều là lấy trung niên phụ nữ làm chủ, trên mặt mang nụ cười, không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi, "Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi những cái này tiêu chảy người, mỗi người đều thường cái ăn không thua bốn hạt giảm béo thuốc, ta nói đúng không?" Mấy cái phụ nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói, "Ngươi là làm sao mà biết được?" Nghe đến mấy cái này cái phụ nữ trả lời, kia cái dẫn đầu người sắc mặt nhất thời biến đổi, nội tâm đột nhiên lại một loại dự cảm bất hảo trong nội tâm cực độ không muốn thế nhưng không phải không thừa nhận trước mắt người trẻ tuổi kia khả năng thật có thể đủ giải quyết vấn đề này nhiệm vụ của mình chỉ sợ là muốn bị nhỡ ta không chỉ biết các ngươi ăn bún hạt còn biết các ngươi không có nhìn sử dụng nói rõ thấy được giảm béo thuốc có hiệu quả liền lòng tham muốn ăn nhiều một chút à lời của phạm hiểu kiếm nhất thời để cho những cái này phụ nữ có chút xấu hổ túi xuống mặt bọn họ nhưng lại như là trước mắt người trẻ tuổi này nói như vậy kỳ thật các ngươi tiêu chảy không phải là bởi vì độc này bao con động nguyên nhân mà là này giảm béo thuốc nguyên nhân chắc hẳn các vị hẳn có thấy được sử dụng bản thuyết minh trung tâm rõ ràng viết rõ không thể phục dụng vượt qua hai hạn Phạm Hiểu kiếm mở miệng nói, bởi vì vậy quyết định là hắn cùng ngài Kiến Quốc một chỗ thiết lập, trong thời gian ngắn nếu như phục dụng đạt tới hoặc là vượt qua bốn hạt, trong cơ thể luyện tiên thảo số lượng lớn lấy bởi vì thân thể biến hóa, hội sản sinh rất nhỏ tiêu chảy. Vậy sử dụng trên tuyết minh mặt chúng ta cũng không nói ăn nhiều còn sẽ có như vậy tác dụng phụ. Một vị nữ sĩ đột nhiên có chút phản nản nói, vị này đại tỷ, bất kỳ thuốc ăn nhiều đều đối với thân thể có chỗ hại, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đương nhiên, này giảm béo thuốc ngươi cho dù là ăn nhiều tiêu chảy, đối với thân thể cũng sẽ không có cái gì lớn ảnh hưởng. Lại càng không có cái khác tiêu chảy cái loại kia suy yếu cảm giác chắc hẳn đoàn người đều có bản thân thể hội phạm hiểu kiếm cười mở miệng nói hắn tự nhiên cũng sẽ không thể nào nói giảm béo nói bậy coi trọng mọi người có chút tán đồng bộ dáng phạm hiểu kiếm mở miệng nói chư vị so sánh hiện tại mọi người nên biết ta đây là một chỗ có âm mưu thị uy đoàn người chính mình cần phải hảo hảo hiểu rõ ràng à không muốn cho người khác làm vũ khí sử dụng còn nói cảm tạ đương nhiên những cái kia thu tiền người các ngươi đã làm thật tốt rồi tại làm xuống đi đem mình làm tiến trong ngục giam đã có thể không phải là hai khối chuyện tiền bạc đoàn người thừa dịp ngải thị tập đoàn không có truy cứu tất cả giải tán đi Người nơi này, nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm, đều thương lượng lẫn nhau, gật đầu tán thành, rốt cuộc vì 200 khối tiền, đem mình làm cho vào ngục giam, vậy cũng liền thật sự không đáng khó trách bọn người kia ra cao giá cả, chỉ vì để cho chúng ta đứng ở chỗ này, cảm tình là muốn chúng ta đảng kẻ chết thay à? Các ngươi không nên nghe hắn nói bậy, hắn là một bên nói bậy nói bạ loạn lời nói, bọn họ muốn đúng là thật sự kim loại nặng vượt chỉ tiêu à? Uy, các ngươi thế nhưng là cầm tiền, các Ngươi, này đầu linh nhất thời nóng nảy, nhìn nhìn những cái này thu chính mình tiền lùi rời đi tông ngợi, vội vàng kêu to nói: đáng tiếc hiện tại đâu còn gọi được người đầu lĩnh kia, chỉ tự trách mình vừa mới bắt đầu làm sao lại không có phát hiện đâu, từ vừa mới bắt đầu, đại hội đã bị người trẻ tuổi trước mắt này dẫn theo tiếtấu, hiện tại người đều đi rời ra, đã gọi không trở lại, nay người dẫn đầu mình cũng còn không có ý nghĩa đến mình đã nói lỡ miệng. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn mọi người bị chính mình lừa dối rời đi, nhất thời cảm thấy mỹ mãn phủi tay, nhưng mà không nghĩ tới là vẫn còn có thu hoạch ngoài ý liệu, người này hảo chết không chết, chính mình nhảy ra ngoài nói ra tiền thu mua nhân tâm, nhìn về phía nhân viên an ninh kia, vẫy vẫy tay, thấy được đối phương tới, mở miệng nói, các ngươi đem cái này giả thuyết đưa vào đồn công an. Hắn thế nhưng là chính miệng thừa nhận bỏ tiền, đoàn người đều là chứng nhân, cho dù không thể để cho hắn câu lưu, làm ác làm ác đối phương cũng là hảo. Những cái này Bảo An đã sớm đối với Phạm Hiểu Kiếm đội trang phục đầu dạp xuống đất, bây giờ nhìn đến Phạm Hiểu Kiếm tiêu to, vội vàng đi tới, nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm, một cái Bảo An có chút căm giận cũng có chút khó hiểu nói, vì cái gì không trực tiếp để cho hắn ngồi tù đâu này? Phạm Hiểu Kiếm ha ha cười cười, không nói gì, hắn chẳng lẽ hội báo cho những người này, tự mình này hoàn toàn là lừa dối, này thuộc về hình sự tự khởi tố, muốn làm cho đối phương ngồi tù vẫn là thật khó khăn một đám phế vật, ngạo tiên tuyệt tuy đã đoán được kết quả, thế nhưng thực gặp phải tình huống như vậy nhóm nội tâm vẫn phi thường khó chịu, đưa điện thoại di động đập vào xe, không chỉ lệnh đến chia năm xe bảy, liền ngay cả cửa xe cũng bị đập ra dấu vết. mà trong văn phòng ngài vũ đình cùng vương kiến dân đang tại bố trí nhiệm vụ, tìm ra tất cả sử dụng độc bao con động nhóm lần, có thể tìm về toàn bộ tìm về mắt khác, bộ tuyên truyền phụ trách sắp tới khai mở một hồi tin tức chiêu đãi hội, liền lần này độc bao con động sự kiện công khai xin lỗi, trình độ lớn nhất vãn hồi công ty danh dự, lập tức còn có trọng yếu nhất, đồng dạng cũng là phiền vãi nhất một việc, chính là đem cửa ra vào đám người kia khích lệ đi. Bọn họ kéo được càng lâu, công ty lại càng không có hình tượng, mở không bình thường trí, ngươi đi xử lý hạ. Ngài Vũ Đình cùng Vương Kiến Dân sau khi thương lượng, bố trí liên quan một việc thích hợp. Ngài Vũ Đình sau khi thấy mặt mở không bình thường trí vẻ mặt làm khó bộ dáng, không khỏi mở miệng nói, như thế nào? Có khó khăn? Ngài, ngài tổng, Vương Đồng, cùng môn những người kia hiển nhiên là người khác dùng tiền môn tới, trừng phạt không được chửi không được, ta đã đuổi qua bọn họ, thế nhưng là, không có có tác dụng gì. Mở không bình thường trí có chút ấp a địa mở miệng nói, chẳng lẽ để cho bọn họ đợi không thành, phía Hải Phong, ngươi đi xử lý xuống. Ngải Vũ Đình lại lần nữa chỉ định một người khác, chỉ là đối phương cũng là một bộ ấp áp áu không dám đáp ứng bộ dáng, liền khẽ không đánh một chỗ. Các ngươi nhìn xem chính mình, cũng đều là công ty cao tầng, liền chuyện như vậy tỉnh đều làm không xong, đi, chúng ta một chỗ đi xuống xem một chút, Ngải Vũ Đình mục quang đảo qua chỗ, những người kia đều cúi đầu, không ai dám đáp ứng này khó khăn công tác, chỉ là trong mắt mọi người tối chuyện phiền phức đã bị phạm hiểu kiếm đơn giản làm xong. Chương 123: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chương 123: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lúc Ngải Vũ Đình mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến cửa lớn thời điểm, Lùi kinh ngạc hiện những cái kia người gây chuyện đã sớm người đi nhà trống đâu còn có vừa rồi kia nôn nháo hò hét cảnh tượng Mở không bình thường chí cùng phí hải phong nội tâm được kêu là một cái hối hận nếu sớm biết những người này rời đi sự kiện này tội bọn họ như thế nào đều cũng phải đáp ứng xuống phần này công lao như thế nào đều tính tại trên đầu của mình vừa rồi những người kia đâu lên một lượt đi đâu ngài vũ đình có chút nghi ngờ hỏi một bên kia cái thường trực bảo an những người này hiển nhiên đến coi chuẩn bị làm sao lại như vậy đầu voi đuôi chuột chính mình tạm đi nữa nha ngài tổng ngươi là không biết vừa rồi có chút người trẻ tuổi đột nhiên liền xung ra Jam Ba câu liền đem những người kia nói vậy một cái á khẩu không trả lời được. Ta nói với ngươi, nhân viên an ninh kia sinh động như thật địa nói qua, trái lại đem mặt khác một đám lãnh đạo nhìn trợn mắt há hốc mồm. Điều này cũng rất đơn giản một chút ta, chính là đe dọa một fan liền có thể có này tác dụng, đây cũng quá giảm một chút ta. Vậy hắn hiện tại người đâu? Ngài Vũ Đình nghe, có chút tò mò hỏi. Ừ, hắn ở bên kia đâu? Bảo An chỉ xa xa đang tại đối với công ty trên tường thủy tinh làm tấm gương. chỉnh Lý Hình Phạm Hiểu Kiếm. Ngải Vũ Đình nhìn nhìn Phạm Hiểu Kiếm động tác, không khỏi bật cười, đem bên cạnh một đám cấp dưới nhìn ngây người lấy băng tuyết nữ thần lấy xương ngải tổng vậy mà chuyện vui còn cười đến ngọt như vậy không khỏi nhiều nhìn thoáng qua phạm hiểu kiếm các ngươi nhanh đi đem an bài chấp hành hạ xuống ngải vũ đình sau khi phân phó hướng phía phạm hiểu kiếm đi tới sự tình vừa rồi cảm ơn ngươi hả ngải vũ đình nặng nghề mà mở miệng khí biểu đạt chính mình lòng biết ơn hiện nhiên sự tình ép tới nàng có chút không thở nổi ta hình có phải hay không rất tuấn tú phạm hiểu kiếm một vòng đầu hướng phía ngải vũ đình nói à cái gì ngải vũ đình hiện nhiên là bị phạm hiểu kiếm vấn đề làm cho có chút không biết làm sao lập tức gật đầu nói ân là phong nhã ngươi cũng đừng nghĩ được rất nhiều chuyện này Phạm thúc thúc sẽ xử lý tốt, ngươi đã làm rất tốt. Phạm Hiểu Kiếm nói qua thừa cơ bắt lấy tay của ngài Vũ Đình an ủi, Lúc Hạ cần gấp nhất vẫn là vãn hồi công ty danh dự. Tận lực đem lần này độc bao con động sự kiện đối với công ty danh dự ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cái gì? Các ngươi nói ta là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, các ngươi đây là trần truồi ghen ghét. Tay của ngài Vũ Đình bị Phạm Hiểu Kiếm lôi kéo, cảm nhận được đối phương truyền đến nắm áp, đỏ mặt lên, lại không có thu hồi tay của mình, mà là có chút cảm khái nói, đúng vậy à. Lúc Hạ cần gấp nhất chính là đối với công ty danh dự vãn hồi. Nếu là dân chúng một khi đem ngài thị tập đoàn cùng động bao con động vạch lên ngang bằng. Công ty kia liền thực xong đời. Có cái gì mặt mày sao, biểu ca ngươi như vậy là sao? Phạm Hiểu Kiếm biết Trương Thiên Hữu là công ty cung ứng bộ trưởng phòng, sự kiện này sự tình nếu cùng đối phương không có liên quan, đánh chết Phạm Hiểu Kiếm, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Còn có thể nói cái gì, nói là bị Lưu Nhất Phong cùng Ngạo Tiên Tuyệt lừa rồi, sau đó chính là các loại cầu xin tha thứ. Có như vậy bạn khai, Ngại Vũ đình cũng là bất đắc dĩ, chỉ tiếp căn bản cũng không có chứng cứ, không làm gì được Ngạo Tiên Tuyệt bọn họ. Lại là người này, Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới sự kiện này sự tình sau lưng còn có Ngạo Tiên Tuyệt thân ảnh. Hiện nhiên gia hỏa này, bối cảnh thật sự rất cường đại, Phạm Hiểu Kiếm một mực cùng ngài Vũ Đình đến ngài Kiến Quốc trở về, liền rời đi, sau đó đi một chuyến ngân hàng, đem 200 vạn tổn vào món nợ của Hứa Bân hộ, thiếu chút nữa đem Phạm Hiểu Kiếm trở thành là gặp được lừa đảo. Trở lại phòng ngủ, không nghĩ tới lục cường đám người vây quanh qua, một bộ xung xoe bộ dáng đem Phạm Hiểu Kiếm đón vào, lại là đấm chân, lại là gõ lưng, vắt, đem Phạm Hiểu Kiếm khiến cho có chút mạc danh kỳ dịu. Nhưng mà, có thể hưởng thụ, đương nhiên được tốt hưởng thụ hưởng thụ, chỉ chỉ chính mình bay phải, để cho Mã Phi dùng sức ấn, trong miệng lại là mở miệng nói, các ngươi mấy tên này, đến cùng có chuyện gì ạ? Bên trong cũng là như vậy, lại dùng một chiêu này nha. Cái kia, Phạm Tình Thánh, ngươi lần sau có thể hay không nhiều đi nữ sinh phòng ngủ thổi một chút tiêu hả? Dạ dạ ạ, ngươi nói với bọn họ, ngươi thích ăn thịt bò khô. Còn có mỗi câu mực kia. Còn có bắt đầu vị mất, mọi người hướng phía cuối cùng nói chuyện mã phi nhào nhào đưa lên ngón giữa. Cảm Tình là tên gia hỏa này tay đổ vật thu đến mọi tay, bây giờ còn chọn ba lấy bốn, còn lấy vì sự tình gì đâu? Phạm Hiểu kiếm tức giận trừng mắt nhìn bọn họ liếc một cái, mở miệng nói, không thích ăn, đều chờ ăn, người ta tặng cho ta. Ta cũng còn chưa từng ăn đâu. Ồ, khí trời tốt ta. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi xem kia mây đen, nhiều xinh đẹp như đóa hoa đồng dạng. Nghe được lời của Phạm Hiểu Kiếm, đám người kia giải tán lập tức, cưỡng ép giật ra chủ đề. Phạm Hiểu Kiếm trợn mắt nhìn bọn họ liếc một cái, không để ý đến, rửa mặt, thuận tiện mở ra điện thoại chơi nổi lên nông trường. Tiến nhập nông trường, Phạm Hiểu Kiếm hiện lữ động tân trái lại đã tới, không có nghĩ tới tên này vẫn là rất tôn sư trong đạo, biết chạy tới cho vi sư nông trường tới quản lý, hơn nữa Phạm Hiểu Kiếm hiện có chút tiên nhân quản lý, tựa hồ chính mình nông trường cây nông nghiệp sinh trưởng độ cũng biến nhanh, trái lại này cái hỉ văn nhạc kiến đại hào sự. Phạm Hiểu Kiếm không có hiện thân, mà là lựa chọn đi nó nông trường của hắn nhìn xem, có cái gì tốt trộm không có. Hắn cái tới, chính là Thường Nga nông trường, hắn còn nhớ rõ la lý đó, như vậy một cái khả ái gia hỏa, cũng không thể bị thiên đình những người kia cho trà đạp đi tới nông trường, Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên đem những cái kia cả cá rốt nhìn cái bên cạnh, chỉ tiếp tất cả nông trường cũng còn không có thành thủ, không khỏi có chút thất vọng, tại trong nông trại chạy hết một vòng, chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới còn không có rời đi, chợt nghe đến Thường Nga thanh âm, ngột tố, ngươi nói kia gấu trúc đến cùng đi nơi nào, ta như thế nào cũng tìm không được hắn, ngươi nói có phải hay không ngươi đem nó ẩn nấp rồi? thanh âm có chút xa, bất quá vẫn là đem phạm hiểu kiếm lại càng hoảng sợ, vội vàng lựa chọn rời đi. nếu thỏa mãn không bị thường nga phát hiện ra thì phiền toái, nếu chính mình biến thân khả ái động vật khá tốt, nếu biến thành cái gì khủng bố động vật, vậy cũng liền không dễ chơi. bất quá thường nga này trái lại đối với chính mình nhớ mãi không quên à phạm hiểu kiếm phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại lần nữa lựa chọn một cái nông trường, lần này hắn lựa chọn thọ tinh, nhìn có thể hay không, trộm cái đào mừng thọ gì gì đó, cuối cùng có thể có cái kéo dài tuổi thọ ban thưởng, đến lúc sau có thể cho cha mẹ của mình dùng. nhưng mà đau buồn thuốc dục chính là. Phạm Hiểu Kiếm vừa tới Thọ Tinh nông trường, còn không thấy cụ thể tình hình, lại đột nhiên phun một chút, toàn bộ thế giới đều bị lớn, chỉ thấy một cái phóng đại bản nguyệt lão xuất hiện ở trước mặt của mình, còn đối với mình tới lui nhìn. Phạm Hiểu Kiếm nội tâm kia cái gọi phiền muộn, Thọ Tinh không có đủ phải, vậy mà gặp người lão, con em ngươi đều là thần tiên, còn chạy tới đầu cái gì đào mừng tọa ạ? ngày ngươi tiên nhân bản bản, thực gọi cái ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phạm Hiểu Kiếm lùi quên, trộm rau vì cái gì không phải là mang đến cái gì trái cây, mà là hưởng thụ toàn bộ trộm rau quá trình. Chương 124. Dung động tiên nhân trộm rau cao thủ. Chương 120 Dung động tiên nhân trộm dao cao thủ. Phạm Hiểu Kiếm thấy được Nguyệt lão, bản năng muốn chạy trốn, thậm chí cũng không kịp kiểm tra mình rốt cuộc biến thành cái gì đồ vật, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, thoáng cái ngu ngốc. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình không chỉ có hai cái đùi, trực giác nói cho hắn biết, chính mình có thể đủ khống chế bốn mảnh, không, lại có thể khống chế nhiều đến tám chân. Bất quá thời điểm này, Phạm Hiểu Kiếm đâu thẳng mình có thể khống chế ít nhiều mảnh, có câu tục ngữ nói như thế nào kia mà, hận không thể cha mẹ cho nhiều chính mình sinh hai cái đùi, hiện tại thế nhưng là nhiều sáu chân, còn không chập choạng chuẩn địa chạy trốn. Nguyệt lão nhìn trước mắt sinh vật, có chút kinh ngạc. Hắn Trung quy cảm giác gia hỏa này đã gặp nhau ở nơi nào? Hình cầu đầu sinh phía trên là hai cái tật lớn con mắt, phía dưới dài quá tám mảnh dâu. Đột nhiên, đầu hắn trung tâm một đạo thiểm điện sẽ qua. thất thê nói, đây không phải Đông Hải Súc Tu kỳ phải sao? Như thế nào chạy đến tiên Đình tới? Đột nhiên thấy được Phạm Hiểu Kiếm muốn chạy, nhất thời đối với Phạm Hiểu Kiếm chỉ nói, định tại ta Nguyệt Lão trước mặt còn muốn chạy, mấy ngày nay đều ăn trái cây, miệng đều nhạt ra mau tới. Hắc hắc, xem ra có nhắm rượu thức ăn. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn Nguyệt Lão bộ dáng, nội tâm lộn bộ một chút, nhà của ngươi hỏa sẽ không nói thật sao? Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chết tiệt, nếu như bị Nguyệt Lão ăn. Vậy không phải mình là xong đời, đáng tiếc chính mình vừa biến thân, lần này nhưng là phải bốn canh giờ à? Tiểu tinh linh, mau tới cứu cứu ta! Phạm Hiểu Kiếm vội vàng cầu cứu. Chủ nhân, thật xin lỗi, đây là quy tắc trò chơi, thỉnh tự hành nghĩ biện pháp. Hệ thống tinh linh trái lại hồi phục, thế nhưng này đáp án lại là để cho Phạm Hiểu Kiếm tư tưởng gần như hỏng mất. Chó má trò chơi à? Lão tử không làm, nhìn nhìn thân thể của mình không tự chủ được địa hướng phía Nguyệt Lão càng ngày càng gần, Phạm Hiểu Kiếm nội tâm càng là thất vọng. Thế nhưng là lúc này, quyết không thể tự loạn trận cước, kia cái không đáng tin cậy hệ thống tinh linh nói không rút, vậy khẳng định là sẽ không tương trợ ta đây chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, đến cùng ai có thể đủ giúp mình ngăn cản Nguyệt Lão đâu? Phạm Hiểu kiếm cương ép để mình chấn định lại, không ngừng mà suy nghĩ. Nguyệt Lão nhìn nhìn trong tay xúc tu kỳ quái, trực tiếp thi triển thanh thủy thuật, đem Phạm Hiểu kiếm dạt sạch cái xuyên tim. Thế nhưng hắn kế tiếp, để cho Phạm Hiểu kiếm tư tưởng càng nguội lạnh. Nghe nói xúc tu kỳ quái trực tiếp ăn, hương vị tươi mới không nói còn đặc hữu tính bền dẻo, không biết là thật sự hay là giả, cần phải hảo hảo thử một chút. Chỉ tiếc Thiên Tôn lão nhân gia ông ta thần long thấy đầu không thấy đuôi, bằng không thì đến lúc đó có thể hiêu kính hiêu kính, thuận tiện. Nhìn có thể hay không lần nữa đến một lọ jet boom. bên trong uống qua, quá mức nghiện. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn Nguyệt Lão thèm ăn bộ dáng, một hồi ác hàn, trái lại hắn câu nói kế tiếp nhắc nhở chính mình, có thể làm cho Nguyệt Lão e ngại, cứu vớt chính mình, không chính là mình bản tôn tay trộm rau Tiểu Thiện Nghệ Thiên tôn sao? Nhất thời lực lượng mười phần, lại vẫn dám ăn lao tử, ta để cho ngươi ăn, ta để cho ngươi đã nghĩ ngợi lấy ăn. May mắn thời gian này đợi Nguyệt Lão đem Phạm Hiểu Kiếm cấm cô tẩy bỏ, hắn thử điều tra Thiên Công Giang Đạo trang web, nhìn thoáng qua Nguyệt Lão, phát hiện đối phương không có phát giác thời điểm, liền bắt đầu đánh chữ. Không thể không nói, biến thành xuất tu kỳ quái đánh chữ cảm giác chính là thoải mái, trước kia một hàng chữ cần đánh nửa ngày, hiện giờ trải một lần liền ra tuyệt đối không thể so với nói chuyện tốc độ chậm ít nhiều. Phạm Hiểu kiếm lời kinh hãi vì phẫn nộ, trực tiếp mắng, tốt ngươi Nguyệt Lao, dám ăn bảo bối của ta đồ đệ, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Nguyệt Lão thấy được tay trộm giao Tiểu Thiện nghệ Thiên Tôn chuyên âm, nghe được đối phương ngựa khí phẫn nộ, nội tâm lộ bội một chút, có chút thấp thỏm địa cẩn thận nói, cái kia, Thiên Tôn đại nhân, ngươi có thể hoàn lương Tiểu Nguyệt Nguyệt, đồ đệ của ngươi, Tiểu Nguyệt Nguyệt làm tổ tông cung cấp lấy trả lại không kịp đâu, làm sao dám ăn? Ngươi nói này xuất tu kỳ quái là đồ đệ ngươi. Nguyệt Lão nói cuối cùng mình cũng có chút chấn kinh rồi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nhìn trong tay xúc tu kỳ quái, nội tâm hết sức bất an, hắn đồng thời mang theo một tia may mắn nội tâm, này xúc tu kỳ quái rộng xấu như vậy, hơn nữa này tư chất cũng quá kém, phạm trần cây không nói, thân thể này cũng đồng dạng, thiên tôn nếu thu đồ đệ, đông con trai của hải long vương liền đều cha gọi mẹ bổ nhà qua, làm sao có thể sẽ là này xúc tu kỳ quái đâu, không có khả năng, nhất định là cái khác, nguyệt lão nội tâm vẫn là mang theo một tia hy vọng, thế nhưng lời của phạm hiểu kiếm, chỉ để để cho hắn tuyệt vọng, đúng vậy, chính là ngươi trong tay xúc tu kỳ quái, phạm hiểu kiếm vẻ mặt khẳng định nói, ngữ khí mười phần nghiêm khắc. Hiển nhiên là đối với Nguyệt Lão cách làm hết sức bất mãn. Ai ôi ba, ta đi. Nguyệt Lão nghe vậy liền tranh thủ trên tay củ khoai nóng bỏng tay cho ném đi. Thế nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lại nhớ kỹ, trong miệng chính là kêu lên. Ai ôi ba, ta, tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng phải cẩn thận một chút à. Ai bảo gia hỏa này có cái trâu bò đến đỉnh ngày sư phó nhà. Phạm Hiểu Kiếm nâng lên bốn cái xúc tu, Vụ vu mặt của đối phương thời điểm, một phát bắt được đối phương hai cái lông mi cùng tròng giâu, dùng sức giật một chút, lại phát hiện như thế nào cũng kéo không hết. Ngược lại những cái này bộ lông đều muốn khấu trừ tiến trong thì đi, có chút được không đủ mất. Hắn chỉ có thể bỏ qua, mở miệng viết, ngươi cái tên này không phải là đã trưởng sinh bất lao sao? Trả lại vụn trộm cây bàn đảo làm cái gì? Nguyệt Lão nghe vậy, có chút cười miệng nói, bất mãn tiên tôn, tiểu Nguyệt Nguyệt từ khi trộm rau, có chút đã yêu loại kia trộm rau niềm vui thú, nhất là những cái kia chủ nông trường tại còn không có lúc trước, trộm một bả liền đi cái loại kia thoải mái cảm giác, quả thật chính là sách ách khó nói lên lời ạ. Nghe xong Nguyệt Lão, Phạm Hiểu kiếm nhất thời không phản bất được, hắn nhớ tới chính mình lúc trước nửa đêm trộm rau cảnh tượng, làm sao cũng không phải như thế nhà. Phạm Hiểu Kiếm cũng không hề trách cứ đối phương, thế nhưng không có nghĩa là như vậy buông tha đối phương. Lựa khí chậm dần một chút, viết, Bổn Thiên Tôn nhìn tại ngươi không biết vị này chính là ta bảo Bối đồ Nhi trên mặt mũi, ta liền lượn quanh ngươi lần này. Đa Tạ Thiên Tôn, cảm ơn Thiên Tôn đại nhân, nguyệt lao nghe vậy, vội vàng nói tạ. Thế nhưng, ta lời còn chưa nói hết đâu, thế nhưng đồ Nhi này của ta cũng thích trồng rau, ngươi liền dẫn hắn ra ngoài đi một chút đi, ta đem hắn đã có thể giao cho ngươi rồi, nếu để cho hắn thiếu một cọng lông măng, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Phạm Hiểu Kiếm có thể hung hăng địa đe dọa, hắn, hắn cũng không có lông tơ à? Nguyệt lão nhỏ giọng địa thầm nói: "Ngươi nói cái gì?" Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy nhất thời lên tiếng quát: "Không có gì, không có gì." Nguyệt lão vội vàng giật ra chủ đề, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm nói: "Tiểu tổ tông, đi thôi, ta dẫn ngươi đi trộm rau." Tại Nguyệt lão xem ra, này xúc tu kỳ quái tuy quý vi tay trộm rau tiểu thiện nghệ thiên tôn đồ đệ, thế nhưng cuối cùng chỉ là phàm phẩm, làm sao có thể so với được Quá Nguyệt lão tốc độ của hắn đâu, mang theo đối phương đến lúc sau, nệ mặt thiên tôn, liền lưu lại một cái để cho hắn hãi được được. "Tiểu tổ tông, nơi này có tám quả đào mừng thọ còn có nửa chén trà nhỏ thời gian là tốt rồi." đến lúc sau chúng ta cần phải nhanh lên ngắt lấy, hơn nữa mỗi một cây chúng ta chỉ có thể hái hai cái, quá nhiều lợi liền sẽ bị chủ nhân của nông trường phát hiện. Nguyệt Lão kết luận thế nhưng là dùng hết cùng mồ hôi tổng kết ra tới kinh nghiệm, không nghĩ tới ta hạn chế là mỗi gốc trộm hai cái, nhiều hơn nữa liền trộm không tới, không nghĩ tới bọn họ cũng có hạn chế, chỉ nói là trộm nhiều liền sẽ bị phát hiện, này đến cũng là công bình. Phạm Hiểu kiếm nội tâm âm thầm địa nói thầm lấy, rất nhanh nửa chén trà nhỏ thời gian đã trôi qua, Nguyệt Lão nguyên bản còn cố ý thả chậm tốc độ, còn muốn này xuất tu kỳ quái, thế nhưng sau một khắc hắn liền kinh sợ ngây người trực tiếp phạm hiểu kiếm này lên, thân dài tám cái xúc tu đồng thời hái hướng kia tám quả đảo mừng thọ, qua tay trong đó, mỗi gốc hai quả đảo mừng thọ liền thu nhập vào trong túi. Cùng tháng lao phục hồi tinh thần lại thời điểm, đâu còn có cái gì đảo mừng thọ có thể ngắt lấy à? Trong nội tâm thầm kêu một câu thật nhanh, tuyệt đối so với tốc độ của hắn còn muốn nhanh hơn một chút, âm thầm hạ quyết tâm, tiếp theo không thể lại để cho. Rất nhanh, Nguyệt Lao mang theo phạm hiểu kiếm có thay đổi một chỗ, lần này là một cái hoa viên, cũng không biết là cái nào tiên tử, sớm đã bị Nguyệt lão điều nghiên địa hình, đều nhờ tương. Lần này, hoa cỏ thành thục, Nguyệt lão không hề lưu thủ, cũng thời gian bắt đầu tranh đoạt chỉ tiếc đạo cuối cùng cướp được một đóa, còn lại cũng bị Phạm Hiểu Kiếm hái đi. Nguyệt lão không tí tà, có đi mấy cái địa phương, chỉ tiếc làm cuối cùng, theo Phạm Hiểu Kiếm đối với thân thể trưởng không càng ngày càng thuần thụ, Nguyệt lão thậm chí này một cái đều đoạt không được. Nguyệt lão trên đường đi vẻ mặt cay đắng, Phạm Hiểu Kiếm lại là thu hoạch tràn đầy, đây là Phạm Hiểu Kiếm thu hoạch rất phong phú một lần nữa, chỉ tiếc 4 canh giờ không sai biệt lắm. Nguyệt lão, lần này vất vả ngươi rồi, trộm rau sau khi chấm dứt, ngươi liền bung xuống độ nhi ta chính mình rời đi a." Phạm Hiểu Kiếm truyền âm rốt cục tại Nguyệt lão bên tai lần nữa vang lên. Lần này đối với Nguyệt Lão mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tin mừng chính mình rốt cục không cần đau khổ ha ha địa chạy khắp nơi lùi không có chút nào thu hoạch được vội vàng kích động nói Thiên Tôn tiểu Nguyệt Nguyệt một chút cũng không khổ cực có thể hầu hạ tiểu tổ tiểu chủ tử chính là tiểu Nguyệt Nguyệt vinh hạnh thật không thể vĩnh viễn không muốn tách ra. nghe Nguyệt Lão tới biểu trung tâm Phạm Hiểu Kiếm có chút trò đùa dai nói như vậy à vậy ngươi mang theo hắn chơi à ách Nguyệt Lão nhất thời đầu đầy mồ hôi vội vàng mở miệng nói thế nhưng là tiểu chủ tử tu tiên mới là chủ yếu nhất chính sự tại sao có thể bởi vì tiểu Nguyệt Nguyệt không muốn bỏ mà chậm trễ tu luyện của hắn nghiệp lớn đâu Kia tiểu Nguyệt Nguyệt đã có thể tội ác tày trời, Phạm Hiểu Kiếm cũng là không phản bác được. Nhưng mà ngay tại hắn trộm hai cái cuối cùng trái cây thời điểm, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên chương 125, Vùng biển quốc tế hào đánh bạc đại sự kiện. Chương 125, Vùng biển quốc tế hào đánh bạc đại sự kiện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngải thị tập đoàn độc bao con nộm sự kiện bóng mờ còn không có tan đi, tuy đã công khai nói xin lỗi, cũng biểu thị đem tất cả có quan hệ độc bao con nộm sử dụng nhóm lần giảm béo thuốc toàn bộ chịu hồi, thế nhưng tại dân chúng trong nội tâm tín dụng vẫn có thật lớn tổn thương, mặc dù hiện tại sử dụng bình thường bao con nộm, cũng là khó có thể bắn ra Thậm chí có chút cần kenner như cũ không cho phép trưng bày. Phạm Hiểu Kiếm cũng nội tâm âm thầm suốt ruột. Mấy ngày nay ngải thị tập đoàn cổ phiếu ngã thành chó, này đều là tiền à? Chỉ là Phạm Hiểu Kiếm cũng lực bất tòng tâm, hắn đương nhiên có thể đem luyện tiên thảo muốn trở về. Thế nhưng làm như vậy cũng có chút quá mức bỏ đá xuống giếng, không có hai tình điệu. Mấy ngày nay duy nhất truyền đến tin tức tốt, chỉ sợ là Lăng Y Di San truyền đến, bởi vì bên trong buổi hòa nhạc thực sự quá thành công, cho nên lần buổi hòa nhạc phiếu đã sớm một bán mà vô ích, thậm chí nguyên bản lo lắng đều hiện lộ nhiều như vậy dư, thậm chí liền ngay cả lần nữa yêu cầu gia tăng vé vào cửa cho dù là mặt sau cùng vẽ đứng cũng có thể. Lăng Y Diya xem biết, này tự nhiên rất lớn một bộ phận có Phạm Hiểu Kiếm công lao, cho nên nàng nói bóng nói gió hỏi Phạm Hiểu Kiếm có nguyện ý hay không một mực làm nàng nhạc đệm, thậm chí nguyện ý tiền trả xa xỉ kim loại, chỉ tiếc Phạm Hiểu Kiếm chi không tại này, cho nên luyện chuyển hàm xúc tự tuyệt, bất quá cũng đã đáp ứng nàng, có thời gian có thể lại vì đối phương nhạc đệm một lần. Như vậy hứa hẹn đem Lăng Y Diya nhạc thôi, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, nàng thế nhưng là biết, chính mình bởi vì lần này buổi hòa nhạc nguyên nhân Rất nhiều một đường lớn sao ca nhạc đều hy vọng tại chính mình buổi hòa nhạc thượng lộ cái mặt, kéo về chọn người khí, điều này làm cho Lăng Y Y San thấy được chính mình bước về phía một đường ca sĩ hy vọng. Ngày hôm nay, Phạm Hiểu kiếm sáng sớm liền mặc chỉnh tề, thậm chí ngay cả cái kia âu phục đều lấy ra mặc, không có hắn chính là bởi vì Bạch Nhược Khê báo cho Phạm Hiểu kiếm là tàu biển chở khách chạy định kỳ rời bến, hắn nếu như đã đáp ứng Bạch Nhược Khê, tự nhiên sẽ không lỡ hẹn, hơn nữa hắn rộng lớn như vậy, chưa từng gặp qua tàu biển chở khách chạy định kỳ, chớ nói chi là đã làm, tự nhiên cũng muốn đi hảo hảo tự nghiệm thấy một bả. Chỉ là Hoa Nam học viện cách Hàng Châu vịnh bến tàu có chút xa. Cho nên hắn chỉ có thể thuê xe đi qua, vì thế hắn còn đặc biệt sớm một chút tới rời giường. Chỉ tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc, chạy đến nửa đường thời điểm, cũng không biết nguyên nhân gì, đi đến Hàng Châu Vịnh bến tàu đường cái cái xe. Sư phó, phía trước chuyện gì xảy ra, như thế nào ngăn chặn, đại khái còn cần bao lâu tài năng thông xe à? Phạm Hiểu Kiếm không ngừng mà nhìn điện thoại biểu hiện thời gian, nghe lái xe sư phó tại sĩ bộ đàm bên trong bô bô điện nói qua, không khỏi có chút tại lo lắng hỏi. Đang trước đụng ra, xe, rồi, không hiểu được cái gì khâm lương tử có thể thông. Lái xe nói qua gà mờ không biết cái gì phương luôn, địa phương Phạm Hiểu Kiếm nghe được cũng là đầu đầy mồ hôi, bất quá coi như là đã minh bạch đối phương ý tứ đại khái, chỉ là nguyên bản chính mình trước thời gian đi ra ngoài, còn tưởng rằng có thể đến sớm, không nghĩ tới bây giờ phía trước ra giao thông sự cố, lần này có thể cũng không biết lúc nào tài năng thông suốt. Vừa lúc đó, Phạm Hiểu Kiếm cảm nhận được điện thoại di động của mình vang lên, hắn cầm lên vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái lạ lẫm điện thoại, do dự một chút tốt nút trả lời nói, uy, vị nào? Phạm Hiểu Kiếm, ha ha, Phạm con rùa đen à, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, không phải là không dám tới a? Quả nhiên chỉ là dám làm miệng lưỡi chi tranh à, yên tâm đi, ngươi nếu như đừng tới, kia Bạch Nhược Khê ngươi cũng đừng suy nghĩ, lần này rời biến, ta cần phải nếm thử tươi sống. Ha ha, đầu bên kia điện thoại truyền đến ngạo tiên tuyệt vậy cũng ác tiếng cười, tiếng cười kia lộ ra một cỗ nồng đậm âm u. Không, đây không phải âm u, mà là một loại dương như bất luận phạm hiểu kiếm đi hay là không đi, đều là lưỡng nan lựa chọn. Đi, chính mình khả năng gặp nguy hiểm, không đi, Bạch Nhược Khê khẳng định có nguy hiểm. Ngạo Tiên Tuyệt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi ngàn vạn chớ làm loạn, ngươi muốn là dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nhất định khiến ngươi hối hận đi đến trên đời này. Phạm Hiểu Kiếm Ác Hung hắn nói, ngoài miệng nói lợi hại như vậy, tới trước rồi nói sau, Nạo Tiên Tuyệt nói xong cũng cúp điện thoại, mục đích của hắn đã đạt đến. Phạm Hiểu Kiếm biết, bây giờ là không thể lại kéo dài xuống. Sư phó, ta chỗ này xuống xe, tiền cho ngươi, không cần tìm. Khá tốt, Phạm Hiểu Kiếm thấy được ven đường có công cộng xe đạp có thể cho thuê, chung quy so với chạy tới mạnh mẽ. Hiện giờ những thứ không nói khác, xe đạp chạm điểm ép trang bị thêm không ít, quả thật có thể có đủ hiệu quả dễ dàng đại chúng xuất hành, coi như là hạng nhất chứng thực hữu hiệu vệ dân chính sách. Tiểu tử ngươi, không đủ tiền à? Tài xế kia nghe xong lời của Phạm Hiểu Kiếm nguyên bản còn tưởng rằng gặp được xuất thủ hào phóng dây béo, cũng không hưởng công chính mình nhiều tham một đoạn đường, không nghĩ tới vừa nhìn vậy mà thiếu đi mấy khối tiền, nhất thời vội vàng tiêu to. Đáng tiếc thời gian này đợi Phạm Hiểu Kiếm đã sớm chạy xa, thẳng tức giận đến hắn cái mũi đều lệch ra. Ma Đức kia giai đoạn xem như chạy không không nói, còn lấy lại có tiền. Lần áo nghĩ nhiều lợi nhuận mệ sức tiền, cửa cũng không có. Phạm Hiểu Kiếm một bên thuê hạ xe đạp, một bên trong miệng thầm nói, lập tức tới xe đạp hướng phía chỗ mục đích vội vã mà đi, lưu cho Phạm Hiểu Kiếm thời gian không nhiều lắm. Bốn không được. Chọn vẹn 25 km đường, đây chính là mua tiếng đồng hồ 50 km tốc độ ạ, đây cũng không phải là đùa cợt. Phạm Hiểu kiếm nhận thức đúng phương hướng, vung ra chân, đâu lo lắng cái gì kinh thế hai tục, một đường chạy như điên. Những cái này xe đạp đường nhìn kiểu dáng đồng dạng, còn có chít chít, rít, đấy âm ầm thanh âm, tính năng cũng không tệ, 50 km mỗi tiếng đồng hồ tốc độ thật sự là bị hắn tới đi lên. Khuyết điểm duy nhất chính là do tại tốc độ quá nhanh, quán tính rất lớn, phanh lại dường như không thể nào linh quang. May mắn Phạm Hiểu kiếm đối với mình xe cậu quen thuộc, hơn nữa linh hồn độ mạnh mẽ, cộng thêm thân thể đạt được qua cường hóa, chơi lên chơi đi trái lại rất chuẩn. Nam thảo, kia người anh em chuẩn à, với kỹ thuật đều bắt kịp Thu Danh Sơn láo lái xe á, một cái ven đường đi tới tuổi trẻ tiểu họa thấy được Phạm Hiểu Kiếm, gây xe liền tốc độ cũng không giảm, trực tiếp qua một cái 90 độ chuyển biến, con mắt đều thẳng. Thu Danh Sơn trung tâm người đi đường hiếm, thường có xe thần cảnh cao thấp hiện giờ làn xe theo ngay tại, không thấy lúc niên láo lái xe, không nghĩ tới ta ẩn giấu ở chỗ này nhiều năm, vẫn bị người tìm được. Một cái người anh em nhìn nhìn Phạm Hiểu Kiếm thân ảnh có chút hao tổn tinh thần, ai trong mắt dấy lên hừng hực hỏa diễm, đối với Phạm Hiểu Kiếm nói, huynh đệ, một tuần lễ sau, Thu Danh Sơn thấy, chúng ta tại không phân cao tốc Bên kia, một chiếc xa hoa tầng 5 tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu. Tại chỗ cao nhất cái bản, Nạo Tiên Tuyệt nhìn nhìn Lưu Nhất Phong nói: "Thế nào, an bài người có phát hiện Phạm Hiểu Kiếm lên thuyền sao?" Lưu Nhất Phong nghe vậy, lắc đầu nói: "Không có, chính ta cũng vẫn nhìn, cũng không có phát hiện Phạm Hiểu Kiếm thân ảnh, chỉ sợ tiểu tử này không dám tới." "Hừ, ta còn tưởng rằng hắn có nhiều năng lực đâu, cũng chỉ là một cái bọn hèn nhát tính mạng của hắn lớn, tránh thoát một kiếp này." Nạo Tiên Tuyệt nhìn phía xa trên bến tàu, không thấy Phạm Hiểu Kiếm bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Chương 126 Vùng biển quốc tế hào đánh bạc đại sự kiện to lớn bằng dương cánh. Chương 126: Vùng biển quốc tế hào đánh bạc đại sự kiện to lớn bằng dương cánh. Phạm Hiểu kiếm cỡi kia trước gần như muốn hơi nước xe đạp, một đường chạy như điên, thậm chí giữa đường thời điểm, hắn đều thay đổi vài cố xe đạp, bằng không thì giữa đường thật sự là bị hắn cưỡi nổ không thể. Uy, đỗ xe, xe đạp đứng ở bên ngoài, uy, có nghe hay không đứng lại, đứng. Cổng môn kiểm phiếu vị trí bảo an thấy được một cái xe đạp bay nhanh mà đến, ở vào chức nghiệp bản năng, muốn đi ngăn lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà liên tục xe, muốn trực tiếp từ cửa khẩu, sợ tới mức hắn vội vàng nhảy tới một bên. Sư phó, thật xin lỗi, rất gấp à? Tiếng nói còn ở lại chỗ này phiêu đãng, thân ảnh cũng đã không thấy, cùng với thanh âm, còn có giữa không trung kia phiêu phiêu đãng đãng một trường vẽ tàu, lắc lắc du du, cuối cùng đánh rơi bảo an trước người. Cắt, có vẽ tàu liền không nổi à? Thuyền kia còn không phải lái đi bất quá nói, thuyền kia thật sự là xa hoa, đời này nếu có thể ngồi một hồi, cũng là đáng. Này bảo an trong miệng mang theo ghen ghét, mang theo vui sướng trên nỗi đau của người khác, còn có một kia hướng tới. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên sẽ không đi chú ý nhân viên an ninh kia ý nghĩ, hắn lúc này đã đem xe tới lên bến tàu, nhìn nhìn phía trước chen chúc lấy chỉ trò nhìn về phía nơi xa mọi người. Phạm Hiểu kiếm trực tiếp một cái vung đôi, xe đạp trên mặt đất vòng vo một cái 360 độ, rốt cục vững vàng điệm lưng. "Vậy thuyền thật sự tốt xa hoa hả? Cùng trong TV tỷ tạ niệm tại khoản không xe xích bao nhiêu à? Lên thuyền những cái kia đều là cái gì trâu bò người hả, Vậy mà nhìn cũng không cho nhìn, vừa rồi nắm bến tàu đều phong mất, khiến cho như vậy thần thần bí bí, một vị quần trung có chút kinh ngạc đến ngây người nói: "Ngươi không thấy được vừa rồi bên ngoài thế, nhưng là đậu đầy xe sang trọng sao, đều là mấy trăm vạn nhất chiếc, ta thậm chí còn chứng kiến việc Quảng Đông tỉnh nhà giàu nhất Vương trăm vạn, xem ra những người này phi phú tức quý ạ, người kia bằng hữu bên cạnh có chút cảm khái nói: Những cái này đều là trong TV thấy người, không nghĩ tới lại là thấy được chân nhân. Ta vừa rồi thấy được rất nhiều cô gái trẻ tuổi lên rồi, những thứ kia người mẫu sao. Người này trong miệng ghen ghét mùi vị sâu sắc vượt qua vẻ nghi hoặc. Phạm Hiểu Kiếm nhìn phía xa chỉ còn lại lớn chừng ngón cái tàu biển chở khách chạy định kỳ, biết mình vẫn là đến chậm, nghe đoàn người chúng thuyết phân vân. Phạm Hiểu Kiếm cũng ý thức được như vậy tàu biển chở khách chạy định kỳ quy mô là bực nào to lớn chỉ sợ có thể so với biển trời thịnh thực lễ, với tư cách là sâu tia phạm hiểu kiếm, trước kia cũng chỉ có tại trên máy vi tính nhìn xem thời điểm xử lý qua ảnh chụp, qua qua làm nghiện không nghĩ tới lần này mình còn có cơ hội tự mình tự. Nghiệm thấy một bà. Khô khục, ta phạm hiểu kiếm thế nào lại là cái loại người này, ta đi lên là vì cứu Bạch Bặc Khê. Phạm hiểu kiếm tướng xe rất tốt, tìm một cái không người địa phương, nhìn trung quanh, xác định không có giám sát và điều khiển các loại, lúc này mới thận trọng lấy ra chương một biến thân phủ, này biến thân phủ chính là phạm hiểu kiếm tại lớn bằng vương trong nông trại trộm dao thời điểm lấy được, sử dụng về sau có thể biến thành lớn bằng bộ dáng. Bất quá sử dụng, Phạm Hiểu Kiếm biến thành lớn bằng thể tích chỉ có một cái trưởng thành hùng hưng lớn nhỏ, cho dù bộ dáng cũng cực kỳ tương tự, uy lực cũng không kịp nguyên lai lớn bằng Vương Vạn Nhất. duy nhất còn xem như ưu thế địa phương, đó chính là tốc độ rất nhanh, so với bình thường Lão Ưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. này biến thân phụ, tuy vô cùng quý giá, đây cũng là Phạm Hiểu Kiếm lúc trước thà rằng cơi xe đạp cũng không muốn sử dụng nguyên nhân, thế nhưng hiện tại đã ở vào thời kỳ phi thường, lại đồ tốt, nếu như không sử dụng, đó chính là một đống phí vật. hiện giờ dựa vào hắn cứu vãn bạch nửa khe, Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên không do dự nữa. thu một tiếng to rõ tiếng ề, phạm hiểu kiếm hoàn toàn biến thành một cái lớn chim đại bàng. hắn triển khai hai tay, dùng sức phẩy phẩy, trong đó kia chim đại bàng triển khai một đôi một m m năm độ rộng trên cánh hạ huy vũ, phiến nổi lên đầy đất bụi bặm. từ hai cánh tay của mình, cũng chính là vậy đối với cánh địa phương truyền đến một cô cường đại lực cản. phạm hiểu kiếm trong đầu trải qua một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần mình nguyện ý, kế tiếp chính mình liền có thể dương cánh bay cao. thu, lại là một tiếng to rõ tiếng ề, phạm hiểu kiếm lúc này đã sớm bay lên trời, thật sự có lên như diều gặp gió cựu vạn giảm su thế ở giữa không trung, phạm hiểu kiếm tự do bay lượn, quan sát toàn bộ đại lục cùng hải dương. Đón phong, Phạm Hiểu Kiếm thậm chí có một loại thiên không bá chủ cảm giác, cả người triệt để thả lỏng dạng, không có một tia ước thúc lực. Định ngậm Phạm Hiểu Kiếm ở giữa không trung, đột nhiên thu cánh, toàn bộ thân thể túi vò xuống tới, cảm giác này thật giống như mình tại chơi qua sơn xe đồng dạng, đã mạo hiểm lại kích thích. Mắt nhìn mình muốn xông vào Hải Lý, hắn lập tức triển khai hai cánh, hai cánh vị trí cảm nhận được một cỗ thật lớn lực cản, thậm chí trên bả vai cây vị trí có một loại bị xé nứt cảm giác, thế nhưng hiệu quả, quả lại là cực kỳ giỏi, toàn bộ hạ xuống xu thế lập tức bị ngừng lại, thân thể tại trên mặt biển lướt qua một đạo mỹ lệ sóng nước, lần nữa bay lên trời. Phạm Hiểu Kiếm vui cười này không kia địa chơi mấy lần, lúc này mới nghĩ tới lần này nhiệm vụ chủ yếu, vội vàng hướng phía kia tàu biển chở khách chạy định kỳ bay đi. Không thể không nói, Phạm Hiểu Kiếm biến thân về sau tốc độ đó là gạch thẳng đĩnh dấu, tuyệt đối không cần khai mở chân mã lực chạy trước chiến lệnh, vẫn là này Phạm Hiểu Kiếm không có đem hết toàn lực dưới tình huống tốc độ, không bao lâu liền truy đuổi lên kia tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ô hát, vị gỗ dê tốt tuấn một cái ư mà, xem ta tới đem hắn đánh xuống, huấn luyện thành lão ứng của ta, một vị thủy thủ móc ra một cây trường lương, muốn nắm phi trên trời Phạm Hiểu Kiếm đánh xuống." Phạm Hiểu Kiếm không biết vì cái gì nhìn nhìn kia ngăm đen nòng súng đối với mình thời điểm hắn vậy mà sinh ra chính mình có thể đủ tránh né lấy viên đạn ý niệm trong đầu cứ việc phạm hiểu kiếm truy đuổi lên tàu biển chở khách chạy địch kỳ thế nhưng hắn cũng không vội ở biến trở về hình người thứ nhất là hắn còn không có chơi quan nghiện mà đến này lớn bằng thân thể càng thêm thuận tiện một ít vạn nhất chính mình lộ liễu nguyên hình vừa đi không xa liền sẽ bị ngạo tiên tuyệt cho phát hiện vậy một chút ưu thế cũng không còn này tiểu nhị khác biệt nổ súng vậy ngươi không muốn sống nữa sao nơi này vẫn còn ở hoa hạ hải vực ngươi muốn là nổ súng Hoa Hạ cảnh sát có quyền tướng ngươi bắt đi, lại nói, lao ưng này một mực lượn vòng tại chúng ta tàu biển chở khách chạy định kỳ trên không, nói không chừng là chúng ta vị kia tôn quý khách nhân sùng vận, ngươi đem nó bắt, đắc tội khách nhân, thiếu gia tính tình ngươi cũng biết. Bên cạnh một vị khách thủy thủ vội vàng ngăn cản nói, này, nghe xong đồng bạn, hắn quả nhiên ngoan ngoãn buông xuống trước, không đơn thuần là sợ hai Hoa Hạ cảnh sát, lại càng là lo lắng thiếu gia của mình, hắn nhưng là rõ ràng người sau thủ đoạn. Vừa lúc đó, tất cả mọi người đều đi đến tầng ba bên cạnh hồ bơi, các vị các tiên sinh cùng các nữ sĩ. Còn có 3 giờ, chúng ta muốn tiến nhập vùng biển quốc tế, cho nên chúng ta còn có 3 cái giờ thỏa thích địa hưởng lạc, còn đang do dự cái gì? Hạ tỷ tìm, nào tiên tuyệt nhìn nhìn một đám phú hào mỹ nhân nhóm, mỉm cười mở miệng nói. "Vang lâu, thoáng cái, không khí của hiện trường vui mừng, những cái kia mỹ nhân rẽ rượi chuyển dáng người, ăn mặc cao tắm, xuyên qua tại phú hào trong đó, tìm kiếm lấy chính mình con ngồi. Lẫn nhau nhìn đôi mắt, nói tốt hết thảy, đừng tìm cái địa phương nghiên cứu thảo luận lên nhân sinh huyền bí. Phạm Hiểu Kiếm ở trên trời, xem con mắt đều thẳng, đây chính là hiện trường bản biển trời thịnh tiệc lễ à, lần này xem như thấy được, bất quá Phạm Hiểu Kiếm nhìn một lúc sau Thuận tiện trong đám người tìm lên. Rất nhanh, thuận tiện trong góc thấy được kia cái hiển lộ có chút cô đơn thân ảnh, mặc dù có Vương Hiểu hiến bồi bạn, thế nhưng thần sắc vẫn là hết sức thất lạc. Thời điểm này, Ngạo Tiên tuyệt bưng hai cái chén rượu, tại một chỗ không ai thấy địa phương, hướng một chén rượu trung tâm giọt vài giọt trong suốt chất lỏng, Khoe miệng lại càng là xấu xa địa cười cười, sau đó hướng phía Bạch Nhược Khê Phương hướng đi ra. Chương 127. Vùng biển quốc tế hào đánh bạc đại sự kiện chi không tập sự kiện. Chương 127. Vùng biển quốc tế hào đánh bạc đại sự kiện chi không tập sự kiện. Có câu tục ngữ nói tốt, có câu là người đang làm, trời đang nhìn. Nạo Tiên Tuyệt cho là mình việc làm người khác hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, tại phía xa thiên không bay lượn phạm hiểu kiếm lại là tướng Nạo Tiên Tuyệt cử động nhìn chính là rõ rõ ràng ràng. Lao Ưng mắt bộ có hai cái trung ương lóe mặt, xem truy tế bào mật độ ước chừng là mắt người 6 gấp 7, cho nên ứng thị lực so với người linh mẫn nhiều lắm, chớ nói chi là lớn bằng vương con mắt, tiêu tuyệt đối so với con mắt của Lao Ưng còn lợi hại hơn không chỉ mấy lần, là lấy, Nạo Tiên Tuyệt bất kỳ cử động đều lừa không được phạm hiểu kiếm. Như thế nào hai người trốn ở chỗ này đâu, cùng đi chơi hả à, ngươi xem bọn họ khiến cho nhiều vui vẻ. Nạo Tiên Tuyệt cầm lấy chén rượu, đi đến bên người Bạch Nhược khẽ mỉm cười. Vẻ mặt địa thân sĩ, nói qua 10 phần thân mật mà nhìn về phía Vương Hiểu Hiên nói, "Ngươi gọi Vương Hiểu Hiên, là nhược khê thân thế ta, thế nào, làm tàu biển chở khách chạy định kỳ còn thích đứng sao? Có hay không say tàu, vẫn là không thoải mái có thể đi tìm lái chính, hắn nơi đó có say tàu thuốc." Vương Hiểu Hiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, lên tàu biển chở khách chạy định kỳ về sau không bao lâu, cũng cảm giác chính mình chóng mặt chóng mặt, cùng say xe cảm giác không sai biệt lắm, vừa cùng Bạch Nhược Khê nói lên việc này, còn nói chính mình không có phúc phận hưởng thụ như vậy một chuyến xa hoa hành trình, xác thực, say tàu cảm giác hết sức khó chịu hiện giờ lời của ngạo tiên tuyệt lại là nói đến vương hiểu yến trong tâm khảm, nàng hiện tại liền nghĩ chịu chút say tàu thuốc, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. về phần bên này chơi trò chơi gì gì đó nàng là không muốn, nhưng là duy nhất để cho nàng không yên lòng chính là bạch đứa khê. phạm hiểu kiếm ở giữa không chung lại là xem suốt ruột, trong miệng không ngừng mà nói thầm lấy, hai cái nữ nhân ốc, nhanh đuổi đi không có hảo ý ra hỏa. phạm hiểu kiếm tuy nghe không được bọn hắn mà nói, thế nhưng vương hiểu yến trạng thái, hắn vẫn là thấy rõ ràng, thấy được đối phương có chút say tàu trạng thái, hắn thầm nghĩ một tiếng không xong, đi thôi, ta không sao, nơi này nhiều người như vậy, không có chuyện gì đâu cũng không trách bạch được khê hội như vậy sơ ý đại ý, chủ yếu nếu lúc trước ngạo tiên tuyệt che giấu thật tốt quá, hai người cũng có một chỗ cơ hội, đối phương muốn ra tay, đã sớm có thể hạ thủ, hạ tất chờ tới bây giờ nhiều người thời điểm đâu, nàng từ đấy lòng vẫn là lại như vậy một tia người mới đối phương, cho nên nàng mới có thể tới đây trên thuyền. Nay kỳ thật cũng không thể trách bạch được khê, chủ yếu nhất còn là nàng chỉ thấy được ngạo tiên tuyệt hảo một mặt, tuy nàng vẫn còn có chút phòng bị đối phương, thế nhưng nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ cho chính mình hạ dượng, hơn nữa vẫn là tại này trước mặt mọi người. Đi, tiêu tiểu khê, chính ngươi chú ý một chút, ta đi nghỉ ngơi. Tiêu Phạm hiểu kiếm cũng thiệt là, đã nói sẽ đến, cuối cùng vậy mà leo cây, thật không là một nam nhân. Vương Hiểu Yến nói qua, tới gần Bạch Nhược Khê nhỏ giọng nói, cẩn thận Ngạo Tiên Tuyệt, nam nhân tốt rất nhiều đều là giả bộ. Ân, cảm ơn. Bạch Nhược Khê mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn nhìn Vương Hiểu Yến rời đi. Nàng vừa rồi cùng ngươi nói cái gì đó? Ngạo Tiên Tuyệt tùy ý mà hỏi, lại là tướng một chén rượu đưa cho Bạch Nhược Khê, động tác tự nhiên, không có có chút, không có gì. Bạch Nhược Khê đứng phó địa cười cười, sau đó mở miệng cự tuyệt nói, thật xin lỗi, ta không uống rượu. Cho đi a, đây là rượu trái cây, không có rượu độ chính xác sẽ không uống say, Ngạo Tiên Tuyệt nhìn đối phương còn muốn cự tuyệt bộ dáng, không khỏi giả trang sụ mà nói, "Như thế nào, ngươi chẳng lẽ sợ ta ở bên trong hạ dược không thành?" Nói qua, chính mình khì khì một tiếng bật cười. Lời đều nói là đến phân thượng, Bạch Nhược Khê đành phải đưa tay đón chén rượu. Phạm Hiểu Kiếm nhìn nhìn Bạch Nhược Khê từng bước một rơi vào Ngạo Tiên Tuyệt cảm ấy, chỉ có thể nói nàng thật không có có kinh nghiệm xã hội, quá đơn thuần. Chỉ nói là như vậy không tốt sao, cũng không phải, Bạch Nhược Khê sợ dĩ làm cho người ta thương tiếc, chính là cùng nàng đờ thuần, ngây thơ tính cách có quan hệ rất lớn. Nếu như đối phương rất ngu rất ngây thơ, như vậy Phạm Hiểu Kiếm đành phải bày ra hùng ngữ một mặt trực tiếp một cái lao xuống, đối với ngạo tiên tuyệt chén rượu trong tay vọt tới. Thời gian này đợi không thể không nói, Phạm Hiểu Kiếm vừa rồi chơi đùa không có bổn phí, ít nhất tại thời khắc này, có thể chuẩn xác lao xuống đến tay của ngạo tiên tuyệt, tướng cái ly trong tay hắn quật ngã, lại là thoát không khỏi liên quan. Tự nhiên, dựa theo tính cách của Phạm Hiểu Kiếm, liền đổ đối phương chén rượu, có thể không thỏa mãn được hắn, tại đổ đối phương chén rượu đồng thời, trực tiếp tại tay của ngạo tiên tuyệt thượng hung hăng địa để lại ba đạo dấu vết, máu tươi chảy dòng. Nay còn không hả giận, thừa dịp đối phương cũng không có lấy lại tinh thần thời điểm, xoay người một cái chuẩn bị bay đến trên cao bất quá tại bay qua ngạo tiên tuyệt đỉnh đầu thời điểm, một cái màu trắng đen bài tiết vật bay ra, tinh chuẩn mà từ ngạo tiên tuyệt trong cổ áo rớt vào. Toàn bộ quá trình ngay tại trong một sát na, thậm chí hai người cũng không kịp phản ứng kịp, Bạch ngược Khê là bị sợ hãi, thậm chí có chút mặt mày thất sắc, mà ngạo tiên tuyệt cũng là sợ tới mức quá sức, nhất là phục hồi tinh thần lại, cảm giác được chính mình cổ áo vị trí dinh dính cảm giác, để cho hắn nhất thời một hồi làm ác. Nắm đầu kia xuất sinh cho ta từ không trung đánh xuống, ngạo tiên tuyệt đâu vẫn còn ở hồ tại trước mặt Bạch Nhược Khê bảo trì thân sĩ phong độ, gần như vặn vẹo lên ngũ quan, đối với những cái kia thủy thủ ra lệnh, Những cái kia thủy thủ nhận được ngạo tiên tuyệt mệnh lệnh cũng không do dự, trực tiếp đối với không trung phạm hiểu kiếm chính là bang bang hải phát. Kết quả lại là liền phạm hiểu kiếm mau cũng không đánh đến một giây, lại là nắm phía dưới giải trí phú hảo non mô hình khuôn đúc, sợ tới mức quá sức, nhất là vừa mang theo nữ hải quay về buồng nhỏ trên tàu nam tử, lại càng là sợ tới mức trực tiếp mềm mất đối mặt mọi người nghi vấn. Ngạo tiên tuyệt chỉ có thể nhịn thụ lấy thân thể khác thường, mở miệng giải thích nói, chư vị không nên kinh hoàng. Trên không trung tia dẹp mau xuất sinh vừa rồi tập kích ta, không khỏi nó lần nữa làm bị thương mỏi. Người, ta mới mệnh lệnh người đưa hắn đánh xuống. Nghe xong ngạo tiên tuyệt giải thích, nhất là thấy được không trung lượn vòng hùng lường, bọn họ lúc này mới có chút thoải mái, đồng thời nội tâm có chút khẩn trương mà nhìn không trung hùng lường, rất sợ đối phương bay xuống tới mổ chính mình. Bang bang, lại là hai phát. Phạm Hiểu kiếm cảm giác tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện này nhi, ở trên trời quá dễ dàng trở thành súng cầm, tối đầu nhìn nhìn phía dưới thủy yến, trong mắt hiện lên một kia cười xấu xa. Người phía dưới không biết vì cái gì đột nhiên có một loại bị kia lao hứng tiếp cận cảm giác, cả người đều có chút lông tơ tạt lập, còn chưa chờ bọn họ tự thí nghiêm nhiều, liền thấy được kia hùng hứng tối vọt xuống tới, sợ tới mức bọn họ được kêu là một cái thất kinh. Nhưng mà Phạm Hiểu Kiếm trong đám người xuyên qua, những cái này thủy thủ cũng không dám nổ súng. Lên non mô hình, khuôn đúc, trái lại khá tốt. Lên những cái kia phú hào đã có thể phiền bay lớn. Phạm Hiểu Kiếm hưởng thụ này trong đám người xuyên qua niềm vui thú, nhìn nhìn những cái kia nữ sinh sau lưng hệ lấy nơ con bướm, dở cho xấu địa dùng mỏ há miệng một đầu, tướng nó cởi bỏ, nghe sau lưng truyền đến tiếng thét. Nhìn nhìn một tên mập trắng bóng phía sau lưng, mấy lần tới lui bay qua, tại đối phương sau lưng đeo chảo một cái con rùa đen nhỏ xuất ra, sợ tới mức đối phương đều cha gọi mẹ. Chỉ tiếc, thời gian dần qua, những người kia đều trốn vào buồng nhỏ chi tàu, không ai dám xuất hiện tại cạnh bể bơi. Phạm Hiểu Kiếm cảm giác đã không còn nhân hình đứng nắm, trực tiếp bay vào hai tầng buồng nhỏ trên tàu, núp vào chỗ đó thế nhưng là có mười mấy cái gian phòng đủ Phạm Hiểu Kiếm chơi chơi trốn tìm. Nhìn nhìn em đẹp một hồi, Bạ tí lùi hủy ở một cái dẹp mau xuất sinh trong tay, trực tiếp khí không đánh một chỗ. Phân phó thủy thủ nhất định phải tóm sau khi đi ra, chính mình trở lại gian phòng đi tắm rửa. Lắc lắc juju mấy giờ đi qua, tàu biển chở khách chạy định kỳ mắt thấy muốn ra vùng biển quốc tế, mặt biển thượng đột nhiên xuất hiện năm cái đường nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, đến chỗ gần dĩ nhiên là năm chiếc loại nhỏ tàu chiến, phía trên đứng đầy cầm lấy vũ khí người. Thấy được tình cảnh này. Những cái kia các phú hào đều mơ hồ, đây là muốn bắt góc, chương 128. Vùng biển quốc tế hào đánh bạc đại sự kiện chi kinh thiên hào đánh bạc. Chương 128, vùng biển quốc tế hào đánh bạc đại sự kiện chi kinh thiên hào đánh bạc. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có cường đạo? Các ngươi ngạo ra không phải là gia tộc kia danh dự đảm bảo sao?" Một vị phú hào có chút kinh cùng nói. Bấm đi, nhanh quay đầu, nơi này còn không phải vùng biển quốc tế, chúng ta nhanh phản hồi, chỉ cần không phải tại vùng biển quốc tế, bọn họ không dám làm gì được chúng ta, chúng ta đi mau." Một gã khác phú hào mặt lộ vẻ vẻ khương trương. "Ngạo tiên tuyệt, các người ban đầu là như thế nào cam đoan?" nhanh để cho này tàu biển chở khách chạy định kỳ dừng lại. một cái mập mạp thủ hào nhìn nhìn ngạo tiên tuyệt, vẻ mặt chất vấn. chỉ là này thần sắc thấy thế nào đều có chút hoàng hốt. ngạo tiên tuyệt nhìn nhìn mọi người thất kinh bộ dáng, lần này ngược lại là lộ ra tươi cười đắc ý. bởi vì những ngưỡng người này bọn họ ngạo ra thế lực, tiến nhập hoa hạ phạm vi là không dám. thế nhưng tại đây vùng biển quốc tế ở trong lại là trắng trợn, hơn nữa tướng những thế lực này bày ra cho những cái này phú hào nhìn, cũng là làm cho đối phương về sau có thể yên tâm lớn mật, thậm chí giúp đỡ bọn họ làm tuyên truyền, để tiếp theo hào đánh bạc chuẩn bị. yên tâm đi, chư vị, đây cũng không phải là cái gì hải tặc chi lưu đây là chúng ta ngạo gia nhà quân đương nhiên các ngươi thấy chỉ là chúng ta ngạo ra một góc của băng sơn ta nói có thể cam đoan an toàn của các ngươi cũng không phải là thuận miệng nói một chút hiện tại các ngươi đã tin tưởng à ngạo tiên tuyệt mở ra lấy ôm ấp vẻ mặt kiêu ngạo mà nói nhìn chúng mọi người giật mình thần sắc hắn chính là thích loại cảm giác này ngạo tiên tuyệt lời này vừa ra người phía dưới nhất thời nổ tung nổi cái gì dĩ nhiên là ngạo gia thực lực không nghĩ đánh thực lực của bọn hắn cường đại như vậy đều có được chính mình vũ trang thế lực xem ra ngạo gia tại nước mỹ lăn lộn được không sai à khó trách dám đến hoa hạ đúng tay này ngành sản xuất quả nhiên có vài phần trọng lượng Nhìn nhìn lần này chỉ sợ là không cần lo lắng. Ta đã nói ngạo ra khẳng định có thực lực sao, Bằng không như thế nào dám làm như thế, ta là vẫn luôn tin tưởng bọn họ có thực lực này. Ngạo tiên tuyệt nghe được phản ứng của mọi người, hết sức thỏa mãn, sau đó đối với người bên cạnh nói, báo cho thuyền trưởng, thuyền của chúng ta sắp tiến nhập vùng biển quốc tế, vì để người văn nhất, tướng vệ tinh định bị đóng. Nay tàu biển chở khách chạy định kỳ tuy vô cùng cầm lộ thế nhưng muốn tại đây biển rộng mênh mông bên trong vô tình gặp được, kia tỷ lệ là phi thường thấp, điều này cũng có thể hữu hiệu địa phòng ngừa có chút thế lực lợi dụng vệ tinh phản truy tung hệ thống định vị chiếc này du thuyền vị trí, hiện nhiên ngạo tiên tuyệt đã không phải là lần làm loại chuyện này. toàn bộ du thuyền, tầng là giải trí hào đánh bạc địa phương, phía trên mấy cái tới tầng, thì là những cái kia thổ hào nhóm nghỉ ngơi địa phương, trên cùng mặt tầng kia chính là ngạo tiên tuyệt đám người, cùng với cá biệt lớn phú đại quý người nghỉ ngơi nơi. xuống đệ tứ tầng thứ năm lại là trống không, nơi này bình thường đều là đồng dạng du khách cư trú, hiện giờ tự nhiên không có người nào ở chỗ này, muốn nói có cũng chỉ có đã khôi phục thân thể phạm hiểu kiếm trốn ở chỗ này, nhìn phía xa năm chiếc loại nhỏ tàu chiến, nhất là phía trên võ trang đầy đủ người, quả thực tướng phạm hiểu kiếm hạ xuống nhẹ nhàng, hắn biết ngạo tiên tuyệt gia tộc châu bò, bằng không lưu nhất phong cũng sẽ không giống một cái thủ hạ đi theo đối phương phía sau cái mông, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới ngạo tiên tuyệt gia tộc đã vậy còn quá cường thế, có được bộ đội của mình còn có cái gì khác nhau? bất quá may mà mấy cái này gia hỏa cũng không có lên thuyền, mà là tại du thuyền bốn phía hộ tống, quả nhiên như ngạo tiên tuyệt theo như lời, phạm hiểu kiếm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tên gia hỏa này cường đại như vậy, muốn từ trong tay đối phương cứu bạch đứa khê chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Phạm Hiểu Kiếm có chút nội tâm vẫn là thập phần khó chịu, vì cái gì không thể cho mình nhiều một chút thời gian đâu. Nếu lập tức ban thưởng để mình đạt được một bả thiên khí, hoặc là tiên thuật công pháp cũng là hảo. đến lúc sau đừng nói này mấy cái tiểu ma tặc, cho dù lại đến mấy sóng đều không phải là đối thủ của mình. chỉ bất quá bây giờ, Phạm Hiểu Kiếm mở ra chính mình tính sai bao bọc. bên trong ngoại trừ tân thu luyện tiên thảo cùng tiên cây đu đủ bên ngoài cũng liền chỉ có còn thừa một lần ga mở dẫn xét phù, còn có một trường châu bò dùng còn sáng, chính là tiên nhân sau lưng kia một vòng. ngoại trừ châu bò, sẽ không cái gì chỗ dùng lại cái khác sẽ không, có đúng vậy, đã không còn, hai ngày này không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên thẳng đến đều không có được độ tốt, tốt nhất vẫn là kia mở biến thân. Phụ, chỉ tiếc lúc trước đã dùng mất. Qua không bao lâu, du thuyền rốt cục dừng lại, từ phía trên một tầng truyền đến ngạo tiên tuyệt kia thảo nhân hài lòng thanh âm, "Các vị phú hào bằng hữu, vùng biển quốc tế đã đến, các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì? Các loại giải trí phương tiện đều đã vào vị trí của mình, hạ thủy tìm." Tức, từ tầng ba phía trên truyền đến tiếng hoan hô, còn có tại trên bong thuyền. "Thượng buôn tẩu thanh âm, hiển nhiên đoàn người đều vào bên trong chuẩn bị tiến hành rất tốt mà đánh cuộc một lần." Tùng dừng lại ở bốn tầng cũng không phải chuyện này con à, Phạm Hiểu Kiếm trái lo phải nghĩ một phen, vẫn là quyết định tầng 3 đi xem một chút, bằng không thì cho dù là Bạch Nhược Khê thực đã xảy ra chuyện gì, mình cũng căn bản không có tác dụng gì à, Phạm Hiểu Kiếm lén lút ra bốn tầng, đi đến cổng môn vụng trộm nhìn quanh, lúc trước hắn hóa thành lớn bằng vương thời điểm, đã vụng trộm quan sát qua những cái kia thủy thủ hộ vệ vị trí, phát hiện không có ai chú ý tới mình, Phạm Hiểu Kiếm lúc này mới lén lén chạy tới tầng đi đến tầng đại sảnh, Phạm Hiểu Kiếm có chút kinh sợ ngây người, tại truyền bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì, thế nhưng ở bên trong lại là cực kỳ xa hoa một cái trọn vẹn hơn một ngàn bình phương đại sảnh hiện lộ kim bích huy hoàng, thương trên đỉnh khoảng chứng nước cờ ngàn đèn treo không chỉ, liếc nhìn lại, giống như đầy trời đầy sao? phía dưới là các loại đánh bạc đạo cụ, may mắn vận lớn địa quay, có toa cát, quay con thoi, bàn, có so với lớn nhỏ. từng cái trước bàn mặt đều vây quanh hoặc nhiều hoặc ít người, gần như từng cái phú hào bên người đều có một cái non mô hình, khuôn đúc, cùng thắng được thời điểm đưa lên môi thơm, thua thời điểm chu môi giả trang khả ái, đều làm những cái kia phú hảo đều không cảm giác được thất bại tiền thống khổ. Phạm Hiểu kiếm bốn phía đánh giá một bên rốt cục tại một cái góc nhỏ phát hiện ngạo tiên tuyệt thân ảnh, ngồi ở chỗ kia vểnh lên chân bắt chéo, uống vào rượu đỏ, nhắm mắt lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Mặc dù không có thấy được Bạch Bực Khê, thế nhưng ngạo tiên tuyệt ở chỗ này, Phạm Hiểu Kiếm trái lại an tâm không ít, cũng không đi quản đối phương, nếu như đi tới nơi này, loại tình cảnh đương nhiên cũng muốn gặp nhận thức một phen. Không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm vừa đi vài bước, lại đột nhiên cảm giác được dưới chân của mình đoán được đồ, túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái bạch sắc thẻ đánh bạc, Phạm Hiểu Kiếm nhìn xem bên cạnh không ai chú ý đạt hắn, vội vàng nhặt lên, tướng thẻ đánh bạc phản lại vừa nhìn, phía trên đã viết cái 10. Không phải chứ? Những cái này không phải là thổ hào sao, làm sao lại chơi mười khối cũng có, khó trách rơi trên mặt đất cũng không có người muốn. Phạm Hiểu Kiếm có chút xem thường nói, bất quá hắn cũng không có ném đi, dù sao là nhặt được, còn không bằng chơi một bả, thua cũng không đau lòng, hơn nữa đi đường có thể nhặt được tiền, nói không chừng thật sự là có thể lợi nhuận một bút cũng không nhất định. Phạm Hiểu Kiếm tùy ý mà đi, đi đến một cái so với lớn nhỏ trước bàn chen lấn tiến vào, đối với người bên cạnh tiền một đức cười cười, thuận tiện tướng ánh mắt nhìn chơ bài trong tay không ngừng trên dưới lay động chung. Ngay tại ở đây tất cả mọi người đều không có chú ý nói, một cái ngoại quốc tịch thủy thủ thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Vụ trộm tướng dấu ở viết chữ bên trong một cái định vị khí len lén mở ra. Chương 129. Vùng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn đổ thần giáng lâm. Chương 129. Vùng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn đổ thần giáng lâm. Phạm Hiểu Kiếm nhìn mặt bản, lại là có rất nhiều loại cách chơi, có thể so kích cỡ, chẳng qua tỷ lệ đặt cược cũng là tối thiểu, chỉ có 11 cũng chính là thắng, ép bao nhiêu liền thắng bao nhiêu đương nhiên, còn có thể đoán đang song, mới điểm số, mỗi một loại cách chơi, tỷ lệ đặt cược cũng bất đồng, thậm chí cùng một loại cách chơi, chẳng hạn như mỗi điểm số, bất đồng điểm số, ra tỷ lệ đặt cược cũng bất đồng, đương nhiên to lớn nhất tỷ lệ đặt cược chính là con báo. Ba cái xuất sắc đều là thống, nhất cái điểm số, chuyên nghiệp tục xưng gọi, áp vây, áp vây đầu tỷ lệ chính là cao tới 115o, cực kỳ kích thích. Phạm Hiểu Kiếm biết, đừng xem 115o này tỷ lệ lớn, con báo xuất hiện sát suất cũng là cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn muốn đoán chúng là vậy một cái điểm số con báo, vậy thì càng là khó càng thêm khó, dù cho vẫn áp con báo, đừng nói 15o bên trong một lần, chính là 15o ho thứ cũng chưa chắc có thể bên trong một lần. Loại này đều là trải qua thế giới cấp số học chuyên gia nhiều lần tính được đi ra tỷ lệ là cược, cơ hội là đem tỷ lệ đặt cược tính tới cực hạn, trên căn bản trang ra là kiếm bọn không lỗ có khả năng kiếm tiền chỉ có số rất ít, hầu hết đều là thường tiền. vì vậy loại này đánh bạc tuyệt đối không thể đi lấy dính. phạm hiểu kiếm cũng là nhặt được cái này, thẻ đánh bạc mới thử một chút. phụ giả hắn tuyệt đối sẽ không đi thử. chẳng qua hắn không có vội vội vàng vàng liền xuống, mà là đứng ở một bên nhìn chia bài lắc trong tay chén đựng xúc sắc, nghe bên trong xúc sắc và chạm ra thanh âm. chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn không thấy qua heo chạy sao? phạm hiểu kiếm chính là nhìn qua đủ thần hệ liệt tồn tại, tinh thông các loại sòng bài tình tướng kỹ xảo, liền giống với hiện tại chơi loại này chén đựng xúc sắc, liền cần dùng lô thai đi lắng nghe, phân tích ra điểm ấy đến cỡ. chẳng qua vẫn đúng là đừng nói, phạm hiểu kiếm bằng vào nàng vậy cường đại linh hồn chi lực, dĩ nhiên thật sự có thể nghe ra mỗi lần xuất sắc ổn định lại sau khi va chạm chung để ra vậy một tia nhỏ bé sai biệt. chân đương tiến là tương tây tỉnh một cái bất động sản nhà đầu tư, mấy năm trước chính trực giá phòng phong thường thời gian, hắn bằng vào chính mình tài nguyên cùng hơn người can đảm, lại là kiếm lợi một cái đời buồn, giá trị bản thân càng là mấy một tỷ. chân đương tiến bình thường yêu thích khác không có, chính là thích chơi hai cái, bây giờ vừa vặn nghe ngạo ra muốn cử hành một hồi vùng biển quốc tế đánh cược, tự nhiên là hứng thú, chỉ là lấy hắn mấy một tỷ giá trị bản thân vừa vặn nằm ở loại kia khả năng mời cũng khả năng không mời danh sách bên trong cái này số người chính là hắn hoa thật lớn đánh đổi mới chịu tới hiện tại thời gian còn sớm chân đường tiến cũng tùy tiện trước vui đùa một chút cho nên tới đến so kích cỡ trước bản, trước mấy cái vận khí không được ép nơi nào thua nơi nào không nghĩ tới bên cạnh đến rồi một cái khuôn mặt tuấn tú tiểu hóa sau khi tay của chính mình khí lập tức liền phát hỏa lên thắng liền mấy cái sau khi chẳng những đem thua thắng trở về ngược lại còn thắng không ít chỉ là hắn vài đem đều xuống lại hiện bên cạnh tên tiểu tử kia vẫn là một lần đều không có ra tay cho rằng đối phương là sợ hãi liền cười nói chàng trai nghe ca ca ta, này một cái khẳng định là lớn. lần này theo ca ca ta dưới, thắng coi như ngươi, thua coi như ta. chân đường tiến thắng không ít, nhìn đối phương chẳng qua là cầm giá rẻ nhất thẻ đánh bạc, liền hào phóng mở miệng nói, dù sao đối phương chính là mang đến cho mình vận khí người. chân đường tiến coi chính mình nói như vậy, tiểu tử kia nhất định sẽ theo chính mình cùng nhau áp lớn, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không cảm kích, đối với mình tiếu tiếu sau khi ép nợ nụ cười, hắc, lòng tốt mà bị coi là lòng lừa, có chút không vui nói, tiểu tử ngươi không nghe ca lời của ca, có nếm mùi đau khổ, ngươi không thấy đã vài quận đều là nhỏ sao, này quận nhất định là đại. Trên đường tiến này trong miệng tiểu tử tự nhiên là Phạm Hiểu Kiếm, hắn trải qua như thế mấy quận thử sau khi, miễn cưỡng nghe ra các loại lạc tử thanh âm đại biểu điểm số, lần này hắn nghe ra điểm số hẳn là 1, 2, 3. Ngay ở hắn chuẩn bị thử một chút chính mình toán có đúng hay không thời điểm, không nghĩ tới bên cạnh một người dĩ nhiên giúp mình, hơn nữa thua quý hắn, thắng toán chính mình, chuyện này quả thật cũng đưa tiền không khác biệt gì. Chỉ là điểm số đại khẳng định là không đúng, mặc dù đối phương có thể giúp mình ra tiền, thế nhưng chung cuộc hai người vốn không có nhau, cũng không cần thiết đi lãng phí nhân tình này, đương nhiên hắn cũng sẽ không nói xuyên, bằng không thì có chút kinh thế hai tụ mua định rời tay, mở một hai hai năm giờ tiểu chia bài ma liễu cởi bỏ chén đựng xúc sắc sau khi tiến hành tu đổi. Trần đương tiến nhìn bộ dáng phạm hiểu kiếm nguyên bản còn muốn lấy thân phận lão ca ca thuyết giáo vài câu cố gắng dạy dỗ cái này hậu sinh tử chỉ là chia bài nhưng là để hắn nhất thời đem đến cổ họng đều cho hung bạo nuốt xuống một mặt kinh ngạc nhìn phạm hiểu kiếm có nhìn một chút xúc sắc không nói gì mà phạm hiểu kiếm trong tay xúc sắc cũng từ một cái đã biến thành hai cái chẳng qua tiếp đó phạm hiểu kiếm như cũng không có ra tay mà là tiếp tục mà nhìn lần thứ nhất hắn tuy giành thắng thế nhưng điểm số nhưng là nghe lầm chính mình còn cần nhiều luyện một chút. Trần Đường Tiến xem Phạm Hiểu Kiếm không xuất hiện ở tay, lúc này cũng không tốt nói cái gì nữa, mà là chính mình bắt đầu chơi, mấy cái qua đi, cũng không biết là vận khí dùng hết vẫn là cái gì, thua nhiều thắng ít. Giữa lúc hắn chuẩn bị lần nữa áp đại thời điểm, liền nghe đến bên cạnh Phạm Hiểu Kiếm nói thầm, "Nhị Nhị, cụ thể bao nhiêu?" Trần Đường Tiến không hề nghe rõ, thế nhưng Ma Sui Quỷ Khiến vốn là muốn muốn ép đại thẻ đánh bạc trực tiếp áp đảo 8 lần khu, "Nhị Nhị, mặt trên." Chỉ nghe được chia bài nói, "Nhị Nhị ba, 7 giờ tiểu." Chân Đường Tiến lần này có chút há hốc mồm, nhìn trong tay chưa bài buổi cho mình 8 lần thẻ đánh bạc thậm chí có chút cảm giác không chân thực, nhìn về phía con mắt của Phạm Hiểu Kiếm đều tràn đầy kinh ngạc. Phạm Hiểu Kiếm lần này có chút cảm giác, cho nên theo bản năng mà nói thầm một chút, chính hắn cũng không biết, không cẩn thận nói lỡ miệng, vừa lúc bị một bên người nghe xong đi. Phạm Hiểu Kiếm nguyên bản còn muốn tiếp tục nghe nghe ổn thỏa một điểm, thế nhưng ngay một cái, chia bài riêu hạ tới, ổn định sau khi, Phạm Hiểu Kiếm có chút há hốc mồm, bởi vì hắn nghe ra dĩ nhiên là 3 cái 6. có làm hay không? Phạm Hiểu Kiếm lần này có chút do dự, chính mình còn không phải quá tin tưởng, nhưng nhìn đến mười lăm tỷ lệ đạt cược, hắn vẫn là động tâm, hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được dân cờ bạc loại kia tâm lý thế nhưng gan nhỏ chết đói gan lớn chết no ở chia bài rục sau khi phạm hiểu kiếm trực tiếp đem chỉ có 2 cái thẻ đánh bạc đặt ở áp vây khu 3 cái sáu mặt trên thế nhưng không nghĩ tới nhất thời dẫn tới mọi người chú ý tiểu tử này muốn tài muốn điên rồi sao áp vây cũng dám áp nào có như thế dễ dàng sự tình à ai người trẻ tuổi luôn có này loại suy nghĩ không thực tế tóm lại muốn có khả năng một bước lên trời chúng ta lão vẫn là thích ổn thỏa một điểm các ngươi đừng nói hắn không thấy chỉ là nhỏ nhất 2 cái thẻ đánh bạc sao nghĩ đến khẳng định là muốn thử thời vận người trẻ tuổi sao luôn có loại này lòng chờ may mắn hiểu được ai bị thiệt thòi sau khi liền đã hiểu Phạm Hiểu Kiếm đương nhiên sẽ không đi tranh luận cái gì, thậm chí hắn có chút hối hận rồi, chính mình có phải là làm có chút lớn, đẩy mình đến tiêu điểm nhưng là không tốt, chẳng qua lập tức tưởng tượng, chẳng qua cũng thắng ba hó hó hó nhiều đồng tiền, nên còn không đến mức đi. Trần Dương Tiến lần này cũng là có chút há hốc mồm, nguyên bản hắn đã đè ép nhỏ, nhưng nhìn đến Phạm Hiểu Kiếm cử động sau khi, lại lấy ra mấy cái thẻ đánh bạc, vô định bỏ vào đại một chỗ, thế nhưng bởi một lúc sau, bỏ vào tám lần khu hai cái sáu, tất cả mọi người đều không có chú ý đạo chia bài vẻ sốt sáng, cũng may Phạm Hiểu Kiếm áp chỉ là hai cái một o thẻ đánh bạc, lại là còn ở nàng trong giới hạn chịu đựng chẳng qua nàng vẫn là cùng người ở bên cạnh lẩm bẩm một câu, nói mình gặp phải cao thủ, mau chút mở a. nhìn thấy chia bài ở nói thầm, những người khác thì có chút không kịp đợi, vội vàng thúc giục. Chia bài ép với áp lực, cuối cùng đang chuẩn bị mở ra, lần này mở độ so bình thường chậm khá nhiều, vừa đến là tay có chút hơi hơi run, càng là muốn kéo dài thời gian, các cao thủ tới chân chàng. Lục lục sáu, con báo. Theo chia bài lại nói lối ra, toàn trường tất cả xôn xao, trương một vùng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn tranh tài, trương một vùng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn tranh tài. Mọi người đều một mặt khó mà tin nổi. Trứng lớn cặp mắt nhìn chén đượn xuất sắc để mặt trên ba cái xuất sắc biểu hiện con số, rõ ràng chính là ba cái 6, dường cơ hội có thể cửaại cái kế tiếp chứng nóng miệng rộng, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm trên mặt càng là vẻ mặt xuống bái. Chân đường tiến tuy rằng cũng thăng 8 lần, thế nhưng hắn ruột cũng đã hối hận thành, sớm biết, sớm biết mình hay cùng áp vây ba cái 6, tại sao mình vừa nãy phải có như vậy một chút do dự, chính mình chân thật đáng chết a, bạch bạch bỏ qua cơ hội tốt như vậy, 8 lần cùng 150 lần làm sao có thể so sánh với đây. Cho tới ban đầu còn ở chửi tới người của Phạm Hiểu Kiếm. Hiện tại càng là ngay cả giám cũng không dám đánh một cái, cái tên này đó là cái tuổi trẻ gì khí thịnh, mơ tưởng xa vời à, rõ ràng chính là đồ thần tái thế, tuổi trẻ tài cao à, chính mình còn đi cười nhạo đối phương, mặt của mình thực sự là đau quá. Chẳng qua là vận khí mà thôi. Tự nhiên cũng có người ước ao ghen tị trong miệng ngựa khí cũng là chua xót, chỉ là người kia mới vừa mở miệng, liền trong nháy mắt bị bên cạnh người dùng ngụm nước nước bọt bao phủ lại. Ngươi làm sao không vận may kia à? Có bản lĩnh ngươi cũng tới một cái à, mới chỉ, mà tôi, ngươi nhưu bước, xem ngươi có thể hay không bên trong. Đối mặt mọi người cùng chung mối thù, nhất chí đối ngoại thậm chí còn lấy lòng nhìn mình, nhất là nhìn thấy khác bản cũng bị hấp dẫn lại đây. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới lần này chơi được phát hỏa, có chút dở khóc dở cười nói, cái này ta đúng là vận khí mà thôi. Nếu là người khác nói vận khí, ta Trần Đường Tiến cũng nhất định là cho là như vậy. Thế nhưng ngươi Đường Đường Độ Thần nói vận khí, ta chính là mười ngàn cái không tin. Nào có ba lần chú liền, một lần so một lần chuẩn, không nghĩ tới ta có thể khoảng cách gần như vậy cùng Độ Thần tiếp xúc. Ta, ta lão Trần thực sự là kích động à? Không biết ngài có hay không cái gì kiến kỹ, có thể hay không chụp ảnh chụp ảnh chung. Chân Đường Tiến càng nói càng là kích động, muốn chụp ảnh chung, thế nhưng nghĩ đến trong TV đổ thần cao tiến kỳ quái tính khí, hắn có chút thấp thỏm mở miệng hỏi. "Cái này, không đến mức đi, ta chẳng qua là thắng chút tiền lẻ mà thôi nha, mới 3000 đồng tiền, ngươi nói đổ thần đó hội đi thắng 3000 đồng tiền như thế rất mạnh vụn sự tình." Phạm Hiểu Kiếm nhìn trong tay 6 cái màu xanh lam thẻ đánh bạc, mỗi một cái mặt trên đều đánh dấu 500 chữ, vẫn là muốn phái thác, ta là cái biết điều mỹ nam tử, tại sao có thể như thế lộ liễu đây, này không phải phong cách của ta. Phúc, cái gì 3000 khối, đây là 30 triệu à, cũng đúng." Đối với đổ thần mà nói này, 3000 khối cùng 30 triệu là không có gì sai biệt, thế nhưng, trọng điểm là ngài có thể biết điểm số a, đây là mạnh mẽ biết bao. Trần Đường Tiến đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, xem Phạm Hiểu Kiếm không có phản đối, trực tiếp lấy điện thoại di động ra một cái chụp ảnh chung. Phạm Hiểu Kiếm lúc này càng là khiếp sợ nhìn trong tay thẻ đánh bạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong tay tầm thường này 8 cái thẻ đánh bạc dĩ nhiên cao tới không vạn, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Không nghĩ tới tới đây một chuyến, kiếm lợi một cái ngài thị tập đoàn cổ phần, Phạm Hiểu Kiếm tâm lý nhất thời nhạc mở ra lời nói. Không nghĩ tới chân đường tiến chụp ảnh chung sau khi, những người khác đều dồn dập muốn chụp ảnh chung, Phạm Hiểu Kiếm nhất thời tình nộ ra, nơi nào còn nhớ được có thể hay không bị náo tiên tuyệt phát hiện, có thể hay không có vẻ cao điệu, trực tiếp cao thâm hô, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ qua à, cùng đổ thần Phạm Hiểu Kiếm chụp ảnh chung, không muốn 998, không muốn 908 đi, chỉ cần một cái màu trắng thẻ đánh bạc, liền có thể cùng đổ thần Phạm Hiểu Kiếm chụp ảnh chung. Một cái chụp ảnh chung giá trị 10 vạn, kẻ ngu si mới không làm, này đối với còn lại cường hào mà nói, một cái màu trắng thẻ đánh bạc chẳng qua là mưa bụi, coi như là ném đi thẻ đánh bạc thời điểm rơi mất một cái mà thôi thế nhưng chụp ảnh trùng cơ hội nhưng là gì thường hiếm thấy nhìn trong tay có thêm hơn 3 triệu phạm hiểu kiếm có chút không dám tin tưởng liền như thế một chút chính mình kiếm lời nhiều như vậy tiền này cũng quá tốt kiếm lời một điểm đi bên cạnh chia bài cũng không có rụng không phải là không muốn mà là không dám nàng thậm chí mong còn không được đối phương lại tranh cãi ẩm mỹ một phen chờ đợi cao thủ xuất hiện chính mình liền giải thoát rồi chỉ là chia bài nguyện ý chờ có mấy người nhưng là không muốn cơ hội tốt như vậy nổ đồ thần bắt đuổi bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho dồn dập hết lên mau chút muốn xuất sắc đừng làm trở ngại chúng ta đổ thần muốn ngăn chặn chính là chính là Mau chút vậy, vị trí này là đồ thần, đồ thần, ngài mau mời ngồi. Phạm Hiểu Kiếm nhìn những người này nhiệt tình như vậy bộ dáng, nhất thời có chút khó khăn, này tiểu đánh cược vui vẻ, đánh cược thượng thân, vốn cho là là mười mấy khối mà thôi, chơi liền chơi, hiện tại động thì lại liền mười mấy vạn, này không phải hướng tự. Bản thân trên cắt thì sao, vội vàng ôm bụng mở miệng nói, gì kia, ta bụng có chút không thoải mái, đi trước thuận lợi một chút. Chỉ là ở đây đều là nhân tình, nơi nào không nhìn ra Phạm Hiểu Kiếm thịt đau bộ dáng, liền có người mở miệng nói, đồ thần, ngươi không dùng dưới thẻ đánh bạc, ta giúp ngươi dưới, thắng toán ngài, thua coi như ta ngài chỉ cần nói cho ta dưới nơi nào là có thể. Phạm Hiểu kiếm vừa nghe, này đến là biện pháp tốt, dù sao thắng cũng đều là ngạo tiên tuyệt tiền, lập tức thả xuống tay, mở miệng nói, tuy rằng ta có chút quá mót, thế nhưng nhịn một chút vẫn là có thể, cũng không thể kéo dài các ngươi cơ hội kiếm tiền đi. Chia bài, muốn xuất sắc, ép với áp lực, chia bài chỉ có thể lần nữa vẫy nổi lên xuất sắc tới, chỉ là lần này không còn lạ như vậy thòng rong trên mặt càng là có thêm một tia mồ hôi, vậy mấy lần sau khi, cuối cùng vẫn là bỏ xuống. Này một bàn người có thể nói là trong ba tầng ngoài ba tầng, nhìn thấy chia bài rốt cuộc thả xuống chén đựng xuất sắc thời điểm tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía phạm hiểu kiếm chờ đợi đối phương đặt cược phạm hiểu kiếm suy nghĩ một chút do dự có muốn hay không toàn bộ đè lên đi vạn nhất đối phương dở trò lừa bị biến xuất sắc điểm số làm sao bây giờ ai biết bọn họ có đến hay không này một chiều cuối cùng do dự lấy ra một cái nhỏ nhất màu trắng thẻ đánh bạc đặt ở lớn sáu năm bốn mặc kệ đối phương thay đổi người nào xuất sắc lại là lớn trừ phi đối phương có thể thay đổi hai cái cho nên đây là ổn thỏa nhất cứ việc những người này tâm lý có chút toán giận tỷ lệ đặt cược quá thấp thế nhưng có thể có tổng tốt hơn không có nhất thời dồn dập cầm trong tay thẻ đánh bạc đều đặt ở lớn hơn chia bài lau mồ hôi Có chút run rẩy mở ra, rõ ràng chính là 4, 5, 6. 4, 5, 6, 15 hơi lớn. Chia bài thanh âm đều có chút run lên bảy. Ừ. Mau chút, trở lại. Mọi người thắng tiền, vội vàng thúc dục. Nơi sang Ngạo Tiên rất sớm đã phát hiện Phạm Hiểu kiếm tồn tại, nhìn này một ván kết quả của cuộc so tài, khóe mắt không khỏi co giật một chút, liền chỉ cần này một ván, để hắn tổn thất vài cái trăm triệu trong lòng hung ác, bay về người ở bên cạnh làm một cái ánh mắt. Vậy chia bài nhìn mọi người nhất trí yêu cầu mình lại đổ xúc sắc, thân thể càng ngày càng run rẩy, rũa ra hơi run run tay muốn đi chén đượn xúc sắc. Phạm Hiểu Kiếm nhìn mặt hiện vẻ sợ hãi, chia bài trong mắt lóe qua một tia không đánh sắc. Mình và Ngạo Tiên tuyệt sự tình, khó xử một người phụ nữ, hắn vẫn còn có chút không làm được, lập tức đem thẻ đánh bạc chăm chú phùng ở trong lòng, ôm bụng mở miệng nói: Ngại ơi nha, ta bụng không thoải mái, không xong rồi, ta phải đi ra ngoài một vận. Chỉ là Phạm Hiểu Kiếm mới vừa đi vài bước, liền bị hai cái biểu hình đại hắn ngăn cản, hắn ngây ra một lúc, hai người này thật giống không phải phú hào a, làm gì ngăn đường đi của chính mình, không khỏi bật thúc lên, làm sao, Thắng Thiền, còn không cho chúng ta rời đi? Phạm Hiểu Kiếm lời này nhất thời dẫn tới bọn phú hảo căm hận, bọn họ căm hận nhất chính là cái gì? vậy thì là thắng tiền không cho đi vị tiên sinh này nói giỡn, chúng ta tuy rằng muốn bán nhỏ thế nhưng làm sao sẽ làm khách hàng thắng không thể đi đây chỉ là không biết các hạ có thể hay không nể nang mặt mũi cùng ta đối đầu một ván nguyên bản ở chia bài chỗ lúc này bị một cái nam tử tóc vàng thay thế không thể phạm hiểu kiếm suy xét đều không suy xét trực tiếp cự tuyệt nói ngươi đừng vội cự tuyệt trước tự giới thiệu giới ta là tới tự nước mỹ lạt gạt la ba nhĩ chính là ba giới đổ vương không biết như vậy có không có tư cách làm đối thủ của ngươi la ba nhĩ mở miệng cười nói Quả ngươi là cây cải củ thai vẫn là cây cải củ miệng đại gia ngươi ta đều không có hứng thú chỉ là phạm hiểu kiếm vừa định tự tuyệt thời điểm ánh mắt lại trong lúc lơ đãng nhìn thấy nơi xa trên đài cao bạch nhược suối cùng vương hiểu hiến bị người chói chặt bộ dáng phạm hiểu kiếm cả người ngây ra một lúc lập tức tràn đầy vẻ giận dữ quay đầu lại nhìn về phía một mặt đắc ý ngạo thiên tuyệt cắn răng nghiến lợi nói được nếu các ngươi nguyện ý đưa tiền cho ta vậy ta làm sao có thể không muốn đây la ba nhị nghe xong lời của phạm hiểu kiếm chỉ là cười cợt không nói thêm gì cầm lấy chén đựng xúc xắc bắt đầu run rẩy lên chỉ là vây hai cái sau khi liền bỏ xuống Gia hiệu phạm hiểu kiếm đặt cược. Quả nhiên không hổ là cao thủ, liền như thế hai cái, phạm hiểu kiếm liền nghe ra xuất sắc điểm số chính là xin mời đặt cược. La Ba nhĩ nhìn phạm hiểu kiếm, lần nữa thúc dụng. Dựa vào đám gia hỏa này nhìn qua là công bình thi đấu, còn bà nó bắt cóc bạch nhược suối là mấy cái ý tứ a, muốn cho chính mình hôm nay thắng đều phương ra, lão tử chết không. Phạm hiểu kiếm từ một đống thẻ đánh bạc bên trong, lấy ra một cái màu trắng thẻ đánh bạc, một mặt nhức nhối đặt ở mặt trên. Chương 131. Vùng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn rơi vào tay địch. Chương 131, vùng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn rơi vào tay địch đổ vương cùng độ thần quyết đấu, hẳn là một hồi vô hình chiến trường, tràn đầy gió tanh mưa máu, rằng co chém giết, đối chiến hai bên thận trọng cực kỳ, hai bên khán giả căng thẳng vạn phần đây mới là thuật đánh bạc dưới hai vị cường giả đỉnh cao quyết đấu nên có bầu không khí, thế nhưng theo Phạm Hiểu kiếm cử động, nhất thời đem không khí của hiện trường phá hoại phá thành mảnh nhỏ. Phù phù, cũng không biết là ai cái thứ nhất bật cười, sau đó một đám người nhất thời nghiêng nghiêng ngửa ngửa, bắt đầu cười lớn, nhất là Phạm Hiểu kiếm vậy một mặt thịt đau bộ dáng, mọi người đừng nói căng thẳng, đều cười đến mở cởi xóa. La Ba nhĩ chỉ cảm giác khỏe mắt của chính mình có giận, này con sợ là hắn giá rẻ nhất một hồi thi đấu, đáng tiếc thi đấu trước không có quy định kim ngặt, trước mắt tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài à, biết rõ là ném xuống, mặc dù có chút đau lòng, thế nhưng Hoa mười vạn có thể cứu lại Bạch Nhược Khê một lần, cũng đáng, mặc dù mình hiện tại là cường hào đây, chẳng qua chính mình thua thi đấu, bọn họ tổng không thể nói được gì đi. Phạm Hiểu Kiếm âm thầm nghĩ, hắn biết, đối phương chẳng qua là vì tấn công chính mình dáng vẻ bị vệ, để những kia cường hào nhóm không lại đi theo chính mình áp chú mà thôi. La Ba Nhi cũng rõ ràng chính mình nhiệm vụ lần này, cho nên mặc dù là một cái thẻ đánh bạc, cũng không liên quan, hoa hạ có câu nói, lưu ý không phải hắn mặt ngoài giá cả, mà là hắn ở bên trong giá trị, nghĩ tới đây, cả người hắn cũng nghĩ suốt, lập tức thay đổi một cái xúc sắc sau khi, đem một cái trong đó một điểm đổi thành hai điểm, hai giờ, chuẩn bị mở ra chén đựng xúc sắc, nhưng mà, vừa lúc đó, không biết là ai, sau lưng phạm hiểu kiếm đem hắn đụng một cái, mà vẻ mặt phạm hiểu kiếm đều là chú ý ở đối phương vạch trần chén đựng xúc sắc trên, không cẩn thận thật là người vọt tới trước một chút, may mắn thế nào, hết thảy thẻ đánh bạc đều rơi xuống từng cái hai điểm, hai giờ điểm trên, kế hoạch của ta, phạm hiểu kiếm kêu thảm một tiếng, chính mình thật vất vả thắng tới thẻ đánh bạc bao quát bức ảnh đoạt được đều bị đè lên đi tới, chỉ là mua định rời tay đạo lý, Phạm Hiểu Kiếm vẫn là hiểu được, nhất thời khóc không ra nước mắt. Và, dĩ nhiên thật sự áp đúng rồi, quả nhiên không hổ là Đồ Thần a. Để ta toán toán, hơn 3.300 vạn thừa lấy 50 lần, he he, đó là 1600 triệu a, thật là đại thủ bút, quả nhiên không hổ là Đồ Thần cùng Đồ Vương chính giữa tranh tài. Đồ Thần, thu ta làm đồ đệ đi. Đồ Thần, ta muốn bài sư. Phạm Hiểu Kiếm nguyên bản đang nhắm mắt âm thầm thương tâm đây, 30 triệu a, đầy đủ 30 triệu, chính mình liền như thế không còn, liền chết tâm đều có, thế nhưng nghe phản ứng của mọi người, Tình huống thật giống, có chút không đúng vậy. Phạm Hiểu kiếm hiếp mắt nhìn một chút mặt bàn, lập tức con mắt mở so mắt châu còn lớn hơn, bởi vì đối diện chung để trên ba cái xúc sắc biểu hiện con số chính là từng cái 2, đây chính là 50 lần khu á hạnh phúc lai đến quá nhanh, một chút tử tương Phạm Hiểu kiếm đập hôn mê. Mà đối diện La Ba Nhĩ cũng là một mặt thần sắc, hắn rõ ràng đem một cái xúc sắc thay đổi, ai biết đối phương dĩ nhiên lâm thời thay đổi, vừa lúc ở chính mình trung Tre mở ra thời điểm, đây chính là 1600 triệu vàng dòng bạc chẳng a, vội vàng mở miệng nói, không tính, không tính, lần này không tính, hắn đặt cược thời điểm, ta đã muốn vạch trần trung che. Tại sao không tính? ngươi đều nói muốn vạch trần trung che, vậy thì là vẫn không có vạch trần, dựa vào cái gì không tính? Thua tiền, chẳng lẽ còn không công nhận sao? Ngạo thị gia tộc chẳng lẽ liền điểm ấy khí độ sao? hết thể dân cờ bạc đều đứng một cái chiến tuyến mặt trên, nhất trí đối ngoại. Chư vị yên tâm, chút tiền lệ này chúng ta ngạo già vẫn thua lên. Ngạo tiên tuyệt mở miệng động viên nói, không thèm nhìn La Ba nhĩ một chút, lập tức nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm nói, Phạm Tiên Sinh quả nhiên là ẩn sâu không rơi à, không nghĩ tới đánh bạc đều lợi hại như vậy, ngươi lão đồng học bạch được khê cũng ở trên thuyền, nếu không hai người gặp gỡ. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên nghe ra đối phương trong miệng ý uy hiếp có chút chê cười nói, quả thật rất giống gặp vỡ. thế nhưng bên này nhiều bằng hữu như vậy không ly khai ta, ngươi nếu không gọi nàng nơi này đi, dù sao gặp mặt, đánh bài hai không lầm sao? còn có thể dẫn nàng va chạm xã hội, một mũi tên chúng ba đi à? muội, nếu không phải mình không có tính chất công kích từ bừa, đã sớm cố gắng chửng trị này tên gia hỏa, bây giờ trong tay cũng không có cái gì đem ra được đồ vật, phạm hiểu kiếm cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài. đúng vậy, đem cái kia gọi bạch cái gì khê lại đây, thứ đồ gì nhi, trước mặt đồ thần còn dám làm bộ làm tịch làm gì? nhanh đi gọi hắn lại đây. liền, la, không thấy chúng ta đổ thần rất bận sao? Tới tập trung mấy trăm triệu trên người dưới, mặt mũi của hắn là dùng vàng làm sao, lớn như vậy. Ngạo thiếu, vị kia lão đồng học đến cùng phải hay không thành tâm muốn gặp diện, nếu như thành tâm, liền chính mình lại đây, nếu không là thành tâm mau cút cho ta, Đỗ Thần, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp theo. Lời của Phạm Hiểu Kiếm quả nhiên dẫn tới đám người này tán thành, bọn họ vốn là vì tới đánh bạc, tự nhiên là muốn ôm chặt Đỗ Thần này bắp đùi thô to, đừng nói Phạm Hiểu Kiếm không muốn đi, chính là hắn muốn đi, những người này cũng không nỡ kháng ngạo tiên tuyệt nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên lợi dụng nhiều như vậy phú hào tới ép chính mình trong lòng cái kia hận a, ở bề ngoài nhưng là mỉm cười. Dơ tay hướng về Phạm Hiểu Kiếm chỉ trỏ, mở miệng nói, ngươi lợi hại, nếu ngươi không nguyện ý rời, đi, ta cũng không miễn cưỡng, ta liền mang theo Bạch Ngược Khê đến cái cặp bạn đi lên xem một chút hải, hóng gió một chút, ngươi nói này trời tối người yên, thích hợp nhất làm chút gì. Nạo Tiên Tuyệt tái mọi hướng về Phạm Hiểu Kiếm nở nụ cười, cuối cùng xoay người, sắc mặt nhất thời trở nên ngâm trầm, vội vàng chỉnh ra. Những phú hào kia nghe xong lời của Nạo Tiên Tuyệt cũng là ái muội cười cợt, sau đó lôi kéo Phạm Hiểu Kiếm chuẩn bị lần nữa chơi nổi lên xúc sắc. Chẳng qua lần này, chưa phải nhưng là một lần nữa cầm một cái chén đựng xúc sắc đi ra, tài liệu dùng thật mục làm không nói. Ở chung để càng là nhào lên một tầng dày đặc bố, tam tích sau khi, căn bản ra không được một điểm thanh âm, chỗ tốt này tự nhiên là hết sức rõ ràng, thế nhưng cũng có chỗ hỏng, vậy thì là bọn họ không cách nào nữa đối với xúc sắc đã không chế. Phạm Hiểu Kiếm thầm mắng một câu nham hiểm, nhìn chén đựng xúc sắc hạ xuống sau khi, tất cả mọi người đều nhìn mình, Phạm Hiểu Kiếm nói thầm một tiếng gay go, độ thần của mình thân phận lập tức sẽ phải bị phá. Phạm Hiểu Kiếm nâng vậy 1600 triệu thẻ đánh bạc, tay phải cầm một cái màu trắng thẻ đánh bạc có chút do dự, đột nhiên xoay người hồ, ngạc thiếu, ta cảm thấy lao đồng học đến, đến rồi, không gặp cũng được, người ta sẽ cảm thấy ta làm độ thần liền ra vẻ. Sau đó truyền đi, thanh danh của ta liền phá hủy, ngươi chờ ta một chút. Mọi người tự nhiên muốn lời nói dịu dàng lưu lại Phạm Hiểu Kiếm, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm không chần chờ, một bên liền vội vàng đuổi theo, một bên đem thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi quần, đem hơn 300 cái thẻ đánh bạc thả đến Phạm Hiểu Kiếm bốn cái gói to đều cởi hải đến chân đấy. Mới ra phòng khách, Phạm Hiểu Kiếm liền bị liền người vạm vỡ gánh rời đi, hắn biết sẽ có một chiêu như thế, cho nên đem dẫn lôi phủ nắm ở trong tay, này Đông Tây quan kiện thời khắc chính là có thể tử mạng. Tiểu tử, ngươi rốt cục vẫn là rơi vào rồi trong tay ta đi. Ngạo Tiên Tuyệt nhìn cái cặp bạn trên cùng Bạch Ngực Khê hai người đứng chung một chỗ Phạm Hiểu Kiếm tràn đầy đắc ý nói, hắn hiện tại có thể không có chút nào lo lắng đối phương hội chạy trốn trưởng 132. Vùng biển quốc tế đánh cờ sự kiện lớn sự khủng bố tấn công. Chương 132, vùng biển quốc tế đánh cờ sự kiện lớn sự khủng bố tấn công. Hiểu kiếm, thật thư xin lỗi, ta không biết hắn dám như thế đối với ta, là ta hại người. Bạch Nhược Khê giữ lại nước mắt, hai tay nắm chặt Phạm Hiểu Kiếm cánh tay trái trong nhãn thần tràn đầy ấy nãy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Nạo Tiên Tuyệt hội như thế vô tình. Nàng càng thêm không nghĩ tới, Nạo Tiên Tuyệt dĩ nhiên làm tướng Phạm Hiểu Kiếm dụ dỗ đi ra, không tiếc để cho mình làm mồi, cái tên này thật sự là quá như hắn. Ngạo Tiên Tuyệt, mệt bạch bá phụ tín nhiệm ngươi như vậy, còn muốn đem Bạch Nhược Khê giao cho ngươi, ngươi đã vậy còn quá đối với nàng, ngươi tới cùng còn có phải là người hay không? Các ngươi chính là có hồ đồ. Vương Hiểu Yến nhẫn nhịn thân thể dị dạng, giận dữ mắng mỏ này ngạo Tiên Tuyệt. Hồ đồ? Ha ha. Ngạo Tiên Tuyệt phảng phất nghe cái gì chuyện cười giống như vậy, lập tức một mặt khinh thường nhìn về phía Bạch Nhược Khê nói, chuyện cười? Nàng thân phận gì, cũng xứng kết hôn với ta, vậy chỉ phúc vi hôn chẳng qua là một hồi chuyện cười, ta Nạo Tiên Tuyệt như thế nào nữ nhân chưa từng thấy, chẳng qua là muốn cùng nàng vui đùa một chút mà thôi. Lập tức Nạo tiên tuyệt mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn Bạch Nhược Khê nói, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, cố gắng hầu hạ ta, ta nói không chắc còn có thể cố gắng đợi ngươi, chí ít ăn được không cần sầu, Nhưng ai có thể tưởng đến ngươi này tiện nữ nhân, cùng với ta, tâm lý còn muốn người khác, ngươi loại này trần trừ, thủy tính dương hoa nữ nhân, cũng thế, ngươi không là thích trêu ba chọc bốn, trêu gió vây bông sao? Đợi lát nữa ta liền ngay trước mặt Phạm hiểu Kiếm, cố gắng nếm thử ngươi, Mùi vị, sau đó lại đưa ngươi cho những phú hảo kia, bọn họ chính là đã sớm coi trọng ngươi. Ha ha, Bạch Nhược Khê giữ lại lệ. Một mặt khó có thể tin mà nhìn ngạo tiên tuyệt, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người như vậy. Ta chỉ thảo, ta không phải chưa từng thấy kẻ cặn bã, thế nhưng làm người có khả năng cặn bã đến ngươi tài nghệ này, ta cũng không thể không nói một tiếng bội phụ. Ngươi ủy vào chính mình có tiền có thế liền không nổi sao? Còn không phải có một cái ngày mẹ ngươi người kia lợi hại, còn thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu dường như? Trừ những này, ngươi liền trả là cái quốc khô gì, có bản lĩnh hai ta solo, thắng tùy tiện ngươi như thế nào? Ngươi nếu như thâu liền thả chúng ta rời đi, ta liền hỏi ngươi, có dám hay không? Phạm Hiểu kiếm trái lại cũng có tốt, hắn biết cái tên này có chút phát dồ mất trí. Cho nên cô ý dùng lời nói kích thích hắn, chính là hy vọng đem hắn kích thích đến sau khi có khả năng đáp ứng yêu cầu của hắn đối phó nhiều như vậy cầm thương ra hỏa, Phạm Hiểu Kiếm vẫn cảm thấy lâu Ngạo Tiên Tuyệt có chút phần thắng, dù sao hắn biết thân thể của chính mình từng chiếm được cường hóa, người bình thường không phải là đối thủ của chính mình. Ngạo Tiên Tuyệt nhìn qua cuộc sống sung sướng ung, Chiều, biết võ công độ khả thi rất thấp, cứ như vậy chính mình phần thắng liền đại quá nhiều." Ngạo Tiên Tuyệt nghe Phạm Hiểu Kiếm, tự nhiên là vô cùng tức giận, nói đến người khác không có chuyện gì, thế nhưng một khi nhắc lên đến mâu thân hắn thời điểm, nhất thời cả người liền trở nên giận trợn. Từ bên cạnh một thủ hạ trung tâm cầm quá một cây súng tự động, hướng về Phạm Hiểu Kiếm đi tới, vừa đi, còn vừa lên tiếng nói, ta xem tiểu tử ngươi chẳng sống, muốn solo đúng không? Lão tử liền thỏa mãn ngươi, nếu như ngươi có thể ở súng của lão tử hạ mạng sống, để cho ngươi đi thì lại làm sao? Ta đi, ngươi rồi cha à? Phạm Hiểu Kiếm đung nhiên đẩy một cái bạch được khê, đẩy nàng ra, chính mình cũng dựa vào cái này lực đạo, thân thể hướng bên kia tránh khỏi, chỉ kém một giây không tới công phu, nạo tiên tuyệt nổ súng. Phạm Hiểu Kiếm biết, chính mình thoát được nhanh hơn nữa, cũng không có viên đạn nhanh, căn bản không kiềm đáp lời, trực tiếp trên đất phiên một cái bổ nạo, tránh thoát một làn sóng trong tay cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp khởi động trong tay dẫn lôi phủ, yếu. Nạo Tiên Tuyệt nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm tranh thoát một làn sóng sau khi, không những không hề tức giận, ngược lại thập phần vui vẻ trên sự thực, hắn cố ý không có chuẩn bị một súng liền bắn trúng Phạm Hiểu Kiếm, trực tiếp giết đối phương quá tiện nghi hắn, hắn muốn trước chơi một hồi trò chơi mèo vần chuột, cố gắng treo chọc treo chọc đối phương. Nhưng mà Nạo Tiên Tuyệt chuẩn bị trước tiên đánh trung tâm Phạm Hiểu Kiếm một cái chân thời điểm đột nhiên nghe đến đầu đỉnh chuyển tới khen ngợi rồi rồi tiếng vang, trong óc đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ, dường như không nghe nói muốn xét đánh nhá, vừa định ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trước mắt một trận sấm sét vang dội, sau đó toàn bộ đầu góc đều được ngắn. chờ đến hắn chậm rãi khôi phục chi giác sau khi, chỉ cảm thấy cả người đều tê tê, hơn nữa hai tay của hắn càng là mất đi chi giác, ngạo tiên tuyệt phun ra một cái xương khói, có chút cứng ngắc cúi đầu, nhìn hai tay của chính mình, càng là một mảnh máu chảy đầm đìa. nguyên lai like vừa nãy một trận lôi điện, trực tiếp trúng đích ngạo tiên tuyệt, hoặc là càng chuẩn xác chính là vũ khí trong tay của hắn, trực tiếp tạo thành kích phát băng đạn bên trong viên đạn, tạo thành nổ thang hiệu quả. nếu không là lôi điện rất nhanh từ trong thân thể xuyên qua, sau khi đến trên du thuyền hiển diện, chỉ sợ lúc này ngạo tiên tuyệt cũng không có tốt như vậy được. Bạch Nhược Khê, nguyên bản tiếng súng dọa hỏng, thế nhưng tùy theo mà tới tiếng sấm, lùi càng làm cho nàng đoán mò quyền, nàng chính là nhớ rõ, lúc trước hai bọn họ phòng ngủ đi ra ngoài quan hệ hữu nghị thời điểm, cũng là xét đánh, lần kia đặc biệt nhiều, hơn nữa mỗi một lần đều là bởi vì có người muốn công kích Phạm Hiểu Kiếm, chẳng lẽ nói hắn phải. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy kết quả như thế, cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn thực ở không nghĩ tới, lần này dẫn lôi phù uy lực lớn như vậy trong lòng cái kia hối hận à, lúc trước chính mình là lão phí, căn bản không phải là mình lôi uy lực nhỏ mà là chính mình căn bản cũng không có chính xác sử dụng. Nếu như cái tên này cầm chính là một quả bom, như vậy lúc này đã sớm biến thành cho bụi. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy hai tay của đối phương biết đã không có năng lực nổ súng sau khi, trong lòng hắn âm thầm thở phào, thế nhưng đồng thời lại càng thêm sợ run tim mất mặt lên. Nạo Tiên Tuyệt có lẽ tồn tại chơi với mình chơi nghĩ cách, thế nhưng chẳng may cái tên này không kiên nhẫn, để những này thủy thủ đồng thời công kích chính mình, vậy cũng thật sự muốn thành tổ hong vỏ vẽ. Ngươi nói lời giữ lời đi, hiện tại trời cũng giúp ta, ngươi nên thực hiện thừa nếu khiến ta rời đi đi. Phạm Hiểu Kiếm nhìn Nạo Tiên Tuyệt, một bộ muốn nguyện đổ phục tuột bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Bạch Nhược Khê nhìn thấy tạm thời an toàn, vội vàng chạy đến Phạm Hiểu Kiếm bên cạnh. Một biên thượng hạ kiểm tra thân thể của đối phương, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một bên quan tâm mở miệng hỏi: Thiên tâm đi, ta không có chuyện gì. Phạm Hiểu Kiếm nhìn Bạch Nhược Khê, Trần An cười cười. Cái kia ta nghĩ hỏi một chút ngươi. Bạch Nhược Khê nhìn Phạm Hiểu Kiếm dò hỏi mà nhìn mình sau khi, có chút ngần ngò, mở miệng nói: Ngươi có phải là thiên thần hạ phàm? Sau người có tiên nhân bảo hộ, bằng không tại sao ngươi mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều có lôi điện giúp đỡ? Bạch Nhược Khê lại như một người hiếu kỳ bảo bao giống nhau, bởi vì hết thảy trước mắt thật sự là quá mức khó mà tin nổi. Chỉ là hai người này dáng vẻ hiện tại nơi nào có điểm đối mặt nguy hiểm nhất độ, càng như là ở liếc mắt đưa tình, hoàn toàn kích thích đến Ngạo Tiên Tuyệt, hắn nhất thời một bộ hung thần ác sát nói, giết cho ta hắn. Làm sao bây giờ, bây giờ nên làm gì? Phạm Hiểu Kiếm nghe Ngạo Tiên Tuyệt, nhất thời căng thẳng suy nghĩ, kế sách bây giờ chỉ có thể sử dụng vậy phong vận, hóa thành tiên nhân rằng dốc, dọa quá đối phương lại nói. Ầm. Ngay ở Phạm Hiểu Kiếm sử dụng thời điểm, đột nhiên truyền tới nổ vang, du thuyền thậm chí đều qua lại dong đưa lên, hắn càng là nghe có thủy thủ lớn tiếng gọi to, có hải tặc, địch tấn công. Địch tấn công. Tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa, chính giữa ngay ở mặt biển cùng thiên đụng vào nhau địa phương xuất hiện một loạt màu đen điểm, ngay ngắn hướng về bên này chậm chậm mở ra. Trưa 133, vùng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn đấm máu vùng biển quốc tế. Trưa 133, vùng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn đấm máu vùng biển quốc tế. Ẩm, lại làm một cái tên lửa đạn đạo ở du thuyền cách đó không xa nổ tung, nổ lên hôm nay bọt nước không nói, càng là đem thuyền khoái động càng thêm lay động, phạm hiểu kiếm tay kéo này bạch đứa khê cơ hồ không đứng thẳng được. À, à, ba tầng chính đang đánh cược những phú hảo kia dai lệ nhóm cảm nhận được đạn pháo thanh cùng thuyền lay động cảm giác, dọa cho bọn họ liên tục rít gào lên chạy đến. Toàn thể cảnh giới tiến vào chuẩn bị cho chiến tranh trạng thái. Mau mau. Trên thuyền những tia thủy thủ buông tha cho đối phó phạm hiệu kiếm mấy người, dưới cái nhìn của bọn họ, những hải tặc kia càng thêm cần chính mình đi coi trọng hòa diện đối, trước mắt cái này tiểu bọ rùa, lúc nào bóp chết đối phương cũng có thể. Nạo tiên tuyệt cũng bị nổ chốn quyển, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao có thể có hải tặc? Không phải nên không có sơ hở nào sao? cũng đã tắt đi vệ tinh xác định vị trí hệ thống, chính mình cũng không biết ở trên biển vậy một vùng, nhưng kêu tên hải tặc làm sao sẽ biết, chẳng lẽ là gặp xui gặp bỡ, vẫn là nói có người mật báo. "Hiểu Kiếm, chúng ta nên làm gì?" Bạch Nhược Khê có chút sợ hãi lôi kéo Phạm Hiểu Kiếm tay, có vẻ hơi thất kinh, hải tặc đều là chỉ có ở trong phim nhìn qua, nơi nào sẽ nghĩ đến ở hiện thực chính giữa gặp bỡ. Liên ngay cả luôn luôn vô cùng hung hãn vương Hiểu Yến lúc này khôn khéo như một con chi cút, không dám can thiệp vào, hải tặc, cướp bđ giết hiệp, tới tập tập trung giết chết mấy cái chính mình, lúc này cũng là một mặt bất lực nhìn Phạm Hiểu Kiếm. Chúng ta đi trước một tầng, nơi nào căn phòng nhiều nhất, cũng là tối tạ địa phương, trốn ở bên trong, nhưng kia tên hải tặc coi như muốn tìm cũng không dễ như vậy. Phạm Hiểu Kiếm bởi đi qua hai tầng, biết mỗi một tầng sự chiến lệnh, liền mở miệng nói qua, đi tới thang lầu đi. Hiểu Kiếm, ngươi không nên rời bỏ ta. Bạch Nhược Khê nhìn Phạm Hiểu Kiếm rời đi, liền vội vàng tiến lên, đem tay của đối phương giữ chặt, rất sợ đối phương đột nhiên rời đi. Phạm Hiểu Kiếm cảm nhận được tay của chính mình bị người giữ chặt, nhìn lại, nhìn thấy Bạch Nhược Khê vậy bất lực căm mắt, có chút đau lòng, nghe lời của đối phương sau khi, gật gật đầu nói, yên tâm đi ta không sẽ rời đi các ngươi, hơn nữa chúng ta cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Phạm Hiểu Kiếm nói qua, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa kẻ địch, lúc này có thể nhìn thấy chính là bên kia tối om om một mảnh, không biết có bao nhiêu chiếc thuyền, xem lần này chỉ sợ là giữ nhiều ít, Quay đầu nhìn hai nữ sinh nói, chúng ta đi nhanh một chút, hy vọng có thể tìm bí mật một điểm chỗ. Nạo Tiên Tuyệt nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm mấy người rời đi, hắn lúc này cũng có chút không biết làm sao, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm bạch nhược khê bọn hắn hai người tay trong tay bộ dáng, nhất thời giận dễ sợ, đem súng trong tay vẫn đến một bên, từ cái hông của chính mình rút ra một cây chùy thủ sắc bén, cao giọng hét nói. Phạm Hiểu Kiếm, nạp mạng đi. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới, đều đến vào lúc này, cái tên này lại vẫn không chịu buông tha chính mình, làm sao liền như thế không biết nặng nhẹ đây, cũng thế, cái tên này luôn luôn ham muốn sát hại chính mình, lần này không phải là một cơ hội, đem hắn vĩnh cự giải quyết đi, trừ cái này hậu hòa sao. Hắn quay đầu nhìn Bạch Nhược Khê hai người nói, các ngươi đến một tầng chờ ta, ta rất nhanh sẽ hạ xuống. Bạch Nhược Khê xem nơi sang Ngạo Tiên Tuyệt, gật gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ ở một tầng chờ ngươi, vẫn chờ ngươi đến. Ừm, đi nhanh đi. Phạm Hiểu Kiếm đem hai nữ đưa xuống đi sau khi, xoay người, đón lấy Ngạo Tiên Tuyệt. Bạch Nhược Khê thật sâu liếc mắt nhìn Phạm Hiểu Kiếm bóng lưng, sau đó cắn răng một cái, cùng Vương Hiểu Hiến cùng nhau hướng về lầu một bay nhanh chạy đi. Chính là Cựu Nhân gặp lại hết sức đỏ mắt. Nạo Tiên Tuyệt cùng Phạm Hiểu Kiếm hai người đi vào sau khi, ngược lại đầu dướng bước lại, thật sâu nhìn đối phương, phản phất tất cả xung quanh cũng đã cùng bọn họ không có quan hệ. Người không nên tới. Phạm Hiểu Kiếm xem Nạo Tiên Tuyệt một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là trong ngựa khí này mang theo một tia bất đắc dĩ cùng một chút tức giận, nhưng ta vẫn là tới, hơn nữa ta còn muốn trở lại. Nạo Tiên Tuyệt khòe miệng nứt một tia hung tàn nụ cười, càng là giơ lên trùy thủ trong tay. Không. Hôm nay có thể trở lại chỉ có ta. Phạm Hiểu Kiếm nhìn đối phương trùy thủ trong tay, tinh thần lực đã vỡ đến tối chặt, bởi vì kế tiếp sẽ là bất tử ngươi chết chính là ta mất mạng cảnh tượng. Ít nói nhảm, dưới tay kiếm chân trương. Nạo Tiên Tuyệt vẫn là trước không nhịn được, hướng về Phạm Hiểu Kiếm đâm tới, mục tiêu chính là Phạm Hiểu Kiếm cổ họng. Phạm Hiểu Kiếm nhìn đối phương đâm tới thời điểm, biểu hiện khẩn trương cao độ hắn thậm chí có khả năng rõ ràng cảm nhận được Nạo Tiên Tuyệt hành động uy tích trong lòng kinh ngạc thời gian, cũng không kịp nghĩ nhiều, làm Nạo Tiên Tuyệt giao găm sắp tới gần chính mình thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên một cái nghiêng người. Khó khăn lắm nhưng có vững vàng mà tránh thoát đối phương một kích. Ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc trung tâm, hai tay hắn đột nhiên bắt lấy đối phương tay phải, trở về một nhóm, dao găm trực tiếp cắm vào ngạo tiên tuyệt trong cổ họng. Ngạo tiên tuyệt mặc dù biết phạm hiểu kiếm hội như vậy mấy lần, thế nhưng hắn đến chết cũng không nghĩ đến đối phương lại có thể dễ dàng như vậy né tránh sự công kích của chính mình. Hắn chính là rất sớm đã tiếp thu quá huấn luyện, bình thường người trưởng thành năm ba cái có thể gần không thân, cho đến giờ phút này hắn thật sự hối hận, tại sao muốn hết lần này đến lần khác treo chọc tên sắt tinh này đây? Chỉ là hiện tại hết thể đều đã mượn. Nạo tiên tuyệt cặp mắt dần dần mờ mất đi sát thái, cuối cùng trở nên lu mờ ảm đạm sinh mạng đĩnh viễn ngừng lưu vào đúng lúc này. Lúc này, mọi người lực chú ý đều ở trên hải tặc thuyền, không có ai chú ý tới nơi này phát sinh hết thảy. Phạm Hiểu Kiếm nhìn hai bên sau khi, trực tiếp đem Ngạo Tiên Tuyệt ném biển rộng. Vùng biển quốc tế giết người có tội hay không, Phạm Hiểu Kiếm cũng biết. Thế nhưng hắn biết, Ngạo Tiên Tuyệt đáng chết, chính mình quyết không thể lòng dạ mềm yếu, bằng không kết cục này sẽ là chính mình. Lúc này vậy năm chiếc chiến hạm vì ngăn ngừa cùng thuyền hải tặc lúc đối chiến thương tới du thuyền, cho nên đã mở đến rất xa. Hơn nữa những hải tặc kia thuyền giường như cũng không muốn đánh đấm du thuyền, cho nên lúc này du thuyền ngược lại có một thời gian thanh tịnh chỉ là trên du thuyền diện nhưng là đầy giấy khủng hoảng cùng lo lắng phạm hiểu kiếm không có suy nghĩ nhiều vội vàng hướng về một tầng chạy đi quả nhiên lại cửa thang gác nhìn thấy bạch nhược khê một người đang chờ mình không khỏi mà mở miệng nói chúng ta đi nhanh đi vương hiểu yến nàng người đâu nàng đi tìm ẩn thân địa phương bạch nhược khê lời nói ứng vừa dứt liền truyền tới vương hiểu yến thanh âm đi mau ta tìm tới một cái tuyệt hảo ẩn thân địa điểm vương hiểu yến vừa đi tới một bên lớn tiếng mệt ừ ba người cùng nhau đi tới cái kia tuyệt hảo ẩn thân địa điểm hóa ra là một cái phòng không biết xảy ra chuyện gì căn phòng này vẫn còn có cái cách tầng nếu là không nhìn kỹ căn bản phát hiện không, cũng không biết Vương Hiểu Yến là làm sao phát hiện. Chẳng qua Phạm Hiểu Kiếm không có chi tiết truy hỏi, an bài xong hai người bọn họ sau khi chuẩn bị rời đi. Người đi đâu vậy? Bạch Nhược Khê nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm muốn rời khỏi, nhất thời sốt sáng mà một phát bắt được Phạm Hiểu Kiếm tay, mở miệng hỏi: "Ta không thể ở trong này ngồi chờ chết, nếu như chúng ta đều trốn đi, đến lúc đó liền không ai có thể để bảo vệ chúng ta, các ngươi trốn được, ta ra nhìn có thể hay không ra một phần lực." Phạm Hiểu Kiếm nói qua, đem cách tầng bạn khôi phục nguyên trạng, hướng về bường lái chạy đi. Chương 134. Vũng biển quốc tế đánh cược sự kiện lớn cầu cứu thiên đình. Chương 134, vùng biển quốc tế đánh cửa sự kiện lớn cầu cứu Thiên Đình. Chỉ là Phạm Hiểu kiếm đi tới nửa đường thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, những này ra hỏa tuy rằng vừa nãy thời điểm nên rời đi trước, thế nhưng bọn họ nhưng là biết ngạo tiên tuyệt cùng với chính mình. Vạn nhất đến lúc bọn họ hỏi tới, chính mình nhưng là không tốt hồi đáp, cùng với mạo hiểm tin tưởng đối phương sẽ không làm khó chính mình, còn không bằng ngẫm lại biện pháp khác, lại nói, chẳng may vậy năm chiếc chiến hạm cuối cùng thất bại, trên thuyền những kia thủy thủ không hẳn có khả năng ngăn cản. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, nếu ngạo tiên tuyệt dám ở chỗ này mở sóng bài, nghĩ đến hẳn là cảm thấy nơi này an toàn mới đúng thậm chí cảm thấy không có sơ hở nào mới là, thế nhưng hiện tại lùi chân chân thật thật bị những hải tặc này cho tìm tới, như vậy khẳng định là cái nào mắt xích gặp sự cố, thậm chí có thể là xuất hiện nội gián. Nếu như người trước cũng còn tốt, vẫn là người sau thật là liền phiền phức đại. Quan trọng nhất một điểm, những thuyền này viên có vũ khí, quả thật lợi hại, thế nhưng không nên quên, Phạm Hiểu Kiếm chính là có toàn bộ thiên đình nam nhân, thiên đình tùy tiện tới một cái vũ khí, không thể so những kia cái, cái súng dài pháo ngắn lợi hại. Nghĩ tới đây, Phạm Hiểu Kiếm liền không lại tiếp tục tiến lên, mà là trốn ở một tầng nào đó căn phòng bên trong, cầm ra điện thoại sau khi trực tiếp tiến vào nông trường của chính mình năm chiếc chiến hạm cùng những hải tặc kia thuyền đấu, chẳng qua này năm chiếc chiến hạm hiển nhiên ở thế yếu, chủ yếu nhất chính là bọn họ bản thân mang đan dược liền không nhiều. lão đại, làm sao bây giờ? những hải tặc kia hỏa lực quá mạnh, chúng ta làm sao bây giờ? những người này đều là ở trên núi đao liếm máu sinh sống người, tự nhiên đối với loại này mưa bom báo đạn đã sớm quen thuộc, cho nên cũng không có vẻ quá mức hoảng loạn. đánh tín hiệu cờ nói cho đối phương biết, đây là ngạo gia thuyền, đối phương làm sao hồi đáp? một cái xem là thủ lĩnh người, khẽ to mày nghĩ biện pháp giải quyết. bọn họ không hề trả lời, cũng hướng chúng ta nơi này mở một pháo. này tấm tay có chút vô tội nói. Thật đáng chết, bọn họ làm sao sẽ biết chúng ta ở trong này? Biết là nào một đường hải tặc sao? Vệ thủ linh nghe phó tay, tàn nhẫn mà một xuất vọng tinh mắt. Trong lòng hắn cũng là cái kia ngột ngạt ta, làm sao liền gặp phải như thế một đám dã man không hiểu chuyện hải tặc đây? Hắn sở dĩ bắt đầu liền mang theo năm chiếc chiến hạm trực tiếp đón đầu ra sức đánh, đó là hy vọng có thể tới một làn sóng tàn nhẫn, về mặt khí thế áp đảo đối phương, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hải tặc vốn là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, chỉ có ngay lập tức dành cho đón đầu ra sức đánh, đánh bọn hắn đâu? mới có thể để những hải tặc kia không dám lên trước, chỉ là này thủ lĩnh, kế hoạch hiện ra tới là hụt hững. Bọn họ là Thanh Hòa hải tặc, là xung quanh hải tặc trung tâm tối cản rỡ một nhánh hải tặc quân, nghe nói trước giờ đều không có hụt hững quá, lão đại chúng ta liều với bọn hắn. Vậy phó tay trong mắt lóe ra lộ ra tàn nhẫn sắc. Liều cái gì liều, lấy cái gì theo người ta đi liều, thông báo xuống, bất cứ lúc nào chuẩn bị quay đầu. Thủ lĩnh cũng là quả cả người, biết khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Chính là lão đại, chúng ta chiến hạm không hẳn chạy trốn quá bọn họ thuyền hải tặc cả, đến lúc đó nếu như bị đổi theo đánh, chúng ta thì càng thêm phiền phức. Phó tay điểm ấy đạo lý vẫn là biết đến. Ngươi biết cái gì? Chúng ta biết mang đi ngạo thiếu là có thể còn những hải tặc này. Bọn họ truy kích chúng ta có ích lợi gì? Vậy du thuyền bên trong mới là một đám đại dây béo, có bọn họ làm mũi câu, nơi nào còn cần lo lắng những tên kia hội đuổi theo? Thủ lĩnh trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Vậy phó tay nghe Lão đại mình, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng mở miệng nói, cao, thật sự là cao, Lão đại thực sự là anh minh thần võ, ta vậy thì đi ăn bài, để bọn họ có thể quay đầu trở lại. Năm chiếc chiến hạm nhận được mệnh lệnh sau khi đều xoay người hướng về du thuyền lái qua. Không lâu lắm, vậy thủ lĩnh leo lên du thuyền liền mở miệng phân phó nói, "Nhanh đi, đem ngạo thiếu ra gọi ra, chúng ta phải lập tức rời đi." "Vâng." Những thuộc hạ kia liền vội vàng gật đầu đáp lại tới, sau đó xoay người đi gọi người. "Chỉ là này thủ lĩnh, không biết làm sao." bị trốn ở một bên Phú Hào cùng Gai Lệ nghe, vội vàng chạy đến, nhìn thủ lĩnh, một mặt khó mà tin nổi nói, "Cái gì? Các ngươi lại muốn chạy trốn? Vậy chúng ta những người này làm sao bây giờ? Các ngươi ngạo gia danh dự làm sao bây giờ?" Bên cạnh vậy Gai Lệ vẫn thật chặt lôi kéo cường Hào cánh tay, một mặt thần sắc sợ hãi, nghe Phú Hào, gật đầu liên tục, hy vọng đối với mới có thể bảo vệ mình. Nạo Ra danh dự ngươi cấp bậc không muốn lo lắng, đến lúc đó Nạo Ra thì sẽ phái sức mạnh càng thêm cường đại. đem này thanh, Hoa Hải Tạc san thành bình địa. Này thủ lĩnh một mặt không cho là đúng. Vậy Van Cầu các ngươi mang ta cùng đi, các ngươi xem các ngươi có năm chiếc chiến hạm, nhiều ta một cái không nhiều. Như vậy, ta ra một cái trăm triệu, không, ta ra mười 10 cái trăm triệu, cầu ngươi để cho tôi để ta cùng rời đi. Này Phú Hào nhìn thấy này Hải Tạc không bị gây ảnh hưởng, vội vàng đổi thái độ, cầu xin lên, thậm chí dùng tiền để đổi mệnh. Chúng ta, ngươi không muốn ném một mình ta, Van Cầu ngươi cũng mang theo ta có được hay không? bên cạnh cô gái kia gấp, nàng có thể không bỏ ra nổi một tỷ, đừng nói một tỷ, chính là một trăm triệu, ngàn vạn, nàng đều không bỏ ra nổi tới, phụ giả cũng không tới đây bên trong, chỉ là xem đến bên cạnh cái này chính mình mới vừa bên thượng phú hào thật giống chính mình cũng khó bảo toàn, lập tức cắn răng một cái quay về vậy thủ lĩnh nói, van cầu ngươi, mang theo ta, chỉ cần ngươi nguyện ý mang theo ta, ngươi muốn ta làm thế nào, ta đều đáp ứng ngươi. bọn họ vừa vặn bị đi ra chuẩn bị nhìn tình huống còn lại phú hào nghe thấy, nhất thời kêu la cũng phải ra tiền dẫn mình cách, trong nhất thời não nhiệt cực, tất cả liên lăng cho ta. Phụ giả đừng chờ đến những hải tặc kia, ta hiện tại liền đem các ngươi giải quyết. Vậy thủ lĩnh bị những này cường hào làm phiền chán, cũng không phải hắn không động lòng, mỗi một cái một tỷ, nơi này tốt xấu cũng co vài tỷ, thế nhưng vấn đề thời gian, một khi cứu những người này, lưu lại những kia không cứu làm sao bây giờ? Hơn nữa những này cứu đi người nếu như đem chuyện này đều nói ra, làm sao bây giờ? Ngạo gia danh dự cũng không thể hủy ở trong này. Lão đại, không được, nơi này trong ngoài đều tìm khắp cả, đều không có tìm được ngạo thiếu tung tích. Một cái thuộc hạ gấp gáp vội vã chạy tới báo cáo. Cái gì? Nay thủ lĩnh nghe thuộc hạ, nhất thời chấn kinh, sau đó vội vàng nói lại đi tìm, nhất định phải tìm tới ngạo thiếu. thủ lĩnh nói xong, đối với này những phú hào kia nói, các ngươi cũng đi tìm, ai muốn là tìm tới ngạo thiếu, ta liền dẫn hắn rời đi. nay thủ lĩnh vừa dứt lời, những này cường hào nhóm nhất thời như ong vỡ tổ rời đi, đây là chính mình cuối cùng cầu sinh cơ hội, tự nhiên mỗi người cũng không muốn buông tha cho Ngươi tranh ta đoạt. nay thủ lĩnh nhất thời cũng gấp, hiện tại thời gian cấp bách, hắn lập tức lập tức sau khi mở miệng hỏi người ở bên cạnh nói, các ngươi vừa nãy lưu ở trên thuyền, có biết ngạo thiếu đi nơi nào? lão đại, chúng ta vừa nãy nhìn thấy có hải tặc, liền đều đi làm chuẩn bị, không chú ý thuyền giáp thượng sự tình chẳng qua ta lúc đó nhớ kỹ, cùng với ngạo thiếu còn có một người, ngạo thiếu thật giống cứ gọi hắn phạm hiểu kiếm. một cái thủy thủ vội vàng mở miệng hồi đáp. vậy thủ linh nghe nói nhất thời nhíu chặt lông mày, ngạo thiếu không có tìm được, bọn họ là trăm triệu không dám một mình rời đi, bằng không ngạo ra trừng phạt, ngẫm lại đều làm hắn sợ. nghĩ tới đây, hắn nhất thời nổi giận mắng, một đám dấp rưỡi, liền ngạo thiếu đều chẳng quan tâm, nhanh đi đem cái kia tên gì phạm hiểu kiếm cũng tìm ra. nhanh đi. là là. vậy thủ kêu lên mấy người cũng gia nhập tìm người đội ngũ chính giữa mà lúc này Phạm Hiểu Kiếm chính đang nông trường của chính mình bên trong, lúc này hắn ngay ngắn vội vàng lo lắng đem Nguyệt Lão mấy người gọi tới nông trường của chính mình. Không biết Thiên Tôn, sư phó, triệu chúng ta gọi đến tận đây có chuyện gì? Nguyệt Lão cùng Thiên Lý nhãn còn có một bên có vẻ hơi mơ hồ hòa vào đạo lữ động tân cùng nhau quay về không khí cung kính chắp tay hỏi, trong giọng nói còn có một tia vẻ nghi hoặc. Bổn Thiên Tôn đi vào không có việc gì, mấy người các ngươi người cũng coi như là cùng Bổn Thiên Tôn so sánh thân cận người, là lấy Bổn Thiên Tôn nhìn có thể hay không giúp các ngươi tiên khí cải tiến một chút, các ngươi đều lấy ra đi. Phạm Hiểu Kiếm vốn đang gọi Lý Thiên Vương cùng Na Tra mấy người thế nhưng hai người này đều ở tiền tuyến cùng giới ngoại đối địch chiến, cho nên không cách nào tới trước, chỉ có ba người mà thôi. Phạm Hiểu Kiếm tuy rằng tâm lý gấp, thế nhưng tự nhiên không thể bại lộ mục đích của chính mình, bằng không rất khả năng để những này mèo già hóa cáo tiên nhân nghe ra cái gì tới, liền thì có lời này. Nguyệt Lão cùng Thiên Lý nhãn trong mắt nhất thời vui vẻ, bọn họ thật sự không nghĩ tới, Thiên Tôn dĩ nhiên nguyện ý giúp vũ khí của chính mình tăng lên, đây chính là ngàn năm một thở đại kinh ngộ. Nguyệt Lão liền vội vàng đem chính mình phất trần lấy ra. Thiên Lý nhãn nhưng có chút khổ bước, đại hỉ sau khi, nhưng là cẩn thận thử dò xét nói, cái kia, Thiên Tôn đại nhân nhỏ hết thể thành tựu đều ở trên đôi mắt này diện ngươi xem có thể hay không giúp ta cặp mắt năng lực lại tăng lên tăng lên trái lại lữ động tân nhưng là không thích không bi nếu là sư tôn của chính mình lên tiếng hắn không nói hai lời vội vàng cởi bỏ chính mình bội kiếm bên hông, không người hai tay đưa lên thiên lý nhãn nếu ngươi không có vũ khí vậy thì toán hai người các ngươi món vũ khí để dưới đất là được rồi phạm hiểu kiếm chịu đựng nội tâm kích động mở miệng nói tuy rằng thiên lý nhãn không có vũ khí đáng tiếc thế nhưng có nguyệt lao phất trần cùng lữ động tân bội kiếm đã là đầy đủ Nguyệt Lao nghe nói do dự một chút, nhìn Lữ Động Tân đem bội kiếm để dưới đất sau khi không do dự nữa, cũng liền vội vàng đem phất trần để dưới đất, làm hắn há hốc mồm chính là, này bội kiếm cùng phất trần dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà làm hắn càng thêm hoảng sợ chính là, hắn cùng phất trần chính giữa liên hệ dĩ nhiên cũng đoạn, đây chính là trước giờ đều chưa bao giờ gặp tình hình, nội tâm nhất thời nhất lên một trận xong cả cuộn trào mãnh liệt, nhìn về phía Lữ Động Tân trong mắt, mang theo một tia khó có thể tin, lùi lại có chút hợp tình hợp lý. Phạm Hiểu kiếm vội vàng trở lại hiện thực chính giữa, nhìn thấy trong gói hàng của chính mình quả nhiên có phất trần cùng Lữ Động Tân bội kiếm trong lòng nhất thời đại hỉ liền vội vàng đem bội kiếm lấy ra chỉ là làm Phạm Hiểu kiếm đem lữ động tân bội kiếm cầm trong tay thời điểm dĩ nhiên có một loại cảm giác kỳ quái Phạm Vật chính mình cầm không phải một thanh tiên gia đạo khí càng nhiều chẳng qua là một cái phổ thông có vẻ hơi sắc bén bảo kiếm mà thôi Phạm Hiểu kiếm có chút không tin tà, vội vàng huy động mấy lần dĩ nhiên thật cùng phổ thông bảo kiếm không hề khác gì nhau nhất thời có chút há hốc mồm chuyện gì thế này Phạm Hiểu kiếm nghĩ lại liền vội vàng đem phất trận đi đi ra dĩ nhiên đồng dạng không cái gì còn lại chỗ đặc biệt cùng đạo sĩ bình thường nghi cô cầm trong tay phất trận không khác nhau tiểu hai thứ này là xảy ra chuyện gì. Bọn họ không phải tiên khí sao, không nên lộ hết ra sự sắc bén mới đúng sao? Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Tại sao cho ta một loại cùng vật bình thường giống nhau cảm giác? Phạm Hiểu kiếm nội tâm vô cùng nghi hoặc, vội vàng mở miệng dò hỏi. "Chủ nhân, này hai kiện vật phẩm bởi không phải chủ nhân hết thảy, cho nên một khi ở thế gian lấy ra, sẽ xuất hiện hóa phàm hiệu quả, cùng phổ thông binh khí không hề khác gì nhau." Hệ thống ngập mở miệng nói. "Cái gì? Tiên khí đến thế gian liền thành vật bình thường? Dựa vào, có hay không như thế gặm cha ạ? Vậy ta thế gian độ vật bắt được tiên nhân giới, chẳng phải phải?" Phạm Hiểu kiếm nói tới chỗ này, đột nhiên sướng suốt, thật giống quả thật này như vậy, chính mình những kia cái đồ uống các loại, đến thiên giới sau khi đều có được vượt quá tưởng tượng công năng, chính mình đạt được cái này trộm tự điện món ăn thống tới cùng là bối cảnh gì à phạm hiệu kiếm cái kia gọi tâm lý ngột ngạt ta, nhất là đại hỉ sau khi thất lạc, càng thêm khiến người ta khổ sở, nghĩ đến còn muốn giúp nguyệt lão còn có chính mình đồ nhi làm trang bị, có lòng liền như thế trực tiếp còn cho bọn họ, thế nhưng vừa nghĩ tới sau đó chẳng may còn muốn mượn, hắn thở dài nói, thực sự là phiền phước, người ta tuy rằng cũng là có mục đích, thế nhưng tốt xấu cũng là thật tư tưởng mượn cho mình, cũng không thể không hề làm gì liền như thế còn cho bọn họ đi. Hệ thống không phải nói hội hóa phàm sao, hóa tiên sao, vậy được, ta liền xem lần này hệ thống hội xử lý như thế nào. Phạm Hiểu Kiếm nhìn hai bên một chút, hắn trốn ở chính là một cái phòng chứa đồ bên trong, cho nên rất dễ dàng liền tìm đến một chiếc kéo, sau đó đem Nguyệt Lao phất trần cắt lên. Làm như thế bằng phẳng có cái gì tốt, ta chuẩn bị cho ngươi cái lưu hải. Vẫn là không khí lưu hải. Đúng, ở trên tay cầm cho ngươi vẽ lên một con rùa đen. Phạm Hiểu Kiếm một bên làm, một bên thầm thì trong miệng. Xem trong tay một cái xẻn giống nhau phất trần, nhất là trên tay cầm vậy bảy xoay tám xoay rùa đen dáng dấp thật là thỏa mãn, ném hắn tiến vào trong gói hàng của chính mình. Sau đó nhìn lưỡi động tân bội kiếm, cảm giác loại này ám sáng sắc có chút không dễ nhìn, ở bốn phía tìm một phen sau khi, nhìn thấy một cái màu xanh da trời thuốc nhuộm thùng trong lòng vui vẻ, trực tiếp cầm lấy một cái bàn chải, lại trên thân kiếm xoạt xoạt xoạt. Rất nhanh một thanh thon dài ám sáng sắc bảo kiếm nhất thời biến thành một cái màu xanh da trời bảo kiếm, Phạm Hiểu kiếm còn nhỏ tư tưởng tối thổi, thổi, hy vọng này trên thân kiếm sơn khô nhanh hơn một chút, hắn thậm chí có chút vội va không nén nổi muốn nhìn một chút chính mình cái tác, khi chiếm được hóa tiên sau khi, chính là cái gì hiệu quả. Nhưng mà, ngay ở Phạm Hiểu kiếm chuẩn bị đem bội kiếm bỏ vào bao bọc thời điểm, phòng chứa đồ cửa lớn lập tức bị đá văng ra, rất nhanh Vài cái thủy thủ dơ vũ khí đi tới, quay về Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm vội vàng dơ tay lên, cho phép là đối phương cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm trường kiếm trong tay không cái gì lực sát thương, cũng không có để hắn ném xuống, hắn đương nhiên sẽ không đần độn mà tự giác ném xuống, dù sao đây chính là hắn học trò cương bội kiếm. Nay một đám thủy thủ đem Phạm Hiểu Kiếm mang đến trên sàn tàu, vậy thủ lĩnh nhìn Phạm Hiểu Kiếm, tràn đầy sát khí nói, ngươi ném ngạo thiếu như thế nào, vì sao gặp mặt ngươi sau khi, người khác liền không gặp. Chương 135. Dao động hải tặc. Chương 135. Dao động hải tặc. Phạm Hiểu Kiếm nhìn trước mắt cái này dò hỏi mình người nước ngoài, Hơi kinh ngạc đối phương tiếng phổ thông lại lốt như vậy, kỳ thật, hắn đã sớm đoán được những này thủy thủ hộ vệ trở về dò hỏi mình, hắn nghĩ kỹ, cho dù là vì chính mình vẫn là bạch nhược khê mấy người, hắn đánh chết cũng không thể nói ra thật tình, cũng chính là áng trừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Nạo thiếu không phải thiếu ra các ngươi sao, cũng không phải ta thiếu ra, ta làm sao biết hắn đi đâu, các ngươi không phải nói hải tặc muốn tới sao, chúng ta khi đó cũng trực tiếp tách ra ẩn trốn đi, ta trốn ở phòng chứa đồ, không tin ngươi có thể hỏi bọn họ, có phải là ở phòng chứa đồ tìm tới chúng ta Phạm Hiểu Kiếm phản thủ đem kiếm đến ở sau lưng, miễn cho dẫn tới sự chú ý của đối phương, lực trên mặt đây là một mặt dáng vẻ vô tội. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thật khai báo, ngươi đem náo thiếu tới cùng thế nào?" Thủ lĩnh lần nữa hung hăng nói, lần này, hắn đem trên người hung tính đều hoàn toàn hiện lộ không thể nghi ngờ, ý đồ tới đe dọa Phạm Hiểu Kiếm. Nếu là đổi lại người bình thường, tự nhiên sẽ vô cùng sợ hãi, nói hết mọi chuyện đi ra, chỉ là Phạm Hiểu Kiếm chính là nhìn quen tiên nhân như thế, hơn nữa linh hồn hắn cường đại, tự nhiên không e ngại này thủ lĩnh đương nhiên không sợ hắn là một chuyện, biểu hiện ra nhưng là một chuyện khác. Phạm Hiểu Kiếm một mặt kinh sợ nhìn vậy thủ lĩnh nói, ta thật sự không biết ngạo thiếu đi nơi nào. Nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm bộ dáng, này thủ lĩnh có chút do dự, chẳng lẽ trước mắt cái tên này thật sự không biết ngạo thiếu đi nơi nào, lập tức nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, cùng với ngươi vậy hai cô bé đây, chúng ta ở hai tầng thời điểm liền tách ra, ta lo lắng hai tầng căn phòng ít, dễ dàng bị tìm tới, cho nên ta liền trốn được một tầng đi, các nàng dự đoán còn ở hai tầng. Phạm Hiểu Kiếm có chút kinh sợ, mở miệng nói, hèn nhát, thủ lĩnh kinh bỉ liếc nhìn Phạm Hiểu Kiếm, sau đó đối với người bên cạnh phân phó nói, hai người đi hai tầng tìm xem, cần phải đem hai nữ nhân kia mang về đem cái tên này dẫn đi, những người khác tiếp theo tìm kiếm nạo thiếu. ầm, chỉ là này thủ lĩnh lời nói ứng chưa lạc, cách đó không xa một chiếc thuyền hải tặc, lần nữa phóng ra một viên tên lửa đạn đạo, trực tiếp đem trung tâm một chiếc chiến hạm đánh chìm, cũng biểu thị thuyền hải tặc chính thức tiến đến. Phạm Hiểu Kiếm nguyên vốn còn muốn lừa những người này, không cho bọn họ tìm tới bạch nhược khê bọn họ, thế nhưng không nghĩ tới thuyền hải tặc lần nữa khởi sướng tiến công. hắn cảm thụ du thuyền lay động, vội vàng giữ vững thân thể, hắn vừa nãy không chú ý, lúc này nhìn về phía cách đó không xa thuyền hải tặc, đã có khả năng nhìn thấy đối phương hình dáng, gần như có mười mấy chiếc thuyền bộ dáng. Trung gian mấy chiếc kia thuyền cũng không tệ lắm, chỉ là càng đến bên cạnh, thuyền hải tặc liền càng là loạn, còn có phía trên kia bay đội mũ đầu lâu dấu hiệu kỳ, thậm chí ngay cả mặt trên múa may đào thương hải tặc, Phạm Hiểu Kiếm đều có thể mơ hồ thấy được. Đáng chết, chuẩn bị chiến đấu. Vệ thủ Lĩnh nhìn cách đó không xa thuyền hải tặc, nhất thời cắn răng cắn lợi nói, chỉ là ngạo tiên tuyệt bóng người không có tìm được, như vậy hắn liền không dám rời đi. Rất nhanh, không ai ở quản Phạm Hiểu Kiếm, giữa hai người đã bắt đầu hỏa lực giao chiến, Phạm Hiểu Kiếm né tránh, không có súng ống hắn chỉ có thể tìm có thể ẩn thân địa phương, chỉ hy vọng không nên bị đạn lạc bắn trúng. Mười mấy chiếc hải tặc trực tiếp thành hình quạt trải ra, đem du thuyền vây vào giữa, sau đó đồng thời hướng về du thuyền tới gần, chỉ là trên du thuyền diện hỏa lực so sánh mạnh, chỉ tiếp trên du thuyền diện hỏa lực so sánh mạnh, đối diện thuyền hải tặc có thương vong. Mọi người ở đây có chút vui mừng thời điểm, trong những thủy thủ này đột nhiên có vài cái lâm trận phản chiến, nhất thời đem mục tiêu nhắm ngay chính mình đổi hưu. Trong nhất thời, những kia thủy thủ đều có chút đoán mò quyền, không làm rõ được tới cùng là chuyện gì, chờ đến bọn họ hiểu rõ. Muốn phải tiếp tục phản kháng thời điểm, những hải tặc kia đã đều ở gần tấp. Chúng ta đổi hàng. Không nghi ngờ chút nào, trừ chết trận, còn lại những kia thủy thủ toàn bộ đều đầu hàng. Ha ha. Một cái mắt phải mang theo bịt mắt, đầu đội mũ cao bồi, mặt trên cắm vào một cọng lông gà da hỏa cười to đi lên du thuyền, nhìn thấy không nhìn trên đất chết trận những kia thủy thủ, mà là nhìn về phía trước một cái nhóm phản thủy thủ, cũng là lúc trước khởi động tín hiệu thủy thủ, lớn tiếng nói, "Lao Tam, ngươi làm rất tốt, một trận chiến này ký ngươi công đầu." Vẫn là đại ca lãnh đạo có cách. Vậy thủy thủ cung kính nói, không nghĩ tới, này bề ngoài xấu xí thủy thủ dĩ nhiên là hải tặc tam đưa ra. Ha ha, các anh em, đem hoa hạ những phú hào kia nhóm đều mời đi ra, bọn họ đều là ta nhóm thần tại ạ. Làm này một phiếu, chúng ta nhưng là phát đạt. Vậy hải tặc đầu lĩnh này, thời gian tâm tình hiển nhiên là vô cùng hài lòng, lập tức trảo nhiều như vậy cường hào, chỉ cần này tiền chuộc, liền có thể làm cho hắn trở thành thế giới cấp bậc phú hào. Ừ ừ. Những hải tặc kia hoan hô, phân tán ra một phần, chuẩn bị đem những kia cường hào tìm ra. Lão đại, mấy tên này làm sao bây giờ? Hải tặc đầu lĩnh một người trong đó thủ hạ, nhìn những kia đầu hàng bọn thủy thủ, không khỏi mở miệng dò hỏi hắn. Giữ lại vô dụng, ngược lại là cái uy hiếp, toàn bộ giết. Hải tặc đầu lĩnh lạnh nhạt nói. Không, ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta là nước Mỹ ngạo ra người các ngươi dám giết chúng ta, ngạo gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngạo gia thiếu gia cũng ở trên chiếc thuyền này, nếu như các ngươi thả chúng ta, ta bảo chứng, ngạo gia sẽ không truy cứu hôm nay chuyện này. vậy thủ lĩnh nghe hải tặc đầu lĩnh vội vàng mở miệng nói, thanh hòa hải tặc danh tiếng hắn cũng là có nghe thấy. ngạo gia thiếu gia, hải tặc đầu lĩnh nghe nói, không khỏi cau mày nói thầm, đúng đúng, chính là ngạo gia thiếu gia, chỉ cần ngươi chịu thả chúng ta, ngạo gia tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. vậy thủ lĩnh nhìn thấy hải tặc đầu lĩnh do dự bộ dáng trong lòng vui vẻ, cho rằng đối phương có chút dao động, vội vàng chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng. băng Hải tặc đầu lĩnh dùng hắn này thanh hải tặc thương, trực tiếp một súng liền vỡ vậy thủ lĩnh đầu, thổi một cái thương yên sau khi, nhàn nhạt mở miệng nói, đã sớm ngạo gia thiếu gia cũng ở đây, đến lúc đó có thể tàn nhẫn mà dọa dẫm một bút ngạo gia còn nói muốn đối với trả cho chúng ta thanh hòa hải tặc, thực sự là chuyện cười, các ngươi ngạo gia tay có khả năng vươn đến như thế giải sao? Lại nói, chúng ta thanh hòa cựu khúc liên hoàn không phải là tốt như vậy quá. Vậy thủ lĩnh trừng lớn cả mắt, một mặt khó có thể tin na xuống, đến chết hắn đều không hiểu, này hải tặc đầu lĩnh tại sao trước sau thái độ sai nhiều như vậy? Này hải tặc đầu lĩnh tiếng súng phảng phất chính là một cái chỉ thị, sau đó còn lại hải tặc đều dồn dập nổ súng, đem những kia thủy thủ đều trực tiếp đánh chết. rất nhanh, những kia cường hào từng cái từng cái bị hải tặc tìm tới mang ra tới, không chỉ là hải tặc, còn có những giai lệ đó, nhìn trên bong thuyền những kia tử thi đều từng cái từng cái sợ đến giống chim cút giống như vậy, run lập cập đứng ở nơi đó. phạm hiểu kiếm cũng lẫn trong đám người, vừa nãy giao chiến thời điểm, hắn nhân cơ hội rời đi, không nghĩ tới lần nữa không bắt lại, mới ra lang trảo lại vào miệng cọng, đây là hắn chân thật khắc họa. phạm hiểu kiếm ở trong đám người tìm một lần, không nhìn thấy bạch lừa khê cùng vương hiệu yến bóng người. Nhất thời thở một hơi, chí ít bây giờ nhìn lại, hai người kia tạm thời là an toàn. Ha ha, lão đại, không chỉ có những này cường hào, còn có nhiều mỹ nữ như vậy, lần này chân thật kiếm buồn, đến lúc đó lão đại tuyển mấy cái, còn lại để các anh em đều nếm một chút. Vậy hải tặc đầu lĩnh bên cạnh một người mở miệng nói, có thể nói như vậy, hiển nhiên ở này bầy hải tặc bên trong có không nhỏ sức nặng. Vậy hải tặc đầu lĩnh nhìn về phía những trai lệ đó, mỗi một cái bị hắn nhìn chăm chú, đều càng thêm kết đạm, không dám ngẩng đầu, nhìn đối phương trên người mặc ba điểm tức, cỡng chế nội tâm vùng hỏa, mở miệng nói, ha ha, lão nhị nói đúng, nói như vậy thủy linh cô nương, Đám người kia chính là có phức khí, chẳng qua nói cho bọn họ biết mấy cái, đừng nóng vội ở trên trời làm, chờ về địa bàn của chính mình, muốn thế nào đều được. Nói cho cùng, hải tặc đầu lĩnh vẫn là đối với Hoa Hạ hải quân có chút kiêng kỵ, bây giờ bên này xảy ra chiến đấu, đối phương sợ là đã phát hiện, việc cấp bách vẫn là trở lại địa bàn của chính mình quan trọng. Tuân lệnh, những kia tên gia hỏa đã lâu lắm không đụng tới như thế nũng nịu cô đường, ta xuống lại nhìn trọng chọc một chút mới là. Nhị đương gia cười rời đi. Những kia tên hải tặc gọn gàng ngăn nắp an bài những kia cường hào đi trên thuyền của bọn hắn, mỗi khi trải qua quá một cái đều sẽ lấy ra bức ảnh tới đối chiếu, hiện nhiên thật sự xác nhận thân phận, người là ai? làm kiểm tra đến phạm hiểu kiếm thời điểm, cái kia phụ trách kiểm tra hải tặc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bức ảnh trong tài liệu diện không có người này à? ta họ bá, bá đạo bá, tên một chữ một cái bát tự. phạm hiểu kiếm mở miệng tự giới thiệu mình, bá tám, ngươi là cái gì cường hảo, làm gì, giá trị bản thân bao nhiêu? vậy hải tặc đem tên phạm hiểu kiếm đọc một bên, không có ý thức đến cái gì, trực tiếp mở miệng dò hỏi, ta là đủ thần, giá trị bản thân mười mấy cái trăm triệu, không tin, ngươi có thể hỏi bọn họ. phạm hiểu kiếm vốn là muốn nói. Không tin, ngươi có thể nhìn ta túi áo, mười mấy ước đều chứa đây, chẳng qua ngẫm lại vẫn là toán. Ân Ân, chúng ta có thể làm chứng, hắn đúng là đồ thần. Một bên những tiêu cường hào phụ hòa nói, không biết tại sao, bọn họ luôn cảm thấy trước mắt cái này Phạm Hiểu Kiếm không bình thường, có bản lĩnh người, cho nên cũng theo Phạm Hiểu Kiếm đáp lại tới. Như vậy à? Ngươi đi ra, các ngươi tiếp theo. Nói qua, này tên Hải Tặc mang theo Phạm Hiểu Kiếm đi tới Hải Tặc Đầu Lĩnh nơi, mở miệng nói, Lao Đại, tiểu tử này gọi ba tám, nói mình là đồ thần, ta dẫn hắn tới. Vậy Hải Tặc Đầu Lĩnh vừa nghe lời này, con mắt nhất thời sáng lợi hai tay không tự chủ được xoa xoa nhìn phạm hiểu kiếm nói ba tám ngươi đúng là đồ thần phạm hiểu kiếm nhìn đối phương tư thế cảm tình cũng là một cái đồ quỷ à nếu như vậy vấn đề này liền dễ làm lập tức một tuấn ngự nói tự nhiên hàng thật ra thật chúng ta tới đó nhiều lần nếu như phát hiện ngươi là nghĩ ta lập tức làm việc ngươi vậy hải tặc đầu linh tàn bạo mà nguy hiếp, lập tức có chút tiếc nuối nói đáng tiếc không có bài à vậy còn không đơn giản lầu ba thì có ngươi đi lấy hạ. phạm hiểu kiếm sai khiến này vừa nãy dẫn hắn lại đây tên hải tặc kia ngươi vậy hải tặc không nghĩ tới tiểu tử này dám mệnh làm mình nhất thời chừng mắt tới chẳng lẽ muốn ta đi à? người yên tâm ta đi sao? nhớ kỹ, ở đoán kích cỡ nơi đó có một chúng xuất sắc, ngươi mang tới, đổ xuất sắc đoán kích cỡ, đơn giản nhất thu bạo. phạm hiểu kiếm mở miệng nói, vậy hải tặc liếc mắt nhìn lão đại của chính mình, người sau vội vàng thúc giục, nhanh đi nhanh đi. nghe lão đại mình lên tiếng, này hải tặc đương nhiên sẽ không đang nói cái gì, vội vàng chạy đến ba tầng đi lấy một bộ chén đựng xúc sắc lại đây. tiểu tử, hy vọng ngươi thật sự có bản lĩnh, bằng không ta trực tiếp ném ngươi đi nảy cá mập. hải tặc đầu lĩnh lắc chén đựng xúc xắc sau khi, nhìn phạm hiểu kiếm nói, đoán đi, đại vẫn là tiểu chờ một chút, này đánh cược kích cỡ nếu như không giải thưởng liền không có ý gì, nếu không như vậy, ta thắng, ngươi liền thả ta, không cần dẫn ta trở lại, liền thả ta tại trên du thuyền tự sinh tự diệt là được, ngươi xem như vậy. Phạm Hiểu Kiếm mở miệng nói, đây chính là chính mình sống sót duy nhất cơ hội. vậy ngươi nếu như đâu đây, Hải Tặc Đầu Lĩnh vừa nghe, đúng là có chuyện như vậy, không giải thưởng quả thật có chút chán, không khỏi mở miệng dò hỏi, ta nếu như đâu, ta đem ta mười mấy ước gia sản đều đưa cho ngươi, làm sao? Phạm Hiểu Kiếm cái gọi là mười mấy ước gia sản cũng chỉ là trên người hắn thẻ đánh bạc, nếu như nạo tiên tuyệt vứt cỏn, này có lẽ còn có chút đáng giá. Chỉ là hiện tại chỉ là một đống thẻ đánh bạc mà thôi, thế nhưng đối phương nhưng lại không biết à, phản ngay ngắn mạng của mình trong tay của đối phương, còn không bằng liệu một phen. Chuyện này, Ngai Hải Tặc Đầu Lĩnh nghe 1700 triệu gia sản, nói thật vẫn còn có chút động lòng, đây chính là dựa vào chính mình đánh bạc tháng tới, cùng bắt cóc ý nghĩa của bọn họ rồi lại là không giống nhau. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy đối phương do dự trong lòng hơi động, biết mình có hy vọng, vội vàng mở miệng nói, nếu không như vậy, ta liên điểm đếm đều đoán được, nếu như sai một cái liền coi như ta thua, như vậy, ngươi không hội hoàn là không dám đánh chứ. Vậy ngươi còn nói cái gì thích đánh cược, như thế nhát gan sao được? Được, ta đánh cuộc với ngươi, nói bao nhiêu điểm? Hải Tặc Đầu Lĩnh bị Phạm Hiểu Kiếm như thế một kích, nhất thời đáp ứng. Phạm Hiểu Kiếm trong lòng vui mừng, vội vàng mở miệng nói, ngươi còn công hải tặc người cầm đầu, ta tin từ ngươi, 632, 11 giờ đại. Hải Tặc Đầu Lĩnh vội vàng mở ra chén đựng xúc sắc vừa nhìn, quả nhiên là 632, 11 giờ trong mắt nhất thời lóe qua vẻ khắc lạ, vội vàng mở miệng nói, thật sự như thế thần, nguyện đổ Phúc Thừa, ta tha ngươi một mạng, không giết ngươi, chẳng qua ngươi đến theo ta về đảo, gọi ta này đoán điểm số ký xảo. Phạm Hiểu Kiếm lại nói, sững sờ, không đúng rồi, vội vàng mở miệng nói, nói tốt Thả ta ở này trên du thuyền bản thân tự diệt, không phải dẫn ta đi các ngươi vậy ạ. Tại sao có thể để ngươi bản thân tự diệt đây? Nói tốt không cho ngươi chết, chẳng may ngươi chết đói ở trên thuyền, trên đường người nói ta đao xèo rắc sần không có danh dự, liền quyết định như vậy. Này hải tặc đầu lĩnh cũng không có tiếp theo chơi hướng thú, này không phải tìm thai vợ sao? Lập tức nhìn về phía bên cạnh ra tay nói, xảy ra chuyện gì? Ngạo ra người thiếu gia kia còn không có tìm được sao? Hiện ở tất cả mọi người đã chuyển đến bọn họ thuyền hải tặc thượng giang cầm lên, bọn họ ở lại chỗ này chính là chờ ngạo tiết truyện, chỉ tiếc bọn họ vĩnh viễn chờ không được. Không có, các anh em còn đang tìm bên cạnh vậy thuộc hạ mở miệng nói. Vậy Hải Tặc Đầu Lĩnh không nói gì, sau đó nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm nói, cái kia nếu không thừa dịp hiện vào lúc này, ngươi dạy dỗ ta làm sao nghe số lượng tử. Không được, ngươi này quá ổn, luyện không. Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp cự tuyệt nói, nói giỡn, không cho con ngựa ăn cỏ, còn muốn con ngựa chạy mau, nghĩ tới thật đẹp, làm sao dạy ngươi, muốn xem tâm tình của ta. Ngươi không lạ vừa nãy liền nghe được sao? Hải Tặc Đầu Lĩnh hỏi ngược lại. Ngươi giống như ta sao, ta này đã luyện ra, tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Phạm Hiểu Kiếm khinh bị liếc mắt nhìn Hải Tặc Đầu Lĩnh, mẹ trứng, nói hư hỏng không giữ lời. Lão tử khinh bị ngươi. Ngươi. Hải tặc đầu lĩnh nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm, chừng đối phương một chút, chỉ là đối phương nói được làm có đạo lý, hắn không có gì để nói. Lão đại, chúng ta lại tìm tới này hai tiểu níu. Không lâu nữa, hải tặc mang theo hai người lại đây. Phạm Hiểu Kiếm nhìn người tới, nhãn tình trật trắng, dĩ nhiên là Bạch Nhược khê cùng Vương Hiểu Hiến. Trước 136. Thất lạc nhiều năm nghĩa tử. Trước 136. Thất lạc nhiều năm nghĩa tử. Ngươi lai. Like. Vương Hiểu Yến cùng Bạch Nhược Khê hai người nguyên bản trốn ở trong tường kép phi thường an toàn, thế nhưng người thường thường càng là căng thẳng liền càng dễ dàng muốn đi tiểu, hơn nữa càng là kìm nén, liền càng không nín được. Mà Vương Hiểu Yến đúng là như thế, ở bên trong ngốc rất lâu, vẫn nghe đến trên mái nhà diện chuyển tới len ken thùng thùng thanh âm, lại thêm vào trước bởi say tàu, cho nên uống nhiều nước một chút, dẫn đến vô cùng buồn nể. Thực ở không có cách nào, hai người đi ra, mới vừa lên xong phòng rửa tay sau khi, ở trên đường về, Bạch Nhược Khê cùng Vương Hiểu Yến vô cùng gặp xui gặp gỡ siêu tầm ngạo tiên tuyệt những kêu tên hải tặc, liền lúc này mới bị nắm về. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy hai người kia bị tóm sau khi có chút há hốc mồm, không phải để bọn họ trốn được chứ? Tốt như vậy vị trí, làm sao vẫn bị phát hiện? Hắn tự nhiên không biết trong đó ngọn nguồn, chỉ có thể trách đối phương vận khí không được, nội tâm cũng vô cùng gấp gáp. Lần này phiền phức, lần này không chỉ có muốn cứu mình, liên quan hai người kia cũng phải cứu, đây chính là khó khăn nhiều. Phạm Hiểu Kiếm tâm lý âm thầm nói thầm, khi hắn nhìn thấy Vệ Hải tặc đầu lĩnh biểu tình thời gian, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hải tặc đầu lĩnh nhìn thấy Bạch Nhược Khê thời điểm, con mắt nhất thời sáng lên tới, tim đập đều gia tốc, khác nào ngộ gặp tiên nhân giống như vậy, hắn không phải là không có chơi đùa nữ nhân. Ngược lại, hắn thân là hải tặc đầu lĩnh, chính mình xào huyệt bên trong chính là có thật nhiều nữ nhân có thể tùy ý chính mình chọn. Thế nhưng, những nữ nhân kia đều chẳng qua là một chút dòng chi tụ phấn, đừng nói trước mắt vị này mỹ nhân, chính là vừa nay bắt lấy những giai lệ đó đều so với tốt hơn mấy lần. Thật sự là bởi vì ở chính mình xào huyệt những nữ nhân kia thường thường dầm mưa dài nắng, da dẻ tự nhiên sai không phải một điểm hai điểm. Hơn nữa những người kia hoặc là tìm chết tìm sống, hoặc là hết sức phóng đẳng, vậy có trước mắt mỹ nhân này như như vậy thanh thuần xinh đẹp ăn luôn triệu thì cá. Ngẫu nhiên, thay đổi sơn hào hải vị vậy cũng là phi thường chờ mong sao? dẫn nàng đến ta phòng, Nguyên bản hải tặc đầu linh chuẩn bị đem Bạch Nhược Khê mang trở về căn phòng, có chút không thể chờ đợi được nữa, cố gắng hưởng dụng một phen còn trước hắn đối với mình những kia thủ hạ muốn nói, sớm đã bị hắn ném đến lên chín tầng mây đi, hắn chính là quy củ chế định giả, tự nhiên không bị gó bó, thế nhưng hắn lại nói đạm một nửa, liền bị Phạm Hiểu Kiếm cắt đứt. Chờ chút, cái kia, hải tặc đại nhân, cô bé này là bạn gái của ta, ngươi có thể hay không nể mặt ta diện tha cho nàng một lần, hoặc là như vậy, ta so với ngươi xuất sắc, thâu ta mệnh cũng là của ngươi, thắng để ta mang đi nàng, ngươi xem có thể được. Phạm Hiểu Kiếm vội vàng nói suy nghĩ của mình đi ra chỉ là trong nhất thời, hắn không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Bạch Nhược Khê nghe nói, sững sốt, lập tức hốc mắt trung tâm nước mắt lần nữa dường như vỡ đê hồng thủy chảy xối hạ xuống, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên nguyện ý vì mình, liền mệnh cũng không muốn, cũng phải mở sóng bạc cứu mình, nàng tự nhiên không rõ ràng Phạm Hiểu Kiếm thuật đánh bạc, khóc không ra tiếng, nhìn Phạm Hiểu Kiếm thẳng lắc đầu, để hắn không muốn vỡ ngượng ngẩn. Vậy hải tặc đầu Lĩnh Kỳ thật đã sớm phát hiện nữ hải tử kia vừa đến đã cùng trước mắt tiểu tử này mắt đi mày lại, đã đoán được này quan hệ của hai người không bình thường, chỉ là ở trước mặt sát đẹp, coi như là hảo huynh đệ của mình đều không muốn để cho Chớ nói chi là chỉ là một tù binh, trực tiếp mở miệng nói, hóa ra là bạn gái của ngươi à? Không tồi không tồi, như vậy, sau đó nàng không còn là bạn gái của ngươi, ngươi nhượng nàng cho ta, ta liền trả ngươi tự do, để ngươi lưu ở trên thuyền. Bản thân tự giữ tốt. Nói giỡn, Phạm Hiểu Kiếm lúc trước muốn lưu lại, chính là vì cùng Bạch Nhược Khê hai bọn họ ba người cùng nhau về nước, bây giờ nhìn đến Bạch Nhược Khê bị hải tặc chụp tới, lập tức liền muốn trả đạm, chính mình làm sao chịu có thể hội đáp ứng, vội vàng mở miệng cười nói, tên hải tặc kia đại nhân ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta làm sao có khả năng bỏ xuống bạn gái của ta đây. Như vậy đi. Ta hơn nữa ta mười sáu trăm triệu giá trị bản thân, đánh cược một lần, được chứ? Là ngươi tiểu tử ngốc đây, vẫn là khi tăng đốc, biết rõ chơi chẳng qua ngươi còn đánh cuộc với ngươi, tiểu tử ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ta thưởng thức ngươi thuật đánh bạc cũng không dám giết ngươi. Nếu như chọc mau lao tử, có tin hay không hiện tại liền đem ngươi cho làm thịt. Hải Tặc Đầu lĩnh tàn bạo mà Trường Phạm hiểu kiếm một chút. Có lúc biết rõ kết quả là không tốt, thế nhưng có mấy người, có một số việc vẫn là không muốn buông tha cho, cũng muốn hỏi cha hỏi rõ ràng, thế nhưng kết quả thường thường luôn khiến người ta khổ sở. Phạm Hiểu Kiếm cảm giác sự thông minh của chính mình phản phất bị nghiền ép giống như vậy, chỉ là bất luận làm sao hắn đều sẽ không để cho đối phương mang theo Bạch Ngược Khê rời đi, chỉ là không nghĩ tới, chính mình quá ngạo tiên tuyệt cửa hải này, cuối cùng nhưng phải nào vào hải tặc nơi này, hắn trực tiếp ngăn ở hải tặc trước người mở miệng nói, "Vậy ngươi nói, tới cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả vậy hai cô bé?" Hải tặc đầu lĩnh nhiều hứng thú xem Phạm Hiểu Kiếm một chút, trầm tư một phen, mở miệng cười nói, "Muốn ta thả các nàng cũng được, vậy thì cầm mạng ngươi tới chống đối đi, thế nào?" Ngậy, Phạm Hiểu Kiếm lăng một chút, cái tên này cũng quá ghê tởm đi, chơi lấy mạng đổi mạng xiết. Phạm Hiểu Kiếm xem bạch nhược khê một chút, nhìn đối phương một mặt hoa lê đấm lệ, liều mạng lấp đầu bộ dáng trong lòng nhất thời mềm nũng. Chính mình đi Hải Tặc xào huyệt còn có biện pháp thoát đi, nếu như đối phương đi, chỉ sợ thật sự là dê vào miệng cọp, mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Làm sao, không phải mới vừa nói rất vang sao, làm sao hiện tại liền héo. Hải Tặc đầu lĩnh nhìn Phạm Hiểu Kiếm không nói gì, cho rằng đối phương sợ hãi, một mặt nhìn cười chế nhạo nói, được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả hai người bọn họ, muốn chém giết muốn dốc tỉ, mời ngươi tự nhiên. Phạm Hiểu Kiếm nhìn vậy Hải Tặc thủ lĩnh, một mặt không ý kỹ tí nào nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có mấy phần can đảm, được, vậy ta sẽ tát thành ngươi. Hải đặc thủ lĩnh trong mắt lóe ra cùng nhau thần sắc tán thưởng, lập tức móc súng ra, trực tiếp quay về phạm hiểu kiếm. Không nghĩ tới đối phương thật sự một mặt kinh sợ bộ dáng, hắn làm sao biết phạm hiểu kiếm tuy rằng trên mặt biểu hiện thông dong, nội tâm nhưng là gấp hư hỏng, tàn nhẫn mà mang theo uy hiếp khẩu khí nói, tiểu tinh linh, lần này ngươi không nữa giúp ta, ngươi chủ nhân ta nhưng là hồn quy thiên mệnh, đến lúc đó có thể muốn một lần nữa lại tìm, vậy nhiều phiền phức cả, còn không bằng ngươi ra tay một lần. Chỉ là tiểu tinh linh vẫn không có đáp lại, chẳng qua nàng không đáp lại, bạch ngược khe có đáp lại. Bạch Nhược Khê nghe Phạm Hiểu Kiếm sau khi cảm động rối tinh rối mù, ở hải tặc trong tay giấy rùa, khóc lóc hồ, hý lên nước phổi nói, "Không muốn, cầu các ngươi không nên giết Phạm Hiểu Kiếm, các ngươi muốn làm gì ta cũng có thể, cầu các ngươi buông tha Phạm Hiểu Kiếm." Phạm Hiểu Kiếm nghe Bạch Nhược Khê, tâm lý hơi hồi hộp một chút, tâm lý nói thầm một tiếng gay go. Quả nhiên, vậy hải tặc đầu lĩnh nguyên bản đối với hai người loại kia sinh ly tử biệt một bộ xem trò vui bộ dáng, thế nhưng không nghĩ tới Dĩ Nhiên tiểu tử này tên không gọi 38, mà gọi là Phạm Hiểu Kiếm, 38, 33, tiểu tử này dĩ nhiên vẫn luôn ở chiếm món hờn của chính mình, xem chính mình chuyện cười. Vậy Hải Tạc đầu lĩnh sắc mặt nhất thời từ vui cười biến thành cười gằn, quay về vậy hai người thủ hạ làm một thủ thế, để bọn họ mang bạch nhược khê về chính mình thuyền Hải Tạc sau khi. Một mặt cười xấu xa mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm nói, ba tám, này, không nghĩ tới ta đau sẹo rát sần ngang dọc Đông Hải thời gian dài như vậy tới, lại bị ngươi tiểu tử này đùa như đùa khỉ, tiểu tử ngươi gan chó có thể à? Chiếm tiện nghi đều chiếm đến trên đầu của Lão Tử tới, chiếm ta tiện nghi có phải là rất mức nhận à? Đao sẹo rát sần nói qua, trực tiếp quay về Phạm Hiểu Kiếm chỗ đang ở chỗ nã một phát súng. May là Phạm Hiểu Kiếm hiện tại linh hồn cường độ đủ mạnh ở đối phương nổ súng trước cũng đã bắt đầu né tránh, cuối cùng hưu kinh vô hiểm né tránh, không kịp nói chuyện, có lại một lần nữa né tránh đối phương nổ súng. tiểu tử ngươi chạy lên trái lại rất mau lệ à? ta xem ngươi lần này làm sao né tránh. đao sẹo dắt sần trực tiếp trung tâm thủ hạ nơi đó cầm quá một đốn gạo thức 60 mươi xuống máy, trực tiếp nhắm ngay phạm hiểu kiếm. tiểu tinh linh, ngươi không ra tay nữa, ta thật sự muốn qua đời ở đó, mau chạy ra đây nghĩ biện pháp à? phạm hiểu kiếm nhìn đối phương dĩ nhiên từ thủ hạ nơi đó cầm một cái nặng kỳ, lần nữa quay về hệ thống tinh linh mở miệng nói, lần này hệ thống tinh linh rút cuộc có đáp lại, không nói gì chỉ là đem Phạm Hiểu Kiếm trong gói hàng cái kia vầng sáng vẫn đi ra trực tiếp quay về Phạm Hiểu Kiếm sử dụng. Ngoài ra, Phạm Hiểu Kiếm trong tay còn nhiều một cái màu xanh da trời bộ kiếm. Này thanh bị Phạm Hiểu Kiếm đồ sơn lưỡi động tân vũ khí. Tay trái nhiều một tấm phủ. Phạm Hiểu Kiếm xem vũ khí trong tay có chút há hốc mồm, nhưng vẫn là một thanh phản khí. Đây là muốn như thế, chẳng lẽ để cho mình cùng loại kia nặng khi Hải tặc đầu lĩnh đối với chém? Thế nhưng này trường Trung Thành phủ là cái gì quỷ? Chính mình không phải đã dùng xong sao? Tại sao lại thêm một cái? Chẳng qua không thể kìm được Phạm Hiểu Kiếm suy nghĩ nhiều. Đối diện Hải tặc đầu lĩnh đã nổ súng. Trong nhất thời. Phạm Hiểu Kiếm cảm giác toàn bộ thế giới đều lập tức trở nên an tĩnh, chỉ có vậy nặng khi phát sinh thỉnh thịch tiếng súng, còn có bốn phía hải tặc cười to thanh âm. Lại sau đó, hắn có thể tin tưởng nhìn thấy những kia viên đạn đầu bắn về phía mình lại đây. Lúc này muốn né tránh khẳng định là không kịp, chớ nói chi là vậy lít nha lít nhít viên đạn, hình thành một viên đạn vỡng. Chẳng lẽ mình thật sự muốn xong nghe nói người trước khi chết, có khả năng đem cuối cùng một màn ứng trong mắt, cùng máy chụp hình nguyên lý gần như, chẳng lẽ ta cũng là bởi vì muốn chết duyên cơ sao? Phạm Hiểu Kiếm có khả năng rõ ràng, nghe đến ý nghĩ của chính mình. Ngay tiếp đó, Phạm Hiểu Kiếm vậy sâu trong linh hồn, thất hải bên trong vẫn bị hàn quên từ chính mình đổ nhi nơi đó đạt được này thanh chỉ có to bằng ngọn cái biến mất ở trong biển ý thức của chính mình kiếm gỗ đột nhiên phát sinh chói mắt hào quang sau đó dĩ nhiên cùng phạm hiểu kiếm trong tay vậy thanh bội kiếm tạm thời hợp hai là một vậy bội kiếm từ phạm hiểu kiếm trên tay tranh cấp sau khi hóa thành cùng nhau vong kiếm trực tiếp đem những ngày viên đạn đều đánh bay ra ngoài một viên đạn đều không có thương tổn được phạm hiểu kiếm vậy hải tặc đầu lĩnh đao sẹo dắt sần nhìn thấy phạm hiểu kiếm ở sự công kích của chính mình dĩ nhiên bình yên vô sự có chút há hốc mồm lập tức một nội nóng nõi tất cả mọi người đều cho ta đánh chỉ là trừ tiếng súng ở ngoài còn có len ken thùng thùng dậy đặc kim loại va chạm thanh âm có thể cứ việc tất cả mọi người đều khai hỏa thế nhưng phạm hiểu kiếm dĩ nhiên như cũng không mất một sợi tóc đứng ở nơi đó cái này cũng chưa tính cái gì bọn họ nhìn thấy vậy phạm hiểu kiếm dĩ nhiên liền như thế bỗng dưng bay lên sau lưng càng là có một vòng vầng sáng dường như tiên nhân hạ phàm lúc này làm tiêu điểm bị vong kiếm vây quanh phạm hiểu kiếm nhắm cả mắt yên lặng cảm thụ đến trên thân thể phát sinh biến hóa hiện tại trong cơ thể tràn ngập này một cổ cường đại nhưng có có vẻ ôn hòa lực lượng lực lượng này thậm chí có để phạm hiểu kiếm cảm giác mình thậm chí có khả năng dễ dàng hủy diệt toàn bộ hạm đội Đây là một loại như thế nào sức mạnh to lớn à?" Phạm Hiểu Kiếm hơi kinh ngạc chính mình đổ nhị tới cùng đưa bảo bối gì ngoạn ý cho mình. Chẳng qua Phạm Hiểu Kiếm không có chi tiết cảm thụ, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, từ trong trong mắt càng là bắn ra hai vệt kim quang, nhìn những này đã bị mình dọa ngốc mọi người, Phạm Hiểu Kiếm chỉ là bàn tay hơi nhấc lên trên, hắn trong túi tiền những kia thẻ đánh bạc nhất thời bay ở vào, ở bàn tay của hắn bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như binh lính người ủng hộ tướng quân. Mọi người ở đây ánh mắt sợ hai chu tầm, Phạm Hiểu Kiếm vung tay lên, nhất thời vô số thẻ đánh bạc pháng vút nhận được chỉ lệnh giống như vậy, hướng về bốn phía bay ra đi ra ngoài đánh về phía những hải tặc kia nhóm, nhất thời tử thương một mảnh. Bọn hải tặc thậm chí quên đau đớn, ngây ngốc nhìn trời cao Phạm Hiểu Kiếm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy chính là mình gặp phải thần tiên. Hải tặc đầu mục càng là há hốc mồm, trước vẫn là một bộ ngươi là cá tiệt, ta là giao thất tình hình, làm sao lập tức biến hóa lại lớn như vậy, cái tên này còn bản nó lại là lại chơi ta, ta thật sự có tốt như vậy chơi sao down sẹo rắc sần trong lòng được đều là một cái nén giận, ngươi đường đường một vị tiên nhân, ăn no không có chuyện làm, ngươi tới điều đùa chúng ta những người phàm tục, ngươi thú vị sao, ngươi không nói sớm, đã sớm liền làm sao cũng phải đem ngươi cùng lên à nhìn thấy Phạm Hiểu kiếm lần nữa giơ tay lên, đao sèo rát sần trong lòng máy động, vội vàng hướng về phạm hiểu kiếm xuống tới, sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất trong miệng cao giọng nói: ba ba, hạ thủ lưu tình à, ba ba, là ta vô tri, có mắt không thấy thái sơn, quấy nhiễu lao nhân ra ngại, ngài liền thả ta đi. Sau này trở về ta mỗi ngày cho ngươi sớm muộn ba nén nhang, nhất định không ngừng ngài hương hỏa ba ba. phạm hiểu kiếm nghe này hải tặc đầu lĩnh không biết xấu hổ tiếng quát tháo, phi một chút, nhìn những người kia cũng không năng lực chống cự, hơn nữa cúi đầu xem người cũng khá mệt mỏi, cho nên thu bộ kiếm, từ giữa không trung đem hạ xuống. Ai biết, Phạm Hiểu Kiếm vừa xuống đất, này hải tộc đầu lĩnh liền nhảy lên, ôm chặt Phạm Hiểu Kiếm bắp đùi cao thâm, kêu rên nói: "Ba ba, ta là ngài thất lạc nhiều năm nhi nghĩa tự ạ, ba ba, ta rốt cuộc lần nữa nhìn thấy ngài, ta thực sự là thật là vui." Đao Sẹo Rắc Sơn vừa nói, một bên lau nước mắt, thống khổ không nớt, phản phất là thật thất lạc nhiều năm người thân. Xung quanh những hải tộc kia, nhìn thấy lao đại của chính mình dĩ nhiên bộ dạng này trong lòng bất mãn âm thầm khinh bị một phen, sau đó không để ý thương thế của chính mình, ở thuyền giáp vào chiều hướng Phạm Hiểu Kiếm bò qua tới trong miệng cao giọng nói: "Ba ba, ta là ngài hai ba, muốn ngu nghĩa tử ạ." Hải Nhi bất hiểu dĩ nhiên hướng về ngài nổ súng ba ba ngài muốn đánh phải không đều được cầu ngài đừng giết ta ta tìm chào ngươi khổ à phạm hiểu kiếm bị một nhóm vô liêm sỉ hải tặc làm không lợi con bà nó là mạng sống vẫn gọi mình gọi bố các ngươi hải tặc tôn nghiêm đây các ngươi cốt khí đây có dám hay không đứng lên để ta giết thống hoái biến ta mới không có các ngươi con trai như vậy phạm hiểu kiếm ghét bỏ nói hắn cứ việc có vậy kiếm gỗ làm hậu thuẫn thế nhưng dĩ nhiên không có đá mở vậy hải tặc đầu nũ vâng vâng vâng ba ba đao sẹo dắt sần con ngươi đảo một vòng trực tiếp mở miệng nói ba ba ta là ngươi thất lạc nhiều năm nghĩa nữ à Chúng ta là ngài thất lạc nhiều năm nghĩa nữ à? Đám kia Hải Tặc nghe đầu một mình, nhất thời vội vàng tiếp lời nói. "Chưa hết còn tiếp. Chương 137. Hỗ Cường Hào. Chương 137. Hỗ Cường Hào. Hải Tặc không phải nên lãnh huyết vô tình, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn sao? Liền coi như các ngươi làm không tỉ gì tốt te cả dịt bỉn anh dũng như vậy không sợ, con bà nó cũng có chút cốt khí có được hay không? Ai là các ngươi ba ba? Ai gặp xui, con xéo, ta không phải các ngươi ba ba. Là là, ngươi không phải chúng ta ba ba, ngươi là ta nhóm lao ra, mau gọi lao ra. Đao sèo rắt sần quay về sau người những hải tặc kia thành viên mở miệng nói. Lao ra, những hải tặc kia lôi kéo giọng hô, chỉ lo chính mình thanh em bị những người khác đệ tới. Ai là ngươi lao ra, đều con bà nó lên, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Phạm Hiểu Kiếm một mặt không nhịn được mở miệng nói. Phạm Hiểu Kiếm không có lập tức giết bọn họ, là có nguyên nhân. Tại sao? Tuy rằng hắn hiện tại thành công lập đem như thế một nhóm lớn hải tặc toàn bộ giết hết, thế nhưng trước tiên không nói nơi này hơn trăm người vẫn chết rồi. Những người này không hiểu ra sao biến mất, những kia cường hảo cũng sẽ hoài nghi, lại nói mình như thế một đám người còn phải đi về đây nơi này chính là vùng biển quốc tế, ai phân rõ được đông tây nam bắc cả, Cũng đừng hy vọng những kia cường hào hội lái thuyền chờ cứu viện, ai biết mình mấy người sẽ bị lúc nào phát hiện, vạn nhất đến lúc quá cá biệt cuối tuần cũng không có phát hiện, chính mình không bị hải tặc giết chết, cũng phải bị tươi sống đói chết. Lao ra lên tiếng, các ngươi đều mau đứng lên. Đao xẻo rát sần nghe phạm hiểu kiếm có mang tính lựa chọn nghe, vội vàng hướng những thuộc hạ kia phân phó nói, sau đó một mặt định nhọt mà nhìn phạm hiểu kiếm, không biết lao ra muốn hỏi chút gì. Phạm hiểu kiếm đối với hắn câu kia lao ra không nhìn thẳng, nhìn đối phương mở miệng nói, các ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Ta chính là nghe bọn họ nói đóng bệ tình, các ngươi rất sớm đã nhìn chằm chằm này chiếc du thuyền. Lão gia không hổ là lão gia, quả nhiên chuyện gì đều giấu không được ngài, đao xèo rắc sần không để lại dấu vết đập phạm hiểu kiếm một chút mỗ ngựa, nhìn thấy đối phương lường mình sau khi, cười gợn một chút mở miệng nói, kỳ thật chúng ta rất sớm đã nghe nói ngạo gia muốn tới Hoa Hạ mở sóng bài, bằng vào chúng ta rất sớm liền để lão tam ở tiềm phục ở tại bọn hắn thủy thủ đội ngũ chính giữa, lần này cũng là dựa vào lão tam phát sinh tín hiệu, chúng ta tài năng chuẩn xác tìm tới nơi này, lão gia, ngươi còn có cái gì muốn biết sao, ta nhất định hết thể nói cho ngài, ta lão đao nếu như nói một câu lời nói dối vậy thì gọi ta ra ngoài nộ biệt gầm nguyên lai like các ngươi đã sớm nhìn chằm chằm này chiếc du thuyền vậy đần độn mà ngạo thiếu đều đang không có phát hiện đúng các ngươi tìm tới ngạo thiếu không phạm hiểu kiếm cố ý nói như vậy thuận thế đem ngạo tiên tuyệt sự tình che lại đi tuy nói không phải sợ ngạo ra thế nhưng thành là sự hoài nghi của bọn họ đối tượng cũng là rất phiền phức là những này phiền phức không tất yếu phạm hiểu kiếm lúc này mới lên tiếng nói đao xèo rát sần nghe nói ngẫm lại phạm hiểu kiếm nói lời này ý tứ thế nhưng không có lập tức nghĩ rõ ràng chỉ có thể tham do nói chúng ta cũng không có tìm được hắn có lẽ là hắn nhìn thấy chính mình quân đội toàn quân bị diệt cho nên một người nhảy xuống biển chạy trốn chứ phạm hiểu kiếm nghe nói gật gù xem như quay về đáp án tán thành lập tức mở miệng nói còn có một chuyện cuối cùng nếu thân phận của ta đã bại lộ chính mình liền không thể như thế bạch bạch bại lộ những này cường hào ta liền mang về không có ý kiến gì đi đào sẹo rát sần nghe nói lăng một chút chẳng qua lập tức liền vội vàng lắc đầu nói không có ý kiến tuyệt đối không có ý kiến ngươi đều mang đi đi có muốn hay không ta phái một người đưa đưa các ngươi đào sẹo rát sần tuy rằng mặt tươi cười thế nhưng tư tưởng nhưng là đang chảy máu thật vất vả có như thế một bút đơn đặt hàng lớn, không nghĩ tới nấu chín con vịt cũng bay. Thế nhưng người trước mắt này có thể không chả nóng, chẳng những có thể bay, còn có thể giống võ hiệp trong TV như thế trích diệp hại người. Nếu như chỉ cần như vậy nhóm người mình cũng không sợ. Thế nhưng con bà nó sau người vậy một vòng vòng sáng là cái gì quỷ? Vậy không phải tiên nhân mới có sao? Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy đối phương hơi co giật khoẻ mắt, trung tâm nhất thời vui lên. Chẳng qua trên mặt nhưng là chứng trạng đàng hoàng nói, kỳ thật các ngươi lần này cũng không mệt, thu hoạch năm chiếc chiến hạm không nói, còn phải đến lớn như vậy một chiếc du thuyền, này giá trị không ở những kia con tin bên dưới. Chuyện đến nước này. Đao sẹo Jackson cũng chỉ có thể cười theo, đem hết thể oan nước đều nuốt vào trong bụng. Một mặt oan nước cười theo, hướng về Phạm Hiểu kiếm gật đầu tiêu phải. Phạm Hiểu kiếm mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể nguồn sức mạnh kết như thủy chiều thối lui, không nghĩ tới này hiệu quả dĩ nhiên chỉ có thể duy trì một tí tẹo như thế thời gian. Hắn nhìn trong tay trái nắm bắt Trung Thành Phụ, nhất thời rõ ràng tiểu tinh linh dụng ý cưỡng chế nội tâm cân trường. Ngay ở trước mặt Đao sẹo Jackson đem lưỡi động tân bội kiếm thu hồi bên trong túi đeo lưng, lập tức đưa tay vu vu bả vai của đối phương Đao sẹo Jackson nhìn, biến mất bội kiếm, nhất thời há hốc mồm con mắt đều trừng thẳng, một thanh kiếm liền như thế tự nhiên vô cơ biến mất. ngươi là hảo thuật sao? đương nhiên, đao sẹo Jackson có thể sẽ không cho là phạm hiểu kiếm là cái chỉ sợ. nhìn đối phương tay vu vào trên bả vai mình, hắn phạm phất cảm nhận được một lực lượng khổng lồ, cả người lảo đảo một cái, thật vất và giữ vững thân thể, thái độ càng thêm kiêm tốn. không người nói, lão, lão gia, ngài còn có dặn dò gì? phạm hiểu kiếm vu vũ bả vai của đối phương, cảm nhận được đối phương có chút run lẩy bẩy thân thể. Phạm Hiểu Kiếm biết đối phương là thật có chút còn sợ hãi, đây là bắt nguồn từ đối với không biết sợ hãi. May mà phía sau mình vầng sáng còn dĩ nhiên tồn tại, liền bắt đầu giao động nói, ngươi theo ta tới đây. Phạm Hiểu Kiếm mang theo có chút run lẩy bẩy đao xèo rát sần, đi tới một nơi hẻo lãnh, trực tiếp quay về đao xèo rát sần nói, tuy rằng ta có năng lực san bằng các ngươi này bảy hải tặc, chẳng qua trời cao có đức hiếu sinh, ta làm thuận theo thiên tâm, không lại tăng thêm giết chóc, như vậy đi, ngươi dâng gia ngươi trung thành, ta liền bung tha ngươi cùng ngươi những minh đệ này nhóm. Phạm Hiểu Kiếm nhìn đao xẻo rắc sần còn có chút do dự không quyết định, nhất thời mở trừng hai mắt, đem khí thế trên người vừa mở ra. Khoan hay nói, tuy rằng Phạm Hiểu Kiếm hiện ở không hề có một chút tu vi, thế nhưng linh hồn chi lực đủ mạnh, vô hình trung mang theo một luồng khí thế áp bách, hơn nữa bản thân dư uy, trái lại đem vậy hải tặc đầu lĩnh dọa sững sốt sững sốt, đao xẻo rắc sần cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể liền vội vàng quỳ xuống đất, mở miệng nói, "Phạm Hiểu Kiếm các hạ, xin ngươi tiếp thu ngươi người hầu." Đao xẻo rắc sần trung thành. Phạm Hiểu Kiếm lập tức lấy ra trung thành phù nhỏ một giọt máu ở vậy trên bùa, mở miệng nói, "Đây là kiểm nghiệm ngươi là có hay không thật sự trung thành phụ, ngươi không muốn xếp hạng của trách, trực tiếp tiếp thu." Phạm Hiểu kiếm đem nhuốm máu trung thành phụ kề sát tới đao xẻo rắc sần trên chán, sau đó một tia sáng trắng sáng lên, hiển nhiên là này trung thành phụ có tác dụng đao xẻo rắc sần nhân cường quang mà nhắm lại cặp mắt chậm rãi mở, nhìn về phía Phạm Hiểu kiếm cặp mắt, lộ ra một luồng ngưỡng mộ cùng chấp nhất, quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay đặt ở chính mình lòng ngực, trang trọng mở miệng nói, "Chủ nhân của ta, đao xẻo rắc sần gặp chủ nhân." Phạm Hiểu kiếm nhìn thấy hiệu quả này hết sức hài lòng, sau đó mở miệng nói, "Ngươi đứng lên đi, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi." Đao Sẹo rứt sần nghe nói, lập tức cung kính mà từ dưới đất đứng lên tới, đưa Lô Thai ở Phạm Hiểu Kiếm bên mép, lắng nghe kế hoạch của đối phương. Thời gian chậm rãi đi qua, hải tặc đội tàu cũng mở ra. Vào trong, mau chút, lại kỳ kẻo mẹ nheo cẩn thận lão từ phía ngươi. Hai tên hải tặc đẩy đẩy đưa đưa mang theo Phạm Hiểu Kiếm, nhìn như thái độ dã man, trên thực tế lùi mơ hồ lộ ra một luồng toán tính, chỉ là một bên những kia bị giam ở trong lồng sắc mặt như cùng tù Phạm Cường Hào nhóm quả thật một điểm đều không có phát hiện. Kéo cái tầm, Thiết Lao lần nữa bị giam thượng, Phạm Hiểu Kiếm vậy, ha, tiến vào đám kia Cường Hào bảy trung tông cùng phạm Hiểu kiếm đồng thời quan tiến vào còn có một người khác đồ thần ngươi cuối cùng làm sao cũng bị mang vào đúng vậy đồ thần ngươi làm sao ở bên ngoài ngốc lâu như vậy tình huống bây giờ như thế nào hướng phương hướng nào mở có người hay không tới cứu chúng ta nhìn thấy những kia tên hải tặc rời đi những này cường hào liền vây quanh ở phạm Hiểu kiếm bên cạnh dọ hỏi ta cũng không biết bốn phía đều là hải ta cũng không biết hiện tại ở hướng phương hướng nào mở nói không chắc hiện tại ngay ngắn đi tới đông hải chỗ sâu nơi nào còn có người tới cứu chúng ta à phạm hiệu kiếm sâu sắc lắc, lắc đầu một mặt tinh mịch phản phất tiếp thu cái này vô tình sự thật cái gì chó má ngạo ra nói cái gì tuyệt đối an toàn, bọn họ hiện tại bị tận diệt, chờ chúng ta đi ra ngoài nhất định phải tìm ngạo gia đòi một lời giải thích. đúng, nhất định phải tìm ngạo gia tính sổ. chúng ta có cảnh nộ như thế, đều là bọn họ hại. trong nhất thời, đối với ngạo gia lên tiếng phê phán thanh đạt đến đỉnh phong, đột nhiên một thanh âm truyền tới, các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, đám kia hải tặc đều là giết người không chớp mắt, mặc dù là bắt được tiền chuộc, chúng ta có thể hay không còn sống còn là một chuyện. trong nhất thời, nguyên bản tăng vọt thanh thế dường như cháy hừng hực hỏa diễm bôi một cái buồn lớn nước đá rồi triệt để diệt, liền một điểm cho tàn lại cháy manh mối đều không có, cuối cùng hóa thành thật sâu thở dài, ai? Nguyên bản nhân phạm hiểu kiếm đến trở nên hơi huyên náo động đến lồng sắt, lập tức lại trở nên cực kỳ an tĩnh. Cũng không biết quá bao lâu thời gian, này du thuyền đột nhiên tới một cái bước mặt lớn, trên thuyền không tự chủ được muốn một mặt khác tới gần, biểu hiện có vẻ hơi kinh hoàng. Làm sao? Trừ chuyện gì? Chẳng lẽ là có người tới cứu chúng ta? Ta xem là tới hải tặc xào huyệt mới đúng, nếu như tới cứu chúng ta đã sớm giao chiến, hiện tại ngươi nghe, nào có cái gì động tĩnh. Xong, đời ta xong, ta còn có một cái vừa ra đời con trai đây, ta sau đó sẽ không còn được gặp lại, có nhiều tiền như vậy có ích lợi gì, ai có thể cứu cứu ta, ta nguyện ý đem gia sản đều đưa cho hắn trong nhất thời, bên trong khoang thuyền đao sót thanh nổi lên một phía, Phạm Hiểu Kiếm nhưng là biết, lần này bước mặt lớn, chính là tới cùng đao sẹo dắt sần thương lượng kỹ càng rồi vùng biển quốc tế biên cảnh, lại tiến vào trong mở chính là Hoa Hạ lĩnh vực, hắn chỉ có thể đem nhóm người mình đưa tới đây. Nhìn người xung quanh cảm xúc càng lúc càng không ổn định, Phạm Hiểu Kiếm biết không có thể đàng chờ sau đó đi, bằng không thật muốn có chuyện, lập tức đứng lên, tầng tầng ho khan một chút, nhìn thấy sự chú ý của đối phương lực đều bị chính mình hấp dẫn lại đây sau khi, lúc này mới lên tiếng nói, mọi người không nên hoảng, kỳ thật muốn chạy đi cũng không phải là không có biện pháp. Tất cả mọi người nghe Phạm Hiểu Kiếm, đều đầu tiên là sưng sờ lập tức một mặt kinh hỉ cùng mãnh liệt căng thẳng, rất sợ Phạm Hiểu Kiếm là cùng bọn họ đang nói đùa, liền vội vàng nói, đồ thần, ngươi nói có đúng không là thật? Chúng ta thật có thể đi ra ngoài, đương nhiên có thể chạy đi, chỉ là Phạm Hiểu nói tới chỗ này, cố ý ngừng dừng một cái, điếu đủ mọi người khẩu vị. Đồ thần, đều lúc này, ngươi còn nhưng mà cái gì? Có chuyện gì ngươi nói thẳng. Chính là chính là, ngươi nói mau, đều gấp chết chúng ta. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy phản ứng của mọi người trong lòng âm thầm vui vẻ, chính mình tiêu phí một tấm trung thành phụ, còn có cái bọc kia bức thần khí vầng sáng còn có thân phận của chính mình đều ở này bởi hải tặc trung gian bại lộ tổn thất lớn như vậy làm sao cũng có thể để cho các ngươi chia sẻ một điểm mới lạ. phạm hiểu kiếm cũng không do dự nữa cán răng nói chư vị vừa nãy nhất định rất kỳ quái ta tại sao đi vào muộn như vậy kỳ thật ta vừa nãy là ở cùng đám kia hải tặc ở bãi bạc ai nghĩ đến đám kia hải tặc cũng là nghèo rất mồm tươi mỗi người thâu mấy trăm ngàn cho ta sau khi đều đang không tiền chẳng trách muốn đi ra làm hải tặc nói tới chỗ này cứ việc đoàn người đều căng thẳng nhưng đều sẽ tư tưởng nợ đủ cười có tiền có thể xử quỷ thôi ma ta ở trên thuyền tìm tới một cái lối đi bí mật sau khi Pha ba mươi mấy trăm triệu, mua chuộc những hải tặc kia. Chỉ là nếu đoàn người cùng đi ra ngoài, tiền này cũng không thể để một mình ta ra đi. Vừa cao, nơi này mỗi người một cái trăm triệu, trực tiếp chuyển khoản cho ta đi. Nói giỡn, chính mình cũng không phải thánh nhân gì, dựa vào cái gì vô duyên vô cơ cứu các ngươi. Các ngươi phải một trăm triệu một người toàn tiện nghi. Nếu để cho những hải tặc kia muốn tiền chuộc, còn không biết sẽ phải bao nhiêu tiền. Hơn nữa mạng của các ngươi còn tại hay không là vấn đề lớn. Nghe Phạm Hiểu kiếm lời này, đoàn người đều đưa một hơi. Tuy rằng một trăm triệu đối với phần lớn người đến nói là con số thiên văn, thế nhưng đối với những người này mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi chỉ là đồ thần, tay của chúng ta kia cái gì cũng sẽ không tiếp tục bên cạnh à, làm sao chuyển khoản cho ngươi? Ngươi xem như vậy, đến trên lục địa, ta chuyển cho ngươi 200 triệu, ngươi thấy được sao?" Cho rằng Phú Hào mở miệng nói, hắn thật lo lắng đối phương nói một chữ không. "Phải a, đồ thần, đến lục địa, ta cho ngươi 5 cái trăm triệu cũng không có vấn đề gì." Một cái khác Phú Hào mở miệng nói, chỉ là nội tâm nhưng là cười lạnh, cho cái rắm, đến lục địa một phân tiền cũng không cho ngươi, ngươi có thể bắt ta làm sao, cắn ta à? Ta cũng đến lục địa kiếm tiền, hai cái 100 triệu. Nhìn đám người kia, ầm ầm, Phạm Hiểu kiếm dường như đã sớm biết có một chiêu như thế. Mở miệng cười nói, không phải tiểu tử không tin tưởng mọi người, coi như ta lấy lòng tiểu nhân độ bụng cô tử, như vậy đi, ta cũng không cắt ngươi phải nhiều, nói tốt 100 triệu liền 100 triệu, nhưng mà, ta hy vọng đoàn người có khả năng phối hợp, ta cho mọi người đập một chút nghệ thuật chiếu, đương nhiên, nếu như ai lên bờ không chịu trả tiền, như vậy thì đừng trách phạm mẫu người. Vậy nếu như ngươi cầm tiền còn uy hiếp chúng ta, làm sao bây giờ? Trước nói 5 cái trăm triệu cái kia quá cường hào có chút không vui nói. Nếu ngươi không tín nhiệm ta, cần gì phải theo ta ra ngoài, nói không chắc theo ta còn bị hải tặc trực tiếp nổ súng bắn chết cũng không nhất định đây. Phạm Hiểu Kiếm cười nhạo đạo, muốn không lập mà lấy được, môn đều không có. Những kia cái cường hào ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng chỉ có thể than thở, yên lặng mà kéo quần áo nói, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa. Có một người đi đầu, Những người khác cũng rồn dập noi theo lên. Đúng, ai sẽ mở thuyền hải tặc, đến lúc đó có thể cần có một người lái thuyền tài năng rời đi, người này liền không dùng ra tiền, có hay không? Phạm Hiểu Kiếm mở miệng hỏi. Những kia cường hào lần nữa há hốc mồm, không ai lái thuyền nói dám à? Chẳng qua ngay ở đoàn người phải thất vọng thời điểm, cùng Phạm Hiểu Kiếm cùng nhau tiến vào người kia mở miệng nói, ta trước kia chính mình lái qua chiến hạm, nên cũng gần như hội mở Được, vậy thì không có vấn đề gì, tới tới tới, chư vị, bắt đầu đỡ. Người này tự nhiên là Phạm Hiểu Kiếm an bài song, bằng không không ai lái thuyền liền làm dẫm. Ngươi, chính là, khác biệt chống đỡ? Đúng, chính là như vậy, tư thế lại ái muội một điểm, tới gần đối phương một điểm, mấy cái nam tện thủng cái gì, coi như trong phòng tắm. Ngạ, cái này được, đúng, tay khoát lên đối phương bên eo, hôn lại mật một điểm. Gian vật khá hơn một chút công phu sau khi, Phạm Hiểu Kiếm mang theo này bảy cường hào rời đi. Lão đại, thật sự liền như thế thả bọn họ rời đi, có muốn hay không chúng ta trực tiếp khai hỏa, đem bọn họ thuyền đánh chìm? Lượng tên kia lợi hại đến đâu, cũng không sánh bằng tên lựa đạn đạo đi." Hải Tặc Tam đương ra mở miệng nói. "Đừng." Đao Xèo rắc sườn tàn nhẫn mà đánh đối phương một kích bàn tay nói, "Ta muốn ngươi vinh viên nhớ kỹ, đó là đại gia ngươi, sau đó thái độ thả tôn kính một chút, truyền lệnh xuống dựa theo đại gia yêu cầu, chúng ta sau đó mục tiêu chuyển hướng phía Tây Bắc nước Nhật, cấp đốt rất hiếp. Chương 138. Trở về cùng độc bao con nhộng sự kiện mới trả thái. Chương 138. Trở về cùng độc bao con nhộng sự kiện mới trạng thái. Mấy mấy cường hào cộng thêm giai lệ nhóm, gần như 60, 70 người, hơn nữa Phạm Hiểu Kiếm cùng Bạch Nhược Khê bọn họ người ở một chiếc thuyền hải tặc tượng phiêu bạc ở bao la bát ngát trên mặt biển. bây giờ đêm đã khuya, viên nguyệt đương không trong bóng đêm mặt biển đặc biệt tĩnh lặng, dưới ánh trăng nếu không là thuyền hải tặc thỉnh thỉnh tiếng vang, còn thật sự cho rằng đây là một bức bất động họa. trải qua ngày này lo lắng hãi hùng, bây giờ rốt cuộc an tâm xuống, những kia cường hào cùng trong nhà nhóm đều thật sâu ngủ, phạm hiểu kiếm ngủ không được, tới đến trên sàn tàu lại không nghĩ rằng đã có người ở đây. đêm dài mênh mông vô tâm giấc ngủ, ta cho rằng chỉ có một mình ta ngủ không được, không nghĩ tới bạch cô nương ngươi cũng ngủ không được. phạm hiểu kiếm thấy rõ là bạch ngược khê sau khi cười treo kẹo nói, phải à. Không buồn ngủ, cho phép là chuyện ngày hôm nay quá kích thích, liền một điểm buồn ngủ đều không. Bạch Nhược Khê đứng ở trên sàn tàu, đón gió quay đầu quay về Phạm Hiểu Kiếm khẽ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: "Lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, thật không biết kết quả cuối cùng chính là thế nào." Phạm Hiểu Kiếm cũng cười cười, tiến lên vài bước, đứng thẳng ở Bạch Nhược Khê bên cạnh, cặp mắt ngắm hướng về phương xa, chỉ là lúc này đã không nhận rõ chính mình trên đất, vẫn là đã đến trên trời. Hắn không có nhìn về phía Bạch Nhược Khê, cũng không biết ở nhìn phương xa cái gì trong miệng nhưng là mở miệng nói: "Ai cũng sẽ không dự liệu được hôm nay là sẽ ra chuyện như vậy, bất quá lần này thật sự rất nguy hiểm." không nghĩ tới ngạo tiên tuyệt là này sao một người phát rồ, càng không nghĩ đến chính là dĩ nhiên hội treo chọc tới hải tầng, nguyên bản chỉ là muốn cố gắng dung ngoạn một chút, hiện tại liền toàn hủy, đáng tiếc ta vậy mười mấy đứa cả. Phạm Hiểu Kiếm nghĩ tới chính mình ở đoán kích cỡ mặt chiến thắng vậy mười sáu trăm triệu, hiện tại ngạo tiên tuyệt đều treo, tự nhiên không cách nào thực hiện trong lòng nhất thời cực kỳ thì đau. Wa, không nghĩ tới ngươi như thế có tiền à? Còn có vài tỷ. Bạch Nhược Khê nghe Phạm Hiểu Kiếm, lúc đó nàng cũng nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm thắng đối phương vậy một ván, treo bờ nhìn Phạm Hiểu Kiếm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, đúng, ngươi không phải là không có lên tuyển sao? cuối cùng làm sao xuất hiện? Phạm Hiểu Kiếm sững sờ, hắn tự nhiên không thể nói mình biến thành đại bàng vương bay lên, lừa gạt mở miệng nói, nhất định là Ngạo Tiên Tuyệt nói cho ngươi, ta không truyền lên đi, kỳ thật ta rất sớm đã lên, chẳng qua vẫn nhìn một cái ở nút, nhìn Ngạo Tiên Tuyệt rốt cuộc muốn làm gì. Phạm Hiểu Kiếm nói qua lại gỡ bỏ đề tài, hướng về Bạch Nhược Khê cười xấu xa nói, có muốn hay không chúng ta hoàn thành một thế kỷ kinh điển động tác. Bạch Nhược Khê nghe nói, trong đầu nhất thời vang lên tỉ tạ nịp hai người chủ công kinh điển hình ảnh, sắc mặt nhất thời một hiện, cuối đầu, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng gật đầu. Phạm Hiểu Kiếm nguyên bản chỉ là muốn di chuyển đối phương lực chú ý mà thôi. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật sự đồng ý trong lòng vui vẻ, hắn chính là biết điều này đại biểu có ý gì, nghĩ đến Bạch Nhược Khê cũng có chút hiểu được, hắn có chút khó có thể tin nhìn đối phương một chút, chẳng qua lập tức thì có chút nhiên. Muốn chính mình như thế ưu tú nam tử, quả nhiên, cho dù là ở nơi nào, bất kể là ai, đều không thể chống đối ca mị lực à, chính mình thực sự là ưu tú, người khác nằm mơ cũng không chiếm được hai đại nữ thần, Bạch Nhược Khê cùng Ngải Vũ Đình hiện tại đều yêu thích chính mình, ta nên làm gì nha, tới cùng là hai cái đều bắt đấy vẫn là hai cái đều bắt, ai? Đây là một cái khó khăn lựa chọn à? Ngay ở Phạm Hiểu Kiếm còn tại vì làm sao lựa chọn mà Dương Dương tự đắc thời điểm? Bạch Nhược Khê lại phát. Hiện Phạm Hiểu Kiếm chậm chạp không có phản ứng, không khỏi ngượng ngùng nói: Ngươi nếu như không nữa tới, ta sẽ phải trở lại. Tốt nhất, lập tức tới. Phạm Hiểu Kiếm nghe nói lập tức đứng sau lưng Bạch Nhược Khê, xem mắt hai tay của chính mình, từ từ phóng tới đối phương để lên, rõ ràng cảm nhận được đối phương thân thể đột nhiên du lên, hiện nhiên là vô cùng khẩn trương, cả người đều vỡ thật chặt. Dần dần, Phạm Hiểu Kiếm cảm nhận được Bạch Nhược Khê từ từ thanh tĩnh lại, chính mình cũng từ từ buông lỏng, cảm nhận được trên tay truyền tới một luồng mềm mại. Phạm Hiểu Kiếm âm thầm nghĩ đến, nguyên lai thân thể của cô gái như thế mềm mại à, so với mình cái những đại lão này ra môn cảm giác khỏe không phải một điểm hai điểm. Nhìn gió nhẹ thổi bay bạch nhược khê sợi tóc, thổi qua chóp mũi của chính mình, Phạm Hiểu Kiếm cảm nhận được một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, hai tay không kìm lòng được vạch tới trước, đem bạch nhược khê ôm vào trong ngực. Bạch nhược khê mở ra hai tay, cảm nhận được chính mình lâm vào một vòng tay ấm áp sau khi, cả người đều cứng lại ở đó trên mặt đỏ đến mức càng là dường như lửa. Thiêu Vân giống như vậy, thân thể vô cùng căng thẳng, ngượng ngùng nhắm hai mắt, thế nhưng lại ngay sau đó Nàng cảm nhận được một luồng nhiệt khí đang từ chính mình gấy nơi chậm rãi hướng về mặt của mình di chuyển, nàng ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, cả người trong nhất thời có chút không biết làm sao. Phạm Hiểu Kiếm chìm đắm ở này tốt đẹp cảm giác bên trong, cảm nhận được trong lòng mềm mại, để hắn có loại không kìm lòng được cảm giác, trong đầu thì có một cái muốn hôn hít chính mình nữ thần kích động. Từ từ, Phạm Hiểu Kiếm đem cái này kích động hóa thành hành động, mắt thấy liền đến tiếp cận môi của đối phương, hôn hít này hoa nam học viện hết thảy nam sinh trong lòng trí cao nữ thần thời điểm, đột nhiên, nơi xa đánh tới một bó đèn pha, lập tức từ đối diện trong loa diện truyền tới nhắc nhở thanh âm. Chúng ta là Hoa Hạ Hải cảnh phía trước con thuyền lập tức dừng lại, thuyền của chúng ta đem dựa vào, xin mời tiếp thu kiểm tra. Hoa Hạ Hải Cảnh phát hiện khả nghi con thuyền, lập tức yêu cầu ngừng thuyền. Bạch Nhược Khê vốn là vô cùng ngượng ngùng, chỉ là hiện tại chỉ có bọn hắn hai người ở trên thuyền, cho nên là gan của nàng mới hồi hơi có chút lớn, chỉ là bị ánh đèn một chiếu sau khi, lập tức chiếu về nguyên hình, vội vàng từ Phạm Hiểu Kiếm trong lòng trốn ra được, vừa định muốn chạy trốn về bên trong khoang thuyền, nghe đối diện loa phóng thanh sau khi, cùng Phạm Hiểu Kiếm liếc mắt nhìn nhau sau khi, nhất thời lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Này, chúng ta ở trong này. Phạm Hiểu Kiếm cùng Bạch Nhược Khê cũng mặc kệ có thể không thể nhìn thấy, đứng ở đầu thuyền. Lát tay quay về những hải cảnh đó mở miệng nói, rốt cuộc bọn phú hào này được sự giúp đỡ của hải cảnh, làm cái lục sau khi đều lục lục tục tục trở lại còn trong bóng tối sẽ nhấc lên bao lớn một hồi báo tác, Phạm Hiểu Kiếm không biết, cũng không muốn biết, đương nhiên trước khi trở về những này cường hào đều đối với Phạm Hiểu Kiếm biểu thị vạn phần cảm tạ, đồng thời biểu thị nhất định sẽ dựa theo kế hoạch, đem hết thể tiền đánh tới Phạm Hiểu Kiếm thẻ ngân hàng thượng, trong đó có chút cường hào càng là trong bóng tối biểu thị có một ý tứ, nhân bài nghệ giao lưu, hy vọng Phạm Hiểu Kiếm có khả năng tham gia. Chẳng qua như là đã trở lại trong nước, Phạm Hiểu Kiếm chính mình sẽ không làm này trái pháp luật việc, cho nên liền luôn cự tuyệt, mang theo Bạch Nhược Khê cùng Vương Hiểu Hiến rời đi, ba người im miệng chưa để ngạo tiên tuyệt chết sống. Chỉ là hiện tại đêm đã khuya, trở về phòng ngủ khẳng định là không thể quay về, Bạch Nhược Khê về nhà cũng là không hiện thực, cho nên ba người chỉ có thể tìm khách sạn trước ở lại. Đương nhiên, Phạm Hiểu Kiếm này độc thân chó mượn gian, hai nữ sinh mượn gian. Phạm Hiểu Kiếm gột rửa sau khi, ngã đầu liền ngủ, ngày này hắn thật sự là hơi mệt chút. Bạch Nhược Khê cũng không biết có phải là ba ngày thật sự quá mức mạo hiểm, nằm ở trong giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu đều là Phạm Hiểu Kiếm ở thuyền dắt thượng đối mặt ngạo kiêu tuyệt, đối mặt những hải tặc kia, anh dung cứu mình bằng ngắn, nàng phát hiện, Phạm Hiểu Kiếm tuy rằng bình thường xem ra khôi hài, nhưng cái này cũng là một loại hài hước nha, hơn nữa người của đối phương thật sự rất tốt, nhất là đối với mình, nhìn ra là thật tư tưởng. Sau đó nghĩ đến hai người cuối cùng ở dưới ánh trăng ôm nhau cảnh tượng, còn có thiếu một chút, chính mình nụ hôn đầu liền không, nàng lúc này lại có chút chờ mong, đây là một cảm giác như thế nào? Nghĩ đến đây, nàng cảm giác mình mặt nóng bỏng không được, không biết qua bao lâu, nàng mới nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Phạm Hiểu Kiếm rất sớm trở lại chính mình trường học, tiếp theo sự phấn đấu của hắn sự nghiệp Phạm Tinh Thánh, ngươi không là bưu luân thượng du chơi muốn hai ngày một đêm sao? Làm sao một ngày một đêm sẽ trở lại? Lại nói tối ngày hôm qua có hay không cùng bạch nhược khê phát sinh chút gì nhỉ? Mã Phi dùng tay đẩy đẩy ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại di động Phạm Hiểu Kiếm, nhỏ giọng có chút mặt mày hớn hở nói. Phạm Hiểu Kiếm nghe nói, không khỏi nghĩ lên hai người đứng ở đầu thuyền ôm nhau cảnh tượng, không khỏi mà khoe miệng nít lên, khẽ khẽ mỉm cười, nụ cười này mang theo tự tin. Mã Phi nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm biểu tình, có chút hội sai ý, một mắt kiếp sợ hỏi, cái tiêng, ngươi, ngươi không chính là đã đem bạch nhược khê bắt chứ? Phạm Hiểu Kiếm trường nghe nói. Trừng Mã phi một chút, ngựa Khí nhìn như nghiêm túc, khóe miệng lùi hơi dơ lên nói, "Hỏng mắt nói cái gì đó, ca là loại người như vậy sao, cố gắng vào học." Chỉ là Mã Phi một mặt không tin mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm, vẻ mặt đó hoàn toàn là ngươi chính là người như thế. "Nhe", Phạm Hiểu Kiếm điện thoại di động đột nhiên chấn động động đậy, hiển nhiên là tới một dòng tin nhắn. Mã Phi cho rằng là Bạch Nhược Khê phát lại đây tin nhắn, liền vội vàng tiến lên vừa nhìn, lúc này Phạm Hiểu Kiếm điện thoại di động là mở ra ở trang chủ diện, tối màn hình trên cao nhất là tin tức lan nội dung, hắn vừa nhìn là ngân hàng tới tin tức, liền không có hứng thú thế, nhưng khi thấy thu vào thời điểm, nhất thời há hốc mồm. Quyên chính mình chính đang lớp học, bá một chút đứng lên, nhìn Phạm Hiểu kiếm quát to một tiếng, "Nam thảo, này bao nhiêu cái vụ vật, sáng hỏng mắt ta 24 khắc nạm, vàng cậu nhãn, ngươi có phải là 24 khắc nạm vàng cậu nhãn ta không biết, thế nhưng ngươi mắt mù ta ngược lại thật ra có mấy phần tin tưởng, ngươi không thấy hiện tại đang dạy sao?" Lão sư nhìn thấy Mã Phi dĩ nhiên công nhiên khiêu khích, nhất thời mở miệng nói, "Có lỗi với lão sư, ta không phải cố ý." Mã Phi cũng lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nói xin lỗi nói. Lão sư nhìn thấy Mã Phi nhận lỗi, cũng không nói cái gì nữa, tiếp theo bài giảng. "Phạm ca, ta thân ca, vừa nãy tiền là bao nhiêu?" một triệu, ngàn vạn, vẫn là một cái trăm triệu à? để ta xem một chút. Mã Phi sau khi ngồi xuống, có chút vội vã không nén nổi mở miệng nói. Mã Phi, ngươi nói cái gì đó, cái gì một triệu, ngàn vạn. còn lại mấy cái bạn cùng phòng sớm đã bị Mã Phi khoa trương hấp dẫn, cho nên ở người phía sau ngồi xuống sau khi, lực chú ý cũng đều tập trung lại đây. nghe Mã Phi lời nói, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. bọn họ căn bản đều không hướng tiền mặt trên ý, bởi vì cảm thấy đây là không thể. ngươi nhìn lầm, nào có nhiều như vậy, khẳng định là ánh mắt ngươi hoa. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên thề thốt phủ nhận. nhe, chỉ là Phạm Hiểu Kiếm lời còn chưa nói hết điện thoại di động của hắn lại chấn động. Chỉ là lần này điện thoại di động vốn là giằng giữ tin nhắn tới sau khi nhất thời sáng lên tới. Ngắn nội dung bức thư cũng cho thấy một phần. rứt bỏ mới đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn thấy, thu khoản 100.000 không. Chữ. Lần này Phạm Hiểu Kiếm cùng Mã Phi hai người ở nơi nào mắt to trừng mắt nhỏ. Phạm Hiểu Kiếm được kêu là một cái ngột ngạt à, chính mình làm sao liền quên thủ tiêu tin nhắn nhắc nhỏ đây. Hiện tại được, mọi người đều biết chính mình là cường hào, Sau đó còn làm sao bình dị gần gũi a ngay ở Phạm Hiểu Kiếm chuẩn bị giải thích một chút thời điểm. Điện thoại di động của hắn lần nữa chấn động. Chẳng qua lần này. Không phải tin nhắn mà là điện thoại, Phạm Hiểu Kiếm vừa nhìn dĩ nhiên là ngài Vũ Đình gọi điện thoại tới. Nếu như Di Vãng, Phạm Hiểu Kiếm là khẳng định không tiếp, hắn chính là cái vào học chăm chú nghe giảng con ngoan, làm sao có thể tùy tiện nghe điện thoại đây, nhất là bé gái, nếu như chẳng may tiếp sau đó, đối phương khóc lóc hô không chịu cúp điện thoại, nhất định phải nấu cháo điện thoại làm sao bây giờ, chính mình chính là phải học tập thật giỏi người. Chẳng qua lần này, Phạm Hiểu Kiếm hơi nghi hoặc một chút dựa theo đạo lý, hiện vào lúc này không phải ngài Vũ Đình khi đi học sao, tại sao có thể có thời gian gọi điện thoại cho chính mình? chẳng lẽ là công ty xảy ra vấn đề gì, liền vội bận bịu sử dụng trốn đái thuật rời đi phòng học. "Này, Vũ Đình, xảy ra chuyện gì, ngươi hiện vào lúc này gọi điện thoại cho ta." Phạm Hiểu Kiếm nghe điện thoại mở miệng do hỏi. "Hiểu Kiếm, ngươi có thể tới đây một chút sao? Công ty ra đại sự, công ty những kia cổ đông hiện tại đều lại đây, chuẩn bị phải cho cha ta hạ tối hậu thông điệp, hoặc là cha ta thoái vị, hạ đồng chức chủ tịch, hoặc là bọn họ cổ đông tập thể lui sợi, ngươi cũng là cổ đông, có thể hay không lại đây giúp một chút bà bà của ta." Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng Vũ Đình tâm lực lao lực quá độ thanh âm. "Lại muốn ngài thúc thúc hạ đồng chức chủ tịch?" Chuyện này dĩ nhiên huyên náo nghiêm trọng như thế, ra lớn như vậy việc, cũng không gặp đây là cổ đông đi ra làm sao cứu lại, đối phó từ bản thân người đến trái lại rất lợi hại ạ. Vũ Đình, những người này có bao nhiêu cổ phần? Phạm Hiểu Kiếm có chút tức giận nói, bởi vì chúng ta là gia tộc xí nghiệp, kẻ có được công ty tuyệt đối quyền chủ đạo, cho nên ở trong tay có được 51% cổ quyền, bao quát trong tay ngươi 3% cho nên Hiểu Kiếm, ngươi lần này có thể nhất định phải đứng ba ba của ta bên này." Ngại Vũ Đình giải thích, đồng thời gần như cầu xin Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm nghe nói trong lòng mềm nún, cũng mặc kệ hiện tại có phải là thời gian lên lớp, trực tiếp mở miệng nói: Ta bây giờ lập tức lại đây, ngươi ở công ty chờ ta." Phạm Hiểu Kiếm cúp điện thoại sau khi, liền lập tức cúp điện thoại, chuẩn bị đi trước ngã thị tập đoàn. "Chỉ là không nghĩ tới đột nhiên bị một người gọi lại, vị bạn học này, chờ một chút, ngươi là cái nào ban, chẳng lẽ không biết hiện tại là thời gian lên lớp sao? Còn ở bên ngoài hỏng mắt chuyển động, vào học trốn học, là không phải là muốn ta cho ngươi ghi lại sự phạt." Phạm Hiểu Kiếm nhìn người tới, không trải qua sự suốt, này không phải giáo vụ sự hấp thiết diện sao, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng gấp lui, làm sao liền đụng tới hắn, đã từng có một cái cầm quá quốc gia thi đấu người thứ nhất hảo học sinh, khi đi học tới chậm, vừa vận động tới hắn, cuối cùng bị ký một tiểu quá, suýt chút nữa bằng tốt nghiệp đều không lấy được. Cái kia, cái kia. Phạm Hiểu kiếm trong đầu ngay ngắn nhanh chóng vật chuyện, nhìn có thể có cái gì tốt cơ không. Khác biệt cái này cái kia, báo lên tên của ngươi cùng lớp, ngày mai trở thượng phát thanh đi. Giáo vụ sử chủ nhiệm hát thiết diện nghiêm mặt mở miệng nói. Chương 139. Đào hố chính mình ngậy. Chương 139. Đào hố chính mình ngậy. Ngả thị tập đoàn bên trong phòng họp, ngồi gần 10 người, ngải kiến quốc ngồi ở là chỗ ngồi, một lời không, bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén. Lão ngải Chuyện lần này ngươi nhất định phải cho chúng ta một hợp lý thỏa mãn trả lời. Hiện ở công ty cổ phiếu đều gần như co lại năm o lại tiếp tục như thế, chúng ta liền trực tiếp cuốn gói đầu đường xó trợ. Trong đó một vị đầu hói đầu cổ đông xuất mở miệng trước, đánh vợ hiên tinh bầu không khí. Có người thứ nhất mới đầu, còn lại cổ đông cũng rồn dập nói chuyện. Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngà thị cái này hàng hiệu. Lúc trước ta liền kiên quyết không đồng ý chuyển hình làm cái gì thuốc giảm cân. Phải biết chúng ta vẫn tận sức với nghiên cứu giấc ngủ phương diện, nơi nào hiểu được cái gì thuốc giảm cân. Hiện tại được, nếu không là này thuốc giảm cân, hiện tại làm sao hội biến thành bộ dáng này? Đây đều là người một tay tạo thành lúc trước nói thế nào tới, nếu như thuốc giảm cân có chuyện, ngươi phụ trách, ngươi xem hiện tại thật xảy ra chuyện, trách nhiệm này ngươi là trốn không thoát. Mặt khác một vị cổ đông nói chuyện liền không giống trước tiền khách khí như vậy, sự kiện lần này cùng thuốc giảm cân không có quan hệ, hoàn toàn là do bao con nhộng tạo thành, lại nói, lúc trước chư vị ở kiến thức thuốc giảm cân hiệu quả sau khi, cũng không có phản đối nữa đi, làm sao, hiện tại xảy ra chuyện, đoàn người liền đều đẩy đến không còn một nỗng. ngài kiến quốc nghe đến mấy cái này người, nhất thời giận dễ sợ, là lúc mới bắt đầu mọi người là phản đối, sau đoàn người không phải cực lực chống đỡ sao, bây giờ lại nói lời nói như vậy. Ta chống đỡ lão vương, độc bao con nhộng sự kiện đã không đơn thuần là sẽ rất một tên cung cấp bộ chủ quản đơn giản như vậy, nhất định phải có một cái có đầy đủ tin phục lực người gánh chịu, như vậy, quảng đại quần chúng mới hội cảm nhận được chúng ta ngã thị tập đoàn chân thành, nếu như ta nhớ không lầm, ngài tổng, Trương Thiên Hữu là ngươi cháu đi, tuy nói cử hiền chính thân, nhưng trung cuộc ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng này luôn đều là do các ngươi ai ngài ra cầm quyền, thế nhưng lần, này ngươi vẫn để cho hiền đi. Hừ, nguyên lai like các ngươi lần này tới là bức vua thoái vị, con gái của ta nói ta còn chưa tin, làm sao? Các ngươi đã có nhân viên thích hợp, là ngươi vương phụ trách vẫn là ngươi Trần Á chẳng ạ? Ngải Kiến Quốc trợn mắt nhìn trung quanh, trực tiếp điểm ra sau hai người nói chuyện tên. Bất kể nói thế nào, Ngải Kiến quốc dư vi vẫn có. Hắn mở miệng sau khi, ánh mắt chỗ đi qua đều cúi đầu. Cho dù là Vương Phụ Trạch cùng Trần Á Trắng cũng không ngoại lệ. Chỉ là chuyện này liên quan đến đến chính mình có thể thành hay không là Tổng giám đốc. Trần Á Trắng cứng đầu mở miệng nói, tới cùng tuyển ai làm Nhiên chúng ta ban giám đốc hội lại quyết định. Hiện tại mấu chốt nhất chính là ngả Tổng giám đốc có nguyện ý hay không thoái vị nhộn hiện. Ngải Kiến quốc nhìn chăm chăm Trần Á Trắng, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này chính mình đã từng tốt đồng bọn dĩ nhiên cũng có phản bội chính mình một ngày. Đối phương là trừ chính mình cầm chắc cổ phần nhiều nhất một cái cổ đông, con mắt hơi co rụt lại, gàn như chưa nói, nếu như ta nói không đây, phải biết nắm trong tay của ta này 51 cổ quyền, ta mới có quyền lựa chọn chống đỡ ai làm tổng giám đốc. Đương nhiên, đây là ngươi quyền lực, thế nhưng nếu như ngươi không đồng ý lui ra động chức chủ tịch, như vậy chúng ta đem ném ra trong tay hết thẻ cổ phần, đến lúc đó ngà thị tập đoàn sẽ như thế nào, chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Dù sao đã mở miệng, bình nước không sợ bể, Trần Á trắng cũng không lại kinh sợ, trực tiếp mở miệng uy hiên nói: "Ngài kiến quốc nghe nói, nhất thời đùng một cái vỗ bàn một cái đứng lên, quay về Trần Á bạt đạo: "Ngươi đây là muốn hủy ngà thị Trần Á Trắng à, Trần Á Trắng, không nghĩ tới ngươi như vậy lòng ngông ngựa thú. Chẳng lẽ các ngươi lấy hắn cổ đông cũng nguyện ý làm loại này, bách hại mà không một chuyện lợi sao? Ngải Kiến Quốc tuy rằng không biết bọn họ tại sao muốn làm như thế, lẽ nào thật sự chỉ là bởi vì lần này bao con động sự kiện sao, vẫn là nói có càng sâu nguyên nhân, chỉ là khi hắn nhìn thấy hết thệ cổ đông đều đang sau khi trầm mặc, cả ngươi nặng nghề làm ở trên chỗ, lần này, chỉ sợ trăm năm cơ nghiệp giữ nhiều lại ít. Trần Á Trắng nhìn thấy Ngải Kiến Quốc bộ dáng trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn biết chuyện này liền muốn thành công, bởi vì ngại kiến quốc so ở đây bất luận người nào cũng không muốn nhìn thấy ngạ thị liền như thế sụp đổ mất, chính mình chiêu này là dương yêu, bất luận làm sao đều sẽ thành công, tâm lý âm thầm đắc ý đồng thời, có chút chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có người nguyện ý ra gấp đôi giá cả muốn mua đi này thuốc giảm cân phương pháp phối chế, cho nên này động. "Chức chủ tịch, chính mình bắt buộc phải làm." Trần A trắng nhìn thấy chiều hướng phát triển, liền đắc ý mở miệng nói, không biết này đồng chức chủ tịch là người tuyển đấy hay là chúng ta ban giám đốc một lần tiến cử đây. Kỳ thật tuyển hay không cũng không đáng kể. Coi như ngài kiến quốc mở miệng không chọn Trần Á trắng cũng không liên quan, nhiều nhất đang uy hiếp dụ dỗ một lần mà thôi. Ngài kiến quốc nhìn thấy Trần Á trắng lần nữa ép hỏi, khít sâu một hơi sau khi, trường trường tiết khẩu một mạch, biết chuyện này chỉ sợ không có còn lại đường có thể tuyển, là bảo trụ ngà thị, hắn chỉ có thể làm ra quyết định như vậy, có chút chán chường nói, ta tuyển. Vừa lúc đó, cửa lớn đột nhiên bị phịch một tiếng mở ra, Phạm Hiểu Kiếm mang theo một mặt ý cười ngài vũ đỉnh, còn có một người mặc tây phủ, mang kính mắt, cầm trên tay một cái cặp công văn nam tử trẻ tuổi đi tới. Ô nha, các ngươi mở ban giám đốc đây, làm sao mở ban giám đốc cũng không gọi ta tham gia ạ? Phạm Hiểu Kiếm nhìn ngồi ở mọi người bên trong, mở miệng cười nói. Nói qua, Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên từ một bên rời lên một cái ghế, đặt ở chân á trắng cùng ngài Kiến Quốc trung gian, bàn hội nghị từ góc rẽ, lấp lấp liệt liệt ngồi xuống trong miệng nói thầm, lớn như vậy một cái công ty, họp làm sao liền cái ngâm nước, chuyển ghế người đều không có, thực sự là lo ạ. Hắn lập tức xem nói với mọi người, các ngươi khác biệt đến tham xem ta ạ, các ngươi tùy ý là tốt rồi, tiếp theo họp đi. Ngài Kiến Quốc không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên trở về, nhất là nhìn thấy nữ nhi mình trên mặt nụ cười kia, nguyên bản tính mịch điệu tâm lại lần nữa cho tàn lại cháy, vì Cái này gọi là có chút một tia hy vọng. Chúng cổ đông có chút há hốc mồm nhìn người này, không nghĩ tới tên này chẳng những không đi, còn tự nhiên xách chỗ ngồi xuống, nhất là hắn nói những câu nói kia, cái gì gọi là quá lo xin nhở, đây là công ty tối hội nghị cấp cao, làm sao có khả năng sẽ làm không quan trọng, không liên quan người đi vào, chẳng may tiết lộ cái gì trọng yếu cơ mật làm sao bây giờ, còn muốn có người bưng trà dâng nước, ngươi coi nơi này là hưu nhàn thư bà, tiểu tử ngươi là ai, nơi này không phải ngươi tới điệp. Phương, mau mau đi ra ngoài cho ta, bằng không ta gọi bảo an." Trần A trắng nhìn Phạm Hiểu kiếm quấy rầy kế hoạch của chính mình, nhất thời giận dễ sợ. "Hả?" đúng nha, các ngươi là cổ đông, phạm hiểu kiếm nói qua hơi những mày, vò đầu bút thay, quay về ngài vũ đình nói, vũ đình, cái gì là cổ đông à, đám gia hỏa này làm sao chưa từng thấy à, lúc trước công ty cửa lớn bị người ngăn chặn thời điểm, bọn họ ở nơi nào, lúc trước công ty suýt chút nữa lâm vào bại liệt thời điểm, bọn họ ở nơi nào, lúc trước công ty cần một người đứng ra dẫn dắt toàn cục thời điểm, bọn họ ở nơi nào, hiện ở công ty đang muốn có khởi sắc thời điểm, bọn họ làm sao đột nhiên chạy tới cản, đây chính là cổ đông sao? ngài vũ đình đứng sau lưng phạm hiểu kiếm, cười không nói gì này ba cái câu song song trái lại dùng đến rất chuẩn xác cả. những này cổ đông quả nhiên là một đám không biết làm sao trợ giúp công ty, chỉ biết nâng công ty chân sau người, cũng không phải, chỉ ít bọn họ ra tiền, chỉ tiếc lần này bọn họ dĩ nhiên cho rằng làm lý hiếp, cũng quá quá ghê tật. Chẳng muốn nói chuyện với ngươi, bảo an, bảo an. Trần Á trắng bị Phạm Hiểu Kiếm nói tới có khẩu không nói gì, trực tiếp không muốn hiểu, chuẩn bị gọi Bảo An đem Phạm Hiểu Kiếm đuổi ra ngoài, đỡ phải ở trong này trốn mắt. Phạm Hiểu Kiếm nghe Trần Á nói không đến lớn tiếng như vậy, nhất thời cao mày, có chút ghét bỏ bộ dáng, vây tay mở miệng nói, khẽ khẽ một chút, học chú ý tỷ lệ. Có cái gì tốt gọi, nha, Suýt chút nữa quên nói, ta kỳ thật cũng là một cái cổ đông, ai nha, ta suýt chút nữa quên, xem ra cổ đông trung tâm vẫn có tốt tấm gương sao. Cái gì? Tiểu tử ngươi là cổ đông? Trần A trắng trừng lớn cả mắt, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm, chính mình công ty này lúc nào nhiều vị này cổ đông, không khỏi cười nhạo nói, ngươi tiểu tử này, nói dối cũng không nhìn một chút tình huống, ngươi nếu như cổ đông, vậy ta là tổng giám đốc. Phạm Hiểu Kiếm lườm đối phương một chút, si mở miệng cười nói, nguyên lai like ở trong lòng ngươi, ngươi cũng cho là mình không có thể trở thành tổng giám đốc đây. Phạm Hiểu Kiếm này vừa nói, nhất thời dẫn tới những người khác hé miệng cười trộm. Ngươi, Trần A chắc không nghĩ tới lời của mình lại bị đối phương sạt trụ, ngón trỏ tay phải chỉ vào Phạm Hiểu Kiếm, trong nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Được, cũng bao lớn số tuổi, vẫn như thế một bộ ngạc nhiên rằng, rấp, ta là cổ đông, còn có được ba cổ quyền, không tin ngươi có thể hỏi ngài thục thúc. Phạm Hiểu Kiếm chỉ chỉ ngài Kiến Quốc. An Lập Quốc tuy rằng không biết Phạm Hiểu Kiếm sướng phải là tù nào, nhưng nhìn đến đối phương nhắc tới chính mình, tự nhiên phải làm ra đáp lại, vội vang mở miệng nói, không sai, ta đem ba cổ phần chuyển cho Phạm Hiểu Kiếm. Ngải Kiến Quốc này vừa nói, nhất thời ở cổ đông chính giữa dẫn tới sóng lớn mênh mông. Ngải Kiến quốc này ra tay, ý vị như thế nào nói cách khác Ngải Kiến quốc dĩ nhiên buông tha cho đối với ngạ thị tập đoàn tuyệt đối không chế. Trước mắt tiểu tử này tới cùng là là ai cơ chứ? Dĩ nhiên để Ngải Kiến quốc làm ra nhượng bộ như vậy, chẳng lẽ hắn cùng Ngải Vũ đình có một chân? Nếu như là này dạng, trái lại nói còn nghe được, chỉ là người trẻ tuổi này tới cùng là thân phận gì? Ngay ở đoàn người dồn dập phán đoán thời điểm, chân á trắng mặt thiết là thoát đỏ, thoát trắng trong lòng thầm nghĩ. Nói cách khác đem tên tiểu tử này cũng lôi kéo tới, như vậy chính mình đem không cần ở xem Ngải Kiến Quốc sắp mặt, có khả năng chân chính hoàn toàn không chế ngạ thị tập đoàn, đến lúc đó tự mình nghĩ biết cái gì, còn không phải dễ dàng. Nghĩ tới đây, Trần Á trắng nhìn Phạm Hiểu Kiếm trên mặt nhất thời treo lên nụ cười, mở miệng nói, "Hóa ra là người mình à, làm sao không nói sớm, ta nên sớm một chút thông báo ngươi mới là, Ngải Kiến Quốc cũng thật là, ban giám đốc nặng như vậy muốn hiểu ý làm sao có thể để người ta quên đi mất, tới tới, nhanh ngồi chờ sau đó nhưng không cho đi, chúng ta có thể phải cố gắng vì ngươi đó đón gió." Trần Á nói vô ích, còn không quên nho nhỏ lý giải hạ quan hệ của hai người. Thuận tiện lôi kéo Hạ Phạm Hiểu Kiếm, chỉ là hắn nước nguyện ban đầu là tốt, thế nhưng nghĩ cách quá ngây thơ. Phạm Hiểu Kiếm một mặt kinh bỉ mà nhìn chân Á Trắng, thậm chí đem chính mình chỗ ngồi đều chuyển rời đi, phản phất ngỡ ngẩn bệnh này hội truyền nhiễm giống nhau, có chút ghét bỏ nói: "Ai cùng ngươi là người mình à? Ta với ngươi không quen, có được hay không? Làm gì ngụy trang đến mức thật giống nhận thức giống nhau, còn theo ta đoán rõ, sớm làm gì đi?" Phạm Hiểu Kiếm cũng không để ý đối phương vậy dường như xuyên hi giống như thần kỳ biến sắc mặt, một hồi đỏ, một hồi trắng, một hồi xanh, một hồi đen, tiếp theo mở miệng nói: "Đúng, các ngươi vừa nãy không phải ở họ sao? Tiếp theo đi." khác biệt bởi vì ta làm lỡ chính sự. Trần Á Trắng tuy rằng ở Phạm Hiểu Kiếm nơi này ăn lời nói, thế nhưng không có lập tức trở mặt. Dù sao đối phương cổ phần trong tay tuy rằng ít, chỉ có ba, thế nhưng đối với mình, này toàn bộ ngã thị tập đoàn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, liền chịu đựng tức giận trong lòng, mở miệng nói, Ngải Kiến Quốc, bây giờ trở lại chính đủ, ngươi tới cùng tuyển ai làm cuối cùng động chức chủ tịch? Ngải Kiến quốc tuy rằng nhìn thấy Trần Á Trắng bị Phạm Hiểu Kiếm nói tới á khẩu không trả lời được, tâm lý vô cùng khoan khoái, chỉ là đây đều là tiểu đả tiểu não mà thôi, bây giờ hay là muốn lựa chọn cuối cùng động chức chủ tịch? Hắn liếc mắt nhìn trí tuệ trong tay Trần Á Trắng mới vừa muốn mở miệng, lùi lườm đến bên cạnh Phạm Hiểu Kiếm, mà xui quỷ khiến nói, "Ta để cử Phạm Hiểu Kiếm làm ngả thị tập đoàn hạ một nhân chủ tịch." Nguyên vốn chuẩn bị tốt đứng lên tiếp thu mọi người chúc phúc trần á trắng, ngay ngắn mỉm cười nửa đứng, ngồi xổm ở châu ngồi của mình, là đứng cũng không được, làm cũng không phải. Phạm Hiểu Kiếm nhưng là hơi kinh ngạc mà nhìn ngải kiến quốc, chính mình là tới giúp hắn, làm sao kết quả là để cho mình làm cái này tổng giám đốc, chính mình chính là cái học sinh ngoan, còn muốn đến trường, làm sao có thời giờ đến làm tổng giám đốc ạ?" Vội vàng mở miệng, cự tuyệt nói, "Ngài thúc thúc, cái này chức chủ tịch, vẫn là ngươi tới làm thích hợp nhất." Nguyên bản những đồng nghiệp khác đều không chuyển qua tới, này Phạm Hiểu Kiếm là ai vậy? Thế nhưng nghe Phạm Hiểu Kiếm sau khi, nhất thời hiểu được, hóa ra là tiểu tử này ạ. Không không không. Phạm Hiên Chất, cái này tổng giám đốc vị trí, không ngươi thì còn ai ạ? Ngài Kiến Quốc đột nhiên bước lên nghĩ cách, hiện nhiên là thật nghĩ thầm phải đem Phạm Hiểu Kiếm làm tương lai con rể bổ dưỡng, kế thừa đại nghiệp. Không không, ngài thúc thúc, này trăm triệu không dùng được. Phạm Hiểu Kiếm đương nhiên muốn tự tuyệt, chính mình đoán không muốn bị công ty này lấn vác, bó tay bó chân đây, đến lúc đó liền tự do điều không. Nay chú cháu hai cái ở trong này thoát thác, nhưng là đem Trần Á Tráng gạt sang một bên. Trần Á Trắng lúc này thật sự không nhịn được, trực tiếp đứng lên, một mặt hung tàn nhìn ngải kiến quốc nói, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không tin chúng ta bán đấu giá rơi cổ phần thật không, vậy chúng ta liền chờ coi tốt. Ai chờ chút? Ngay ở những đồng nghiệp khác chuẩn bị ra về chẳng vui thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm không phụ ngải kiến quốc kỳ vọng, trực tiếp đứng lên nói, các ngươi muốn mua cổ phần à, cần gì phiền toái như vậy, ngươi xem, ta luật sư đều mang đến, các ngươi trực tiếp ở trong này bán cho ta, hiện tại ngả thị tập đoàn cổ phần có lại một n cũng chính là chư vị trên tay nguyên bản có được giá trị 4900 triệu 49 cổ phần, bây giờ chỉ trị giá 245 triệu, đương nhiên, nếu như các ngươi lại muốn ném ra đi, chỉ sợ liền 200 triệu đều không, toán, ta đại từ bi, ngay hôm nay dựa theo giá thị trường 245 triệu, cùng nhau thu các ngươi cổ phần, cũng tránh cho các ngươi lại lợi tức bị hao tổn. Làm sao? Các ngươi sẽ không là không bán, vẫn luôn là đang nói đùa chứ? Phạm Hiểu kiếm một mặt châm chọc nhìn các vị cổ đông ở giờ giờ tờ, chần á trắng nghe nói, nhất thời cảm giác da hố, chính mình nhảy vào bên trong vào trong. Chương 140. Cổ quyền tới tay chưa 140 cổ quyền tới tay. Không chỉ là còn lại cổ đông có chút há hốc mồm, ngài Kiến Quốc cũng há hốc mồm, thậm chí ngài Vũ Đình đến hiện tại đều khó có thể tin tưởng được chuyện này dĩ nhiên là thật. Lúc trước Phạm Hiểu Kiếm ở trong điện thoại nói cho nàng, chuẩn bị thu mua những đó đó chút cổ đông cổ quyền thời điểm, cũng là dọa giật mình, còn tưởng rằng đối phương là nói giỡn tới, thế nhưng từ đối với Phạm Hiểu Kiếm tín nhiệm, hưng đối mới yêu cầu, vẫn là đem trước làm Phạm Hiểu Kiếm chuyển nhượng cổ quyền người luật sư kia gọi tới. Sau khi Phạm Hiểu Kiếm lại đây sau khi, ngài Vũ Đình nhìn thấy đối phương ngắn trong tư cái kia không đếm được bao nhiêu cái, không, sau khi, nàng có chút há hốc mồm. Cái ý niệm đầu tiên chính là, cái này sẽ không là giả sử tin tức đi, không quá nàng rất nhanh sẽ lật đổ. Phạm Hiểu Kiếm tuy rằng bình thường có chút tùy tiện, thế nhưng ở trong lúc mấu chốt này vẫn là biết nặng nhẹ, huống hồ còn cứ gọi luật sư tới. Càng là tiếp cận Phạm Hiểu Kiếm, nàng càng là nhìn không thấu đối phương, luôn cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm trên người tràn đầy sắc thái thần bí, nàng thậm chí một lần vết tưởng, này Phạm Hiểu Kiếm có phải là một cái nào đó siêu cấp phú hào con trai, thích làm bộ người nghèo tới trải nghiệm cuộc sống, sau đó chính mình gặp phải thời điểm khó khăn, từng bước một giúp tự mình giải quyết, cuối cùng hai người có tình người sẽ thành. Ngại Vũ Đình nhìn trước mắt chậm rãi mà nói Phạm Hiểu Kiếm nhất thời có chút đỏ bừng mặt, nàng biết tất cả những thứ này không quá là chính mình lung tung chỉ suy đoán mà thôi, bình tĩnh thần sau khi, tiếp theo nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, muốn nhìn một chút đối phương giải thích như thế nào trừ nguy cơ lần này. Phạm Hiểu Kiếm bình chân như vậy ngồi ở chỗ ngồi của mình, chơi chính mình móng tay, phản phất toàn bộ sự tình không có quan hệ gì với hắn giống nhau, mà ánh mắt của những người khác chính là đều là đặt ở trần á trắng trên người, nhìn đối phương làm sao lựa chọn. Trần á mặt trắng sạch nhưng là có chút âm tính bất định, có câu nói không biết kẻ địch mới là đáng sợ nhất, biết người biết ta mới bách chiến bách thắng chính vì hắn đối với ngải kiến quốc quen thuộc, biết đối phương không bỏ xuống được này ngả thị tập đoàn, không muốn liền như thế hủy, cho nên hắn mới dám như thế phóng tay một lần. thế nhưng đối với phạm hiểu kiếm, hắn nhưng là không có chút nào quen thuộc, không biết đối phương theo hầu, liền không biết nên ứng đối ra sao, thật giống như mù người đi tới một hoàn cảnh mới giống như vậy, không quá cũng may, hắn ở phạm hiểu kiếm tiến vào ngay lập tức, liền lén lút đập phạm hiểu kiếm bức ảnh, càng là đem hắn chuyển đi. hiện tại hắn sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là chờ đợi đối phương kết quả. trong nhất thời, phong hợp ngược lại xuất hiện dị dạng yên tĩnh, dường như sự yên tĩnh trước cơn bão táp, thẳng chờ đến cuối cùng một khắc đến. Lên Lenkeng. Trần Á trắng điện thoại di động đột nhiên tới một dòng tin nhắn. Tin tức này thanh âm đánh vỡ phòng họp ngắn ngủi yên tĩnh, cũng dường như biểu thị cái gì. Trần Á bạch liên bận bự lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn vừa nhìn, quả nhiên là Phạm Hiểu Kiếm tin tức. Phạm Hiểu Kiếm, nam, học tập với Hoa Nam Học Viện Đại học học sinh, gia cảnh bần hàn, phụ thân là cái nhân viên tạm thời, mẫu thân ở nhà người nông. Không phải hết thề tin tức đều có thể giống trước họ Vương láo già như vậy như thế lợi hại, chỉ là đem Phạm Hiểu Kiếm một chút tình huống căn bản chuyển tới đều là tầm thường liền có thể biết, tự nhiên không thể biết có quan thiên đình hết thảy, thế nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền năng thủ cơ hội phạm hiểu kiếm tư liệu, Trần Á Trắng sau lưng thực lực có thể thấy được chút ít. Chỉ là tin tức cuối cùng nhưng có chút để Trần Á Trắng có chút nhìn không thấu bởi vì từ phía trước tin tức xem, như thế xem đều là một cái phổ thông người nhà nghèo hại tử, thế nhưng cuối cùng lại viết, hư hư thực thực cùng khắp nơi phú hào có quan hệ, hai người bản lĩnh không liên quan nhau hai phe, dĩ nhiên có liên hệ, quả thật làm cho người khó hiểu. Không quá Trần Á Trắng yên lòng, phạm hiểu kiếm thấy thế nào đều là một cái điều thì, coi như cùng những phú hào kia có quan hệ cũng không thể thuận tay liền mượn hắn mấy cái trăm triệu tới mua một khả năng bất cứ lúc nào đóng cửa công ty đi, trừ phi người kia là cái đại ngốc thiếu. chính mình suýt chút nữa liền bị tên tiểu tử này lừa. nghĩ tới đây, trần a trắng nhất thời bất buồn, chính chính mình âu phục trên mặt một lần nữa mang theo nụ cười, nhìn về phía phạm hiểu kiếm nói, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống như là muốn mua cổ phần trong tay của ta à? ta ngược lại thật ra rất tò mò, phụ thân chỉ là cái nhân viên tạm thời, mẫu thân cũng ở nhà nạp đệm rẻ nghèo kết hủ lậu tiểu tử, tới cùng là muốn làm sao mua trong tay ta những này cổ phần? trần a trắng mang theo cảnh cáo ý vị, cũng trắng ra nói cho phạm hiểu kiếm. Lão tử biết ngươi của cải, liền đừng ở chỗ này giả bộ cái gì sói đuôi dài, cẩn thận đến lúc đó, để ngươi ăn không lượn tới đi. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có Trần Á trắng tưởng tượng kinh sợ cùng kinh hoàng, ngược lại là một mặt bình tĩnh, thậm chí mang chút cười chế nhạo mà nhìn Trần Á bạch đạo, kỳ thật ta cũng rất tò mò, một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử tới cùng có thể hay không đột kích ngược cao phú xoáy, cưới vợ bạch phú mỹ, nhậm chức é e từ nay đi lên nhân sinh đỉnh cao. Phạm Hiểu Kiếm nói xong hướng ngải vũ đình nhử nhử mày, một mặt cười sâu xa, chỉ tiếp đối phương đáp lại nhưng chỉ là một cái kiều mị bẩn nhẵn. Trần Á trắng nhìn Phạm Hiểu Kiếm thái độ có chút không chắc, thế nhưng từ đấy lòng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng trong tay phần tài liệu này, nhất là đối phương ở ngay trước mặt chính mình còn liếc mắt đưa tình, không nhìn sự uy hiếp của chính mình, càng làm cho hắn bừng bừng lửa giận, nhìn đối phương một cái nói, nếu ngươi muốn thu mua trên tay ta cổ phần, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, hai trăm triệu liền hai trăm triệu, thế nhưng ta muốn lập tức toàn nghịch chi trả, không có theo giai đoạn giao phó. Hai trăm triệu không phải là con số nhỏ, nhất là có thể lập tức chi trả đại tiền mặt, thì càng thêm thưa thớt, coi như là giá trị bản thân vài tỷ ngải kiến quốc, để hắn lập tức lấy ra nhiều như vậy, cũng không bỏ ra nổi tới bởi vì bọn họ phần lớn đều là tài sản cố định, hơn nữa coi như lấy ra nhiều như vậy tài chính tới, như vậy sản nghiệp xích trên căn bản liền bại liệt, cho nên Trần Á trắng cũng có chỗ dựa nên không sợ. Phạm Hiểu Kiếm nhưng là tình huống đặc thụ, hết cách rồi, chính mình khác không nhiều, chính là nhiều tiền, đều ném ở trong ngân hành diện ăn lợi tức, còn không bằng mua cổ phần làm đầu tư, mặc dù nói hiện tại ngà thị tập đoàn nhìn qua là nằm ở độ cao giai đoạn nguy hiểm, thế nhưng phải biết, nguy hiểm càng lớn, tương lai thu lợi cũng đem càng lớn, hơn nữa Phạm Hiểu Kiếm đối với mình luyện tiên thảo đó là có lòng tin tuyệt đối. Đùng. Phạm Hiểu Kiếm đánh cái búng tay, hướng sau người già hiểu một chút. Sau người người luật sư kia lập tức tiến lên, đi tới Phạm Hiểu Kiếm bên cạnh, đem chính mình cặp công văn mở ra, đem bên trong vài phần hợp đồng đều lấy ra, dày đặt một tờ gần như có hơn 20 phân bộ dáng, đem từng cái quán ở trên bàn. Phạm Hiểu Kiếm đem những này hợp đồng nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ là hai tay của hắn có chút nhẹ run run, nhìn về phía Trần Á trắng ánh mắt cũng có chút lóe ra, ngữ khí càng là có chút không kiên định nói: "Các ngươi thật sự dự định ký? Ta có thể phải nhắc nhở các ngươi, này tên chữ ký sau khi, chính là có luật pháp hiệu ứng, các ngươi đến lúc đó nếu như hối hận, cũng khác biệt tìm đến ta." Trần Á trắng hơi sững sờ. Trôi kinh ngạc phạm hiểu kiếm trước sau sai biệt, lập tức liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái tên này bắt đầu giả bộ sói đuôi dài ngược lại rất lợi hại à, chính mình dĩ nhiên một điểm đều nhìn không ra, hiện tại thật muốn thượng thượng đổi, tiểu tử này liền thật sự sợ, không nghĩ tới này ngải kiến quốc dĩ nhiên dùng loại này kỹ xảo mưu đồ tới lừa dối quải, còn nói cái gì không tin chúng ta sẽ như vậy, kỳ thật không quá là một đồng cớ mà thôi. Trần Á trắng liếc mắt nhìn còn có chút không làm rõ được tình trạng ngải kiến quốc trong lòng nhất thời cời lạnh, còn cùng chính mình ở này giả bộ, không phát hiện đều bị chính mình nhìn thấu sao, xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào, không quá như bây giờ vừa vặn. Trần Á lấy không quá những này hiệp nghị vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên cổ phần đều đã từng cái ghi rõ, xem ra này ngải kiến quốc ngược lại chuẩn bị rất đầy đủ à, cười cầm quá chính mình này phần văn kiện, cầm ra bản thân bút, chuẩn bị ký tên thời điểm, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cũng không nên xoa đầu xoa não bị người sử dụng như thương, nếu là ta ký này hiệp nghị, ngươi nếu như không bỏ ra nổi tiền tới, đây chính là buôn bán lựa gạt, liền chuẩn bị nửa đời sau ngồi xổm đại lao đi. Trần Á trắng nhìn như tùy ý nói ra, kỳ thật hắn là cố ý muốn nhìn một chút Phạm Hiểu Kiếm phản ứng, xác định chính mình có muốn hay không ký tên. Không muốn, chờ, Phạm Hiểu Kiếm ngay vậy Khó hơn nữa che giấu chính mình nội tâm kinh hoàng, đội vàng muốn ra tay cả lại. Trần A Trắng chờ chính là thời khắc này, hắn hoàn toàn tin tưởng trước mắt cái này ngốc không xứng đăng tiểu tử nghèo, không quá là ngải kiến quốc hứa chứ thật tốt nơi, thậm chí đem nữ nhi mình cũng làm ngon ngọt, tới sử dụng như thương một cái tiểu khả thương mà thôi, chẳng trách đối phương nói có được 3 cổ phần, ta liền nói ngải kiến quốc này cáo già đồ vật, làm sao có khả năng hội cầm trong tay 51 cổ phần giảm bớt, mất đi đối với ngã thị tập đoàn tuyệt đối cổ phần khống chế quyền đây. Nghĩ tới đây, Trần A Trắng không ngờ phạm hiểu kiếm đoạt lại hi hi lập tức ở trên hợp đồng soạt soạt soạt viết đến tên của chính mình nhìn phạm Hiểu kiếm ngồi liệt ở chỗ ngồi của mình trong lòng nhất thời đắc ý mở miệng nói với người khác nói các ngươi cũng ký đi những đồng nghiệp khác nghe trần á trắng tự nhiên mừng rỡ ký tên dù sao đối phương đáp ứng chính mình cái kia bộ phận sẽ không thiếu hơn nữa còn là bắt được đủ nhạy cổ phần phí chuyển lượng, ai muốn y đem cổ phần chậm rãi ném đi thiếu cái hơn trăm gần ngàn vào đây lập tức đều dồn dập tiêu sái mà ký thượng đại danh của chính mình trần á trắng nhìn thấy tất cả mọi người ký tên tên chữ sau khi một mặt đắc ý nhìn phạm hiệu kiếm nói tới đi hiện tại có thể trả tiền ta cảnh cáo ngươi nếu như không bỏ ra nội tiền tới, ta nhưng là phải báo động bắt ngươi nhá. đương nhiên, ngươi nếu như nguyện ý nói ra ai, ai ở sau lưng sai khiến ngươi thì sao đây, ta buông tha ngươi cũng không phải là không thể. Trần Á nói vô ích, nhìn về phía một mặt còn hơi kinh ngạc ngại Kiến Quốc, tâm lý thầm nói, giả bộ, tiếp theo giả bộ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể giả bộ đạo lúc nào. Ngải Kiến Quốc là thật sự có chút mê man, thậm chí có chút cô đơn, hắn không làm rõ được Phạm Hiểu Kiếm là nháo loại nào. Nguyên bản lúc tiến vào rõ ràng vô cùng hung hăng càn quái, phảng phất con nhà giàu giống như vậy, hại được bản thân thật sự cho rằng có thể giải quyết, ai nghĩ đến vẫn là hưởng công vui vẻ một hồi lừa không trần á trắng không nói, bạch bạch đem chính mình cũng mang vào đi, vũ đình nhưng là làm đã lừa gạt trần á trắng, mới không có nói với mình đưa ra ngoài nói thật đi, nói thế nào đều là giúp mình, mình vô luận như thế nào cũng không thể để phạm hiểu kiếm thật sự đi ngồi sổm đại lao. không quá ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một mặt xoắn xuyết chán nản phạm hiểu kiếm rốt cuộc nói chuyện, ai thật sự là quá đáng tiếc, sớm biết các ngươi như thế sảng khoái đáp ứng, ta nên đem giá cả lại hàng thấp một chút, ai có thể tiện nghi một khối cũng tốt, còn có thể mua cái kẹo que, phạm hiểu kiếm nói qua đem những này hiệp nghị tất cả thu lại, từ luật sư nơi đó lấy ra một đài siêu mỏng. Sau đó cờ lật mấy lần, một mặt đau lòng nói, như thế cao cấp trò chơi vẫn đúng là sẽ không, dùng, 25 trăm triệu à, liền như thế không, tốt dựa theo các ngươi cung cấp cho công ty tài khoản, ta tiền đã. Đều đánh tới, các ngươi thu được sau khi liền thu dọn đồ đạc chạy lấy người đi, nơi này là ngả thị tập đoàn động sự hội nghị, người không liên quan mời đi ra ngoài, bằng không ta muốn hô bảo an. Phạm Hiểu Kiếm làm tốt hết thể sau khi, học lúc trước Trần Á trắng giọng điệu mở miệng đuổi người. Trần Á phí công nghe đến Phạm Hiểu Kiếm, nhất thời sử sốt, cái tên này không phải không tiền sao, nói thế nào đã thu tiền, 2500 triệu à, không phải 25 khối? Này tiểu tử nghèo lấy đâu ra nhiều tiền, đúng, khẳng định là giả sử, tiểu tử ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền thật sự hội cho rằng ngươi thu tiền, không so đo với ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi quá ngây thơ, hiện tại coi như ngươi nói cho ta, ai ở sau lưng sai khiến ngươi, ta cũng phải đưa ngươi tiền đến giam. Trần A Trắng nguyên vốn còn muốn nói đưa Phạm Hiểu kiếm vào ngục giam, thế nhưng nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động của hắn lại vang lên tới, một dòng tin nhắn chuyển tới, Trần A Trắng còn tưởng rằng là chuyện gì, lấy ra vừa nhìn sau khi, nhất thời há hốc mồm, dĩ nhiên là thu được chuyện khoản tin tức, đầy đủ 150 triệu. Không chỉ là Trần A Trắng Còn lại cổ đông điện thoại di động cũng lục tục vang lên tới, Hiện nhiên là chịu đến ngân hàng chuyển khoản gửi tiền. Chắc hẳn mọi người đều thu được ngân hàng tin nhắn đi, mọi người cũng là đồng sự một hồi, tốt tụ tốt tán, các vị đều tán, cũng không cần ta lại gọi bảo an đi. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy bọn họ xem tin nhắn, biết đối phương đã biết tin tức, liền hạ lệnh trục khách. Còn lại cổ đông tuy rằng không biết Phạm Hiểu Kiếm là người nào, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật sự như thế sảng khoái liền cầm trong tay cái củ khoai nóng bỏng tay này mua đi qua, bọn họ tự nhiên là cẩu cũng không được, nếu đối phương đều hạ lệnh trục khách, chính mình cũng không cái gì ra mặt tốt tiếp theo ở lại chỗ này. Tương nhìn nhau một cái sau khi, lại nhìn ngây ngốc đợi ở chỗ này Trần Á Trắng, thấy đối phương không phản ứng gì sau khi, cùng Ngải Kiến Quốc lớn tiếng bắt. Chuyện sau khi liền đứng dậy rời đi. Ngải Kiến Quốc nhìn thấy vẫn cùng mình lẫn nhau hợp tác nhiều năm đồng bọn lần lượt rời đi trong lòng cũng tràn đầy cảm khái, thương cảm dư thừa sống sót sau hai nạn vui mừng, thật sâu thở dài. "Không phải, nhất định là giả sử, ngươi một tiểu tử nghèo nơi nào tới nhiều tiền như vậy, ngươi nhất định là xuyến mưu tốt những người khác, phát lừa dối tin tức có đúng hay không?" khẳng định là này dạng, khẳng định là này dạng. Trần A Trắng trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu, phải biết, hắn người phía sau chính là làm đạt được cái kia thuốc giảm cân bí phương, chính là dùng giá cao, hiện tại bị hắn làm hư không nói, số tiền này cũng phó cho dòng nước con trôi, điều này làm cho hắn làm sao hướng về những người kia bàn giao hạ phạm hiểu kiếm ngay vậy, cười nhạo nói, "Ngươi nếu như không tin, hoàn toàn có thể đi ngân hàng nghiệm chứng, nếu là nghĩ, ta muốn như thế nào xử lý đều theo ngươi làm sao?" "Được, các bạn của ngươi đều rời đi, ngươi cũng đi thôi, bằng không ta thật sự phải gọi bảo an." Trần A Trắng nghe vậy, ánh mắt lóe ra, biết đối phương nói quả thật thật sự hiểu được, trong nhất thời có chút hoàn thận lập tức vội vàng mở miệng nói không ta không bán ngươi đem cổ phần đều cho ta ta trả hết tiền cho ngươi đều là ngươi tiểu tử này lừa ta mau đưa hiệp nghị cho ta bằng không ta muốn cáo ngươi buôn bán lừa dối Trần Á nói vô ích suy nghĩ muốn đi đem Phạm Hiểu kiếm trong tay hợp đồng đoạt tới chỉ tiếc hắn vẫn chưa hoàn toàn hành động liền bị một bên luật sư ngăn cản Trần Thiên Sinh ngươi làm như vậy việc hành động trái luật ngươi có biết ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung bằng không ta nhưng là phải cáo ngươi phỉ bán tên này dự có thể không nhẹ nhàng bảo ăn bảo ăn người này trộm nghe chúng ta ngã thị tập đoàn cổ đông chính giữa trọng yếu thảo luận mau đem cái tên này kéo ra ngoài Trần Á Phí công nghe Phạm Hiểu Kiếm, sắc mặt nhất thời thoát đỏ, thoát trắng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân lưu chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hiện thế địa báo, hắn tàn bạo mà xem Phạm Hiểu Kiếm một chút trong lòng nhất thời bất chốc. Chương 141, chân tướng của chuyện. Chương 141, chân tướng của chuyện. Nhạc Thanh Suối vốn là ngả thị tập đoàn bộ bảo an tiểu đội trưởng, hôm nay vừa vận tới phiên hắn trách nhiệm. Mấy ngày nay công ty tình huống hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng là công nhân viên kỳ cựu, nhìn công ty ngày càng tiêu điều, nội tâm hắn cũng phi thường khó chịu, từ nội tâm tới nói Hắn đều hy vọng công ty của chính mình có thể bình thường đưa vào hoạt động xuống, bởi vì này không đơn thuần là chính mình công tác đạt được bảo đảm, càng là quan hệ đến rất nhiều công nhân kế sinh nhai vấn đề, nếu là ngã thị tập đoàn đóng cửa, này không đơn thuần là một gian trăm năm lao điem biến mất, càng là mấy trăm tiếng lên mọi người đem mất đi công tác, không có sinh hoạt khởi nguồn. Không quá cũng may, sáng sớm hắn liền nghe nói công ty liền mời dự họp ban giám đốc, nội tâm vẫn là hết sức hài lòng cùng chờ đợi, hy vọng lần này ban giám đốc sau có thể tìm ra tốt phương pháp, xoay chuyển toàn bộ cục diện, cho nên hắn lúc làm việc có vẻ đặc biệt có tinh thần. Nhạc Thanh Suối không nghĩ tới chính là, Ngả thị tập đoàn đại tiểu thư Ngải Vũ Đình tiểu thư, ở hội nghị tiến hành bên trong thời điểm, dĩ nhiên mang theo lượng người không quen biết đi vào, mặc dù biết lần này phòng họp tầng lớp cao nhất đồng sự hội nghị, thế nhưng làm Ngả thị tập đoàn đại tiểu thư, hắn là không dám ngăn trở, huống chi công ty mới ra việc thời điểm, vẫn là đại tiểu thư tự mình tới chân thủ, mới có thể vượt qua cửa ải khó. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Ngải Vũ Đình dĩ nhiên giật hắn, chờ sẽ có người kêu to cũng không muốn hiểu, trừ phi đối phương tự mình kêu to, xảy ra chuyện, đối phương tới chịu trách nhiệm, vậy thì để Nhạc Thanh Suối có chút không rõ, nhưng vẫn là tiếp thu. Cũng không lâu lắm, Quả nhiên có người kêu to, hắn nghe thanh âm, lại còn là trần cổ đông, chỉ là muốn lên ngã đại tiểu thư, hắn nhìn xuống, không có lập tức đi tới, ngay tiếp đó không bao lâu, hắn lùi nhìn thấy một đám cổ đông dĩ nhiên hợp bảy kết bạn đi ra trong miệng còn đang thảo luận cái gì phạm hiểu kiếm các loại sự tình. Càng ngày càng dẫn tới hứng thú của hắn, chỉ là không có những người khác triệu hồi, nhạc thanh suối là không dám tự tiện ở họp trong lúc đi trước phòng họp, chẳng may bị cho rằng nghe lén, vậy coi như phiền phước. Chỉ là cũng không lâu lắm sau khi... Phòng họp lần nữa chuyển tới triệu hồi thanh âm, lúc mới bắt đầu là một thanh âm xa lạ, Nhạc Thanh Suối nguyên vốn không muốn hiểu, thế nhưng ngay tiếp đó hắn liền nghe đến ngải Vũ Đình thanh âm, lập tức mang theo hai người thủ hạ đi lên. Nhưng mà đến phòng họp sau khi, Nhạc Thanh Suối nhất thời há hốc mồm. Bên trong phòng họp không quá năm người, trong đó ba người hắn nhận thức, tự nhiên là ngả Cổ Đông, ngả Tiểu Thư cùng Trần Cổ Đông còn có cùng ngả Tiểu Thư cùng nhau tới 2 nam tử, thế nhưng này đều không có gì, tối khiến hắn rất ngạc nhiên không nớt chính là, Trần Cổ Đông dĩ nhiên hướng về ngả Tiểu Thư mang đến một nam tử quy xuống, đây là mình bình thường nhận thức cái kia hiếu thắng cá tính Trần Cổ Đông sao? Nguyên Lai Trần Á Trắng nhìn thấy những an ninh kia tới sau khi nhất thời có chút gấp. Nếu là mình thật sự từ nơi này sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ sau đó liền ở không có cơ hội bắt được này nhà thị tập đoàn cổ phần. Hắn thật hối hận, hối hận chính mình vừa nãy nhất định phải theo tiểu tử bực bội làm gì. Chỉ cần cổ phần ở trong tay chính mình, đối phương còn có thể như thế nào chính mình sao? Hắn hối hận chính mình vừa nãy một người ký tên là có thể, cần gì muốn kim nhạch lớn một chút, tội danh cũng lớn một chút. Hiện tại được, tự mình nghĩ từ còn lại cổ đông trong tay mua cổ phần cơ hội cũng không có, muốn lật bàn cũng là vọng tưởng. Một khi chính mình rời đi nơi này đừng nói trên tay này 15 cái trăm triệu, cái mạng nhỏ của chính mình có thể giữ được hay không còn là một vấn đề. Lúc trước giúp mình, cái kia cái thế lực sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chính mình. Nếu cứng rắn không được, vậy liền tới mềm. Nghĩ tới đây, Trần Á hưởng công đến Phạm Hiểu kiếm bên cạnh, trực tiếp liền như thế quỳ xuống tới. ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong quỳ xuống tới, hắn nhìn thấy phản ứng của mọi người, nói thật, cảm thấy một tia nhục nhã ở ngoài, hắn vẫn có một tia kiêu ngạo, chính mình thả xuống như vậy dáng người tới quỳ xuống, bọn họ trừ kinh ngạc sau khi, sẽ từ từ chuyển hóa làm đồng tình, sau đó liền đem cổ phần này bán cho mình một chút. Mặc dù là không có 30 phần trăm chỉ cần có một điểm ở tay, như vậy chính mình có hay không còn có lật bản cơ hội không nói, chỉ ít phía sau mình thế lực đó vẫn sẽ không lập tức đối phó chính mình, chỉ là khi hắn nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm phản ứng sau khi, trong lòng nhất thời cảm giác thấy hơi thật lạnh thật lạnh. Phạm Hiểu Kiếm, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn Mạo Phạm ngài, ngươi liền lòng từ bi, lại bán điểm cổ phần cho ta đi, van cầu ngươi." Trần Á Tráng ôm Phạm Hiểu Kiếm chân cầu khẩn nói. Phạm Hiểu Kiếm giãy thoát hai cái, phát hiện mình chân không có cách nào giãy thoát sau khi, liền tùy ý đối phùng ôm, mở miệng trực tiếp cự tuyệt nói, "Chính ngươi không phải mới vừa bán cho ta sao?" Tại sao lại muốn mua về, nào có làm như vậy chuyện làm ăn, ta không bán. Phạm tổng, ta cầu. Van cầu ngài, ngài liền đại nhân có lượng lớn, bán ta một chút đi, ta nguyện ý giá cao thu mua. Trần A trắng cắn răng mở miệng nói, kỳ thật là tâm lý đang chảy máu à, chính mình qua tay bán đi, hiện tại lại giá cao mua về, này sẽ không là đưa đối phương cổ phần sao, không quá hiện đem cổ phần bắt được tay lại nói. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy cũng là sửng sở, không khỏi buồn mực, chẳng lẽ đối phương cũng nhìn ra cổ phần này tiềm lực, cho nên không nỡ lòng bỏ buông tay. Chỉ là chính hắn một thời điểm là tuyệt đối không thể có thể bán cổ quyền cho đối phương. Phạm Hiểu Kiếm mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn sửa miệng nói ra: "Ngươi muốn mua cũng không phải không được, như vậy đi, ngươi vừa nãy không phải bán 30% cổ phần đạt được 1500 triệu sao? Như vậy đi, ngươi đưa ra ngoài này 1500 triệu, vậy ta liền mua 3% cổ phần cho ngươi, thế nào?" Trần Á trắng vừa bắt đầu nghe thành 1500 triệu mua về 30% cổ phần, nhất thời mừng rỡ trong lòng, có thể phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhưng là nụ cười ngưng tụ ở trên mặt, sau đó có chút hung hãn mở miệng nói: "Ngươi, ngươi nói không sai chứ? 1500 triệu mua 3% cổ phần? Không, có nói đùa chứ?" Phạm Hiểu Kiếm trắng đối phương một cái nói, ai có rảnh nói giỡn với ngươi, muốn mua liền mua, không mua cuốn xéo, bảo ăn, kéo ra hỏa này đi ra ngoài, vẫn đến ngoài cửa. Không chỉ là Trần Á Trắng có chút ngác, liền ngay cả Ngải Kiến Quốc cũng là một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm, hắn thật giống lần thứ nhất nhận thức Phạm Hiểu Kiếm giống như vậy, không nghĩ tới bình thường xem ra tính cách khiêm tốn Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên cũng sẽ như thế trợ công phu sư thường vọng, đôi tay này chính là gấp 10 lần lợi nhuận à, khiến cho hắn cũng muốn mua đến tay bên trong 3 phần trăm cổ phần, chỉ là Trần Á Trắng thái độ làm cho hắn càng thêm chấn kinh cùng nghi hoặc. 100 triệu, ta nhiều nhất đưa ra ngoài 100 triệu. Trần Á Trắng vốn là muốn đáp ứng, chỉ là sợ đối phương xem ra bản thân đáp ứng quá sảng khoái, nhìn ra một vài vấn đề tới, chỉ là hắn muốn lại hạ thấp giá cả, thế nhưng đối phương không cho mình có kẻ mặc cả cơ hội, cho nên trực tiếp báo 100 triệu. Có thể cứ việc giá cả đã bị Trần Á Trắng ép giá, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm vẫn là nghe gặp sự cố, nếu như đến, coi như nguyên sợi giá trị, 3% cổ phần cũng 30 triệu mà thôi. Hắn dĩ nhiên đáp ứng lấy nhiều gấp 3 giá cả thu mua, đừng nói hắn thật sự xem trọng cổ phần này, Phạm Hiểu Kiếm có thể không tin, như vậy khẳng định có còn lại nguyên nhân trọng yếu. Mà cái tên này dĩ nhiên nguyện ý buông tha cho hơn một thứ tiền mặt mà lựa chọn muốn 3% cổ phần, như vậy hiển nhiên, ở trong lòng của hắn, này 3% cổ phần giá trị tuyệt đối vượt qua 300 triệu, nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy hắn lúc trước thì sẽ không bán đi này 30% cổ phần, mà chỉ là 15 cái trăm triệu mà thôi, chỉ là công ty này còn có cái gì so này ra cổ phần của công ty còn muốn đáng giá đây? Phạm Hiểu Kiếm nghĩ lại, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trần A Trắng nhìn Phạm Hiểu Kiếm lâm vào trầm tư sau khi, cho rằng đối phương động lòng trong lòng có chút mừng thầm, không quá hắn không dám biểu lộ ra. Lại chính mình dĩ nhiên dùng 50 triệu bán đi chính mình 27% cổ phần, còn có bồi thường chính mình tôn nghiêm, nội tâm có chút bi thương. Một bên Trần Thanh Suối nhưng là hoàn toàn há hốc mồm, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan đều có chút lật đổ, nhất là nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, cái kia tràn đầy sùng bái trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, người trẻ tuổi này tới cùng là ngại gì thần thánh, không chỉ để Trần cổ đông tối đầu, còn đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Phạm Hiểu Kiếm liếc nhìn đối phương, chuẩn bị lại bức ép một cái đối phương, nghiêm chứng chính mình nội tâm nghị cách, không khỏi mở miệng nói, không được, 1500 triệu, thiếu một cái người cũng không được. Ngại Kiến Quốc nghe vậy, suýt chút nữa muốn mắng người, 3% cổ phần bán 100 triệu, vậy cũng là đem chính mình cổ phần giá trị tăng lên gấp ba, coi như là dựa theo trước mình có thể đem giảm béo sự nghiệp làm to, cổ phần giá trị cũng phiên lượng phiên mà thôi, chớ nói chi là hiện tại cổ phần giá trị ở giảm mạnh, không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm cái tên này dĩ nhiên không đồng ý, tiểu tử này tới cùng muốn làm cái gì, hắn hận không thể làm cho đối phương mở miệng đáp ứng, chỉ là chuyện này chung cuộc, vẫn là Phạm Hiểu Kiếm giúp mình, hắn không có nói leo. Trần A trắng nhưng là khác một phen nghi cách, mình đã đem giá cả tăng cao nhiều như vậy, tiểu tử này hoặc là trẻ con miệng còn hôi sữa, cái gì cũng không hiểu. Hoặc là khẳng định là nhận ra được cái gì, đối phương là trẻ con miệng còn hơi sữa sao? Hiển nhiên không phải, nhưng đối phương nếu là nhận ra được chính mình, chính mình có thể làm sao? Những này cổ phần không muốn sao? Thật sự có thể không muốn sao? Trần A trắng thật sâu thở dài nói, Phạm tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao à ta nghĩ. Không chịu nhận mình già đều là không được rồi, ngã thị tập đoàn sau đó giao ở Phạm tổng trong tay, ta yên tâm, ta cũng tin tưởng, chỉ cần Phạm Luân có thể lãnh đạo chúng ta, tương lai 3 phần trăm cổ phần một cái hội vượt qua 1500 triệu, được, ta đáp ứng ngươi, 1500 triệu liền 1500 triệu. Trần A trắng hoàn toàn không quá ngại kiến quốc ánh mắt khát thượng. Hắn hiện tại chẳng quan tâm còn lại, hắn không phải không nghĩ tới tử công nhân. Tay núng tay vào, thế nhưng hết thảy tối cơ mật cốt lõi bộ phận đều là ngải kiến quốc một tay không chế, tự mình nghĩ đúng tay đều không có cơ hội. Bây giờ coi như bộ lộ ra chính mình một điểm bí mật, coi như là chính mình giả tâm được, bản đến mình liền muốn thành công, không nghĩ tới dĩ nhiên bại ở đây sao? Một cái chưa rứt sữa mao đầu tiểu tử trên tay, thực sự là không cam lòng à? Chỉ có thể chờ cơ hội đồng sơn tái khởi, lập tức mở miệng nói, phạm tổng, chúng ta hai người hợp lại chính là có được năm cổ phần, vượt qua giống như vậy, nếu như phạm tổng tương đương tổng giám đốc, ta chính là toàn lực ủng hộ ngươi. Trần Á nói vui, còn không quên châm ngòi một chút quan hệ của hai người, đương nhiên cũng là nói cho ngại kiến quốc, đối phương chính là có 52% cổ phần, các ngươi ngã thị tập đoàn cũng có thể muốn đổi chủ, còn không mò một chút đến giúp ta đem này 3% cổ phần lấy tới, đến lúc đó tốt kiểm chế đối phương. Ngại kiến quốc Trung Quốc vẫn là thương nhân sinh ra, hết thể đều là lấy lợi ích làm trọng, ngã thị tập đoàn là tâm huyết của hắn, chứ hắn vẫn không có phản ánh quá. Hiện tại Trần Á Trắng nhưng lại như cùng một cái xương cá thẻ trong lòng, như nghẹn ở cổ họng, nếu là Trần Á Trắng đạt được 3% mình còn có lôi kéo đối phương khả năng, mặc dù đối phương vừa nãy như thế đối với mình, thế nhưng ở trước mặt tích lợi đều xem như không cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng nói, "Hiểu kiếm, 15%, trăm. Triệu bán 3% cổ phần, chuyển thủ chi gian thì có gấp 10 lần lợi nhuận, ngài thúc thúc thực sự là cảm thấy không bằng à ta tin tưởng ở giới kinh doanh có thể làm đến một bước này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền để ngài thúc thúc chứng kiến hạ lần này buôn bán kỳ tích đi." Ngài Kiến Quốc tuy rằng lời nói đến mức không rõ ràng, Thế nhưng mở miệng vừa đại biểu một loại thái độ, Ngài Vũ Đình ở một bên hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn cha của chính mình. Phạm Hiểu Kiếm xem Ngài Kiến Quốc một chút, cười lắc lắc đầu, không để trong lòng, mà là nhìn về phía Trần Á Bạch Đạo, ta thay đổi chủ ý, này 3% cổ phần ta không muốn bán. Phạm Hiểu Kiếm nói xong, Ngài Kiến Quốc sắc mặt nhất thời có chút khó coi, hiện nhiên là hiểu lầm Phạm Hiểu Kiếm. Ngươi tại sao có thể như vậy? Vừa nãy không phải ngươi nói 3% cổ phần bán 1500 triệu sao? Tại sao lại lật lọng? Trần Á trắng nguyên bản nghe Ngải Kiến Quốc nói giúp mình, tâm lý có chút đắc ý, hiển nhiên là thành công ly gián hai người, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm nhưng lại để hắn gấp gáp không đỡ. Ai quy định nói liền nhất định phải bán? Chúng ta giấy trắng mực đen ký tên đồng ý sao? Cho nên ta đổi ý, chính là để ngươi biết loạn nói bậy hậu quả. Phạm Hiểu Kiếm nhìn đối phương dáng gấp gáp trong lòng đã phát minh, mở miệng nói ra, ngươi sợ gì trăm kế ngàn phương muốn này đồng chức chủ tịch nghĩ đến là làm này thuốc giảm cân thành phần phương pháp phối chế đi. Làm sao ngươi biết? Trần Á trắng bị Phạm Hiểu Kiếm nói trắng ra tâm tư, nhất thời thất thanh nói xong, nói xong lúc này mới phát hiện chính mình có chút lỡ lời, vội vàng úi miệng. Quả thế, Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy trong lòng nhiên, không quá lập tức nghĩ đến. Đối phương rõ ràng có được 30% cổ phần à, này thuốc giảm cân coi như là kiếm tiền, hắn cũng không có thiếu thu mà à, chẳng lẽ là nghĩ ra được làm một mình, nhưng cũng không cần thiết liều lĩnh chẳng phiêu lưu này à, chẳng lẽ? Phạm Hiểu kiếm quyết định tiếp theo lừa đối phương, liền trực tiếp mở miệng nói, trước kia những kia cổ đông như thế nghe lời ngươi, nghĩ đến là bị ngươi thu mua, nhà, nên chuẩn xác mà nói là bị phía sau ngươi thế lực đó thu mua đi, nếu để cho ngươi thế lực sau lưng biết ngươi dĩ nhiên một điểm cổ phần đều không có, không biết hội làm gì ngươi. Lần này, Trần Á trắng tuy rằng không nói gì, thế nhưng trên mặt nhưng là cực kỳ hoang sợ mà nhìn Phạm Diệu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm nhìn đối phương biểu tình liền biết, không biết tại sao, hắn đột nhiên linh cơ hơi động, trực tiếp mở miệng nói, lúc trước, ngươi thế lực sau lưng mặc dù có thể so ngả thị tập đoàn càng sớm hơn một bước đem có trợ giúp giấc ngủ thuốc nghiên chế ra, cũng là ngươi đem nghiên cứu khoa học thành quả bán cho đối phương chứ. Nay vừa nói, không chỉ là ngải kiến quốc mấy người cực kỳ hoảng sợ mà nhìn Trần Á Trắng, người sau càng là một chiếc hoàng sợ nhìn Phạm Hiểu Kiếm nói, không, ngươi là cái ma quỷ, ngươi không là người, ngươi là cái ma quỷ. Phạm Hiểu Kiếm từng bước một phá hủy Trần Á Trắng nội tâm. Ngải Kiến Quốc nhìn thấy Trần Á Trắng dĩ nhiên thừa nhận, nhất thời tức giận từ trên chỗ ngồi đứng lên bay thẳng đến Trần A Trắng một quyền đánh tới trong miệng càng là thốn cổ nói, tại sao, ngươi tại sao phải làm như vậy? Trần A Trắng không nói gì, chỉ là ngơ ngác mà ngồi dưới đất. Phạm Hiểu Kiếm hướng về Nhạc Thanh Suối nói ra, đưa hắn đến cảnh sát cục đi. Ngài Kiến Quốc thật lâu phục hồi tinh thần lại, vỗ vỗ an ủi con gái của chính mình, bay về Phạm Hiểu Kiếm nói, "Hiểu Kiếm, thực xin lỗi, vừa nãy là ngài Thúc Thúc Lô mãng làm sai việc, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." Gật tờ. Phạm Hiểu Kiếm liếc nhìn đối phương nói, "Không có chuyện gì, ta biết ngài Thúc Thúc là căng thẳng ngả thị tập đoàn, yên tâm đi, này tổng giám đốc vị trí là của ngươi, hơn nữa vẫn luôn là của ngươi." Nói giỡn, có như thế một cái giúp mình kiếm tiền nhiều người tốt, ai muốn làm chức chủ tịch, mỗi ngày làm công ty làm lụng vất vả không nói, còn muốn các loại xà giao, nào có chính mình tiêu giao tự tại, còn một phân tiền không ít. Ngài Kiến Quốc thâm ý sâu sắc xem Phạm Hiểu Kiếm một chút sau khi, liền rời đi. Phong hội nghị cũng chỉ còn lại có Ngài Vũ Đình cùng Phạm Hiểu Kiếm hai người. Ngài Vũ Đình tiến lên lôi kéo Phạm Hiểu Kiếm tay trong nhãn thần tràn đầy ấy náy, đây là nàng đại biểu cha của chính mình hướng về Phạm Hiểu Kiếm nhận lôi. Phạm Hiểu Kiếm trấn an vô vũ tay của đối phương, mở miệng nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là như thế nào giải quyết lần này độc bao con động sự kiện. Chương 142 Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Chương 142, Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Cổ đông sự kiện cuối cùng là chấm dứt, Phạm Hiểu Kiếm lắc mình biến hóa, trở thành giá trị hơn 1 tỷ ngà thị tập đoàn có được nhiều nhất cổ phần người, trên tay đã có được 52% cổ phần, nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, Phạm Hiểu Kiếm mới là ngà thị tập đoàn người quyết định, mà hắn vì thế lùi vẹn vẹn tiêu phí không tới 300 triệu nguyên, Trần A trắng hết thể lùi trở thành Phạm Hiểu Kiếm làm quần áo cưới, cái này cũng chưa tính, này ngà thị tập đoàn tương lai tăng tỉ giá đồng bạc khả năng có, lẽ ở tương lai không xa, Phạm Hiểu Kiếm trên tay bởi vậy nhiều tăng cường vài tỉ, thậm chí hơn trăm trăm triệu cũng không nhất định. Phạm Hiểu Kiếm nhìn bên cạnh ngài Kiến Quốc trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng chuyện này Trung Quốc không phải quá mức nghiêm trọng. Hơn nữa đối phương suy cho cùng là phụ thân của ngài Vũ Đình, cũng từng ở chính mình có thời điểm khó khăn trợ giúp quá chính mình. Quan trọng nhất chính là chính mình nếu là đem đối phương từ ngà thị tập đoàn tổng giám đốc vị trí kéo xuống, còn có thể tìm ra so với hắn càng hơn mặc cho ứng cử viên sao? Phản chính mình là sẽ không nhậm chức ngà thị tập đoàn tổng giám đốc. Nghĩ tới đây, Phạm Hiểu Kiếm liếc mắt nhìn ưu sầu lo lắng ngài Kiến Quốc, mở miệng nói, ngài thúc thúc, chuyện này coi như. Thế nhưng sau đó chúng ta chính là một cái dây thường thượng hai con châu chấu, chúng ta có thể muốn lẫn nhau tín nhiệm mới là. Dù nói thế nào, ngải thúc thúc ở trước kia quốc điện sự tình mặt trên ra tay giúp đỡ quả ta, ta cũng không phải này thứ người qua sông rút cầu, cho nên này đồng chức chủ tịch là của ngươi, ngươi hội yên tâm đi. Ngải kiến quốc nguyên bản nội tâm vô cùng thấp thỏm, dù sao mình trước chính là cùng trần a trắng ngắn mũi liên thủ, hắn rất sợ phạm hiệu kiếm đạt được quyền lợi sau khi liền một cước đá hắn ra, tuy rằng hắn cảm thấy phạm hiệu kiếm không phải là người như thế, thế nhưng đây rốt cuộc vẫn là liên quan đến đến toàn bộ nã thị tập đoàn, không khỏi để hắn thận trọng mấy phần. Chỉ là khi hắn nghe Phạm Hiểu Kiếm sau khi, nhất thời rất lớn vui lòng một hơi, lập tức một mặt hồ thẹn mở miệng nói: "Hiểu Kiếm à, là thúc thúc lấy lòng tiểu nhân mức độ bụng quân tử, thật sự là quá đốc, đa tạ ngươi thông cảm thúc thúc, yên tâm đi, thúc thúc nếu ngồi trên đồng chức chủ tịch, nhất định sẽ tận tâm tận lực làm ngả thị tập đoàn công hiến chính mình toàn bộ lực lượng." Dù sao Phạm Hiểu Kiếm hiện tại là toàn bộ ngả thị tập đoàn cuối cùng người quyết định, ngài kiến quốc muốn hạ sau khi, vẫn là quyết định nghe Phạm Hiểu Kiếm ý kiến nói, "Hiểu Kiếm Túc Túc vốn là muốn ở mời dự họp một buổi họp đưa tin, có khác với trước nhận lỗi, lần này ta nghĩ lấy ra càng nhiều thành ý ta nghĩ nếu hiện tại luật pháp quy định nghĩ một buổi ba, như vậy chúng ta liền đập nồi dìm thuyền một lần, cũng tới cái nghĩ một buổi ba, chỉ cần ai mua 20160923 cái này đợt thuốc giảm cân. Như vậy ngả thị tập đoàn làm ra chấp thuận, chỉ cần cầm loại này đợt đóng gói hộp, đều có thể đổi về ba hộp còn lại đợt thuốc giảm cân hoặc là trực tiếp lui ba lần tiền mặt. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới ngải kiến quốc dĩ nhiên điên cùng như thế, hắn này mới chính thức ý tứ được, một cái hàng hiệu danh dự, đối với cái này hàng hiệu là trọng yếu bao nhiêu? Ba lần trà kim. Đây là cỡ nào hành động điên cuồng, thậm chí trước hết thể nỗ lực nguồn phí không nói, ngả thị tập đoàn lại sẽ lại một lần nữa có lại. Thế nhưng chỗ tốt nhưng là không cần nói cũng biết, hành vi như vậy liền cho thấy, chúng ta ngả thị tập đoàn biết sai có thể thay đổi, nhưng không phải giả dối chúng ta cũng kiên quyết sẽ không tiếp nhận. 2016, 0923 cái này đợt nhưng là tồn đang vấn đề, chúng ta ngả thị tập đoàn nhận, thế nhưng còn lại đợt là tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta ngả thị tập đoàn sẽ không thu về, mọi người hoàn toàn yên tâm dùng. Chỉ là cách làm như thế hoàn toàn chính là dân cờ bạc hành vi, nếu là thắng, vậy liền tốt nhất một lần nữa cứu vãn quần chúng đối với ngã thị tập đoàn tín nhiệm thế nhưng một khi thất bại vậy coi như là chẳng những muốn đối mặt hiện tại này khổng lồ danh dự nguy cơ ở ngoài còn muốn đối mặt này khổng lồ mắc nợ rất khả năng từ nay ngã một cái hết cợt dậy tại trong lịch sử sông dài không biết có bao nhiêu trăm năm lão điểm bởi vì danh dự bao gồm nhiều vấn đề ngã vào trong dòng sông dài của lịch sử mà ngã thị tập đoàn tới cùng là ở này trong con sông dài lịch sử ngã xuống vẫn là cuối cùng phá kén hoa bấm liền xem lần này đối với chuyện như vậy ngã kiến quốc so với mình càng thêm có kinh nghiệm Phạm Hiểu Kiếm không có phản đối, cũng tạm thời không tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn, đương nhiên hắn cũng sẽ không lại ra tay, cầm trong tay toàn bộ tài chính nện vào đi, cũng không có để ngài kiến quốc biết, bằng không ngược lại không có này đập nồi dìm thuyền hiệu quả. Phạm Hiểu Kiếm gật gật đầu nói, "Được rồi, liền nghe ngài thúc thúc." Ngài kiến quốc nguyên bản vẫn còn có chút thất vọng, hắn biết kế hoạch của chính mình có bao nhiêu điên cuồng, hắn rất sợ Phạm Hiểu Kiếm hội khoa tay múa chân, hội lùi bước, bởi vì đối phương vừa mới đưa vào nhiều tiền như vậy, chẳng may lần thất bại này, số tiền này thật là liền chơi nước, đây chính là 2500 triệu à, không phải là 25 khối, đối phương đau lòng ở Lung ta lung tung chỉ huy một mạch, vậy coi như thật sự xong đời cũng may cuối cùng Phạm Hiểu Kiếm vẫn là đáp ứng yêu cầu của chính mình lúc này mới triệt để yên lòng vội vàng mở miệng nói phi thường thời khắc hành thủ đoạn phi thường Hiểu Kiếm ta lập tức đi an bài còn ngươi có được ngạ thị tập đoàn to lớn nhất cổ quyền hội tuyên bố chờ chuyện này chân chính đi qua sau khi lại mời dự họp cũng không muộn nhìn đối phương vội vàng lo lắng bộ dáng Phạm Hiểu Kiếm có thể cảm thụ đến trong lòng đối phương cái kia sợi hừng hực cùng lo lắng lập tức mở miệng nói ngại thúc thúc này hội tuyên bố coi như trước hình dáng gì sau đó vẫn là hình dáng gì hơn nữa ngả thị tập đoàn sự tình ta cũng không gặp qua tra hỏi ta thả rằng trước tiểu nhân sau có tử chỉ là hy vọng chúng ta có thể thật sự đồng sức đồng lòng không muốn lại gây ra cái gì chuyện không vui đi ra phạm hiểu kiếm nói xong lời cuối cùng thời điểm càng là đem trên người linh hồn chi lực thả ra ngoài cũng coi như là một loại trấn nhiếp hy vọng đối phương không muốn sau lưng của chính mình làm đưa ra ngoài chút gì mở ám vàng không nhưng là không phải hôm nay đơn giản như vậy ngã kiến quốc cảm nhận được phạm hiểu kiếm khí thế trên người nhất thời một bộ kỳ lạ bộ dáng hắn thực ở không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt kia dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy khí chẳng như vậy khí thế Chước chỉ có ở họ vương trên người lão giả mơ hồ cảm nhận được quá, vội vang mở miệng nói, yên tâm, ngươi ngải thúc thúc ta là người như vậy sao? Ngươi liền thả mười ngàn cái tư tưởng đi, cái kia ta đi trước ăn bài. Ngải Kiến Quốc nói xong, cũng như chạy trốn rời đi. Một bên ngải vũ đình nhưng là có chút xem lốc, nàng thật sự khó có thể tin tưởng được. Trước mắt cái này ân uy cũng thi người trẻ tuổi dĩ nhiên là chính mình trước đây không lâu nhận thức cái kia có chút hèn nhục, có chút đầu đức, có chút làm ác, lại có chút tự yêu mình phạm hiểu kiếm, nàng thậm chí có một loại không biết người nào mới thật sự là phạm hiểu kiếm. Nàng nhìn trước mắt phạm hiểu kiếm trong lòng không tên đau xót, nàng cảm giác. Mình căn bản không cách nào bắt lấy đối phương, lúc nào cũng có thể sẽ làm cho đối phương chạy mất loại kia lo lắng thống khổ. Nhất là đối phương cuối cùng cùng với cha của chính mình nói cái kia lời nói thời gian, cha mình lúc đó vậy có chút vẻ mặt sợ hãi, nàng thậm chí quên, bao lâu không có nhìn thấy sự sự không kinh sợ đến mức phụ thân có vẻ mặt như vậy, phạm hiểu kiếm tới cùng là như thế nào một người, lẽ nào thật sự chỉ là một cái nghèo khó ra đi ra sao, nhưng nếu như đúng là như vậy, đối phương làm sao có khả năng chấn nhiếp cha của chính mình, nếu như đúng là như vậy, vậy đối phương làm sao có khả năng nhẹ? Nhang liền lấy ra mấy trăm triệu tiền mặt, đem cha mình cũng không có cách nào trần á trắng treo chọc đến xoay quanh, đối phương tới cùng là thân phận gì đi được càng chặt, Ngải Vũ Đình cảm giác càng là mê man, thậm chí có loại bắt không được cảm giác, ngay ở ngải kiến quốc sau khi rời đi, Ngải Vũ Đình cũng không nhịn được nữa, trực tiếp từ Phạm Hiểu Kiếm sau lưng, đem Phạm Hiểu Kiếm ôm chặt, nàng không biết từ lúc nào bắt đầu, đối với Phạm Hiểu Kiếm đã có một loại dựa vào cảm giác, nàng muốn mất đi phần này dựa vào cảm giác. Phạm Hiểu Kiếm bị Ngải Vũ Đình ôm chặt trước mắt, liền nhận ra được đối phương dị dạng không quá hắn cũng không có lập tức mở miệng, mà là tùy ý đối phương ôm. khoảng chừng mấy phút nữa sau khi, này mới nghịch ngợm nói, nha đồng đốc, ngươi đây là muốn mưu sát chồng đây, ta sắp bị ngươi làm nhẹ tở. ngải vũ đình nghe vậy vội vàng buông ra, quan tâm nhìn về phía đối phương, không nghĩ tới đối phương mặt không đỏ, không thở gấp, nhất thời biết mình bị lừa, nhất thời bĩu môi, chẳng phạm hiểu kiếm một cái nói, ngươi liền biết ra ta, ai cùng ngươi là chồng à? thứ. phạm hiểu kiếm nhìn ngải vũ đình bộ dáng, không nghĩ tới cao ngạo thánh khiết ngải vũ đình vẫn còn có khả ái như thế một mặt, nhất thời có chút thay lòng đổi dạng tiến lên một bước, trực tiếp đem đối phương nhào nặn ở trong ngực, cảm nhận được đối phương có chút dây dưa, phạm hiểu kiếm có chút bá khí mở miệng nói, ngươi cử động nữa, ta nhưng là không ôm ngươi. quả nhiên này vừa nói, trong lòng ngải vũ đình nhất thời an tĩnh lại, không biết qua bao lâu, phạm hiểu kiếm lúc này mới có chút lưu luyến bung ra trong lòng cô đường, mở miệng cười nói, đi thôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta đi ăn cơm đi. nói qua, phạm hiểu kiếm kéo ngải vũ đình tay, ngải vũ đình lần này ngược lại không có dây dưa, đỏ bừng mặt, sau đó có chút giận dỗi nói, hừ, ta muốn đi thanh phong minh người lâu, ta muốn đánh cường hảo, ta muốn cấp của người giàu chia cho người nghèo. Thanh Phong Minh Nguyệt lâu là hàng Châu Thị có tiếng quán cơm, không chỉ hoàn cảnh ưu mỹ, thức ăn hương vị cũng là giỏi phi thường, đương nhiên, giá cả cũng là phi thường khách quan, không phải người bình thường có thể đi tiêu phí. Phạm Hiểu Kiếm nhìn đối phương dáng vẻ khả ái, tâm tình nhất thời khoan khoái khá nhiều, trước ngã kiến quốc một chút không thoải mái cũng tan thành mây khói, cười nói, được, liền đi Thanh Phong Minh Nguyệt lâu, đến lúc đó theo người điểm. Phạm Hiểu Kiếm rốt cuộc có thể thẳng thắn sống lưng nói lời này, nếu như trước kia, vẫn là khổ ha ha sinh sống đây. Không lâu lắm, Thanh Phong Minh Nguyệt trên lầu gần cửa sổ chỗ, nhiều một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu xái, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Dẫn tới còn lại thực khách rồn rập ghé mắt, hai người này tự nhiên là Phạm Hiểu Kiếm cùng ngài Vũ Đình. Hiện tại là cơm trưa thời gian, tuy rằng Thanh Phong Minh Nguyệt lâu là nội danh quý, thế nhưng vẫn có tốt hơn một chút người đã tới dùng cơm. Ngài Vũ Đình mặc dù nói muốn cấp của người giàu chia cho người nghèo, thế nhưng thật gọi món ăn thời điểm, nhưng là điểm một chút lợi ích thực tế thức ăn, ngược lại Phạm Hiểu Kiếm, tàn nhẫn mà cường hào một cái, nếu không là ngài Vũ Đình ăn, dự đoán đối phương sẽ trực tiếp mở miệng tới một câu, "La bản, chiếu thực đơn mỗi dạng tới lựa phần, một phần ăn, một phần đóng gói." Ăn trước mắt mỹ thực, ngài Vũ Đình có chút ngạc nhiên hỏi, "Hiểu Kiếm, ta biết nhà ngươi một chút tình huống?" Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi nhiều như vậy tiền là làm sao tới? Đương nhiên, nếu như khó xử, ngươi cũng có thể không nói. Phạm Hiểu Kiếm ăn trước mắt mỹ thực, quả nhiên tiền nào đồ đấy, cùng nơi này mỹ thực so sánh, trước kia ăn cũng không biết kém bao nhiêu cấp bậc. Hắn nghe Ngải Vũ Đình sau khi, trực tiếp mở miệng nói, ta tại trên du thuyền thăng tới. Phạm Hiểu Kiếm đương nhiên sẽ không nói cho nàng là dọa dẫm cả nước cường hào chiếm được, này thật có chút không màu sắc ở ngoài, hắn cũng đã nói sẽ không tiết lộ chuyện này đi ra ngoài, cho nên tìm lấy cớ này, dù sao hắn tại trên du thuyền cũng thật sự thắng tiền. Đúng, trước ta nghe nói ngươi cùng Bạch Nhược Khê ngồi du thuyền đi du ngoạn. Chơi đến như thế nào ạ?" Ngại Vũ Đình lúc nói lời này, nữ khí vẫn là cảm giác thấy hơi chua xót. Phạm Hiểu Kiếm giả vừa không có phát hiện, vội vàng di chuyển lực chú ý nói, được kêu là một cái kinh tâm động phải cả. Quả nhiên, coi như là nữ thần cũng có một viên cháy hừng hực bắt quái chi tâm, nghe Phạm Hiểu Kiếm nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý, vội vàng mở miệng hỏi, "Làm sao? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao?" "Đâu chỉ gọi chuyện phát sinh, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta lúc đó gặp phải hải tặc, vậy cũng là một đám giết người không chớp mắt ra hỏa." Phạm Hiểu Kiếm bây giờ còn có chút khó mà tin nổi. Tuy rằng cuối cùng chính mình đã về rồi, thế nhưng ở trên biển tao nộ hết thảy là tốt rồi giống như là đang nằm mơ. Cái gì? Các ngươi gặp phải hải tặc. Ngại Vũ Đình nghe vậy, nhất thời thất thanh nói ra, cả kinh đôi đua trong tay của nàng đều đi, nàng thanh âm càng là dẫn tới những người khác liên tiếp ghé mắt. Phạm Hiểu Kiếm không để ý tới xung quanh những người khác phản ứng, nhìn lại Vũ Đình lớn lên này miệng, một mặt dáng dấp khiếp sợ, không khỏi cảm thấy có chút khôi hài, lập tức mở miệng nói, đó là đương nhiên, ta có thể nói cho ngươi, lúc đó ở vùng biển quốc tế thời điểm, náo tiên tuyệt tên kia chính là mang theo một cái bộ đội vũ trang, đều không phải những hải tặc kia đối thủ, cuối cùng Chúng ta đều rơi xuống những hải tặc kia trong tay. Phạm Hiểu Kiếm nói tới chỗ này ngừng một chút, Ngài Vũ Đình thì là có chút vội vã không nén nổi mở miệng hỏi, cái kia sau đó thì sao? Sau các ngươi là làm sao trốn ra được? Muốn nói sao hả, Kỳ thật, ta vẫn quên nói cho ngươi, ta trên thực tế trăm triệu là một cái ẩn dấu ở giữa trần thế quyết định cao thủ, những hải tặc kia làm sao có khả năng đi vào ta thân, tự nhiên bị ta thuần thủ, toàn bộ giải quyết, như thế nào? Có phải là đặc biệt sùng bái ta? Phạm Hiểu Kiếm nói qua hướng về Ngài Vũ Đình nhíu nhíu mày, một mặt cười xấu xa. Ngài Vũ Đình chẳng Phạm Hiểu Kiếm một chút trong lòng nhưng là một cái bám vào tư tưởng thành tính lại Đây mới là chính mình nhận thức phạm hiểu kiếm, cái kia thích nói dối phạm hiểu kiếm, lập tức mở miệng nói, nói chuyện cẩn thận. Khắc khắc, thực sự là đáng tiếc, dĩ nhiên không có bị ta cái kia anh minh thần võ sự tích sợ mê ngã, phạm hiểu kiếm đầy mặt tiếc nuối, mắt thấy ngài vũ đình muốn phun chính mình một mặt, hắn vội vàng mở miệng nói, kỳ thật ngươi cũng biết, ta chính là đồ thần, những hải tặc kia gặp ta đọc sách, tự nhiên giật nảy mình, muốn bái ta làm thầy, ta đương nhiên sẽ không đồng ý, lùi không có lập tức tự tuyệt, vừa cùng bọn họ giả bộ nỡ ngẩn, vừa quan sát chạm đất hình, tại sao? Bởi vì những phú hảo kia đều bị giam áp ở lồng sắt bên trong, sau cái kia hải tặc đầu lĩnh gặp ta không chịu truyền dạy, liền em ta cùng những kia cường hào giam chung một chỗ. Thế nhưng cái kia hải tặc đầu lĩnh cũng không biết, ta đã thu mua những kia cái thuộc hạ của hắn, cuối cùng mang theo những kia cường hào lặng lẽ trốn ra thuyền hải tặc, trở về. Phạm Hiểu kiếm nửa thật nửa giả nói, "Ngài Vũ Đình nhưng là nghe được có chút kinh tâm động phách, mới vừa muốn nói chuyện vừa thượng một thanh âm không hài hòa vang lên. Ta nói tiểu tử ngươi nói mạnh miệng, muốn tán tỉnh nữ ta. Mặc kệ, thế nhưng ngươi có thể hay không đừng nói đến như thế bất thường, còn hải tặc, ha ha, thật muốn nhìn thấy hải tặc" Đầu ngươi con bà nó đã sớm rút vào trong thân thể đi. Chương 143. Gọi ta Phạm Thúc Thúc Chương 143. Gọi ta Phạm Thúc Thúc Triệu Kính Hào là sông lớn làm tỉnh phú gia từ đệ, lần này tới Hàng Châu thị, chủ nếu tới nhìn đại học thân thiết mấy cái thiết ca nhóm, không quá hắn biết mình này mấy cái thiết ca nhóm ra cảnh đều giống như vậy, sở dĩ chủ động đưa ra muốn mời khách, hơn nữa còn chuyên chọn Hàng Châu thị tương đối cao cấp bản cơm, Thanh Phong Minh Nguyệt lâu. Vừa đến Thanh Phong Minh Nguyệt tới, nhìn ngoại bộ trang hoàng, biết điều mà không mất đi cao nhà ở ngoài, hắn thích nhất vẫn là tên cái khác một cụm mây trắng che trang huyền đồ án có một loại thanh tân thoát tục, hai mắt một cảm giác mới, nhìn qua phi thường thư thái. Triệu Kính hào tuy rằng không phải loại kia vẻ nho nhã học sinh, thế nhưng thanh phong minh nguyệt lâu trang hoàng để hắn có một loại phi thường cảm giác thư thái, lập tức liền thích nơi này, không qua hắn không có lựa chọn phòng bao, mà là tuyển ở bên trong đại sảnh. chính là trên có thiên đường, hạ có tô hàng, hắn vốn là sông lớn làm tình người, nhìn quen đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ, thế nhưng không nghĩ tới, cơm ăn đến một nửa, dĩ nhiên nhìn thấy một vị mỹ nữ tuyệt sắc, cô gái kia không chỉ bộ dạng mỹ mà không diễm, nhất là trên người đối phương cái tia sợi cự nhân lấy bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng khí chất, hồn nhiên thiên thành nhìn ra triệu kính hảo tư tưởng động không ngừng, không quá hắn cũng không phải loại kia gặp mỹ nữ liền bước không ra chân người, tuy rằng không phải không thừa nhận, chính mình người quen biết ở sắc đẹp mặt trên không người có thể đưa ra ngoài ở hai bên, thế nhưng hắn cũng sẽ không liền như thế lờm mà lờm ở đi tới nói chuyện làm quen, chúng chi đối phương bên cạnh còn có một vị nam sĩ, mỹ nữ kia nhìn về phía nam tử này là trong mắt tràn đầy ngọt ngào, thật giống như chính mình bạn gái xem chính mình, nam sinh kia là mình đã từng thấy đẹp trai nhất nam sinh, tuyệt đối vượt xa hiện nay những kia ảnh nghệ quyền tiểu thư tươi, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Không quá mình và người anh em tán gẫu để tại cũng dần dần từ cuộc sống bây giờ tình trạng chậm rãi biến thành lúc trước nhóm người mình truy bé gái quá trình nhất là triệu kính hào hiện tại bạn gái vậy cũng là chính mình lúc trước thật vất vả đuổi tới tay đương nhiên là đang không có ghi rõ thân phận điều kiện tiên quyết trung gian tự nhiên là các loại gian khổ cùng khó khăn đương nhiên kết cục nhưng là ngọt ngào nhưng mà cái kia đôi nam nữ đối thoại nhưng là dẫn tới triệu kính hào chú ý cái kia nam dĩ nhiên nói mình gặp phải hải tặc còn nói khoác không biết ngượng ra tay thu bọn hắn nhặt nói đùa gì vậy người còn tưởng rằng là trước kia vũ khí lạnh thời đại sao một cái đánh mười mấy hải tặc vậy cũng là mỗi người đều thường. Tiểu tử ngươi nếu như dám càng rỡ, đã sớm bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngươi muốn theo đuổi nữ sinh ta Mặc Kệ, thế nhưng ngươi cũng không thể như thế nói bậy nói bạ à? Như ngươi vậy xây dựng hình tượng của bản thân liền trói loại sao? Nguyên bản hắn cho rằng nữ sinh kia hội không chút khách khí vạch trần đối phương, nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, cô bé kia dĩ nhiên tin là thật, thực sự là bao nhiêu tư tưởng đơn thuần bé gái à Triệu Kính Hào mặc dù là con nhà giàu, thế nhưng không có con nhà giàu loại kia công tử bộ tính cách, cả người cũng so sánh thận trọng. Nhất là đối với Hái Tỉnh, hắn nhìn ra rất thật, cảm thấy một đoạn chân thành trong cảm tình diện không nên lẫn lộn những thứ đồ khác. Truy bé gái Dĩ nhiên biên đưa ra ngoài như vậy nói dối, Triệu Kính Hào thật sự là nhìn không được, trực tiếp đứng lên quay về Phạm Hiểu Kiếm lớn tiếng mắng, cũng có tình cảnh lúc trước, mà hắn mấy vị huynh đệ tự nhiên biết Triệu Kính Hào tính cách, tâm lý cười khổ một tiếng sau khi, cũng đi theo tới, cũng không thể để huynh đệ trong nhà một người chịu trách nhiệm. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy có chút buồn bực, cái tên này làm sao lên liền mở miệng mắng người đây, vừa định chuẩn bị phản kích mắng đi qua, chuẩn bị mắng được đối phương kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất van nài thời điểm, đột nhiên phát hiện đối phương làm sao cảm giác thấy hơi quen mặt ta, không khỏi mà mở miệng nói, tiểu tử ngươi ai vậy, lời ta nói ngại ngươi chuyện gì? Thật sự là không hiểu giả sao? Ngươi quản ta là ai, không nghĩ tới ngươi nghĩ đến ngược lại là một nhân tài, không nghĩ tới truy bé gái, nhưng là như vậy nói bậy nói bạn, dĩ nhiên xả ra biển trùng tới, ngươi tại sao không nói ngươi đạt được tiên nhân chỉ điểm? Thân thể bùng nổ ra tiên nhân lực lượng, một chiêu liền đem hải tặc toàn bộ đánh bại. Thật tồi ngươi còn bộ dạng như thế xoáy khí một chiếc mặt, theo đuổi bé gái còn dùng như thế lào thủ đoạn, ông trời thật là lãng phí. Triệu Kính Hảo một mặt châm chọc nói ra. Không quá, Phạm Hiểu Kiếm còn chưa mở miệng, Ngải Vũ Đình nhưng là lên tiếng, liếc xéo Triệu Kính Hảo, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta ở cùng bạn trai ta tặn đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết nghe lén người khác nói chuyện là không có giáo dưỡng hành vi sao? Hơn nữa nghe lén cũng coi như, ngươi tới cùng là từ đâu tới mặt tới chỉ trích chúng ta. Triệu Kính Hào bị ngại Vũ Đình vừa nói như thế, nhất thời có chút há hốc mồm, hai người này dĩ nhiên là bằng hữu quan hệ, nhất thời nổi nóng, nhìn Phạm Hiểu Kiếm, các ngươi đều xác định quan hệ, ngươi vẫn còn ở nơi này nói buốc nói phét làm gì? Hơn nữa nha đầu này cũng là xảy ra chuyện gì? Chính mình, mình đây là đang giúp nàng, dĩ nhiên nói ta, tìm như vậy bạn trai, đáng bị bị lừa, hắn cảm giác thấy hơi khó chịu, mới vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị Phạm Hiểu Kiếm đánh gãy. Phạm Hiểu Kiếm nhìn Triệu Kính Hào bộ dáng, đột nhiên nhãn tình sáng lên, trực tiếp mở miệng nói, tứ hải tập đoàn Triệu Hải Sinh là người thế nào của ngươi? Nghe Phạm Hiểu Kiếm, Triệu Kính Hổ gượng tần thời gian sững sở, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, ngươi biết ba bà của ta? Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy trên mặt nhất thời treo lên nụ cười, vội vàng mở miệng nói ra, ai, thực sự là Hồng Thủy hướng về lòng Vương Miếu đều là người mình à? Ta và cha ngươi bà chính là sinh tử chi giao, ngươi gọi ta một tiếng Phạm Thúc Thúc là có thể, nếu là Triệu Nhân Điện, cái kia Phạm Thúc Thúc cũng không so đo với ngươi, mau trở lại đi ăn cơm đi, bữa cơm này xem như ở Phạm Thúc Thúc trên đầu ta cũng coi như là tận tận tình địa chủ. ngài vũ đình nghe phạm hiểu kiếm, nhất thời phù phù một tiếng bật cười, liên tục trắng phạm hiểu kiếm một chút. đối phương không quá là tới, giảng đạo lý, ngươi liền như thế chiếm người ta tiện nghi đây. còn phạm thúc thúc, ngươi đều không nhân ra tội tác lớn đi. ngươi ai vậy, ai là cháu ngươi hả, không hiểu ra sao hả? triệu kính hào nghe phạm hiểu kiếm, nhất thời không lời. nguyên bản đối phương đoán được cha của chính mình, đối phương hụi nói cái gì đây, không nghĩ tới dĩ nhiên còn nói như thế chút vô căn cứ, còn nói cái gì là cha mình sinh tử chi giao, sinh tử ngươi cái đầu lớn quỷ hả? cha ta vẫn luôn trải qua khỏe mạnh, nào có cái gì sinh tử chi giao? còn trẻ như vậy, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao biết tên ba ba của ta, không quá ta cũng không có hứng thú biết, thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như dám cầm tên ba ba của ta ở bên ngoài giả danh lừa bịp, ta triệu kính hảo cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. triệu kính hảo mở miệng uy hiền nói, phạm hiểu kiếm nhìn triệu kính hảo một mặt không tin bộ dáng, cầm ra điện thoại bắt gọi một cú điện thoại dây số, hơi lắc lắc đầu, tại sao ta nói sự thật, đoàn người đều không chấp nhận đây, chẳng lẽ là ta quá ưu tú, đã vượt qua có thể tiếp thu phạm chủ ở ngoài, thực sự là một loại buồn rầu à phạm hiểu kiếm cảm giác được điện lời đã mở ra, vội vàng thả đến bên thay mở miệng nói, này. Lao Triệu à, ta Phạm Hiểu Kiếm, đúng đúng, là này dạng, ta ở Thanh Phong Minh Nguyệt lâu ăn cơm, vừa vặn độ. Tới Lệnh Lang, đúng, ta này không phải ở cùng bạn gái của ta nói ra tại trên du thuyền tao ngộ đây, không quá Lệnh Lang nói cái gì đều không tin, ngươi có phải là còn không nói với bọn hắn quá việc này à, không, có chuyện gì ân, có thời gian họ gặp, yên tâm, nhất định chăm sóc tốt Lệnh Lang. Triệu Hải Sinh làm người không sai, sau khi trở về, này 100 triệu tiền rất sớm liền đánh tới, cho nên Phạm Hiểu Kiếm đối với hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Triệu Kính Hào nhìn Phạm Hiểu Kiếm gọi điện thoại, trong lòng nhất thời cởi thầm, ngươi liền lại tiếp tục giả bộ xem ngươi nói chuyện điện thoại xong sau khi còn có thể làm gì hắn những kia cái người anh em cũng là một mặt ý cười mà nhìn phạm hiểu kiếm chờ nhìn hắn xấu mặt bọn họ chính là biết trước mắt vị này nhưng là chân chính kim cương vương lão ngụ à vậy cũng là ở cả nước tổng cộng có hơn trăm gia đại hình siêu thị công tử ca người này sợ là không biết thân phận của hắn cho nên mới dám như thế giả vờ giả vị đi liền ngay cả ngài vũ đình cũng là có chút không chắc đối phương lẽ nào thật sự cùng cái kia triệu hải sinh nhận thức nàng chính là nghe nói qua người sau đại danh vậy cũng là ở giới kinh doanh đều là van rội nhân vật à đây cũng quá quá không thể tưởng tượng thế nhưng nàng lùi từ nội tâm không tên tín nhiệm đối phương. Triệu Kính Hào chờ đợi xem Phạm Hiểu Kiếm diễn kịch, không nghĩ tới điện thoại di động của chính mình vang, lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là cha mình điện thoại. Nhất thời có chút biểu hiện cổ quái, liếc mắt nhìn Phạm Hiểu Kiếm trong lòng thầm nghĩ, đây tuyệt đối là một cái trùng hợp. Trên tay liên tục, nhưng là vội vàng nghe điện thoại nói, ba, tìm ta có chuyện gì? Tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì? Trước mắt người này chính là ngươi Phạm thúc thúc, là ba ba ngươi ân nhân cứu mạng của ta. Tiểu tử ngươi con mắt cho ta mở lớn một chút, nếu để cho ta biết ngươi lãnh đạm hắn, ngươi sau khi trở về. Xem ta như thế nào chừng trị ngươi, mau chút, ở ngay trước mặt ta, tiếng kêu phạm thúc thúc. Đầu bên kia điện thoại truyền tới Triệu Hải Sinh quát lớn thanh âm, hắn biết mình còn trai tính cách, nếu như chính mình không đốc thúc đối phương, bảo chứng lập tức vô ngông chạy lấy người. Triệu Kính Hào lúc này lại là bị cha mình cho độ vặn, nếu không là tới điện biểu hiện chính xác, thanh âm của đối phương cũng là chính mình không thể quen thuộc hơn được thanh âm, hắn thậm chí đều cho rằng là trước mắt cái này so với mình còn nam tử trẻ tuổi thông qua thủ đoạn gì giả vờ. Hắn thật sự khó có thể tiếp thu, đối phương dĩ nhiên nói đều là thật sự thuyền hải thật là thật, cứu phụ thân là thật, càng ghê tởm liền ngay cả là chính mình thúc thúc cũng là thật, chỉ là để cho mình gọi một. cái so với mình nam tử trẻ tuổi têu thúc thúc, hắn thật sự là có chút khó có thể mở miệng à, mau chút gọi, có nghe hay không? ta liền biết tiểu tử ngươi không bỏ xuống được, ta có thể nói cho ngươi, ngươi thiếu niên trước mắt này có thể không phải người bình thường, không nói những cái khác, cả nước hơn một nửa hàng đầu phú hào đều nhận được hắn ân huệ, tiểu tử ngươi nếu có thể có hắn giống như vậy, không, một phần mười, ta liền hài lòng, ngươi còn ghét bỏ, mau chút gọi, nhớ kỹ thành khẩn một. chút, cùng đối phương bầu vĩ quan hệ, sau đó có rất nhiều chỗ tốt của ngươi. Triệu Hải sinh tới cùng vẫn là thương nhân sinh ra, hết thảy lấy lợi ích làm trọng, hắn nhìn thấy Phạm Hiểu kiếm tiềm lực vô cùng, để con trai của chính mình tiếng kêu thúc thúc thì lại làm sao, hiện thực xã hội bên trong, đối phận đại tuổi tác lùi tiểu lại không phải là không có. Phạm Phạm Thúc Thúc. Triệu Kính Hảo cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn biết mình phụ thân tính cách, này nếu như thật không gọi, chỉ sợ sau khi về nhà chính mình liền thật sự muốn gặp vui. Nhưng mà hắn này thanh em Phạm Thúc Thúc, nhưng là để ở đây tất cả mọi người há hốc mồm. Ngại Vũ Đình tuy rằng tâm lý tin tưởng Phạm Hiểu Kiếm là thật, thế nhưng thật nghe tới người này tên là Phạm Hiểu Kiếm thúc thúc sau khi cả người chấn kinh không tua gì. Lúc trước Phạm Hiểu Kiếm nhẹ nhõm giải quyết lần kia cổ đồng sự kiện, nàng hiện tại thật sự có chút khó có thể tưởng tượng này Phạm Hiểu Kiếm tới cùng là thân phận gì, thậm chí ngay cả triệu Hải Sinh như vậy buồn bã tự ngạc đều có ý định bợ đỡ đối phương, hai người mình nhất chi đối ngoại thời gian vẫn là sẽ nói bạn bè trai gái quan hệ, thế nhưng nàng phát hiện càng lúc càng không rõ Phạm Hiểu Kiếm đương nhiên kinh hại nhất nhưng là triệu kính hào cái kia mấy cái thiết ca nhóm, không nghĩ tới luôn luôn mắt cao hơn đầu, triệu công tử hôm nay ở một cái càng thêm tuổi trẻ tiểu tử trước mặt túi đầu hơn nữa dường như hay là đối phương ba ba ra mặt, bọn họ cách triệu kính hào tương đối gần, thậm chí đều có thể nghe mơ hồ nghe đến trong điện thoại triệu lao ra tử với trước mắt nam tử truy phủng, bọn họ tâm trạng ngơ. Ngắt, nam tử này tới cùng là ngại gì thần thánh? Phạm hiểu kiếm nhưng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nghe đối phương gọi mình thúc thúc, phàm phất là một bộ dáng tình lý đương nhiên. triệu kính hào trong lòng cái kia hối hận à, hàng châu nhiều như vậy quán cơm, chính mình làm gì nhất định phải tới thanh phong minh nguyệt lâu, coi như mình tới thanh phong minh nguyệt lâu ăn cơm, người ta một đôi tình lự ở cái kia liếc mắt đưa tình liên quan quái gì tới mình à? nhất định phải nhảy ra, hơn nữa hiện tại vẫn chưa thể đi, chỉ có thể tượng khúc gỗ vậy lúng túng trụ ở trong này không thể đi, bằng không này một tiếng thúc thúc liền nói không. Cái kia, Phạm thúc thúc, cha ta để ngươi nghe điện thoại. Triệu Kính Hào đưa lên điện thoại di động thời điểm, muốn tự tử đều có. Phạm Hiểu Kiếm hơi kinh ngạc, không quá vừa vận chính mình cũng có chuyện tìm đối phương, không khỏi nhận lấy điện thoại, mở miệng nói, "Lao Triệu, tìm ta có chuyện gì ạ?" "Đồ thần, con trai của ta liền phiền phức ngươi chiếu cố, nếu như không nghe lời, ngươi muốn đánh phải không đều được, ta tuyệt đối chống đỡ." Triệu Hải Sinh ở đầu bên kia điện thoại cười nói, Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, làm sao cảm giác như là gia trưởng đưa đứa nhỏ ngày thứ nhất lên tiểu học thời điểm nói với lão sư? Ai, không đúng vậy, vì sao muốn ta chiếu cố con trai của ngươi hả, Vội vàng cự tuyệt nói, "Lão Triệu, ngươi cũng biết, ta còn là một sinh viên, làm sao có thời giờ chiếu cố những người khác." "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi có rảnh liền chỉ điểm cho, đừng xem hắn hơi lớn hơn vài tuổi, học ngươi đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều." Triệu Hải Sinh khiêm tốn nói. Tự mình biết quả thật thực so với hắn nhiều một chút, chỉ là những này coi như dạy hắn, với hắn mà nói cũng không có gì dụng. Phạm Hiểu Kiếm nói tới ngược lại lời nói thật. Hắn chính là biết Thiên Đình tồn tại, hơn nữa còn hiểu được trộm môn ăn, chính là những này coi như dạy hắn, có thể có cái gì dùng đầu bên kia điện thoại Triệu Hải Sinh nhưng là nghe được sả mặt lại, có như thế khoa trương không, ngươi dùng liền lợi hại như vậy, người khác coi như học cũng không dùng. Không quá những câu nói này, Triệu Hải Sinh là chắc chắn sẽ không nói ra khỏi miệng, hắn mở miệng nói, "Được, mặc kệ hữu dụng hay không, ngươi liền đều chỉ điểm hắn một chút, cái này mời ta ghi nhớ." Phạm Hiểu kiếm vội vàng mở miệng nói ra, "Ai ai, trước chờ chút, ta ngược lại thật ra có một việc muốn xin ngươi giúp một chuyện." Triệu Hải Sinh lăng một chút, lập tức mở miệng nói, "Không biết độ thần có chuyện gì ạ?" Ngươi cũng khác biệt gọi ta đổ thần, liền gọi ta tiểu phạm là có thể, gì kia, ngươi không làm mở mang chuối siêu thị sao, trên tay ta có một nhóm thuốc giảm cân, ngươi xem có thể hay không cho ta cái ngăn tủ, để ta lên giá tiêu thụ. Cái gì thuốc giảm cân? Triệu hải sinh không nghĩ tới đối phương còn chỉnh lên thuốc giảm cân, không khỏi mở miệng hỏi. Giảm bất mập một chút thuốc, nghe nói qua không? Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp nói, là cái này thuốc giảm cân à, hiện tại không phải nháo ra vụ thai tiếng tới sao, ngươi này sẽ không là hố ca ca đi. Triệu Hải sinh tự nhiên là đến ngả thị tập đoàn giảm bất mập một chút dược độc bao con động sự kiện, không quá hắn cũng biết, ở độc bao con động sự kiện đi ra trước, bán đến phi thường lượng một cái sản phẩm. Triệu Lão ca, ta còn có thể gai ngươi sao? Nếu như còn có vấn đề, ta những bức hình kia đều đưa ngươi. Phạm Hiểu kiếm trực tiếp bảo đảm. Triệu Hải sinh ngay vậy, cảm thấy đây là có thể được, liền gật đầu đáp ứng nói, vốn ngươi nói sự tình, Lão ca ca ta là không thể chối từ, ta chế tạo đại lý cũng không dễ dàng, ngươi đừng trách ca ca ta hỏi nhiều, như vậy đi, chuyện này ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó ta sẽ an bài chuyên môn người lại đây cùng ngươi kết nối. Cảm ơn à, lão Triệu, vậy cứ như thế, có rảnh liên hệ. Nói qua Phạm Hiểu Kiếm cúp điện thoại. Chương 144, mua nhà dự định. Chương 144, mua nhà dự định. Phạm Hiểu Kiếm cúp điện thoại sau khi đưa điện thoại di động hoàn cấp đứng ở một bên chờ đợi Triệu Kính Hảo, khoát tay mở miệng nói, "Về đi ăn cơm đi, khác biệt trụ ở trong này, còn tưởng rằng các ngươi là làm gì đây, khiến người ta nhìn ta nuốt không trôi cơm." Ai hắn sao nguyện ý đứng này, ai là tố tử? Triệu Kính Hảo trong lòng tức giận nghĩ, không quá gọi hắn nói ra là trăm triệu không dám, cầm điện thoại thời điểm, còn bồi thêm tươi cười nói gặp lại sau khi, cũng như chạy trốn rời đi nhìn chạy chối chết triệu kính hảo ngải vũ đình không khỏi thổi phù một tiếng bật cười sau đó phát hiện có chút thất thố bay về phạm hiểu kiếm mở miệng nói ra ngươi xem ngươi doa người ta không biết ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái gì mà vương đây. phạm hiểu kiếm mở ra hai tay có chút vô tội nói này có thể trách ta sao là chính hắn đụng lên tới ta cũng không nghĩ tới chỉ là ta không lấy ra biện pháp tới hắn lại còn coi ta là cái chỉ biết nói mạnh miệng người làm hắn thúc thúc ta có trách nhiệm cũng tất yếu cho hắn biết thành tín là làm người gốc rễ làm người muốn thành thành thật thật mới có thể không én e ngại người khác khiêu khích ngải vũ đình nghe như lại tán thành gật đầu Sau đó mở miệng nói, lập tức liền muốn quốc khánh, đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao mà qua nổi? Phạm Hiểu kiếm chính là có tiền hoàn làm một cái điều ti, căn bản bất định bé gái tư tưởng, nghe vậy muốn muốn mở miệng nói, lễ quốc khánh, ta chuẩn bị tiếp ba mẹ ta tới Hàng Châu cùng đi nhìn nhà cửa, nếu trên người có như thế chút tiền, tự nhiên nên dùng, dùng, nên uống uống, ta cũng tốt hưởng thụ một phen nhà giàu mới nổi sinh hoạt, ha ha. Ngài Vũ Đình nghe vậy trong mắt lóe qua một tia thất lạc sắc, lập tức mang theo nụ cười nói, đến lúc đó ngươi mang chú thiếm đến xem phòng có thể phải gọi thượng ta, cho ăn, ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta làm gì, ngươi không là Hàng Châu chưa quen tổ sao? ta biết nơi nào nhà cửa giá cả hợp lý lại lợi ích thực tế, ngươi đừng nghĩ siêu mèo. ngài vũ đình bị phạm hiểu kiếm như thế nhìn, nhất thời tình nộ lại, nói xong, không khỏi mắt cỡ đỏ mặt, làm sao cảm giác như là mang người vợ xem phòng mới cảm chân. khắc khắc, ngài vũ đình nói chưa dứt lời, nói chuyện đừng nghĩ siêu mèo, phạm hiểu kiếm nhất thời minh bạch đối phương cũng nghĩ đến phương diện kia đi, vội vàng ho nhẹ một chút, mở miệng nói, vậy được, đến lúc đó ta gọi thượng ngươi, ngươi có thể phải cố gắng khi chúng ta hướng đạo, phòng mới việc nhưng là hy vọng ngươi rồi. ngài vũ đình nghe vậy, bầu không khí cũng không có vẻ như vậy lúng túng, vô ngự nói, yên tâm giao việc này cho ta là được. bây giờ vẫn là nằm ở viêm trời nóng khí. ngải vũ đình xuyên vốn là có chút đứt bạc, trước ngực liền có vẻ hơi to lớn. phạm hiểu kiếm nguyên bản còn không có để ý, bây giờ bị đối phương như thế vú một cái, hiện tại càng là một trận xong cả cuộn trào mấy liệt, nhìn ra hắn một trận miệng đắng lưỡi khô. ngải vũ đình nhận ra được ánh mắt của đối phương, nhất thời phát hiện mình dị dạng, Sắc mặt bò bừng, thế nhưng không biết tại sao, nếu là người khác nam nhân dám như thế nhìn mình, đã sớm tắt cho một cái, thế nhưng bị phạm hiểu kiếm như thế nhìn, không những không nghĩ đánh đối phương kích động, phản mà nội tâm mơ hồ có loại yêu não, thân thể càng là hướng ra phía trước rất đem vóc người của chính mình triển lộ không bỏ sót, nhìn đối phương quyết đoán bại lui, không khỏi phốc thử nợ nụ cười. Tâm lý ám chửi một câu người nhắc gan. Không lâu lắm, phạm hiểu kiếm bọn họ cũng rốt cuộc căn rồng, đưa ngải vũ đình sau khi trở về, phạm hiểu kiếm trở về trường học, đi ngang qua cờ ép cờ thời điểm, phạm hiểu kiếm lăng một chút, đi theo sau bên trong mua hai thùng toàn gia thùng mang trở về phòng ngủ. Quả nhiên không sai, phạm hiểu kiếm mới vừa vào cửa phòng ngủ, còn lại bạn cùng phòng cũng đã nghiêm chính đối lại, hiện tại là lúc nghỉ trưa, khoảng cách vào học còn có một quãng thời gian đây cho nên cái kia mấy cái bạn cùng phòng không có đi phòng học mà là ở trong phòng ngủ chờ đợi Phạm Hiểu Kiếm đến. Mã Phi nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm càng tới sau khi, vội vàng chạy tới cửa đứng ở phía sau cửa, đưa đầu ra ngoài, lấm lét nhìn trái phải liếc mắt nhìn, phát hiện không ai chú ý, cũng không có ai theo dõi sau khi, liền vội vàng đem cửa phòng ngủ đóng lại, lôi kéo Phạm Hiểu Kiếm tiến phòng ngủ. Phạm Hiểu Kiếm vừa đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy bốn cái ghế làm thành một cái hình quạt, vây quanh mình tại trung gian, dường như bốn đường hội thẩm. Phạm Hiểu Kiếm bị bọn họ trận thế cho làm có chút dở khóc dở cười, mở miệng nói ra, mấy vị đại nhân. Có muốn hay không trước dùng cơm, lại làm việc à? Nói qua Phạm Hiểu kiếm dương dương tay bên trong hai thùng ngoài ra toàn ra thùng. Chỉ là không nghĩ tới bình thường chính mình trăm lần đều linh này một chiêu, lần này dĩ nhiên mất hiệu lực, nhìn mấy tên này rõ ràng có chút độc lòng, chỉ là chịu đựng được mệ hoặc, Đàm Vân cường càng là sắc mặt nghiêm túc nói, tu hành muốn dùng những này, những thứ đồ này hối lộ bạc quan, nhìn đây là chữa gì? Phạm Hiểu kiếm nghe vậy, nói sững sờ, quả nhiên đỉnh đầu của bọn họ mang theo một khối loại nhỏ biểu ngữ, không đúng, ở cổ đại phải gọi làm biển mới đúng, dĩ nhiên viết gương sáng treo cao bốn chữ lớn, hắn không khỏi thất thanh nói ra, nàng thảo Mấy chữ này là ai viết ạ? Như thế xấu. Nghe Phạm Hiểu Kiếm, mọi người đồng loạt chỉ về Lục Cương. Lục Cương lúng túng ho nhẹ thấu một chút, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, một cái tiếp lấy Phạm Hiểu Kiếm trong tay toàn ra thùng nói, đây là hối lộ bản quan vật chứng, bản quan hiện tại tịch thu, ngươi có quyền giữ im lặng, thế nhưng lời ngươi nói mỗi một câu nói đều sắp trở thành trình đường giấy chứng nhận cung, bản quan hiện đang hỏi ngươi, Mã đại nhân nhìn thấy là thật hay không, ngươi thật sự thành nhà giàu mới nổi. Lục Cương này vừa nói, những người khác nhất thời những người khác đều một mặt chờ mong nhìn Phạm Hiểu Kiếm, bọn họ đều hi vọng huynh đệ của chính mình có thể trải qua khá một chút. Phạm Hiểu Kiếm nhìn vẻ mặt của mọi người, không khỏi sờ sờ mũi của chính mình, có chút không dám chắc mở miệng nói ra, cái này nên, có lẽ, đại khái, khả năng xem như cái nhà giàu mới nổi đi. Nghe Phạm Hiểu Kiếm, mọi người con mắt nhất thời sáng ngời, phí quân quân càng là liên thanh hỏi, ngươi tới cùng kiếm bao nhiêu tiền, hơn vạn, 10 vạn. Phí quân quân nhìn Phạm Hiểu Kiếm còn không gật đầu, nhất thời thất thanh nói ra, mẹ kiếp, ngươi không chính là kiếm hơn triệu vẫn là hơn 10 triệu. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, nhìn một cái các ngươi cái gì đắc hạnh, mấy chục triệu liền đem bọn ngươi hạ thành như vậy, nếu là nói cho các ngươi có mười mấy cái trăm triệu, còn không đem bọn họ cho dọa hỏng vẫn phải là cùng ca tốt học một ít, cái gì gọi là gặp loạn không kinh ngạc. Phạm Hiểu kiếm tâm lý âm thầm khinh bỉ trong miệng nhưng là có chút lúng túng nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Mẹ kiếp, thật có nhiều như vậy. Nghe Phạm Hiểu kiếm chính miệng thừa nhận, tất cả mọi người mở to hai mắt trong nhãn thần có hâm mộ, cũng có nghi tỉ, còn có một chút điểm cảm khái cùng bất đắc dĩ. Ha ha, ta cứ nói đi, ta thấy hắn điện thoại di động tin nhắn liên tiếp vụ vặt, hiện tại các ngươi tin tưởng đi, tới tới, mỗi người nợ ta một phần mì dê, ha ha, này một tuần cơm nước có thể rất lớn cả diện. Vui vẻ nhất phải kể là Mã Phi, hắn cùng bạn cùng phòng nói Thế nhưng đối phương cũng không tin Phạm Hiểu Kiếm có nhiều tiền như vậy, cho nên đánh cược, hiện tại tự nhiên là Mã Phi một người tự mình thắng. Phạm Cương Hào, ngươi tới cùng đi trên du thuyền diện làm cái gì ạ? Trở về dĩ nhiên lập tức thành trúc triệu phu ông, ngươi không chính là tại trên du thuyền diện bán đi linh hồn của chính mình, cùng Hoa Cúc đi, bằng không làm sao kiếm nhiều như vậy. Phí Quân Quân hiện tại vẫn còn có chút khó có thể tin nói. Thái Quân, ngươi này tên gì lời nói, Phạm Tình Thánh làm sao hội tự cam đoạt lạc, làm loại chuyện này đây, rất xin lỗi danh hiệu của hắn, ta đoán Phạm Tình Thánh khẳng định là cám dỗ mấy cái phú bà, hơn nữa còn là loại kiếp như si như cuồng. Khăng khăng một mực loại kia, không đúng vậy không thể ra tay hảo phóng như vậy, để ta đoán xem, phạm tình thánh quyết định phú bà có hay không mười cái, ta đi, hơn một ngày thời gian quyết định mười cái, ta lục cường liền phục ngươi một người. lục cường vừa ăn chân gà, vừa mở miệng treo kẹo nói, dù sao như thế chút năm cơ lưu tình, tuy rằng hiện tại phạm hiểu kiếm phát đạt, bọn họ vẫn không có loại kia này sinh loại kiều kinh sợ tâm thái. mẹ kiếp, chân gà còn không chặn nổi các ngươi miệng, liền biết nói bậy bạ, ta là loại người như vậy sao? ta không quá là tại trên du thuyền diện không cẩn thận bên trong mấy lần đoán lớn nhỏ, liền phiên mấy phiên, liền trở nên nhiều như vậy. phạm hiểu kiếm chừng đối phương giống nhau giả bộ tức giận, giải thích, nói: "Mẹ kiếp, hóa ra là đánh cược thắng tới của Phi Nghĩa à, vậy chúng ta càng nên cấp của người giàu chia cho người nghèo, muốn hai thùng toàn ra thùng đã nghĩ ngăn chặn chúng ta miệng, hẹp hòi như vậy, môn đều không có, làm sao cũng phải một trận phong phú bữa tiệc lớn, mới thể hiện ngươi phạm cường hào phong phạm mới lạ." Đàm Vân Cường khinh bị xem phạm Hiểu Kiếm một chút, đồng thời còn lại ba vị cũng đều hướng về phạm Hiểu Kiếm giơ ngón tay giữa lên. "Em gái ngươi, cho các ngươi ăn còn bị khinh bỉ, ta dễ dàng sao ta?" Đối phương người đồng thế mạnh, phạm Hiểu Kiếm quyết đoán bày tỏ lấy yếu, nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó mở miệng nói: "Không phải là bữa tiệc lớn sao?" vậy thì có cái gì các ngươi tìm thời gian đi thanh phong minh nguyệt lâu ăn một bữa nghe phạm hiểu kiếm những người khác con mắt nhất thời sáng lên tới đàm vân cường càng làm mở miệng hỏi có thể dẫn người sao các ngươi đám người kia thực là không tồi quá bất luận cái nào tán gái cơ hội hả? không có chuyện gì không phải là mang ra thua sao các ngươi mang theo chính là các ngươi mang ta cũng mang ta có thể nói tốt đến lúc đó khác biệt hâm mộ ăn không vô đồ vật là được phạm hiểu kiếm hướng về mọi người xấu xa loạn nụ cười thiết không phải là bạch nữ thần sao còn khi chúng ta không biết giống nhau lúc trước ở cờ tờ vờ thời điểm liền cảm thấy hai người có một chân chúng ta cũng không vui chơi giải trí chơi đến như thế không còn biết trời đâu đất đâu mọi người khinh bị xem phạm hiểu kiếm một chút nếu như lại thêm một cái ngải vũ đình đây phạm hiểu kiếm đây là muốn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hả chỉ là phạm hiểu kiếm lời này tin tức lượng có chút lớn à cái tên nhà ngươi sẽ không là trái ôm phải ấp ngồi hưởng tề nhân chi phúc chứ lục cương nghe vậy cả kinh trong miệng chân gà đều rơi trên bàn phạm tinh thánh ngươi là làm sao đem bọn hắn hai người quyết định à đại thần à cung bái nhanh dạy dỗ ta ta một cái còn không bắt được gà phí quân quân nghe vậy càng là ném mất trong tay chân gà Vội vàng ôm chặt Phạm Hiểu Kiếm bắt đuổi. "Tiểu tử ngươi hiện tại vẫn không có quyết định à? Khác biệt nói với người khác nhận thức ta Phạm Tình Thánh." Phạm Hiểu Kiếm đem phí quân quân đẩy ra nói, "Lão đảm tốc độ đều nhanh hơn ngươi, như vậy, đang giúp ngươi một lần, buổi tối mời các ngươi hát, có thể hay không nắm cơ hội lần này, liền xem chính ngươi." "Này, các ngươi chừa chút cho ta, để ta cũng ăn một cái à. Phạm Hiểu Kiếm mắt thấy toàn gia thùng muốn gặp đệ, tuy rằng cơm chưa đến qua, nhưng vẫn là xông lên đoạt lấy một chân gà gặm lên hai thùng toàn gia thùng rất nhanh bị năm người chia cắt hết sạch. Sau khi ăn xong, Phạm Hiểu Kiếm nằm ở chính mình giường bên trong. Theo tiên giới nông trường càng lúc càng phát triển lên, Rất nhiều bất ngờ cũng sẽ tùy theo mà tới, lần này mình không cẩn thận bại lộ tiền tài, may là đem những này đều giao cho lần này du thuyền đánh cược, thế nhưng ai biết lần sau có thể hay không lại xuất hiện tình trạng gì, vạn nhất xuất hiện không cách nào giải thích đồ vật, chỉ sợ chính mình sắp sửa bại lộ càng nhiều bí mật, xem ra lần này mua nhà là bắt buộc phải làm. Phạm Hiểu Kiếm nằm ở trên giường, âm thầm nghĩ, không quá lập tức có chút hưng phấn, bất kể nói thế nào, dựa vào năng lực của chính mình sắp sửa mua một căn nhà, hơn nữa còn là loại kia trước kia chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ trong phòng, nghĩ tới đây, Phạm Hiểu Kiếm thì có chút không kìm nén được chính mình nội tâm tiểu hưng phấn. Không quá mua nhà vẫn là chờ qua mấy ngày nghỉ thời điểm lại nói, lập tức nghĩ đến chính mình hiện tại thì có chút buồn rầu à. Tuyển sát Song Mỹ thật giống đều trung tình chính mình, chính mình nên muốn tuyển chọn người nào đây? Nếu như tuyển bạch lược khê, hội thương ngải vũ đình tư tưởng, nhưng nếu như đồng dạng nếu như lựa chọn ngải vũ đình, vậy cũng liền lên bạch lược khê tư tưởng. Đương nhiên tốt nhất là hai người đều muốn, đáng tiếc luật pháp quốc gia không cho phép. Nếu như không kết hôn, không cho các nàng danh phận, trước tiên không nói các nàng có nguyện ý hay không, nhưng là mình cảm thấy có chút kiếp lược, cảm giác vẫn là ở cổ đại tốt một chút à, chẳng lẽ muốn di cư đến những quốc gia khác? Vậy cũng quá lão đi. Phản chính mình lợi hại như vậy, đến lúc đó nhìn có thể hay không học một ít mua hòn đào nhỏ, lúc đó đợi núi cao hoàng đế xa, cũng không ai quản, đến cũng là cái lựa chọn không sai. Phạm Hiểu Kiếm dần dần có mục tiêu sau khi, liền không nghĩ nhiều nữa, dù sao hiện tại chính mình có được tất cả những thứ này đều là này trộm tự điển món ăn thống cho, đây mới là chính mình căn bản. Nghĩ tới đây, Phạm Hiểu Kiếm cầm ra điện thoại, trực tiếp mở ra nông trường. Chủ nông trường, tay trộm rau tiểu thiện nghệ đẳng cấp, tiên tam cấp bậc 9232-10.000. Phạm Hiểu Kiếm nhìn bực này cấp bậc, không nghĩ tới đã sắp muốn thăng cấp 4, thật không biết đến cấp 4 sẽ có biến hóa như thế nào, thật là có chút chờ mong à liếc mắt nhìn số liệu sau khi Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp hồn xuyên đi tới nông trường của chính mình, mỗi lần đi tới nơi này, hô hấp mới mẻ không khí, Phạm Hiểu Kiếm đều có thể cảm nhận được một loại tâm thần thoải mái cảm giác, nhìn trong nông trại của mình diện xu hướng tăng rồi rào luyện tiên thảo cùng tiên mục dưa, tâm tình cũng là vô cùng khoan khoái Lần này không có ai ở đây, Phạm Hiểu Kiếm hiện hành, cầm chiếc chính mình chế tác múc nước công cụ, cho mình tiên thảo tưới nước, vén tay áo lên, Một bên một bên rỗ nước, người khác đều không hy vọng nông trường của chính mình có côn trùng, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm cũng không phải như thế, hắn lùi hy vọng có lượng lớn côn trùng, như vậy tự cứu là có thể bắt trùng, chẳng những có thể đạt được kinh nghiệm, nói không chắc còn có cơ hội lấy được lập tức khen thưởng, vậy coi như quá thoải mái, điều này cũng có thể chính là nông trường loại rau cùng trên thực tế loại rau khác biệt lớn nhất đi. Chờ liệu lý một phen sau khi, Phạm Hiểu Kiếm liền chuẩn bị đi nông trường của hắn nhìn, có thể hay không thừa dịp vào học trước cá biệt giờ lại đi trừ điểm thảo hoặc là bắt côn trùng có hại, nếu có thể có khen thưởng, vậy liền không gì tốt hơn. Không qua chính đáng hắn chuẩn bị đi trước thời điểm không nghĩ tới cái kia nguyệt lão nhưng là lần nữa tìm tới, cảnh tượng vội vàng, có chuyện gì.